q hai chương bốn trăm ba mươi ba nên đón ta cùng lúc trước hắn là đồng học muốn ngồi chung trò c h u y ệ n chút đàm dĩnh đối với triệu lâm giải thích nói thang hề càng là chính ta trong lúc nhất thời triệu lâm nụ cười trở nên có chút khổ tâm bất quá hắn hít sâu một hơi duy trì mỉm cười trên mặt điều chỉnh s o n g tâm tình của mình xem như một cái chuyên nghiệp hải vương hắn cùng hoàn cố cùng cặn bã nam điểm khác biệt lớn nhất chính là sẽ tôn trọng đảng gái lựa chọn mà sẽ không lựa chọn cố tình gây sự cùng hung hăng c ặ n b v á dạng này à không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này gặp phải đồng học dạng này vừa vặn ta đi cùng tỷ ngươi ngồi dọc theo con đường này có người bồi ta t h ắ n gấu ha ha triệu lâm cười một tiếng đứng dậy lấy ra chính mình hành lý còn thuận tiện nhiệt tình giúp đàm d ĩ n h thả hành lý sau đó mới mang theo chính mình hành lý rời đi một mực đang lâm thầm ngắm nhìn an nhã nhìn thấy triệu lâm mang theo hành lý hướng nàng đi tới trong mắt tất cả đều là kinh ngạc người tại sao cũng tới an nhã một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem triệu lâm kỳ q u á i h ỏ i triệu lâm không có trả lời ngay mà là tại sửa sang lại hành lý của mình ở trên chỗ ngồi vào chỗ sau đó mỉm cười trên mặt lúc này mới hoàn toàn sụp đổ lâm vào tự bế trạng thái mất mặt quá mất mặt lúng quá lúng ngạch tỉnh lại điểm an n h ã một chán hát tuyến một cái tắt đập vào triệu lâm trên thân nàng nói nàng và ta ngồi chung nam sinh kia là đồng học muốn cùng ta đ ổ i vị trí bất quá nhắc tới cũng kỳ quái nam sinh kia nhìn cũng không giống là nhận biết nàng d á n g vẻ từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu nói ngươi nói đàm d ĩ n h đây là ý gì nàng thật cùng đối phương nhận biết ngươi có biết hay không người kia triệu lâm nhớ lại một chút cảnh tượng lúc đó cảm giác có chút không thích hợp đồng học sao ta không có nghe đàm dính nói qua bất quá nàng biểu hiện hôm nay quả thật có chút khác thường trước đó ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nàng cái dạng này dường như là từ t i ế n phòng chờ máy bay bắt đầu giống như nàng chính là vào lúc đó gặp được người kia a an nhã cẩn thận tự hỏi cảm giác hết thệ đều giống như sâu lên tới giống nhau đàm dĩnh là bởi vì người kia t r ò nên mới biểu hiện khác thường như thế khác thường triệu lâm k a n nhữ mày một cái đầu cái loại cảm giác này thật giống như thẩm mến giả gặp được người trong lòng hoặc giả thuyết là f a n hâm mộ gặp được thần tượng an nhã có chút không xác định nói ý của ngươi là nam sinh kia rất có thể là đàm dĩnh đối tượng thẩm mến không thể nào ta xem tên kia ngoại trừ làn da trắng một chút dáng dấp cũng liền bình thường không có gì lạ so với ta kém xa triệu lâm nghi ngờ nói an n h ã trợn trắng mắt không để ý đến triệu lâm mèo khen mèo dài đôi u tiếp tục nói không nhất định là tướng mạo ta tin tưởng đ ả m d ĩ n h tính cách tướng mạo không phải nàng nhìn chúng đồ vật có lẽ là có phương diện khác hấp dẫn nàng nàng là học hội họa nghệ thuật có thể hấp dẫn nàng là phương diện này đồ vật đối phương là trong vòng đại thần hoặc trong trường danh nhân cái này cũng có thể ân ngươi nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý bất quá từ mặt ngoài thật đúng là nhìn không ra g i a hỏa này rốt cuộc là ai triệu lâm lắc đầu t u t lần này ngươi đang c h t â m bất quá ta ngược lại thật ra đến nhìn chầm chầm điểm a nàng n h cảm giác vùng tim của mình nhảy rất nhanh trước đó nàng rất khó lý giải bên cạnh một chút đồng học đối với một ít minh tinh của nhật truy cầu rất khó lý giải loại kia thét lên kích động khó mà ức chế cảm giác nhưng bây giờ nàng tựa hồ cuối cùng đối với cái loại cảm giác này có một chút hiểu rõ、Ta đang lúc nàng sắp xếp ý nghĩ một chút chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm một c ô mánh liệt bồi dối bỗng nhiên xông lên đầu g ó c của nàng trong nháy mắt nàng cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng m ỏ i m ệ t thượng mí mắt cùng hạ mí mắt không ngừng run lên tựa hộ như là rót chỉ giống nhau ngăn không được gục xuống xuống dưới vì cái gì bỗng nhiên sẽ như vậy vây khốn đàm d ĩ n h ra sức muốn mở ra cặp mắt của mình thế nhưng là nàng làm không được các vị lữ khách xin chú ý máy bay sắp cất cánh thỉnh b u ộ c lại đai an toàn của ngài âm thanh mơ hồ tại đàm dính bên t a i vang lên tấm mắt của nàng ý thức của nàng đang nhanh chóng mơ hồ cuối cùng, ánh m ắ trên thực tế tại phòng chờ máy bay bị nhìn chăm chú thời điểm hắn liền đã phát giác đối phương chỉ bất quá liền hắn cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải người quen bất quá chuyện này với hắn đối với đối phương tới nói đều cũng không phải chuyện gì tốt đối với hắn mà nói cái này tăng lên hắn bại lộ phong hiểm đối với đối phương tới nói cùng hắn quá nhiều dối giám chỉ có thể mang cho nàng nhiều nguy hiểm hơn bọn hắn mặc dù sinh tồn ở cùng một mảnh thổ địa nhưng là người của hai thế giới quan trọng nhất là hắn chán ghét loại này phiền t o á i không cần thiết lấy tự thân từ trường ảnh hưởng đối phương để cho nàng thật tốt ngủ một giấc đến chỗ cần đến với hắn mà nói là lại việc không thể đơn giản hơn、này. ngủ tiếp đi đây là thao tác gì bí mật quan sát an nhã cùng triệu lâm ngây ngẩn cả người không phải nói xong nói chuyện phim sao gì tình huống có hay không muốn đi qua nhìn một chút triệu lâm hỏi tính toán máy bay lập tức liền bay lên hơn nữa hiện tại là tại trên máy bay chúng ta chú ý một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì an nhã lắc đầu nói t h ô i ta triệu lâm gật đầu một cái trong h o à n g hốt không biết ở trong giấc mộng qua bao lâu đàm d ĩ n h cảm nhận được một hồi lay động tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó la lên mơ hồ ở giữa nàng phân biệt ra được đó là biểu tỷ an nhã âm thanh đàm d ĩ n h tỉnh đến t r ạ n g an nhã lung lay đàm d ĩ n h cơ thể nói khắc chụp ảnh đoàn thể nhỏ đám người cũng tại ân cần nhìn xem nàng đàm dính mở mắt nhớ lại phát sinh hết thảy nàng bỗng nhiên xoay người qua nhìn thấy chính là bên cạnh giống tuyết c h â u ngồi bừng tỉnh như mộng nàng cắn môi trong mắt l ó e lên v ẻ thất vọng kia thật là đồng học ngươi đi như thế nào lạng yên không tiếng động hắn rốt cuộc là ai như thế nào để ngươi cái dạng này an nhã nhữ mày hỏi hán đàm dính há miệng thở dốc theo sau lắc lắc đầu không có nhiều lời đứng dậy thu thập chính mình hành lý mọi người thấy nàng không nghĩ nói cũng liền không có tiếp tục hỏi nhiều đoàn người cầm từng người hành lý bắt đầu xuống phi cơ rất nhanh mấy người liền đi ra hàng đứng môn lui tới cũng là các quốc gia du khách liền phi trường taxi đều đặc biệt đặc sắc chúng ta mau đánh cái xe đi khách sạn nghỉ ngơi một chút ta ngồi mười mấy tiếng máy bay thực sự là mệt chết triệu lâm dối lưng một cái nói mấy người khác n h a o nhau gật đầu đống nhiên an nhã chỉ vào một cái phương hướng đối với đàm d ĩ n h nói ai đây không phải là n g ư ờ i đồng học kia sao đàm d ĩ n h trong nháy mắt hướng an nhã phương hướng chỉ nhìn lại quả nhiên thấy được chu nguyên giác thân ảnh triệu lâm mấy người cũng nhìn không được hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy một chiếc cực kỳ phong cách đỉnh cấp xe sang trọng đứng tại chu nguyên giác trước mặt từ ngoại hình đến xem chiếc xe này thậm chí có thể làm cho bọn hắn liên tưởng tới trong điện ảnh siêu anh hùng toa k � từ trên xe đi ra vài tên âu phục d i à y ra mắt mang tính dâm tráng hán khôi ngô dù cho âu phục cũng không cách nào che giấu bọn hắn như sắt thép bắt thịt một c ố mười phần biêu hãn hung ác khí tức từ mấy người kia trên thân để lộ ra tới sau đó bọn hắn nhìn thấy cái này vài tên đại hán khôi ngô hướng về phía cái kia đeo túi đ e o lưng dáng người gầy yếu da thịt trắng đoán thanh niên bình thường túi người trào thật sâu một mực cung kính đem hắn mời vào trong chiếc kia đỉnh cấp xe sang trọng thàng đến chiếc kia xe sang trọng bắt đầu khởi động biến mất ở trước mặt của bọn hắn mọi người mới hồi phục thậm chí người đồng học kia rốt cuộc là ai an nh trong b xe hai t h t h n tên âu phục dạy ra đại hán vạm vỡ ngồi ở chiếc xe sắp xếp mà thay đổi bề ngoài sau đó chu nguyên giác cùng một cái khắc một đầu ngăn tấc người mặc âu phục dáng người cơ hồ đem nửa cái ghế sau chiếm hết đại hán ngồi cùng một chỗ cuối cùng đợi đến ngày chu tiên sinh mạch khỏe ta hoàng ân đã từng có may mắn từng thu được tổng thự trưởng chỉ điểm tại tử tiêu sơn tu hành qua một đoạn thời gian đối với ngài ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu trước đây ngài diễn thuyết video ta thế nhưng là nhiều lần nhìn rất nhiều lần ngài bản năng luận cũng cho ta được ích lợi không nhỏ cái kia đại hán vạm vỡ đầu tiên làm tự giới thiệu tiếp đó cười đối với chu nguyên giác đưa bàn tay ra chớ nhìn hắn bề ngoài hung hãn nhưng âm thanh lại hết sức ôn hòa cách diễn tả cũng nho nhã lễ độ hạnh ngộ chu nguyên giác đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút hắn có thể cảm nhận được đối phương cái kia khổng lồ trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng người này tuy rằng là người g i vàng bề ngoài nhưng thể trạng đặc thù đã vượt qua người thường loại phạm chủ có lẽ này cùng này sở tu luyện công pháp có quan hệ lại có lẽ là thiên phú nguyên nhân tóm lại người này bây giờ tuổi tắc còn chưa vượt qua ba mươi tuổi nhưng thực lực cũng đã đến đỉnh cấp võ đạo gia đình phong cùng quốc nội những cái kia đỉnh cấp võ đạo gia cũng không thua kém bao nhiêu hơn nữa trên người người này còn có một cỗ trải qua chiến đấu lưu lại huyết sắt chi khí rất rõ ràng qua đã quen liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt đối với sinh tử lĩnh ngộ e rằng so với người khác sâu hơn một tầng có lẽ tại không lâu cùng tương lai là hắn có thể đủ đụng tới đột phá tầng k i a bích t r ư ớ n g thời cơ có thể bị tổng t h ư trưởng nhìn trúng người không có dễ dàng hạng ư ờ i các ngươi ở chỗ này vẫn luôn như vậy cao điệu sao c h ú nguyên giác xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe bọn họ nơi này chiếc đỉnh cấp siêu xe sợ qua m à đưa tới trên đường người đi đường một trận chú m ụ không có biện pháp thật sự là bởi vì này chiếc xe ngoại hình cùng kiểu dáng quá phong cách một ít căn cứ tư liệu tới xem hoàng b â n là tổng thự trưởng bố trí ở bắc h á c ám tuyến chi nhất tuy rằng bên ngoài thượng có che giấu thân phận nhưng ám tuyến bí mật thân phận rốt cuộc mất cảm hắn vốn di cho rằng loại này ám tuyến hẳn là càng điệu thấp một ít ngài không biết nước ngoài hoàn cảnh cùng quốc nội khác biệt quốc nội tôn sùng i lặng mà phát tài nhưng ở nước ngoài đặc biệt là tại hát châu loại này tương đối địa phương hỗi loạn điệu có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết hoàng bân vừa cười vừa nói dạng này sao hệ ly dường như là toàn bộ hát châu thứ hai đại kinh tế thể ở đây cũng giống vậy hỗn loạn chu nguyên d ấ t hỏi đương nhiên cho dù là hệ ly quốc nội cũng thường xuyên sẽ xuất hiện quân phản loạn các đại tổ chức năng lượng thập phần to lớn lại thêm liệp ngân tổ chức tọa lạc tại trong hệ ly tây bộ biên giới ở đây đương nhiên sẽ không thái bình như thế hoàng bân lắc đầu nói ta lần này đến đây tại trong nhiệm vụ của ta có một hạm chính là muốn cùng liệp ngân tổ chức bàn bạc xem có thể hay không cùng với đạt tới hợp tác đồng thời ta cũng đối g i gì còn có tổ chức này hắc kỵ sĩ cảm thấy rất hứng thú không biết ngươi có thể hay không mau chóng an bài dân tiến để cho ta gặp một lần bọn hắn liên quan cao tầng chu nguyên giác hỏi cái này cũng là hắn mục đích của chuyến này rất xin lỗi ta e rằng không có năng lực như vậy nghe được chu nguyên giác mà nói hoàng bân cười khổ nói a chu nguyên giác nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn Khục, ngài c h ế cười ta như vậy thực lực đ ặ t ở quốc nội có thể có thể xem như nhân vật đứng đầu nhưng đến hát châu nơi này Đứng đầu n hôn ấ t ta danh còn sách h k g hạng, húng có chỗ chi hệ xếp luận ý lý nước Cộng trọng hòa địa vị trí y ế như v y đ ừ g gia này cũng không nhìn này như quốc tri ư tượng ở n bên g t o n nhưng g g phát thể đạt, có ọ là ngọa Hổ Tàng Long.、Hôn、loạn Tàng ngọa Hôn hồ tri địa tự có hôn l o ạ n phát tắc tại khoa học kỹ thuật văn hóa kinh tế trong chính trị có lẽ phiến địa vực này không bằng trên thế giới bất kỳ địa phương nào nhưng đơn luận dã man cá thể lực lượng ở đây có lẽ có thể tại toàn bộ thế giới xếp hạng hàng đầu húng chi sau khi liệp ngân nội bộ tổ chức, phát sinh biến động, toàn bộ ngân tổ chức liền ở vào một loại độ cao tình trạng g i bị loại tình huống này muốn cùng bọn họ cao tầng bắt được liên lạc càng là khó càng thêm khó hoàng b â n nói kia liền càng có ý tứ chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi neo lại hai mắt sau đó cười đối với hoàng b â n nói tất nhiên tổng thự trưởng p h ả i ngươi tới cùng ta bàn bạc như vậy ngươi chắc có tính toán đi đúng vậy ta không thể nhưng có người lại có thể trên thực tế ta tại bắc hắc kinh doanh công ty mậu dịch bản thân cũng cần mượn nhờ cái tổ chức kia năng lượng dùng cái này tới thu hoạch càng nhiều cao tầng tình báo nếu như là tổ chức này cao tầng chắc có phương pháp có thể cùng liệp ngân trong tổ chức hắc kỵ sĩ liên hệ với hoàng vân gật đầu một cái ngươi nói là chu nguyên giác thần sắc khé động liệp ngân tổ chức hắc kỵ sĩ nghe nói cũng là đột phá nhân thể cực hạn tồn tại tại dưới cái tình huống này còn có thể cùng loại tồn tại này sinh ra liên hệ như vậy cũng hẳn là cùng cấp bậc tồn tại mới đúng bác h á c hoa thương tổng hội hoàng vân nói ra một cái tên bác h á c hoa thương tổng hội chu nguyên giác lập lại không tệ đông hoa thương nhân đông hoa duệ tại h á c châu có không n h ỏ sức mạnh mỗi năm đều có đại lượng kiếm tiền giả phiêu dương quá hải đường xa mà đến ở đây tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy k ỳ n g ộ mà có chút đông hoa duệ tại hát châu lâu dài cư trú kinh doanh lên thế lực khổng lồ vì ứng đôi bên ngoài khiêu chiến bọn hắn bao đoàn hình thành tổ chức chính là bác hát hoa thương trên thực tế tại toàn bộ hát châu trong p h ạ m vi tổ chức như vậy có mấy cái thậm chí ở thế giới trong p h ạ m vi loại này tổ chức cũng nhìn mãi q u e n mắt dù sao xuất phát từ đông hoa duệ bản thân văn hóa hôn đúc cùng thời kỳ đầu t r i ị u đến kỳ thị sự thật bao đoàn sưởi ấm là chuyện rất bình thường bất quá bọn hắn mặc dù cũng là đông hoa duệ tại bình thường cũng nguyện ý vì tổ quốc là một m chút công hiến nhưng nếu như lần này đến đây ngài muốn cho bọn hắn không tiết giá cao trợ giúp ngài cùng chúng ta đứng tại cùng một bên e rằng cần phí chút công phu hoàng vân nói chú nguyên giáp gật đầu một cái tiếp tục hỏi ý của ngươi là bác hát hoa thương tổng hội bên trong có đột phá nhân thể cực h ạ n cao、thủ. đúng vậy bác hát hoa thương tổng hội tại bắc đen có ảnh hưởng cực lớn lực trong đó trọng yếu nhất ba cái tổ chức là kim ô khai thác mỏ đại t ư ờ n g hải vận cùng thiết vương an bảo kim ô khai thác mỏ tại bắc hát nắm giữ đại lượng khoáng sản ở loại địa phương này có thể giữ vững loại này tài nguyên sản nghiệp muốn như thế nào vũ lực c h ẹ o chống ngài cũng cần phải tin tưởng đại t ư ờ n g hải vận đồng dạng là bác hát lớn nhất hoa kiểu vận tải đường thủy tập đoàn không có thực lực làm không được điều này mà cuối cùng thiết vương an bảo còn lại là bác hát hoa thương tổng hội hội trưởng đơn vị hoàng vân nói à, một cái công ty bảo an lại có thể trở thành khổng lồ như thế tổ chức thủ lĩnh xem ra quả nhiên không đơn giản bác h á c hoa thương tổng hội một cái duy nhất đột phá nhân thể cực h ạ n cường giả chính là thiết vương an bảo người cầm lái tại bác h á c có thiết vương danh xưng ơ c a o thủ lần này ngài đến đây bởi vì ẩn giấu đi thân phận cho nên cho dù là bác h á c hoa thương tổng hội cũng không biết người tới chân thực thân phận chỉ cho là lại là cùng phía trước một dạng đến đây thi hành nhiệm vụ đặc thù đặc s ứ cho nên có chỗ chậm trễ ngài không cần để ở trong lòng hoàng vân nói bất quá tổng h thự trưởng đã đối bọn hắn cho thấy lần này đặc xứ muốn cùng bọn họ đàm luận trọng yếu hợp tác nhưng bọn hắn tự hồ vẫn đối với cái này biểu hiện có chút thờ ơ bao nhiêu biểu lộ một chút thái độ bọn hắn vui lòng cho chúng ta nhất định trợ giúp nhưng cùng lúc cũng không hy vọng triệt để đứng tại chúng ta bên này muốn thu đ ư ợ chu bọn ắ chắc n toàn rằng phen Hoàng Bân nói, người nói trợ rút, một trở. lực sợ phải phí mới vừa q a t r ê n phiến đại lục này, n lục c ư ờ g dạ vi tôn, đúng không? Như vậy minh tôn, trong không? đúng Như bọn hắn minh bạch, lần này n g bạch, làm u y cơ, n ă n giác lực lẽ l của cam của có đủ đoan an bọn bọn bọn hắn không toàn hắn, hắn để ề n n sẽ thay t đổi lập r ư sắc mặt bình tĩnh nói ta tin tưởng ngài có thể làm được hoàng bân trên mặt lộ ra nụ cười tây Giao, giao, thương gì cũng sẽ tổng bộ. vương tiểu thiết hoa an bảo tây hát bác hoa thương tổng hội tổng bộ, sẽ đ toàn này chiếm diện tích hơn ngàn km khổng lồ trang viên, hoàn toàn áp dụng chính là đông hoa phong cách thiết kế kiến tạo. Ở mảnh này nước ngoài là chiếm tích cách hoa thiết thổ kế km tạo, lồ địa áp ở bộ ê trên, n đến điểm này, thực sự không thể thực có phải làm điểm sự t Toàn chuyện dàng. dễ bộ kim trạch s â n trang trên thực tế chính là thiết vương an bảo tổng bộ ở toàn bộ bắc h á c hoa thương tổng hội bên trong thiết vương an bảo có không thể thay thế địa vị bởi vì đối với vượt biển đi tới nơi này mảnh thổ địa kiếm tiền thương nhân mà nói gặp phải thiết yếu nhất vấn đề không phải như thế nào kiếm tiền mà là như thế nào an toàn khai triển sinh ý không có một cái nào thế lực cường đại ở sau lưng trèo trống ở trên vùng đất này vô luận làm ỏ vàng cũng tốt m ậ dịch cũng được đều chỉ bất quá là vì người khác h ư n g phí làm áo cưới có thể nói đột phá nhân thể cực h ạ n vương hàng sơn mới là chân chính đem toàn bộ bác h á c hoa t h ư ờ n g tổng hội các thế lực liên hệ ở bên nhau mấu chốt vị này tuổi thượng bất quá bảy mươi tuổi có thể xưng là đại tân sinh thánh giác có thể xưng được với là nhất n ô n k i u đ ỉ n h lúc này vị này giá người n g khôi n ô người mặc trang phục trên mặt mọc da dâu q u a n nón khuôn mặt nhìn qua m ộ ư ơ i phần tục tằng nam nhân đang đứng ở chính giữa thức lầu các phía trên nhìn xem kim trạch sơn trang quảng trường rậm rạp chẳng trị thân ảnh ánh mắt thâm thúy lúc này ở quảng trường từng người từng người nam tử người lệ trần lộ ra bắp thịt dán chắc đưa tay càng không ngừng hướng về trước mặt trậu rửa mặt một dạng dụng cụ bên trong đâm tới tại trong dụng cụ trang hiện lên chính là từng hạt màu đen sắt xa khoáng những người này chính là có người da vàng chính là có người da đen chính là có người da trắng bọn họ đều là thiết vương an bảo một thành viên thậm chí có không ít là thiết vương không hiểu mà đến người sùng bái truyền thừa từ đông hoa cổ võ thiết x a công chính là vương h à n g sơn tu tập võ đạo nói theo một ý nghĩa nào đó thiết vương an bảo càng giống là một cái lấy vương hằng sơn cầm đầu lưu phái vương thúc lần này đông hoa phương diện phái tới đại sứ nói muốn cùng chúng ta đàm luận xâm nhập hợp tác ngài là thấy thế nào tại trong lầu các trên mặt bàn trưng bày tinh xảo nước trà và món điểm tâm một người mặc câu phục dày da mang theo mắt k i ế g ọ à vàng tướng mạo hào hoa phong nhã trung niên nhân đối với vương hằng sơn hỏi người này tên là lý hải bác kế thừa người cha gia sản là bây giờ đại tưởng hải vận người cầm lái hắn không chỉ có không giống phổ thông phú gia công tử ca như vậy ăn chơi đàn g điếm ngược lại thông minh thao v á c để cho đại tưởng hải vận nâng cao một bước liệp ngân tổ chức xảy ra vấn đề bây giờ quốc tế tình thế lại như thế hỗn loạn xem ra đông hoa cao tầng là muốn mượn cơ hội này nhúng tay hát châu ám thế giới tranh chấp xâm nhập hợp tác lao phu cảm thấy bọn hắn đây là muốn chiêu an chúng ta để chúng ta mặc cho bọn hắn điều động mặc dù bình thường chúng ta nguyện ý cùng với giao hảo làm một chút n g ư ợ n bộ nhưng vấn đề mấu chốt bên trên chúng ta không thể giao động một bên khác một cái gầy gò lao đầu nói người này là kim âu ngành mỏ người cầm lái trình hàng tại toàn bộ bắc hát hoa nhân thương hội tròng đơn luận tài lực hắn là việc nhân đức không n ư ợ c a y dù sao cũng là đông hoa hậu duệ đánh gây xương cốt liền với gân vương hàng sơn thản nhiên nói thanh em hùng hồn chấn động lầu cát hắn chậm dai xoay người lại khuôn mặt liền như là vừa mới hơn ba mươi đồng dạng trẻ tuổi ý của ngài là muốn xâm nhập hợp tác chính hàng lông mày níu h lại nói một lần này thế cục có chút phức tạp l i ệ p ngân tổ chức giờ gì trọng thương mà hoang vu tổ chức tựa hồ cùng bạch dự c tổ chức đã đặt thành một loại nào đó hợp tác bây giờ toàn bộ hát châu nhìn như bình tĩnh nhưng vụ trộm lại đều ở vào một loại sóng ngầm phun trào trạng thái kết hợp bây giờ quốc tế thế cục đến xem hát châu sợ rằng phải rối loạn đến nỗi sẽ loạn tới trình độ nào ta cũng không cách nào xác định nói tóm lại ta có một loại dự cảm không tốt vương hằng sơn lắc đầu nói Hát Châu thế cụ, dù sao không giống như thế giới địa phương khác, cục, cục dù diện sao địa giống nói nơi này giới lý à ngài, toàn toàn. trừ vương cắt thực Hát thật thể ta hát thương Tổng tru vương cũng không húng biến động, cũng có thể bảo hộ chúng cứ chi, lực của cho Châu có có bác hộ hoa hội đủ, lấy l dù bảo bộ hải bắc vừa cười vừa nói lời này cũng không phải hắn đang tận lực n ị n h m ọ t mà là phát ra từ phế phủ nói thật hắn thật sâu biết vương hàng sơn sức mạnh bởi vậy trong lòng mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy nam nhân này là siêu nhân thậm chí có thể nói là thần ít nhất tại trong quan niệm của hắn là như thế này cho là hải bắc nói rất có đạo lý chúng ta đối với ngài thực lực đều rất có lòng tin có ngài toa trấn chúng ta h ạ tất ăn nhờ ở đậu phụ thuộc hữu hạn hợp tác đương nhiên không có vấn đề đề cập tới căn bản liền muốn suy tính t r i n h hằng cũng gật đầu biểu thị đồng ý nói chuyện xem đi vương hoàng sơn đối với lời của hai người từ chối cho ý kiến c á c h c á c h c á c h đúng lúc này một hồi tiếng bước chân từ lầu c á t phía dưới chuyển đến một cái thiết vương an bảo nhân viên công tác đi lên lầu c á t đối với vương hoàng sơn nói sư phụ hoàng bân mang theo đông hoa đặc s ử đến mời bọn họ đi lên vương h à n g sơn sắc mặt bình tĩnh đối với tên kia nhân viên công tác nói nhân viên công tác gật đầu một cái quay người rời đi rất nhanh lầu các phía trên lại vang lên lần nữa một hồi tiếng bước chân vừa rồi tên k i a nhân viên công tác mang theo hai người đi tới một người trong đó đang ngồi mấy người cũng hết sức quen thuộc hoàng bân mà khác một người một thân quần áo thường đơn giản da thị trắng t l o á n g rắn người gầy yếu nhìn chính là một cái bình thường phải không thể thông thường hơn nữa thanh niên không để cho người ở chỗ này cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về cường giả khí t r ạ n g vị này chính là lần này đông hoa phái tới đ ặ c sứ lý hải bắc cùng trịnh hàng liếc nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương mê hoặc hơi nhũ nhấc nhấc lông mi q hai bốn trăm ba mươi sáu một người đủ rồi ngược lại là vương hàng sơn nhìn xem chu nguyên giác thân ảnh hơi hơi neo h lại hai mắt phàm nhân xem người dùng chính là mắt thường nhục nhãn phàn thai lại như thế nào có thể thấy rõ vạn sự vật vật nhưng đến giống như hắn cảnh giới xâm nhập bên trong chiếu rõ nguồn gốc người bình thường hắn một mắt liền có thể nhìn đại khái nhưng mà người trước mặt vô luận hắn như thế nào đi cảm giác lại đều chỉ cảm thấy đối phương là một cái không thể bình thường hơn người bình thường chuyện ra khác thường thì tất có kỳ cặp trong n y mắt hắn liền đối với người tới dâng lên xem trọng tri tâm xem ra đông hoa lần này phải tới chính xác không phải người bình thường vị này chắc hẳn chính là đông hoa đặc s ứ không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào vương hằng sơn hỏi tạm thời các ngươi có thể gọi ta chu hành chu nguyên giác nói tựa hồ cũng không có lộ ra thân phận chân thật ý tứ chu hành chưa nghe nói qua đông hoa có nhân vật này tận tàng sức mạnh sao vương hằng sơn nhữ m ả y thầm nghĩ mời ngồi xuống tới từ từ nói chuyện nước t r à và món điểm tâm đều đã chuẩn bị tốt vương hằng sơn đ ố i với chu nguyên giác làm một cái tư thế xin mời không cần hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh không nghĩ tới chu nguyên giác lại cự tuyệt vương hằng sơn mời tiếp tục nói con người của ta không biết cái gì lời khách sáo càng sẽ không ngồi ở trên b à n trà nâng ly cạn chén ngươi lừa ta gạt ta nghĩ chúng ta vẫn là thẳng vào chủ đề hảo hảo các hạ ngược lại là một người sảng khoái thẳng tới thẳng lui điểm này ta thích đã như vậy vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề đường l ao đề cập với ta cùng các hạ lần này đến đây là đại biểu đông hoa cùng chúng ta thương lượng tiến một bước hợp tác không biết là như thế nào nội dung hợp tác vương hàng sân nói trên thực tế hợp tác nội dung vô cùng đơn giản chính là phối hợp ta vì ta cung cấp đầy đủ trợ giúp chu nguyên giắc dứt họ nói người lý hải bắc cùng trịnh hàng mẹ họ nói có ý tứ gì ngươi chuyến này đến cùng có mục đích gì vương hàng sơn nhữ mày nói các ngươi cũng đã tiếp vào tình báo hát châu tam đại tổ chức xảy ra biến động thật lớn loại này biến động cùng xung đột cũng không phải là không có lửa thì sao có khói chúng ta đã thu được tình báo đây hết thể nổi loạn sau lưng là tình không quốc cùng thiên chúng tổ chức tại chủ đạo hết thảy mục đích của bọn hắn là tại hát châu nhắc lên đại quy mô loạn lạc dùng cái này tới giải trừ một ít cường đại tồn tại phong ấn tại cuộc động loạn này phía dưới đứng n g i chịu xào các ngươi sẽ trở thành bọn hắn trực tiếp mục tiêu thậm chí có khả năng toàn bộ bắc hát hoa thương t ổ n hội đều sẽ vì vậy mà hủy diện Mà t chỉ, chỉ có bọn hắn mới biết được cái tiêu tam đại tổ chức mạnh đến mức nào nếu như không phải không chiếm được quốc tế xã hội tán thành bọn hắn lực lượng thậm chí có thể tại hát châu sư vương thiết lập quốc gia mà một người liên muốn đối với như thế tổ chức tạo thành trọng thương không ngừng ta một người đại khái mời mấy người đi đương nhiên ta chủ yếu phụ trách bác hát phương diện chu nguyên giác lắc đầu nói dù cho ngươi nói là sự thật chúng ta lại vì cái gì nhất định muốn giúp ngươi bằng vào vương thuốc sức mạnh cũng đủ để tại trong loạn thế cam đoàn ta bác hát hoa nhân chắc chắn sẽ có một chỗ cắm r ù i lý hải bác cười lạnh nói không hắn không thể thậm chí toàn bộ bác hát hoa nhân tổng hội ở chúng ta sắp sửa đối mặt địch nhân trong mắt đều không đáng giá nhắc tới chu nguyên giác lắc đầu nói côn g vọng chính h ắ n nghe vậy cũng nhìn không được nữa vỗ bàn một cái đứng lên tới chúng ta ở trong mắt các ngươi phải đối mặt địch nhân không đáng giá nhắc tới mà một mình ngươi liền có thể cho các ngươi phải đối mặt địch nhân lấy trọng thương cho nên ý của ngươi là một mình ngươi liền có thể để chúng ta toàn bộ bác hát hoa nhân thương hội d i ệ t vong hay sao vậy ngươi tìm chúng ta hợp tác còn có cái gì ý nghĩa trên thực tế ta yêu cầu chính là các ngươi mạng lưới tình báo cùng lực ảnh hưởng cụ thể hành động cũng không cần các ngươi tham dự còn có trả lời ngươi thượng một vấn đề thủy d i ệ t bác hát hoa nhân thương hội ta một người đủ rồi chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói giờ này khắc này thái độ của hắn có vẻ hơi cuồng ngạo cùng bình thường có sự bất đồng rất lớn trên thực tế loại thái độ này cũng là hắn tận lực mà thôi đây là bởi vì lúc tới hoàng bân một lời nói nhắc nhở hắn ở đây không phải quốc nội có cùng quốc nội hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự trước mặt những người này mặc dù là đông hoa duệ đã từng bị đông hoa văn hóa hữu đúc nhưng ở trong loại hoàn cảnh này ở lâu khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên giống nhau làm việc tập tính cùng mạch suy nghĩ điệu thấp ở trong nước là một chuyện tốt nhưng ở đây lại là mềm yếu có thể bắt nạt tiêu chí ngược lại có lúc cao điệu có thể làm cho rất nhiều chuyện làm ít công to hắn không có nhiều thời giờ như vậy hao phí đang cùng những thứ này thương nhân đàm phán phía trên hơn nữa chính như hắn nói tới đàm phán cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc lĩnh vực cho nên hắn liền muốn sử dụng đơn giản hơn biện pháp thương nhân lợi lớn khi bọn hắn biết chính mình không cách nào giữ vững l í n h lợi của mình thời điểm bọn hắn liền sẽ làm ra thỏa hiệp các hạ nói như vậy phải trăng quá cuồn g vọng một chút không có đem ta vương mẫu người nhìn ở trong mắt sao liền các ngươi tổng thư trưởng cũng sẽ không cùng ta nói như vậy chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt vương h ằ n g sơn hai mắt hiếp lại trầm giọng nói khí thế của hắn bắt đầu xảy ra cải biến c ự lớn một cô giống như, như sắt thép cứng rắn trầm trọng cảm giác gác bách từ trong thân thể hắn truyền đi ra liền cả tòa lầu các lúc này đều tựa như đang kêu g ạ o nhưng mà tại này cổ bàng bạc chen ép d i ả i đất trung tâm chú nguyên giác thân thể nhìn như gầy yếu kia lại thần sắc như thường không có bất kỳ cái gì thay đổi cái kia đủ để đem người bình thường chen ép ngã xuống trên đất trên mặt đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế áp lực với hắn mà nói giống như là nhẹ như lông hồng vương h ằ n g sơn hai mắt chấn động mạnh một cái giờ khác này hắn bừng tỉnh cảm thấy hắn không phải s á t é p người trước mặt mới thật sự là không thể lay động trụ trời vì tiết kiệm thời gian ta có thể cho các ngươi xem thoáng qua sự thật để các ngươi có khắc sâu hơn nhận thức các ngươi phải đối mặt là như thế nào sức mạnh đến lúc đó có lẽ các ngươi liền sẽ làm ra lựa chọn c h u n g u y ê n giác thản như nói gian g g i á c gian g g i á c hắn cả người xương cốt phát ra một hồi bạo mình bộ mặt dung mạo mặc dù không có phát sinh thay đổi nhưng hình thể lại tại phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa cổ trướng khổng lồ giống như một đầu hồng hoang manh thú trong cơ thể hắn thức tỉnh ông nhũ đỏ bạc xen nhau từ trường ở xung quanh thân hắn khuyết t á n hắn ra vương hàng sơn từ trường áp bách bị dễ như t r ở bàn tay bắn ngực ra cùng lúc đó trước ngực hắn nam đầu bất tử ấn chất động dĩ hoàn thành từ trường hóa trái tim nhảy lên kịch liệt tinh thần tế bào lây nhiễm tại ánh mắt của mấy người chăm chú thân thể của hắn từng tấp từng tấp trở nên thông thấu giống như tinh thần giống như lập lòe để cho lý hải bắc cùng t r ị n h hàng hai người thậm chí không cách nào mở hai mắt ra q hai chương bốn trăm ba mươi bảy tính ác đảo tinh thần tế bào lây nhiễm dưới trạng thái chu nguyên giác từ trong ra ngoài tản ra mãnh liệt tinh thần tiết sáng thậm chí để cho lý hải bắc cùng t r ị n h hàng hai người mở mắt không ra đây vẫn là tại chu nguyên giác tận lực khống chế tự thân từ trường phóng xạ ảnh hưởng tiền đề phía dưới bằng không bằng vào hai người này thể xác phản tục lúc này e rằng cũng tại trong cổ sức mạnh kinh khủng kia chết bất đắc kỳ tử cái này đây rốt cuộc là cái gì hai người từ nội tâm đến cơ thể lúc này đều đang run dày khí thế manh liệt thổi l ấ t phất lầu các phía trên hết thảy động đến không khí tạo thành kịch liệt đối ngược khí lưu giống như là gió nổi lên bạo trên mặt bàn tinh xảo nước trà và món điểm tâm bị thổi bay gốm xứ đĩa vung đến trên mặt đất đã biến thành đầy đất mạnh vụn hoàng bân nâng lên hai tay hơi hơi che lại hai mắt ngăn trở mà đến chói mắt tinh thần chi quang từ hai cánh tay trong khe hở nhìn xem cái kia vô cùng chói mắt thân ảnh trong đôi mắt tràn đầy r u n động mặc dù nghe nói liên quan tới chu nguyên giác vô số nghe đồn nhưng chỉ có tự mình thấy mới có thể chân chính cảm thấy loại kia cường đại rung đậu lâu các bên ngo quảng trường đang luyện công các đệ tử d ừ n g động tắt lại nhao nhao bị lầu các phương hướng sinh ra d ị động hấp dẫn tập trung đi ánh mắt nơi đó xảy ra chuyện gì c ổ lực lượng này người này đến cùng là ai thân ở chu nguyên giác đối địch mặt đã nhận lấy đại bộ phận áp lực vương hàng sơn cảm thụ sâu hơn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cơ thể cùng tinh thần tại này cổ lực lượng trước mặt thế mà sinh ra không cách nào nhúc ních cảm giác giống như là trên thân đệ lên một toàn đ u i lớn vương hàng sơn mặc dù đột phá nhân thể cực hạn nhưng hắn bây giờ vị trí cảnh giới cũng chỉ bất quá là bình thường nhất thánh rác cấp độ vương hằng sơn phát ra gầm lên giận dữ hắn tự thân từ trường bỗng nhiên rút về trùm lên trên thân thể chống cự cái tia cố áp bách cùng lúc đó hắn vốn là vô cùng thân thể khôi mô bắt đầu thêm một bước tăng vọt khối lũy bắp thịt giống như sắt thép một loại thế mà xuất hiện sắt thép trầm tích tầm thường xích hồng tri xác vương hằng sơn tu chính là đông hoa truyền thống ngoại công võ đạo bên trong nổi danh nhất thiết xa trường Loại luyện song tiên này trưởng pháp, nhập môn cần trước tiên rèn luyện song trưởng, trước từ pháp, bây ộ t thô, đến các đất, sắt sắt tiêu đến xích hồng. Song trưởng sắt thép, thế là từ hai tay trùm toàn t mì đem khoáng, khoáng xích hồng, như hai h đến đến đến đúc đến cùng song rèn giống các cuối xa xa bao bị là n b â giờ vương hàng sơn sử dụng tu luyện công cụ là đạn mỗi ngày tại đặc định sân luyện công chỗ bốn phía đều sẽ có đệ tử tay cầm súng tự động từ bốn phương tám hướng đối với vương hàng sơn khai hỏa để đạn va chạm lục thể của hắn đ ặ t đến rèn luyện thân thể mục đích hắn từ trường năng lực có thể khống chế thể nội sắt nguyên tố cùng cơ thể làn da kết hợp tăng lên rất nhiều cường độ thân thể trở thành hoàn toàn xứng đáng sương đồng gia s á t cái này cũng là hắn tại hát châu mảnh này chiến trường hỗn loạn phía trên để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật vũ khí trong nháy mắt tia sáng mê mắt sau đó lý hải b ắ c cùng trịnh hằng cuối cùng khôi phục bộ phận thị lực bọn hắn dùng bàn tay che hai mắt chật vật từ khe hở ở giữa hướng chiến trường phương hướng nhìn lại tại mịt mù trong t â m mắt bọn hắn nhìn thấy vương hằng sơn phảng phất quái vật tầm thường thân hình khổng l ồ hướng về đạo ánh sáng kia lóe lên thân h n h vào tới có thể dễ dàng bắt được một người bình thường đầu người bàn tay manh liệt ấn hướng về phía chu nguyên g i c lồng ngực giống như, như kim loại sau đó bọn hắn nhìn thấy cái k i a toàn thân bị tinh quang bao phủ thân hành động giản dị không màu mẹ một q u y ề n vanh ba quần trường giao tiếp uy lực đơn giản có thể so với bom nổ tung m á y liệt khí lưu trực tiếp đem lý hải bắc cùng trịnh h à n g h ấ t bay may mắn một bên hoàng bần tay mắt lãnh lẹ lách mình mà ra đem hai người cứng rắn từ không trung bảo vệ xuống bằng không chỉ sợ cũng một kích này xung ố kích liền có đủ bọn hắn dễ chịu hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. sống sót sau hai nạn một dạng hai người kịch liệt thở hổn hẹn trịnh hằng hơi dáng dấp tóc trắng xoa xuống dưới lý hải bắc đắt giá định chế bản viền vàng kính mắt nghiêng ngã khoác lên một、bên. nhưng ánh mắt hai người lại gắt gao nhìn về phía nổ tung phát sinh đầu mườn bọn hắn hơi hơi ha hốc m i ệ n g ra tại lầu các phía trên dĩ không nhìn thấy vương hàng sơn thân ảnh chỉ có đạo ánh sáng kia lóe lên thân ảnh còn tại s ứ n g s ứ n g mà tại đạo thân ảnh này trước người nửa cái lầu các đều đã tại vừa rồi trong đụng trạm biến mất không thấy gì nữa hóa thành hư không sau một khắc bọn hắn liền thấy đạo thân ảnh kia nhảy lên một cái từ mấy chục thức chỗ cao nhảy xuống theo đạo thân ảnh kia rời đi lầu các bên trong kia sáng tiêu thất để lại đầy mặt đất bờ b ộ n hoàng bân thứ nhất từng bước đi ra tại sân đồi một dạng lầu các chỗ miệm vết thương lý hải bắc cùng trịnh hàng hậu chi hậu giác không để ý hình tượng cũng đồng dạng chạy tới quan sát tình huống ngoại giới lúc này quảng trường tất cả đang luyện công đệ tử đều tại nhìn về phía lầu c á t bọn hắn thấy rõ ràng một đạo hắc ảnh từ lầu c á t phía trên ngã bay ra ngoài lầu c á t giống như là bị đạn t h à o đánh toàn bộ nổ tung ra hoa các đệ tử đều một hồi xôn xao sinh ra bạo động đây là thế nào bị tập kích làm sao lại nổ tung vê anh ngay sau đó kia nói từ gác mái bên trong bay ngược mà ra thân ảnh liền thật mạnh tạp dừng ở cách bọn họ không xa mặt đất phía trên đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu bùi đất phi dương sau đó một đạo quái thú tầm thường thân ảnh từ trong hố sâu bọ ra khoe miệng còn có một tia rõ ràng vết máu lờ mờ có thể phân biệt ra được là bọn hắn bộ dáng quen thuộc là sư phụ tất cả mọi người đều vẫn còn đang ngẩn ra bên trong vương hàng sơn ánh mắt khó coi lao đi khoe miệng tiên huyết nhìn về phía lầu các phương hướng một đạo quang mang lập lòe thân ảnh từ đ ứ t gây trên gác m á i nhảy xuống thật mạnh dừng ở mặt đất phía trên từng bước một đi tới sau lưng lưu lại một đầu tinh quang một dạng đường tắt khi thế khổng lồ không che giấu chút nào giống như cự sơn kèm theo tiếng bước chân từng bước một trầ thế mà để cho cường đại p h ả n g phất không thể chiến thắng một dạng sư phụ biến thành bộ dáng này người rốt cuộc là ai vương hàng sơn hít sâu một hơi hỏi xem ra người dĩ có chút minh bạch nhưng có lẽ còn chưa đủ khắc sâu chu nguyên giác thản như nói n sau đó lần nữa bước ra một bước siêu thân thể của hắn giống như, như đạn pháo tiêu xạ mà ra lại đấm một q u y ề n đánh ra lệ ba khổng lồ ngân hồng từ trường ở phía sau hắn nổ t u n g tạo thành một cái dương cánh bay lượn cự đ i ể u c h ó i hai chim hót chấn động màng nhĩ của mọi người cái kia uy lực khủng bố để cho không khí chung q u n h cũng như sóng biển dâng tách ra trong sân rộng bị đạo này tách ra khí lưu thổi biển người không thể ngăn cản bị thổi tan đến hai bên tách ra một cái thông đạo ngay sau đó chu nguyên giác nắm tay liền đánh trúng vương hàng sơn thân thể hắn xuyên qua này chu nguyên giác trước đó vì hắn chuẩn bị tốt thông đạo thật mạnh đâm hướng về phía quảng trường bên k i a vách tường q hai bốn trăm ba mươi tám thỏa hiệp vê anh cổ sức mạnh kinh khủng này mọi người ghé mắt vương hàng sơn cho dù toàn lực ngăn cản cũng vẫn như c ũ không cách nào chống lại cơ thể tại ngắn n g i ằ n g co sau đó bay ngược va sụt một bức sau tường cao mới dừng lại hắn giống như bằng sắt trên lồng ngực lưu lại một cái rõ ràng q u y lớn hắn biết đây là đối phương tại cuối cùng thu mấy phần lực đạo bằng không vừa rồi cái k i a m ộ t cái công kích chỉ sợ cũng đã thiết thực đánh xuyên bộ ngực của hắn mặc dù là như thế nội tạng của hắn cũng bị một kích này rung chuyển máu tươi trên khỏe miệng làm sao đều ngăn không được bất quá đối với t h a n h giác cấp bậc cường đại sinh mệnh tới nói loại thương thế này trên thực tế cũng không tính cái gì loại lực lượng này tựa hồ so đã từng hắn trên chiến trường đụng phải pháo xe tăng càng đáng sợ hơn đáng sợ hơn là đối phương thế mà đối công kích lực đạo chắc chắn chuẩn xác như vậy tại cuối cùng còn có thể lưu thủ xuất thân đông hoa thực lực khủng bố như thế ra tay thời điểm còn kèm theo hình chim tâm linh pháp tướng người trước mặt chẳng lẽ là nghĩ tới đây vương h ằ n g sơn ánh mắt chấn động mạnh một cái tựa hồ đã đoán được chu nguyên g i á c thân phận cũng chỉ có người kia có thể có được lực lượng như vậy cho dù ở trong tối thế giới bên trong uy hiếp đẳng cấp cũng xếp tại thủ vị danh s ư n g thế giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sáng tạo ra vô số ghi chép như kỳ tích tồn tại á m thế giới bên trong cho hắn danh hào là bất tử đ i ể u ra hòa này tại loại này thế cục phía dưới không ở tại đông hoa thế mà chạy tới hát châu xem ra hát châu tình huống chính xác hết sức phức tạp v ư ơ nghe nói người này năm nay mới hơn hai mươi tuổi hắn cũng không biết như thế nào hình dung mình lúc này cảm giác trong lòng tại trong quảng trường này tu luyện đệ tử có một nửa niên linh e rằng đều tại đây nhân c h i bên trên vương thúc thế mà không phải người kia địch phía trên lầu các lý hải bác ánh mắt đờ đ ẫ n đem quảng trường tình huống thu hết vào mắt cái kia trong mắt hắn phảng phất như thần linh vương hàng sơn thế mà lại như thế chật vật cái này đã không thể nói là giáo thủ căn bản chính là đơn phương n g h i n ép một người là đủ chính h à n g thất thần nhớ tới câu này sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa trong đó loại nhân vật này không phải tổ chức có thể chống lại có thể chống lại chỉ có quốc gia đau thương bất nhập lực lớn vô cùng đi tới đi lui hắn không có nói sai chỉ cần hắn nguyện ý bác hát hoa nhân tổng hội không có ngăn lại biện pháp của h ắ n đa tạ các hạ lưu thủ không nghĩ tới các hạ thế mà lại tự mình đến hát châu nhìn xem tiếp tục từng bước một hướng hắn đi tới chu nguyên giác vương h à n g sơn hoàn toàn thay đổi thái độ trầm giọng đối với chu nguyên giác ôm quyền nói bây giờ ngươi hiểu chưa các ngươi có thể đối mặt lại như thế nào định nhân ngươi còn có hoàn toàn chắc chắn có thể bảo hộ bác hát hoa nhân tổng hội cùng phía sau ngươi những đệ tử này an toàn sao chu nguyên giác hỏi vương h à n g sơn nghe vậy trầm mặc trên thực tế đến giống như hắn cảnh giới Coi như tại hát châu dạng này hỗn loạn chi địa cũng coi như được cắt cứ một phương ngoại trừ trước kia thành t i ể u t h a n h giác dĩ nhiều năm không cùng người giao thủ thực lực bành trướng để hắn dần dần sinh ra tự đại ý niệm thậm chí cảm thấy được bản thân dĩ đưa thân thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ có thể cùng bất cứ địch nhân nào chống lại mà bây giờ chu nguyên giác để hắn hoàn toàn thanh t ỉ n h lại ngài nói tới là sự thật thật sự có so ngài mạnh hơn tồn tại sẽ tại hát châu dẫn phát hỗn loạn vương hằng sân hỏi đương nhiên thiên chúng tổ chức thất ma la tam đại tổ chức thủ lĩnh cùng ta hẳn là đều sàn sàn với nhau lại càng không cần phải nói t i như nhưng bây giờ cho dù ai cũng biết cái này người vật vô hại bề ngoài phía dưới cất giấu lại ngươi vật không cần lo lắng chúng ta sẽ không can thiệp các ngươi bất luận cái gì sinh ý cũng sẽ không cấp đi các ngươi bất luận cái gì quyền lợi trên thực tế nếu như không phải có cần thiết ta thậm chí sẽ không hiện ra thực lực ta cần chính là các ngươi tại hát châu mạng lưới quan hệ cùng ngươi lực ảnh hưởng ở phương diện này toàn lực phối hợp ta phương diện chiến đấu các ngươi có thể không cần làm liên quan ta sẽ toàn quyền phụ trách nhiều người đối với ta mà nói ngược lại là trở ngại đương nhiên nếu như tiến hành hợp tác ta cũng không hy vọng các ngươi buồng địch một ít thủ đoạn cùng t i ể u tâm tư bằng không ngươi hẳn phải biết kết quả chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác mà nói vương hằng sơn ngược lại thở dài một hơi phía trước hắn hoài nghi chu nguyên giác đến có mục đích khác bởi vậy mới có thể ra tay quả quyết như thế nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là một loại lập vi thủ đoạn giảm bớt không cần thiết k â u tại lập bi sau khi thành công đối phương nói lên yêu cầu hắn sẽ không làm bộ bởi vì không cần thiết bọn hắn không có năng lực phản kháng đồng thời hắn cũng càng thêm tin tưởng đối phương phía trước nói tới là sự thật giúp đối phương trên thực tế cũng là đang giúp bọn hắn chính mình ta đại biểu bắc hát hoa nhân tổng hội đáp ứng ngài hợp tác chúng ta sẽ vì ngài toàn lực cung cấp tình báo tài chính các phương diện ủng hộ thậm chí nếu có cần ta cũng có thể đầu nhập chiến trường vương hằng sơn nói cái kia chỉ sợ sẽ không có như thế thời điểm ngươi vẫn là bảo vệ tốt ngươi mảnh này cơ nghiệp là hơn tất nhiên hợp tác đã tới như vậy ta bây giờ l i ề n có một việc hy vọng ngươi có thể giúp ta làm đến chu nguyên giác gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mà nói nói ngài nói vương hàng sơn thần sắc chấn động trong thời gian ngắn nhất ta hy vọng có thể cùng liệp ngân tổ chức tầng cao nhất cùng thượng tuyến gặp mặt nói chuyện một ít chuyện chu nguyên giác mở miệng nói uy hai chương bốn trăm ba mươi chín ghen thuế biến cùng liệp ngân tổ chức tầng cao nhất gặp mặt vương hàng sơn nghe vậy hơi n h í u nhấc nhấc lông mi như thế nào khó khăn lấy thực lực của ngươi lại thân ở u g o chẳng lẽ cùng liệp ngân tổ chức cao tầng không cách nào bắt được liên lạc chu nguyên giác hỏi ta cùng liệt ngân tổ chức cao tầng hắc kỵ sĩ quả thật có thể bắt được liên lạc nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ vì phòng ngừa càng nhiều cụ thể tình báo tiết lộ toàn bộ liệt ngân tổ chức đều chỗ tình trạng báo động liệt ngân tổ chức cũng đã phong bế cho nên bây giờ ngoại giới truyền ngôn nổi lên bốn phía có người nói giờ gì cũng tại đấu mệnh tràng đánh một trận s ố n g tử cũng có người nói hắn chỉ là làm bộ yên lặng nhưng trên thực tế hắn cũng tại trong trận chiến ấy đột phá đến một t ầ n g thứ mới cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào dám có động tác ta có thể dùng ta con đường giúp ngươi truyền lại tin tức về phần bọn hắn sẽ hay không đáp ứng cùng ngươi gặp mặt vậy ta cũng không cách nào xác định vương h o n g sơn lắc đầu nói chu nguyên phó. c n giác nói cái này không có vấn đề phải chăng muốn lộ ra thân phận chân thật của ngươi vương hằng sơn hỏi tạm thời không cần lộ ra nhưng có thể nói cho bọn hắn ta đại biểu đông hoa chu nguyên giác trầm ngâm một chút nói ta sẽ hết sức nỗ lực vương hằng sơn gật đầu một cái một bên khác tân lý liệp ngân tổ chức tổng bộ sở thuộc trong phòng thí nghiệm bí mật lúc này tại bí mật phòng thí nghiệm sinh vật bản khối phòng thí nghiệm một gian lớn như vậy khu thí nghiệm bên trong một cái vóc người nam nhân cao lớn lẳng lặng nằm ở khu thí nghiệm trung tâm thí nghiệm trên giường trên thân thể cắm đầy đủ loại dụng cụ đường ống t h u n g quanh rậm rạp chẳng trị dụng cụ thí nghiệm đang không ngừng vận chuyển chân thật nhất phản ứng cao lớn nam nhân lúc này trạng thái thân thể từng người từng người người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên công tác đang không ngừng bận rộn ghi chép khi thì hướng nam nhân kia thể nội rót vào một ít dung môi tại phòng thí nghiệm bên ngoài một cái một đầu dối bời tóc trắng hình dạng phảng phất điên cùng nhà khoa học lao đầu và anna gộ t h i ệ p mấy tên hắc kỵ sĩ s ắ c mặt nghiêm túc đứng sóng vai cái k i a người mặc áo choàng dài trắng lao đầu càng không ngừng nhìn xem truyền đến trong tay hắn nam tử kia đủ loại cơ thể số liệu trong mắt thần thái càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi cũng càng ngày càng hưng phấn đơn giản giống như là gặp được phá vỡ nhận thức kỳ tích phải biết thân ở liệm ngân trong tổ chức xem như sinh vật bộ môn người dẫn đầu lao đầu này cũng đã gặp qua đủ loại nhân thể hoặc sinh mệnh cá thể có thể x ư n g kỳ tích thí dụ nhưng cũng chưa từng thấy hắn trên mặt xuất hiện qua loại vẻ mặt này lão đại hắn đến cùng thế nào anna nhìn xem lão đầu cái kia gần như động kinh cùng điên cùng bộ dáng hơi nhễu nhấc nhấc lông mi hỏi như thế nào nói thật bây giờ ta cũng không biết hắn đến cùng như thế nào lao đầu lắc đầu nói có ý tứ gì anna nghi ngờ hỏi sống nhiều năm như vậy ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hắn lệ thân thể của hắn nguyên bản thương thế cực nặng nhưng bây giờ đang nhanh chóng bản thân chữa trị đương nhiên lấy s cấp trở lên cá thể sinh mệnh lực tới nói cái này cũng không có thể tính là cái gì m ư ờ i phần ly kỳ sự tình chân chính ly kỳ là cái này lão đầu chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một cái hình ba triệu ba d â án hướng về phía vài tên hắc kỵ sĩ hỏi đây là bản đồ gen bày tỏ là cái gì anna bọn người theo lão đầu chỉ thị nhìn lại nhưng nhìn thấy hình ảnh cùng bọn hắn trong nhận thức biết bản đồ gen không hề có sự khác biệt À, quên đi so với ta các ngươi cũng là một chút không có đầu góc lại vạm vỡ tinh tinh xem không hiểu những thứ này cũng rất bình thường lão đầu nhìn xem vẻ mặt của mọi người vô hót của mình một cái ảo não nói anna cùng khác vài tên hắc kỵ sĩ im lặng trận trăng mắt nhưng cũng không có làm nhiều tính toán đây chính là lao nhân này tính cách cũng đều đã có chỗ quen thuộc nói chuyện của hắn phong cách đương nhiên tập quán này là căn cứ vào bọn hắn đối với lao đầu năng lực kính trọng phía trên đổi một người bình thường dám nói chuyện cùng bọn họ như vậy chỉ sợ sớm đã biến làm một bãi thịt nát đi làm phân bón ta tới cho ngươi nhóm giải thích một chút các ngươi hẳn phải biết ghen là nhân loại sinh mệnh cơ sở nhất tạo thành đơn vị nó quyết định ngươi ta đến tột cùng lại là dạng gì bộ dáng nhưng mà bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật trước mắt tới nói đối với gen người hiểu rõ thật sự là có ít thậm chí một trận có một loại học thuyết xôn xao vậy chính là có người thông qua nghiên cứu sau đó phát hiện trong cơ thể nhân loại tổ người máy bên trong hữu dụng thành phần vẹn vẹn chiếm cứ phần trăm hai mươi lăm còn lại bảy mươi lăm phần trăm cũng là vô dụng rác rưởi gen nhưng trên thực tế ta vừa vặn cho rằng những thứ này cái gọi là vô dụng gen cũng là trong cơ thể nhân loại chân quý nhất bảo khố ậ n tính hiện tính bọn chúng là nhân loại từ không tới có từng bước một tiến hóa mà đến tích lũy tại sinh mệnh trong truyền thừa trọng yếu nhất bảo tàng cất dấu trong đó liên quan tới sinh mệnh cùng tiến hóa bản chất nhất áo nghĩa vô dụng gen cũng không phải là chân chính vô dụng chỉ là chúng ta còn chưa tìm được bọn chúng chân chính dùng ra đưa chúng nó khai phát đi ra cùng hiện hữu gen tiến hành hữu cơ kết hợp các ngươi đoán vậy sẽ phát sinh cái gì lao đầu ánh mắt lộ ra một tia cùng nhệt nói phát sinh cái gì gỗ thịt nhữ mày hỏi sinh mệnh lại một lần nữa bay vọt cùng tiến hóa tự chủ dưới sự k h ô n g chế ưu tú biến đến gì, đem giống nhân loại từ viên hầu đến sinh vật có trí khôn trong lúc này lâu dài khoảng cách áp suất tại mỗi một cái sinh mệnh cũng có thể sánh bằng thời gian bên trong liền xem như các ngươi dạng này ép cấp cá thể trên thực tế cũng không có chạm tới cấp độ này cho nên lực lượng của các ngươi trung quy là hữu hạn cái này cũng là ta cho tới nay nghiên cứu phương hướng dùng đông hoa bên kia hình dung tới nói nên gọi là nhân loại tiến hóa trên đường thứ hai công xiềng lao đầu nói ý của ngươi là lão đại hắn thành công đột phá đ ế tiền nhân cũng chưa từng đạt tới cảnh giới vài tên hắc kỵ sĩ hai mắt đều phát sáng lên không hoàn toàn là lao đầu lắc đầu trong giới tự nhiên tổ hợp lại gen đưa đến thay đổi bất ngờ có chín mươi chín phần trăm mang đến cũng là hiệu quả tiêu cực chỉ có không đến một phần trăm có thể sẽ cho dư cá thể ưu việt hơn năng lực cho nên sinh vật mỗi một bước tiến hóa cũng là một cái cực kỳ chật vật quá trình cần thời gian dài rằng giặc cùng vô số đời chọn lọc tự nhiên ưu việt hơn tình trạng mới có thể bị giữ lại mà bây giờ hắn lại tại đem loại này quá trình không ngừng áp xúc mỗi một cái g e n đều nặng tổ đều vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của ta ta không biết hắn đến tột cùng là lấy loại phương pháp nào làm được cho nên không cách nào phán đoán cụ thể sát xuất thành công nhưng có thể suy đoán quá trình này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy như vậy lão đại phải tới lúc nào mới có thể tỉnh lại anna trầm giọng nói thiếu khuyết giờ di đỉnh tiêm chiến lược trèo trống đối mặt địch nhân cường đại liệp ngân tổ chức sẽ ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm ta đây cũng không biết trong khoảng thời gian này các ngươi tuyệt đối không thể q u ấ y nhiều hắn trên con đường tiến hóa một khi xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm cái kia ảnh hưởng e rằng cũng là hủy diệt tính vô luận bất cứ chuyện gì đều phải đợi sau hắn cần thời gian lao đầu vẻ mặt nghiêm túc nói nghe được lời của lao đầu vài tên hắc kỵ sĩ sắc mặt càng khó coi hơn bọn hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian q hai chương bốn trăm bốn mươi gặp mặt bạch dược tổ chức cùng hoàng vu tổ chức liên hợp sau lưng lại có tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức lực lượng khổng lồ trợ giúp bây giờ mặc dù coi như bình tĩnh nhưng liệp ngân tổ chức tại hát châu các nơi xúc tu đều đã cực độ cảm giác bén nhẹ đến nguy cơ tín hiệu bọn hắn biết đối phương sở dĩ còn không có phất cờ giống chống đ ộ n g thủ cũng là bởi vì còn không có biết rõ ràng dở gì chân chính tình huống chém giết thất ma la loại trình độ này chiến lược liền xem như những tên kia cũng có kiên kỵ cái này cũng là bọn hắn tại chuyện xảy ra sau đó phong tỏa nghiêm mật tất cả cùng dở dĩ tình huống tương quan tình báo nguyên nhân nhưng cách làm này nhất định sẽ không kéo dài quá lâu đối phương cũng không phải đổ đần một khi giờ gì tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong không hề lộ diện bọn hắn cũng sẽ không chờ đợi nữa xem ra nhất định phải suy xét một chút đối sách tốt tốt tốt ngay tại mấy người một mặt ngưng trọng thời điểm phụ trách liệp ngân tổ chức tất cả tình báo công tác tương quan gỗ t h i ệ t máy truyền tin trên người bỗng nhiên vang lên gỗ t h i ệ t khanh nhữ m ẩ y một cái đầu đi tới một bên lấy ra máy truyền tin nhấn xuống kết nối khóa nghe được máy truyền tin đầu kia hồi báo tình báo gỗ thịt thần sắc cũng hơi hơi trỉnh trọng như thế nào anna đối với gỗ thịt hỏi vừa mới nhận được tình báo giáo bên kia đông hoa duệ tổ chức bác hát hoa nhân tổng hội hội trưởng xem như truyền tin người gửi tới tin tức đông hoa phương diện có người muốn cùng chúng ta gặp một lần cụ thể thương lượng một ít chuyện gô thì nói đông hoa bọn hắn thế mà cũng phái người tới anna thần sắc hơi có chút kinh ngạc k h í ế u giác của bọn họ rất bén nhạy xem ra là tới tìm chúng ta tìm kiếm hợp tác hắc kỵ sĩ bên trong tên kia dáng người giống như to như cột điện tráng hắn mở miệng nói ra vấn đề hiện tại là chúng ta có cần hay không cùng bọn hắn gặp mặt một người khác mở miệng nói ra ta cảm thấy có thể gặp gặp một lần lão đại mặc dù không hy vọng liệp ngân tổ chức ăn nhờ ở đậu bị người khác làm vũ khí sử dụng nhưng bình đẳng hợp tác vẫn là có thể đáp ứng t h ú n g chi đối diện lực lượng chủ yếu là tình không quốc cùng thiên chúng tổ chức mà đông hoa đúng là bọn họ đối thủ một mất một còn đương nhiên quyết định sau cùng hay là muốn do ngươi làm ngươi là lão đại dưỡng nữ lão đại cũng co phân phó nếu như hắn không tại ngươi chính là tổ chức người thừa kế gô thị quay đầu nhìn về phía anna anna quay đầu nhìn về phía nằm ở trong phòng thí nghiệm dạ di hơi hơi neo lại hai mắt hắn bây giờ cần thời gian đi xông phá cái kia nói từ xưa đến nay chưa từng có sinh mệnh đột phá b í chướng t vậy thì gặp một lần a ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ đưa ra điều kiện gì lại sẽ lấy ra dạng thái độ gì cùng sức mạnh anna nói nếu như đối phương bày ra là tương đối bình đẳng tư thái cái kia hợp tác cũng không phải không thể nhưng nếu như là đánh cùng tình không quốc một dạng thừa dịp nguy cơ muốn đem liệp ngân tổ chức làm vũ khí sử dụng vậy nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Giao, Hào khách sạn kèm theo trọng yếu nhất trái tim bộ vị từ trường hóa hoàn thành hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại này từ trường hóa tốc độ đang trở nên càng lúc càng nhanh tại đê phía trên đục mở một đường vết rách rất khó nhưng tạc ra một đường vết rách sau đó muốn đem đê mở rộng lại trở nên dễ dàng vô số lần tế bào tại từ trường hóa quá trình bên trong trở nên càng ngày càng mạnh cùng lúc đó thông qua toàn thân nhỏ bé tế bào từ trường hóa quá trình hắn đối với thân thể trường khống đối với bản năng khống chế cũng đang dần dần đạt đến một cái đ ỉ n h phong tại thực lực không ngừng bành trướng trong quá trình hắn cảm giác rõ ràng đến ở đó cao hơn chỗ có một đạo rõ ràng cách trở tinh thần hóa sau đó tế bào vô luận là cường độ hoặc tính hết thảy đều tự hồ đã đạt tới một loại cực hạng đó là lúc trước hắn tại quyền pháp đại thành thời điểm mới cảm thụ qua cảm giác lúc này hắn mới biết được mình tại trong lúc bất chi bất giác thế mà cũng đã bắt đầu tới gần nhân thể hạ một đạo công xiềng đạo này công xiềng so trước đó muốn để người càng thêm tuyệt vọng bởi vì đối với thân thể t r ư ở n g không đã đến vô cùng mạnh mẽ trình độ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cực hạng thân thể cường độ sinh mệnh hạn chế thậm chí là tuổi thọ hạn chế cho dù là hắn cũng không cách nào sống qua một trăm năm mươi tuổi đây chính là nguồn gốc từ nhân loại sinh mệnh bản chất nhất tri vật công xiềng trước kia trương động vi cũng đối mặt với đồng dạng lồng chim loại kia tuyệt vọng thậm chí để hắn tại lúc tuổi già nhận lấy không biết thiên ma mê hoặc ma suýt chút nữa x a đoạn nhưng bây giờ thời đại đang tiến bộ dù cho đã tới gần cực hạn nhưng trung nguyên giác lại không có bất kỳ mê mang tại bản năng bản về ủng hộ tại hiện đại kỹ thuật kiến thức dưới sự trợ giúp hắn sớm đã suy đoán ra được trước mặt con đường hạn chế cố thân thể này là giống loài cực hạn như vậy liền đi đánh vỡ cực hàn này thực hiện chân chính sinh mệnh tiến hóa cùng thuế biến lấy ý chí cường đại khai phát đại não năng lực khiến cho tự thân đối với thân thể năng lực thao túng, thẳng tới nhân loại bản chất sinh mạng tạo thành g e n chỉ bất quá đến đó cái cảnh giới đến tột cùng làm như thế nào đi làm ngay cả hắn cũng không cách nào suy đoán thứ hai công s i ề n g tốt tốt tốt đúng lúc này hắn đặt ở bên giường máy truyền tin văng lên hắn cầm lên xem xét là vương hàng sơn cứ gọi điện thoại tới có tin tức điện thoại kết nối sau đó vương hàng sơn âm thanh lập tức truyền điện ra lập tức xuất phát bí mật đi tới tân lý đến lúc đó sẽ có liệp ngân tổ chức hắc kỵ sĩ cùng chúng ta gặp mặt tiếp vào tin tức này chu nguyên giác hơi hơi hít mắt lại ban đêm tân lý liệp ngân tổ chức một chỗ ngoại vi căn cứ một chiếc màu đen xe sang trọng bên trong chu nguyên giác cùng vương hàng sơn ngồi ở trong xe tại xe con phía trước một chiếc liệp ngân tổ chức xe bọc thép đang tại phía trước mở đường đem bọn hắn dẫn hướng trụ sở bí mật phương hướng ở căn cứ chung quanh liệp ngân tổ chức phòng thủ cực độ nghiêm mật chung quanh bố trí đại lượng xe bọc thép thậm chí là xe tăng đủ loại vũ khí hạng nặng cùng võ trang đầy đủ lính đánh thuê nhưng vô luận chu nguyên giác vẫn là vương hàng sơn đều sát mặt như thường không có cảm nhận được một điểm áp lực đối với chu nguyên giác tới nói những vật này dĩ không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn mà đối với vương hàng sơn tới nói có chu nguyên giác ở bên cạnh hắn những vật này không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn dù cho đàm luận không thích hợp bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra nam nhân kia chính là như thế có cảm giác an toàn rất nhanh tại xe bọc thép dẫn dắt phía dưới hai người rất mau tới đến trụ sở bí mật đại môn tại giống như sắt pháo đài lớn như vậy cửa ra vào hai người mặc hắc b à o hắc kỵ sĩ đang lẳng lặng chờ đợi anna cùng gỗ thít cỗ xe ngừng chu nguyên giác cùng vương hàng sơn từ trên xe đi xuống song p ư ơ n g cùng nhìn nhau anna cùng gỗ thít đã sớm gặp qua vương hàng sơn tài liệu và ảnh c h ụ tại ự n gặp mặt phía trước che giấu mình chân thực thân phận là phòng bị liệp ngân tổ chức căn cứ vào thân phận của hắn làm ra một chút đặc thù chuẩn bị tâm phòng bị người không thể không mà tại gặp mặt phía trước t r i ể n lộ tự thân chân thực diện mục nhưng là biểu thị một loại thành ý hắn nhìn qua liệp ngân tổ chức tư liệu biết đối phó những người này cùng đối phó vương hàng sơn loại người này không thể hoàn toàn dùng cùng một loại phương pháp nhìn thấy chu nguyên giác tướng mạo chân thật anna cùng gộ thịt con n g ư ờ i đều đông nhiên co rụt lại q hai chương bốn trăm bốn mươi một nói chuyện giang giác giang giác kèm theo liên tiếp xương cốt nổ tung thanh â m chu nguyên giác thân thể gầy yếu phát sinh biến hóa cực lớn từ chu h à n h bộ g á n g biến trở về chính mình nguyên bản hình dạng thấy rõ ràng chu nguyên giác chân thực tướng mạo sau đó anna cùng gộ thịt con ngựa đều đông nhiên co vào p húng ả i biết, bây giờ bây Chu bá. chi bây giờ lấy tinh không quốc cầm đầu thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban cùng lấy đông hoa người cầm đầu loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban đối lập đủ loại này hết thảy để cho hắn bây giờ ở nước ngoài nổi tiếng cũng không tính thấp đặc biệt đối với tôn sùng cá thể lực lượng ám thế giới tới nói bản năng luận xuất hiện đối với rất cường đại cá thể đều sinh ra dẫn dắt thức ảnh hưởng cái này cũng dẫn đến chu nguyên giác mặc dù bây giờ không phải ám thế giới người nhưng ở ám thế giới danh tiếng lại so hắn tại bình thường thế giới còn muốn v ă n g dội đã từng xem như liệp ngân tổ chức thủ lĩnh giờ gì đang đọc bản năng luận lúc sau liền đối với chu nguyên giác k ỳ nhân sinh ra hứng thú n ồ n g hậu thậm chí tại bí mật kế hoạch lẹn vào đông hoa cùng chu nguyên giác âm thầm gặp mặt chỉ tiếp đông hoa phương diện đối với chu nguyên giác g i bí mật hành tùng phương sách làm được quá tốt lúc này mới cuối cùng dẫn đến dở dị kế hoạ ở trong quá trình này bọn hắn vẫn như cũ góp nhặt đại lượng cùng chu nguyên giác có liên quan tư liệu thậm chí liền chu nguyên giác trước tiên một chút trưởng thành kinh lịch đều bị l i ệ p ngân tổ chức lợi dụng khổng lồ mạng lưới quan hệ đảo móc đi ra xem như l i ệ p ngân tổ chức tầng cao nhất giờ dị dựng nữ cũng là hắn người thân nhất người anna khi biết giờ dị nguy hiểm ý nghĩ a sau đó tự nhiên đã tưởng đối với chu nguyên giác tình báo tương quan vô cùng đệ bụng Mà xem gỗ tiếp, tổ chức tình báo thủ lĩnh, liên quan tới liên như lĩnh, quan N chức Chu báo cho nên mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng hai người đối với chu nguyên giác có thể nói là hết sức quen thuộc bởi vậy ở tại hiện lộ chân dung một khắc này trước tiên liền nhận ra được chính là bởi vì đối với chu nguyên giác tình báo có tương đối xâm nhập hiểu rõ anna mới rõ ràng hơn biết chu nguyên giác đối với toàn bộ đông hoa có ý nghĩa như thế nào xuất thân phổ thông cơ thể thiên phú đồng dạng chưa từng có người ra thế bối cảnh và sư môn tu hành n h ị lưu võ đạo xuất thân lại có thể so với cái kia khổng lồ lưu phái xuất thân những người thừa kế sớm hơn một bước đột phá nhân thể hạn chế trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất phá hạ giả sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản triệt để t r i ể n lộ p h o n g mang ngắn ngủi một năm ở giữa liền cơ hồ tìm tòi xong những người khác một đời chỗ đi con đường đưa thân cấp thế giới phạm chủ, hơn nữa lợi dụng càng hiện đại lý niệm đối với võ đạo cùng tu hành tiến hành hợp lý hơn tổng kết cơ hồ có thể nói cải biến võ đạo hình dạng liền phong thí nghiệm sinh vật cái kia tự cao tự đại ác miệng lao đầu mặc dù ngoài miệng mắng lấy bị cơ bắp tràn ngập đại nao cái thể năng sáng tạo ra cái gì hữu dụng lý luận nhưng một bên khác lại vụ trộm tìm gỗ thì muốn chu nguyên giác tất cả liên quan văn chương đối với đông hoa tới nói người này trọng yếu không chỉ là thực lực của bản thân hắn một cái kỳ tích một cái tiêu chí thậm chí là một lá cờ. nếu như cờ xí n g ã xuống đối với đông hoa sinh ra ảnh hưởng khó mà đ o á n trước cho nên hắn có thể viễn phó h ắ t châu mảnh này hỗn loạn h i ể m địa đủ để chứng minh đông hoa coi trọng hơn nữa đối phương thân phận như vậy thế mà tại gặp mặt trước tiên liền t r i ể n lộ chân dung cái này cũng thiết thực để cho bọn hắn cảm nhận được một loại thành ý không nghĩ tới đông hoa phái tới thế mà lại là ngươi anna cặp k i a câu người tâm hồn hai mắt hơi hơi nhau lại trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một loại t i y ế t lối đáng tiếc bây giờ đứng ở chỗ này cũng không phải nam nhận kia không tệ là ta chú nguyên giác gật đầu một cái ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt hai người không có vị kia hát châu đệ nhất cờ ư n giả g nhiều người ở đây nhãn tạp các hạ có thể hay không đi vào một lần anna mở miệng nói ra làm một cái tư thế x i n mời chu nguyên giác gật đầu một cái đi theo anna cùng một chỗ đi vào trong căn cứ quân sự cuối cùng tiến nhập một tòa giống như thành lũy một dạng kiến trúc bên trong trong kiến trúc hoàn toàn chống trải mở rộng nhìn liền phảng phất một cái cực lớn phòng huấn luyện không có cái bàn không coi trang trí đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói đàm phán cũng không cần loại đồ vật này anna cùng gỗ thích một chỗ mà chu nguyên giác cùng vương hàng sơn thì đứng ở một bên đối lập với nhau các hạ hôm nay tới đây không biết là vì sự tình gì anna thanh âm trong trèo êm thai tựa hồ có một loại khác ma lực vương hàng sơn trong mắt thoáng qua một tia nhỏ nhẹ h o à n g hốt chúng ta biết được tinh không quốc cùng t i ê n chúng tổ chức tại hát châu cảnh nội chế tạo tranh chấp mục đích có lẽ tại nói chuyện trước khi bắt đầu chúng ta có thể trao đổi một chút tình báo chu nguyên giác mở miệng nói ra a xin các hạ nói anna cùng gộ t h i ệ t liếp nhau một cái liệp ngân tổ chức mặc dù đủ cường đại nhưng ở rất nhiều lĩnh vực cũng là không cách nào cùng đông hoa bực này thế giới đại quốc so sánh đặc biệt là tại một chút đề cập tới lịch sử bí ẩn tình báo phương diện bọn hắn còn không cách nào cùng thế giới chân chính đại quốc tương đương đối với lần này từ tinh không quốc giật dây tại h á c châu đưa tới tranh chấp suy đoán của bọn hắn cũng vẹn vẹn dừng ở tinh không quốc muốn mượn từ hoang vu cùng bạch d ự c nhúng tay đồng thời trưởng không a m thế giới trật tự dùng cái này tới tại sao đó quốc tế cá thể lực lượng thi đua bên trong thu hoạch ưu thế đến nỗi càng nhiều bọn hắn cũng chỉ là đang hoài nghi giai đoạn ngược lại là đối với chu nguyên giác nói tới cảm thấy rất hứng thú ta không rõ ràng các ngươi đối thiên ma hiểu bao nhiêu cho nên ta có thể hơi cho các ngươi nói rõ một chút đại khái hơn sáu ngàn năm trước trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ mới vừa tiến vào vỡ lòng thời kỳ thời điểm trên địa cầu nên đón một chút khách không ngợi mà đến lấy mười hai cái bị bọn này khách không ngợi mà đến xưng là thủy tổ cường đại cá thể cầm đầu trên địa cầu nên đón một đoạn bị t i ê n ma thống trị thời kỳ nhân loại giống như nô lệ cùng súc vật nhưng những thứ này khách không ngợi mà đến đến, cuối cùng đưa tới sinh vật địa cầu vòng phản ứng dây chuyền liền như kỷ c ả m bở dị sinh mệnh đại bùng nổ giống nhau một chút theo thời thế mà sinh tồn tại phổ biến xuất hiện ở nhân loại tộc quần bên trong bọn hắn được xưng là cổ đại anh hùng mà những tồn tại này lại lấy siêu việt bây giờ chúng ta hiểu cảnh giới và lực lượng đem hai mươi cái thiên ma thủy tổ cực kỳ dưới trướng tộc đàn phong ấn tại thế giới mỗi cái chỗ bí ẩn chu nguyên giác trầm giãi nói anna cùng gỗ thịt nghe được chu nguyên giác kể rõ hơi nhịu nhấc nhấc lông mi trên thực tế bọn hắn trước kia cũng thu hoạch qua giống hàm hồ tình báo chỉ bất quá vẫn cho là chỉ là một loại nào đó c h u y ê n thuyết đến nội vương hàng sơn nghe được loại này bí văn nhưng là thần s ắ c động dùng bởi vì trước đó hắn cấp độ còn không cách nào tiếp xúc đến tương tự bí mật trên địa cầu khách không m ờ mà đến bị phong ấn thiên ma thủy tổ vượt qua hiện nay lý giải nhân vật mạnh mẽ đủ loại này bí mật để cho hắn nhất thời có chút chưa tỉnh h ư ở n lại q 2 chương 442, t h các loại chúa t ể mà cái kêu mười hai vị thủy tổ một trong số đó phong ấn c h i địa liền tại đây phiến đại lục hắn xương h à o vì hoang vu c h i chủ xem như đã cùng thiên ma kết minh thậm chí từ mức độ nào đó tới nói đã bị thiên ma thao túng quốc gia tinh không quốc một mực tại tìm kiếm giải trừ những thứ này thủy tổ phong ấn biện pháp nhưng căn cứ vào chúng ta phía sau màn nhân sĩ chuyên nghiệp đo lường tính toán bây giờ thủy tổ phong ấn cường độ còn xa xa không có xuống đến bị giải trừ trình độ muốn giải trừ tương tự phong ấn chỉ có thể thông qua đặc thù biện pháp mà thiên ma mười hai thủy tổ sức mạnh bản nguyên cho nên mục tiêu của bọn hắn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là liệp ngân tổ chức bọn hắn mong muốn là lấy ám thế giới vì để vào lấy cá thể lực lượng làm dẫn để cho chiến hòa đốt lượt toàn bộ hát châu để trong này triệt để biến thành một mảnh hoang vu luyện ngục chu nguyên giác trầm giai nói nghe được chu nguyên giác nói tới tình báo anna mấy người thần sắc cùng nhau biến đổi bọn hắn không nghĩ trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn về phía chu nguyên giác bóng lưng mà nam nhân này cùng đồng bạn của hắn bằng vào đối với phiến đại lục này tới nói có thể xưng nhỏ bé vào như hạt bụi nhỏ một dạng thân thể liền có can đảm dấn thân vào mảnh này hắn chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ sinh ra dùng mình trào lưu bên trong loại này không sợ giúp khí cùng tự tin để cho hắn cảm thấy sâu đậm mặc cảm anna cùng gộ thịt nghe vậy hơi hơi trầm mặc nhất thời cũng không cách nào phán đoán chu nguyên giác nói tới đến tột cùng là khuyết đại hoặc là xác thực nhưng trên thực tế từ bạch d ự c cùng hoang vu một chút biểu hiện khác thường cùng bọn hắn phía trước tìm kiếm hợp tác để lộ ra đôi câu vài lời đến xem bọn hắn đối với chu nguyên giác lời nói ít nhất tin chúng á c c người làm muốn là làm a sao? a cứu thế n n a trầm mặt hỏi. h k ô ta r ê n thực tế, h c ư có người nào d á mỗi nói chính mình Chúng chúa cứu thế. m là ta mỗi người đều có khác riêng phần mình ban i niệm ệ t tính t lý Chúng và cách. mỗi g ư ờ i ban đầu động cơ cũng là vì chính mình hoặc thỏa mãn mình tín n i ệ m hoặc truy đuổi lý tưởng của mình hoặc xuất phát từ trách nhiệm hoặc xuất phát từ sứ mệnh cũng không có người có thể sinh ra vô tư chúng ta là người mà không phải t h ầ n phận chỉ bất quá đang truy đuổi cá nhân s ở cầu trên đường có một cái tín n i ệ m chúng ta vừa vẫn nhất trí vì thế có thể vứt bỏ thành kiến cùng bất đồng tiến tới cùng nhau chu nguyên dân nói cái gì tín n i ệ m anna hỏi vô luận xuất thân vô luận kinh lịch vô luận tính cách chúng ta đều đồng dạng tin tưởng vững chắc lấy nhân loại tự thân trí lực có thể đột phá hết thẻ gông cùng xiềng xích cùng trở ngại thân c à n giết thần phật c à n giết phật không mượn vật ngoài từ nhỏ yếu trở nên mạnh mẽ lấy hưu hạn đạt vô hạn v õ đạo c h i tinh thần chính là ta cùng cấp hành chi tín nhiệm chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói anna cùng gỗ thịt nghe vậy con người hơi hơi co rút không khỏi nghĩ tới giờ gì đã từng tựa hồ cũng đã nói lời tương tự thiên ma có gì đặc biệt hơn người đừng nói là ma cho dù là chân thần chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng như thế muốn đem hắn dâm ở dưới chân hai người bọn họ là cùng một loại người giữa người ta cũng là như thế mặc dù có khác biệt kinh lịch có khác biệt lý niệm thậm chí thuộc về thế giới khác nhau nhưng từ các ngươi thủ lĩnh danh tiếng cùng hành vi đến xem ở phương diện này người ta là nhất trí này liền có hợp tác cơ sở chu nguyên rất nói n g ư ơ i nói có đạo lý như vậy ngươi muốn thế nào hợp tác anna trầm mặc một chút nói không thể không nói chu nguyên r ấ c thuyết phục nàng đối phương không có cái kia liệp ngân tổ chức hiện trạng nói chuyện cũng không có coi đây là áp chế mà là từ ngoài ra góc độ không có vênh v á hung hăng chỉ có bình tâm tĩnh khí đây là đông hoa quốc cùng tinh không quốc điểm khác biệt lớn nhất nói là hợp tác nhưng càng nhiều nên tính là cùng chiến đấu chúng ta đường xa mà đến tại hát châu không có đầy đủ căn cơ chúng ta cần chính là tình báo tin tức các loại phương diện ủng hộ t ỷ như ta lúc này cũng đã thân ở hát châu các nơi đồng b ạ n nếu như có thể nhận được tình báo của các ngươi ủng hộ có lẽ đã có thể lập tức bắt đầu hành động đối thoại cánh cùng hoang vu sức mạnh tiến hành đặc kích mà có tình báo của các ngươi ủng hộ cũng có thể tránh bọn hắn bởi vì tình báo bế tắc mà thân hãm hiểm Anna s ắ chu mặt có c ú t t khó nguyên g này hợp i á c gật đầu một cái nói ta hiểu được giờ khác này nàng triệt để minh bạch đối mặt mình lại như thế nào một đám người bất quá ta hy vọng tự mình nghiệm chứng một chút như lời ngươi nói lời nói thủ lĩnh của chúng ta đã từng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú ta cũng rất muốn xem nội tâm của ngươi cùng như lời ngươi nói lời nói so sánh đến cùng có hay không trộn lẫn lượng nước anna thản nhiên nói ông một cỗ từ trường ba động từ trong cơ thể của nàng k h u y ế t tán tại mi tâm của nàng xuất hiện một điểm màu đỏ ẩn ký trong lúc nhất thời một cỗ màu đỏ nhạt từ trường bao phủ hiện trường đám người vương h ằ n g sơn ánh mắt tại này cổ từ trường dưới ảnh hưởng xảy ra biến hóa hắn nhìn về phía anna đột nhiên cảm giác được nữ nhân này vốn là vô cùng mê người bề ngoài cùng cơ thể trở nên càng thêm để cho người ta mê ly nhất cử nhất động của nàng tựa hồ cũng có một loại trong thoáng chốc ma lực tại dính dấp hết thẻ chung quanh để cho người ta không khỏi lòng sinh hướng tới muốn tới gần muốn trả giá nội tâm của người cũng là có khuyết điểm tại trôn sâu đáy lòng một chỗ tại ngay cả mình cũng không biết phương xa một điểm kia điểm thiếu sót liền có thể vì người khác c h i chúa tể anna thản nhiên nói xem như giờ gì dưỡng nữ nhận được hắn chân truyền đồng thời trong bóng tối một mực hâm mộ với hắn anna lĩnh ngộ cùng giờ gì năng lực tương tự giờ gì bá đạo chúa tể thế gian này quy luật cùng tự nhiên nàng không cách nào làm đến loại trình độ kia nhưng nàng có thể làm được chính là chúa tể tâm linh của đối phương thông qua đặc thù từ trường dẫn ra đối phương nội tâm thiếu sót ta i nghe nói giờ gì bá đạo có thể chúa tể thế gian này và vật nếu như chỉ là như thế vậy thì quá làm cho người ta thất vọng ở đó cỗ từ trường dưới ảnh hưởng chúa nguyên giác thần sắc như thường nói q hai chương bốn trăm bốn mươi ba vô tận vũ trụ chỉ cần là người sẽ có dục vọng mà anna liền có thể quan sát đến này đủ loại dục vọng nghĩ hình đặc thù háo sắc người thì trong lòng tất có kiểu diễm c h i sắc người tham của thì trong lòng tất có phục trang đẹp đẽ tham luyến quyền thế trong lòng người có núi non cùng b ả o tọa tôn sùng sức mạnh giả trong lòng sẽ hiển hóa sư tử c h i tượng rất thích bạo lực giả nội tâm liền sẽ có đao kiếm súng pháo hình bóng mặc dù là những cái đó nhìn như vô d ụ c vô cầu người tu hành cùng tăng lữ bọn họ nội tâm cũng tồn tại dục vọng thậm chí bọn họ dục vọng sẽ càng thêm khổ lồ tỷ như tăng lữ trong lòng hội kiến thần phật tôn giả tri ảnh sở dục có gì với người sống đúng là bởi vì mãnh liệt d mới có thể làm cho bọn họ thoạt nhìn như thế thanh tâm quả dục tự hạn chế là vì lớn hơn nữa dục vọng mà nàng chính có thể lợi dụng loại này dục vọng tăng thêm dẫn đường háo sắc giả trong lòng nàng thì sẽ là nhân gian tuyệt sắc tham tài giả trong lòng nàng chính là tuyệt thế chân b ả o tăng lữ trong lòng nàng chính là đối phương hướng tới t h ầ n phận v õ đạo gia trong lòng nàng chính là cái kia lại mà không phải cảnh giới chi cao lấy tự thân chi lực trở thành đối thủ chi chỗ tệ nhưng khi nàng dùng năng lực bản thân nhằm vào chu nguyên giác thời điểm chỗ cụ tượng tại trong góc nàng là một mảnh vô biên vô tận giống như, như vũ trụ không biết không gian trong lúc nhất thời nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận vũ trụ tinh hà đây là hắn nội tâm dục vọng n à y rốt cuộc là cái gì nàng vô pháp lý giải chính mình chỗ đã thấy hết thảy cái dạng gì dục vọng cụ hiện tại nàng trong óc bên trong c ư nhiên giống như một mảnh vô ngần vũ trụ ngân hà nàng có thể bắt chước bất luận cái gì tự thân có khả năng đủ lý giải sự vật cùng tồn tại cho dù là t h ầ n v ậ t nhưng là nàng lại không cách nào bắt chước tự thân sở vô pháp lý giải tồn tại bởi vì căn bản không thể nào xuống tay nay cùng nàng sở lý giải hoàn toàn bất đồng đã từng có thể hoàn toàn miễn dịch nàng năng lực chỉ có hai người một cái Là l bạch dực tổ chức thủ tổ ĩ nam nhân kia trong lòng nàng căn bản là vô pháp dâng lên cụ tượng bởi vì hắn sở khắc cầu đúng là độc nhất vô nhị duy ngã độc tôn bá đạo hắn cường liệt nhất dục vọng chính là hắn này thế độc nhất vô nhị cái cuối cùng chính là trước mặt nam nhân này vốn dĩ hắn cho rằng lấy đối phương thân phận lấy đối phương ở đông hoa hành động trong lòng lớn nhất dục vọng hẳn là gia quốc là nhân loại là chủng tộc nhưng là không nghĩ tới chính là c ư nhiên là một mảnh phảng phất vô hạn vũ trụ lấy tinh thần khống chế thân thể lấy hữu hạn đến vô hạn nàng trong óc bên trong đ ố n g nhiên hiện lên chu nguyên giác đã từng nói qua nói rộng mở minh bạch đối phương dục vọng cụ tượng rốt cuộc là cái gì v ô ngần vũ trụ đại biểu chính là vô hạn người thường dục vọng cùng mục tiêu là trèo lên cao phong cao phong trước sau là hữu hình c h i vật có thể nhìn đến đỉnh mà người này sợ theo đuổi chính là vũ trụ hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì thành tựu mà dừng lại bước chân cũng sẽ không nhân bất luận cái gì thành quả mà vui sướng hắn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn ánh mắt vĩnh viễn đều đặt ở phía trước vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ truy đuổi trên thế giới cư n h i ê n sẽ có loại người này tồn tại anna trong lòng nhịn không được dâng lên một loại khó có thể miêu tả cảm giác đó là một loại thấy cao thượng tri vật chấn động tháp tháp tháp chú nguyên giác chậm rãi từng bước một hướng nàng đi tới không nhìn nàng tất cả ảnh hưởng đứng ở trước mặt của nàng thân hình cao lớn che khuất tầm mắt của nàng trong nháy mắt đạo thân ảnh này cùng nàng trong đầu thuộc về dợ dị vĩ nạn thân ảnh trùng điệp lại với nhau chú nguyên giác chậm rãi đưa tay ra chỉ tại tinh thần tế bào cộng minh giới ngân hồng nhị sắc từ trường nổ tung chúng lên trên cánh tay của hắn tại anna sướng sốt trong ánh mắt chú nguyên giác ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng màu đỏ ấn ký phía trên chú nguyên giác tự thân từ trường cùng anna từ trường đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau để cho nàng năng lực đặc thù ảnh hưởng hóa thành hư vô vương h ằ n g sơn ánh mắt mê man g trong nháy mắt khôi phục giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi cũng tại trong lúc bất chi bất giác m ắ c lửa đ ú n g m a n ữ anna mặc dù ra tay cực ít nhưng lại bị cho rằng nắm giữ điều khiển lòng người lực lượng đáng sợ không nghĩ tới chú nguyên giác thế mà không có chút nào bị loại lực lượng kia ảnh hưởng một bên gỗ t h ị sau khi hơi thanh tình t h ầ n sắc chúa tể người khác không bằng chúa tể chính mình giờ gì chẳng lẽ không có dạy qua ngươi đạo lý này sao chu nguyên g i á c chậm rãi thu hồi ngón tay của mình nói anna lâm vào lâu dài trầm mặc lời tương tự giờ gì cũng từng từng nói với hắn từ nào đó trình độ đi lên nói hai người kia thật đúng là có không ít tương tự chỗ a anna nhịn không được ở trong lòng cảm thán bây giờ thăm dò kết thúc ngươi hẳn là tin tưởng ta lời nói đi chu nguyên g i á c thản như i nói hợp tác liền theo ngươi nói xử lý chúng ta sẽ hướng các ngươi cung cấp đầy đủ tình báo cùng ủng hộ đương nhiên đây là quan hệ đến toàn bộ liệp ngân tổ chức sinh tử tồn vòng sự tình chúng ta không có khả năng chỉ để cho các ngươi sống pha chiến đấu chúng ta sẽ mau chóng làm a n bài cùng bố trí tiên hạ thủ vi cường toàn diện hạn chế cùng suy yếu bạch rực cùng h o à n g vu sức mạnh anna nhìn chăm chú lên chu nguyên g i á c nói như vậy hợp tác vui vẻ chu nguyên giác đưa ra bàn tay của mình anna cũng giống như thế hai bàn tay giữ tại lại với nhau cuối cùng ta có một cái để lời nói với người xa lạ vấn đề không biết ngươi có thể hay không trả lời ta hai người buông tay ra sau đó chu nguyên giác cởi đối với anna hỏi a vấn đề gì mới nói anna chân mày cau lại nói nhưng vào lúc này nàng thấy rõ ràng chú nguyên g i á c trong hai mắt lõe lên một đạo dị thường lõe sáng tia sáng hơi có chút nhiếp nhân tâm phách hương vị giờ gì đến tột cùng có đột phá hay không tầm kia bích trướng đến cảnh giới mới chú nguyên g i á c mắt sáng như đốt mà hỏi anna có thể cảm nhận được lời nói của đối phương bên trong không có ghen ghét không có hâm mộ không có lo nghĩ có chỉ có một loại mãnh liệt mong đợi cùng khát vọng hắn tại mong đợi có người có thể đạt đến cảnh giới cao hơn dù là người kia cũng không phải chính hắn quả nhiên là mục tiêu cùng dục vọng phảng phất vĩnh vô trường mực chi vũ trụ tồn tại h ắ n cư nhiên tự a hồ ở vì một cái vô cùng có khả năng trở thành đối thủ người cầu nguyện này chú nguyên giác loại này mãnh liệt khí thế cùng khát vọng phía trước anna phát hiện nàng tới rồi bên miệng lời nói dối cư nhiên như thế nào cũng nói không nên lời tự a hồ là không đành lòng tổn thương phần này thành kính nàng điều chỉnh ngữ khí đang chuẩn bị mở miệng chú nguyên giác lại trước một bước cắt đứt nàng ngươi không cần nói nhiều ta đã biết đáp án thật tốt từ nơi này nam nhân trong giọng nói nàng thế mà nghe được vô tận vui sướng q hai bốn trăm không thể nào hiểu được thật tốt từ nơi này khuôn mặt nam nhân bên trên nàng nhìn thấy chân thành nhất vui sướng loại cảm tình này vô cùng chân thành tha thiết mà hừng hực hoàn toàn không cách nào làm bộ anna trầm m ặ t một hồi thể nội từ trường lần nữa quyết tán đem hiện trường vây quanh bao phủ anna gộ thịt tựa hồ minh bạch anna muốn làm gì đang muốn mở miệng ngăn cản nhưng lúc này anna năng lực cũng tại trên người hắn có hiệu lực để cho thần trí của hắn lâm vào hoảng hốt mà đổi thành một bên vương hàng sơn cũng giống như thế từ trường che đậy qua mang cản trở thanh âm truyền bá xây dựng một cái bịt kín không gian dợ gì tình huống cũng không có trong tưởng tượng hảo đang làm tốt các biện pháp đ ể phòng sau đó anna mở miệng nói ra À, đến cùng là gì tình huống chu nguyên g i á c lông mày nhữ lại hỏi trên thực tế hắn cũng không có nghĩ đến anna thế mà lại chủ động cùng hắn thẳng t hắn nói bất quá đây đối với hắn tới nói cũng đúng là một cái cơ hội khó được tình huống rất khó nói chúng ta nhân viên chuyên nghiệp cho ra kết luận là giờ gì chính xác đột phá một loại nào đó b i ế t chướng sinh mệnh cấp độ của hắn đang tại bay vọn từ cấp độ gen đang thay đổi cùng gây dựng lại tựa hồ đem ước vạn năm quá trình tiến hóa không ngừng áp xúc để cho sinh mệnh đến một cái khác cấp độ nhưng đối với cấp độ gen thao tác liên quan đến huyền bí thật sự là quá nhiều dù là ra một điểm sai lầm cuối cùng tạo thành kết quả có thể cũng sẽ là trí mạng thất bại ai cũng không rõ ràng giờ gì đến tột cùng tại lấy sức mạnh như thế nào thao túng gen bởi vậy cũng không có bất luận cái gì hiện hữu thủ đoạn khoa học có thể trợ giúp cho hắn hắn có thể hay không hoàn toàn đột phá lại đã tỉnh lại lúc nào không ai có thể nói rõ ràng anna nhìn chằm chằm chu nguyên giác hai mắt chậm rãi nói cấp độ gen cải tạo sinh mệnh tiến hóa cùng nhảy vọn cùng tao ý nghĩ trên cơ bản là nhất trí nghe được anna lời nói chu nguyên giác thần sắc hơi hơi ngưng lại suy đoán của hắn Nhân loại muốn loại trương h khỏi hiện hữu thể nhất thủ, cho thân sinh mệnh hướng một khác nhanh o á t từ tự một tầng t siềng, liền công muốn bản gen động cơ cơ cấp để độ động vi lúc đó liền đã từng ngờ tới nhân loại hạ một đạo công s i ề n g trong thân thể cổ đại thần linh hình thú cùng hình người lẫn nhau kết hợp hình tượng liền có liên quan với đó mà long loại này tụ hợp nhiều loại sinh vật đặc thù truyền thuyết sinh vật rất có thể chính là loại cảnh giới này đại biểu chỉ bất quá bị giới hạn thời đại ngay lúc đó trương động vi cũng không rõ ràng g e n tồn tại cũng vẫn đối với một cửa hải cuối cùng không có chỗ xuống tay cho tới bây giờ chu ó liên quan n c ả giới kia hết thảy, đ ề v ẹ nguyên vẹn truyền vẹn n chỉ là thuyết, h là k ô có cái cùng cảnh, liền xem như ta, cũng chỉ có chút cảnh c ai kia ta, kia, biết liền tới, giới đến đến tột một đáng không kể không dạng phong như vẹn vẹn có một chút không đáng kể ngờ gì là xem ố i nhiều giúp, cùng không cách nào chân chính cách cho càng không nào phòng đoán. Không cách nào cho càng nhiều trợ giúp, hết h trợ t ả hay là muốn dựa vào hắn chính mình. Chú dựa y là vào muốn u n g giác trầm ngâm phúc chốc cuối cùng lắc đầu nói an n a n g nghe vậy trong hai mắt l ó e lên một tia thất vọng nàng vốn là cho là có lẽ nam nhân này có thể có biện pháp cho giờ gì nhất định trợ giúp bất quá cũng là hắn dù sao không phải là văn năng không cách nào chú đáo hắn mặc dù có vô hạn ý chí nhưng lúc này năng lực cùng kiến thức của hắn nhưng vẫn là hữu hạn bất quá chỉ cần chúng ta hợp tác tiến hành thuận lợi hắn sẽ có đầy đủ thời gian đi nếm thử xin ngươi tin tưởng ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn có thể chân chính đột phá cảnh giới kia chu nguyên rất nói hơn nữa có lẽ trên thế giới này có một người khác có lẽ có thể trợ giúp cho g dợ gì chừng động vi chỉ bất quá vị này lao tiền bối lúc này không biết đến tột cùng ở nơi nào lại tại làm sự tình gì hy vọng như thế tin tức này hy vọng ngươi có thể giữ bí mật đối với đông hoa bên kia cũng giống vậy anna gật đầu một cái tại a sẽ thủ khẩu như mình. Chu Nguyên á c gật đ vừa vừa xe bọc thép dẫn dắt phía dưới chu nguyên giác cùng vương hàng sơn ngồi xe sang trọng chậm rãi đi xa anna cùng gỗ thịp đứng tại trụ sở bí mật trước cổng chính đưa mắt nhìn xe cộ thân ảnh dần dần biến mất ở đường chân trời phương xa ngươi không nên nói với hắn đó là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật cái này không giống như là phong cách hành sự của ngươi gỗ thịp ánh mắt phức tạp nói mặc dù không có nghe rõ ràng cụ thể nói chuyện nhưng hắn có thể đoán được anna đối với người kia nói thứ gì hắn đáng ra tín nhiệm anna thản nhiên nói ngươi làm sao sẽ biết hắn đáng ra tín nhiệm ngươi như thế nào lại biết hắn sẽ không dùng cái này tin tức làm uy hiếp bức bách chúng ta nhuộm lại càng nhiều lợi ích gỗ t h ị nhữ mày nói ngươi không hiểu tại trong lòng người này cao nhất không phải gia quốc mà là siêu việt hết thể võ đạo dấn thân vào gia quốc sự nghiệp cũng chỉ là hắn truy cầu siêu việt một con đường trên thế giới này chỉ sợ sẽ không có bất kỳ một người so với hắn càng khát vọng lao đại có thể đột phá cảnh giới kia anna c ả m khái nói ta không thể nào hiểu được gỗ thịt lắc đầu nhưng hắn biết anna có thể nhìn thấy so với hắn càng nhiều trên thực tế ta cũng không cách nào lý giải nhưng trên thế giới này ngoại trừ lao đại có thể làm cho ta chân chính bội phục cũng không có nhiều người hắn nên tính là một cái thật là một cái để cho người ta chờ mong lại sợ hãi thời đại a anna c à n t h ắ n nói quân h u n g c u n g nổi lên thế giới này liền nhiều vô số sự cố song phương thành công đã đạt thành hợp tác hiệp nghị sau đó tại anna chủ đạo phía dưới l i ệ p ngân tổ chức hiệu suất làm việc nhanh đến mức cực hạn ngắn ngủi một buổi tối liền có đại lượng cùng hoa vu bạch rực tổ chức tài liệu tương quan bị sửa sang đi ra chuyển đến chu nguyên giác giờ này khắc này tại trong khách sạn hào hoa chu nguyên giác trong tay cầm một chồng thật giày tư liệu cái này phía trên chính là xem như thế lực đối địch những năm này l i ệ p ngân tổ chức lấy được khác hai đại tổ chức t ì báo trải rộng toàn bộ hát châu thế lực to lớn hai đại tổ chức cứ điểm bí mật hai đại tổ chức trọng yếu chiến lực cùng thành viên n ò n cốt đổi bất kỳ một quốc gia nào cùng tổ chức đối với hai đại tổ chức tình báo giải e rằng đều khó có khả năng giống liệp ngân tổ chức thấu triệt như vậy hiểu rõ người nhất thường thường chính là đối thủ liệp ngân tổ chức rất tốt ấn chứng câu nói này có những tài liệu này cùng tình báo kế hoạch của chúng ta cũng có thể bắt đầu triển khai chu nguyên giác khoẻ miệng nở một nụ cười hắn gọi tới chợ ở một bên rất cung kính hoàng b ân nói với hắn những người khác hẳn là đều đã tại hát châu các nơi vào vị trí phân khu vực đem những tin tình báo này tư liệu chuyển đến trong tay của bọn hắn nhằm vào hoang vu cùng bạch rực chúng ta có thể bắt đầu một chút hành động để cho ta nhìn một chút cái này hai đại tổ chức đến tột cùng cất giấu như thế nào bản sự q hai chương bốn trăm bốn mươi năm diên g phần mình kế hoạch ngay tại chu nguyên giác lấy được liệt ngân tổ chức cung cấp kỹ càng tình báo đông hoa tại hát châu an bài sức mạnh chuẩn bị toàn diện bắt đầu hành động thời điểm hát châu đông bộ số mạ bén mìn xù lạ một gạ bạch dựt tổng bộ bạch t h i ế u xa hoa chỗ ở bên trong đồng dạng một chồng thật dày tình báo xuất hiện ở bạch t h i ế u trên tay đây là một phần phần khác biệt danh sách bạch cứu chậm rãi lật xem nếu có mạng lưới tình báo người liền có thể phát hiện phần danh sách này bao gồm h châu đặc biệt là bác hát một chút trọng yếu chính khách tài phiệt bao quát bọn hắn cặn kẽ xuất hành uy tích thói quen sinh hoạt trở tốt tốt tốt đúng lúc này bạch t h i ế u trên mặt bàn máy truyền tin đ ố n g nhiên vang lên hắn cầm lấy kết nối danh sách ngươi thấy được a n đi âm thanh từ máy truyền tin một bên khác chuyển đến nhận được thật đúng là đủ cặn kẽ xem ra các ngươi chuẩn bị đã lâu a bạch t h i ế u khỏe miệng n ở một nụ cười nhẹ nhàng cầm trong tay phần này thật dày tình báo tư liệu thả xuống g i như vậy một phần tử vong danh sách người ở phía trên nếu là toàn bộ chết bất đắc kỳ tử cũng không biết phiến đại lục này thậm chí là thế giới này, sẽ loạn thành bộ bạch t h i ế u thoáng có chút cảm t h ắ n nói lúc nào ngươi cũng sẽ trách trời thương dân đối với ngươi mà nói đây chính là cơ hội khó được dù sao cái kia chúng ta d i công bằng cùng ngươi chia sẻ andy thản nhiên nói nói cũng phải chỉ cần ta có thể nhận được ta muốn thế giới này biến thành cái dẳng gì ta cũng không phải rất quan tâm như vậy lúc nào đọc thủ bạch t h i ế u khoe miệng nứt r a vẻ tươi cười hỏi mau chóng l i ệ p ngân tin tức phong tỏa cực kỳ tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể không thể chờ đợi thêm nữa đồng bào của ta đều đã đang đổi hướng về hát châu liền xem như đột phá tầng kia công x i n g bằng vào lực lượng của hắn Đối cùng cũng là k h ô n nổi g sau ó gió. n g n thẳng như nói. như d y vậy, Rất tốt, như vậy, ta a sẽ m chạm ó n g đậu thủ. b c cút h thiếu điện thoại, h điện n ì vào h tối r bắc áp biên giới quốc gia lịch dễ vặp lại vị mỹ thành phố tòa này lịch dễ vặp lại biên thủy thành thị mặc dù trên danh nghĩa thuộc về lý hạ dệ và b l a k h u còn hạn nhưng trên thực tế ở đây lại là một mảnh không cách nào chi địa ở đây có thể nói là một tòa tội phạm thành thị tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy hỗn loạn mới là nơi này quan điểm chính mà ở chỗ này đủ loại trong tổ chức thiên nga đen tổ chức ở vào hoàn toàn xứng đáng địa vị thống trị bởi vì thiên nga đen tổ chức là bạch rực tổ chức thuộc hạ cơ quan một trong câu thông lấy hát châu lớn nhất nhân khẩu mậu dịch mạng lưới viễn đông đại lục bản khối các nơi bị lừa bán nhi đồng bị rụ rỗ nữ tính bị bắt cóc tráng lao lực toàn bộ đều phải thông qua cái đường dây này vượt qua mênh mông xạ hạ sa m ạ n chuyển vận đến bắc hắc các nơi chờ đợi bọn hắn chính là không biết vận mệnh khá một chút là bị bán cho mỗi cái khu mỏ cặn đi làm khổ lực kém một chút thì bị bán vì đồ chơi xử lý ra thị sinh ý khí quan mậu dịch hoặc là dứt khoát bị đủ loại xuyên quốc gia tổ chức mua sắm âm thầm trở thành một ít bí mật thí nghiệm v ậ thí t nghiệm tại ghi mi có tiền liền có thể mua được hết thảy hu hu dũng dơ sờ nhanh chóng tại trên đường cao tốc lao vụt lái vào g h mì bên trong hoàng bân tại phía trước lái xe v i ệ ã mà chu nguyên giác thì ngồi ở sau xe quan sát đến g h mì bên trong hết thảy tòa thành thị này không chỉ không có hắn tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia hối、loạn. không chịu nổi bẩn t h i u biểu tượng tương phản một mắt nhìn qua thành thị xây dựng kế hoạch mười phần hợp lý l ố i kiến trúc mười phần hiện đại đường đi sạch sẽ xế, thậm chí liền người đi đường mặc đều lộ ra mười phần thời thượng đúng mức nhìn thậm chí so phần lớn hát châu thành thị đều phải tiên tiến cùng phát đạt cái này cũng không kỳ quái ở đây mặc dù danh s ư n g vô pháp t r i địa nhưng đó là đối với đi chức công pháp quốc tế cùng hát châu các quốc gia pháp luật tới nói trên thực tế ở đây từ thiên nga đen tổ chức thiết chí quy củ không người nào dám vi phạm mà những người có tiền kia người có thế thích ở đây càng yêu bất kỳ địa phương nào bởi vì ở đây bọn hắn có thể thu được hết thảy dù là không tuân theo pháp luật cùng đạo đức cũng sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào ở đây đem đặc quyền hai chữ giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế nhiều khi hắc cám cùng bẩn thiệu cũng không phải bên ngoài tương phản tại những cái kia nhìn như xinh đẹp thể tối ra phía dưới ẩn t à n g hắc cám mới chính thức làm người chỗ tim đập nhanh không phải sao hoàng b â n tự hồ nhìn ra chu nguyên giác mê hoặc mở miệng nói ra nói không sai đối với hoàng b â n mà nói chu nguyên giác biểu thị đồng ý trước mắt tòa thành thị này chính là tốt nhất chứng minh phát đạt cùng tiên tiến nhiều khi cũng không cùng quang minh cùng thiện lương hoàn toàn móc đối nơi này có chung nguyên giác mục tiêu của chuyến này Mờ Hensen, bạch mơ hèn sèn bạch d ự c nhân vật trọng yếu của tổ chức đồng thời cũng là thiên nga đen tổ chức thủ lĩnh hãn trưởng quản lý bạch d ự c tổ chức hàng năm lợi nhuận vô số người dân cư mậu dịch ngành nghề là bạch t i ứ u tâm phúc một trong nghe nói từ hắn tổ phụ bắt đầu vẫn là đuổi theo tại đại hải tặc bên cạnh trung thành tuyệt đối thuyền viên tại bạch d ự c tổ chức sáng lập trong quá trình lập được công lao hãn mã mà bạch mơ hèn sèn cũng là tòa này không cách nào chi thành trường khống giả căn cứ vào liệp ngân tổ chức cung cấp tình báo biểu hiện xem như bạch rực trong tổ chức ít có đột phá nhân thể hạn chế tồn tại vô luận là cá thể chiến lược vẫn là ở trong tổ chức địa vị đều mười phần trọng yếu nhưng mà người này mặc dù thực lực cường đại nhưng lại hết sức háo sắc tại cả tòa ghi mì nhận khẩu mậu dịch trong quá trình những cái kia xinh đẹp nhất trong túi ra rất nhiều đại nhất bộ phận đều trở thành bạt mù đồ chơi cuối cùng tại trong thống khổ bị giàn vật đến chết vô cùng thống khổ mà dựa theo lệ cũ bạt mù sẽ xuất hiện ở trong thành thiên nga trong phòng đấu giá tham dự ba tháng một lần đấu giá những cái kia xinh đẹp nhất nữ hài đấu giá hội đối với cái này bạt mù không bao giờ vắng chú nguyên g ắ c cùng hoàng vân cỗ xe chạy ở tòa này thành thị rộng rãi trên đường cái hai bên đường phố có t h ỗ n g nhiên n g h u bên đường tựa hồ dâng lên ồn ào cùng bà mỹ chú nguyên giác quay đầu nhìn lại một cái âu phục dày da trung niên nhân từ trong ghế xe đi ra tại bên cạnh hắn một cái cô gái ăn mặc lộ liêu ra sức giấy ruộng tựa hồ muốn chống chạy giấy ruộng trong quá trình Đã đả q hai n trung g n nhân bốn trăm bốn mươi sáu tội ác tàng lớn vết máu từ nữ nhân trên người chạy ra đem sạch sẽ đường phố mặt đất nhiễm hỏng nữ nhân nằm xuống đất trên mặt hai tay run dậy thế mà không có trước tiên chết đi tựa hồ còn có dư lực p hùng hùng hổ hổ lại là y một tiếng súng vang sau đó thân thể nữ nhân không ngừng run dậy cũng rốt cuộc không cách nào chuyển động chu nguyên giác có chút không nghĩ tới trên đường sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng mà đi ở đường đi cái khác người đi đường khác ngoại trừ khẽ như mày biểu thị ra bất mãn của mình sau đó liền không có càng nhiều hành động tựa hồ đối với loại tràng diện này đã tập mãi thành thói quen tên tia trung niên nam nhân tiếp tục mắng hai câu sau đó mang theo mắt kiếm ngọc vàng khôi phục một bức hào hoa phong nhã r á n g vẻ mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp đối với bên người người đi đường khác biểu thị ra xin lỗi tiếp đó lập tức có người mặc đồng phục nhân viên công tác x u ố n g tới song phương nói chuyện với nhau một chút nam nhân từ trong ngực móc ra một chồng tiền mặt giao cho nhân viên công tác trong tay nhân viên công tác túi đầu không lưng cũng không có đối với chuyện này quá nhiều truy cứu ngược lại thuần thục thanh lý nữ tử thi thể đem giống như ném rác rưởi ném vào dọn đường trong、xe. hơn nữa bắt đầu rửa sạch chu nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại cái kia hẳn là nô lệ trước lúc này các nàng có lẽ là ai hòn ngọc quý trên tay là ai người thường lại có lẽ là chúng tinh phủ nguyệt n g nữ thần nhưng các nàng bị lừa bán đến nơi này chính là hàng hóa nam nhân kia trả tiền ở tòa này thành thị xem ra nàng chính là nam nhân kia vật riêng t ư phẩm hắn xử trí như thế nào cũng không có quan hệ bất quá ô nhiễm con đường liền cần giao chút tiền phạt để cho thành thị lần nữa khôi phục sạch sẽ cái này chính là chỗ này quy củ chúng ta cần làm những gì sao hoàng bân trầm mặc một hồi mở miệng nói ra không cần chu nguyên giác nghe vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại nghe được câu này hoàng bân trong hai mắt hơi l ó e lên vẻ thất vọng hắn biết tại kế hoạch chính thức trước khi bắt đầu bọn hắn không thể bại lộ bất luận cái gì thân phận bằng không chỉ sợ cũng khó mà lại bắt được bạt mù hành t u n g thậm chí liền bọn hắn tự thân đều sẽ có nguy hiểm thế nhưng là đối mặt cảnh tượng như vậy nhẫn lại đúng là một kiện để cho người ta dày v ò sự tình đây chính là hát c h â u đây chính là nhân loại âm u mặt đang tưởng tượng không tới chỗ d ù n đến không tưởng tượng nổi thủ đoạn ăn mòn thế gian này vẹn vẹn có quan minh thông chi liệp ngân tổ chức trong thời gian ngắn nhất bất luận bọn hắn dùng biện pháp gì ta muốn trong thành phố này tất cả cỡ lớn thế lực tư liệu chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài giống như là cho tới bây giờ chưa từng từng có thay đổi nhưng trên thực tế hán tử trường đã lặng lẽ k h u y ế t tán vô thanh vô tức bên trong tại cái kia nam nhân trên thân làm xong một loại nào đó ký hiệu đêm nay ta sẽ thuận tay đem tòa này vô pháp chi thành cùng nhau hủy diệt nghe được câu này hoàng bân trong hai mắt đ ố n g nhiên loe lên một đạo h à o quan g rừng rực là ta minh mạch dòng tổ cỡn tinh không quốc tài chính vòng định cấp tinh anh tuổi còn trẻ liền trải qua ưu việt sinh hoạt đã kiếm được người khác cả một đời cũng không cách nào sánh bằng tài phú khổng lồ không hề nghi ngờ hắn là cuộc sống b ê n thắng nhưng xã hội thượng lưu sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp húng chi hắn còn còn không thể hoàn toàn tính là xã hội thượng lưu một thành viên áp lực h ợ m lực nóng nảy hắn ăn vào kích động phẩm không ngừng thông qua sắc đẹp kích động thân thể cảm quan nhưng đều không thể hoàn toàn phóng thích nội tâm loại kia áp lực cho dù hắn lại như thế nào phân đấu khó mà vượt qua giai cấp như c ũ đặt tại trước mắt tại những cái tia chân chính đại nhân vật trong mắt hắm giữ cũng chỉ là một cái chó vẩy đôi mừng trụ cầu thằng đến có bằng hữu đem hắn dẫn tới ở đây hắn phát hiện ở đây đơn giản giống như là thiên đường ở đây hắn có thể không chút kiên g kỵ phát tiết nội tâm hết thảy dày vò điên cuồng s á t lục chỉ cần có tiền đây hết thảy cũng sẽ không bị cấm chỉ hắn không thể giống những cái k i a chân chính hảo môn tùy ý tiêu xài nhưng kinh tế của hắn thực lực đủ để cho hắn trong vòng một năm dòng giã một tuần ở đây nghỉ phép trước đây không lâu tại thiên nga phòng đấu giá mua về một cái ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đang chuẩn bị đêm nay thật tốt vung lòng một phen không nghĩ tới cái tia biểu tử lại còn dám chạy trốn suýt chút nữa để cho bộ mặt của hắn thụ thương còn để hắn tại n thật là đáng chết đ ổ vật g n g trên mặt duy trì tinh anh nhân sĩ nụ cười ấm áp nội tâm lại á c độc đem nữ nhân kia thân thuộc toàn bộ đều thăm hỏi một lần hơn nữa thầm mắng xối quậy đi vào khách sạn hào hoa trong đại sành cặp mắt của hắn tại những cái kia mỹ lệ phục vụ viên trên thân b ạ o qua tự hỏi buổi tối có phải hay không để hắn nhóm cung cấp một chút đặc thù phục vụ bất quá đáng tiếc những thứ này đều không phải là hắn vật sở hữu rất dùng nhiều thức không cách nào thi triển đi vào trong thang máy cửa thang máy tại đóng lại cuối cùng một sắt na bỗng nhiên đưa vào một chi trắng loang tay cửa thang máy một lệ một lần nữa mở ra một đạo d a thị t t r ắ nón khuôn mặt tinh xảo xóa hỏa hồng tóc dài cực độ có hình dáng người không khỏi làm trong lòng của hắn đốt lên một đám lửa đây là cực phẩm a vô luận nơi này đồ chơi cỡ nào nghiêm chỉnh huấn luyện loại khí chất này và khí t r ẳ n g là căn bản không cách nào bắt trước dòm duy trì mỉm cười dùng thanh âm trầm bột hỏi nữ sĩ lầu mấy người đi đâu một tầng ta liền đi tầng nào nữ nhân trên mặt đã lộ ra mập mở nụ cười chẳng lẽ dòm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái nụ cười trên mặt càng thêm hừc thêm vài phần ta thích quả quyết nam nhân ngươi nổ súng bộ dáng để ta mê say tay của nữ nhân nhẹ nhàng khoác lên dòm trên bờ vai hoa hợp mùi nước hoa thấm vào dòm trong lỗ múi dòm không biết lúc nào tay đã khoác lên nữ nhân trên lưng nguyên bản vô cùng tinh minh hắn lúc này lại phảng phất một bức mơ mơ màng màng bộ dáng thậm chí liền chính mình lúc nào rời đi thang máy về đến phòng hắn đều không rõ ràng khi hắn lần nữa lúc thanh t ỉ n h đau đớn một hồi đánh tới hắn phát hiện mình hai tay buộc chặt bị treo ở trong phòng tám toàn thân không được quần áo miệng còn bị bít tất một mực tắt lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình hạ thân chỗ hoàn toàn bỏ ngầu đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đầu vóc của hắn hu hu hắn bắt đầu kịch liệt d hắn nhìn thấy cái tia mỹ lệ nữ nhân cầm lên một bên vòi hoa sen đem nhiệt độ điều chỉnh đến lớn nhất nhắm ngay thân thể của hắn nóng bỏng bọn nước để cho thân thể của hắn một hồi run r u dày da thịt trắng non bắt đầu p h í m h ồ n g huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu thông dưới thân đau l ớ n càng thêm kịch liệt nước nóng sẽ ra tốc máu của ngươi lưu thông để cho miệng vết thương của ngươi không cách nào khép lại l i ê n dùng ngươi huyết tới rửa sạch ngươi phạm vào tội người ta nữ nhân thản nhiên nói tại trong gió ánh mắt tuyệt vọng đi ra phòng tám đóng cửa lại ta biết trong lòng ngươi cựu hận nhưng ngươi không nên làm sự việc dư thừa này lại bại lộ thân phận của chúng ta để chúng ta người đang ở hiểm cảnh. trong phòng một người mặc áo khoác đen nam nhân nhàn n h ạ t hướng nữ nhân nói q hai chương bốn trăm bốn mươi bảy báo thủ xin lỗi nhìn thấy chuyện như vậy ta rất khó bức bách chính mình nhẫn lại nữ nhân thản nhiên nói rút qua mềm mại trên giường khăn mặt lau khô tay của mình chuyện như vậy ở tòa này thành thị nhiều vô số kể người không giết xong áo che gió màu đen nam tử đứng lên tới ngựa khí nhu hòa xuống đối với nữ tử nói gì tạ ngươi hẳn phải biết Giết cái này mà ộ t hai cái người l không khởi kia, kia kết chân chính hết thể chỉ thể chân chính kết thúc tòa thành thị này hết thể tội ác, mới có thể chân chính đồng ơn, nguyên người người này người gì, có ác có có ác, có ít tội từ diệt trừ, tòa tội tỷ tỷ lợi mới mới vì đều đem bây o thủ. Mà b giờ chính là cơ hội tốt nhất bạch dực tổ chức cùng liệp ngân tổ chức đối lập lúc này d i ệ t trừ người kia sẽ không đối với quốc nội cục diện chính trị tạo thành căn bản tính xung đột còn có thể lấy liệp ngân tổ chức cùng bạch dực tổ chức tranh chấp vì quốc nội giành được che chở chúng ta hao tốn bao nhiêu công phu mới chờ đến một ngày này cơ hội lại hao tốn bao nhiêu khí lực sáng tạo ra để ngươi có tiếp cận người kia cơ hội một khi kế hoạch lộ ra ánh sáng đối với chúng ta mà nói hậu quả kia là khó có thể chịu đựng mà ngươi chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn mất đi cơ hội báo thù áo khoác đen nam nhân thở dài nói gì ta nghe vậy hơi có chút trầm mặc sau đó cái kia trường tịnh lệ trên mặt đã lộ ra một kia phức tạp ta hiểu được nhưng cũng hy vọng ngươi có thể lĩnh hội cảm thụ của ta nếu như kế hoạch thuận lợi cái này chỉ sợ sẽ là ta nhân sinh ngày cuối cùng coi như ta cuối cùng tùy hứng một lần a nói xong nàng đưa tay nhẹ nhàng s ờ về phía chính mình người mặc quần áo bó mà càng thêm nổi bật cao ngất ở nơi đó mini bị cắm vào hai khoả trước mắt trên thế giới tân tiến nhất bom uy lực nổ t u n g c ó thể trong nháy mắt đem phương viên nửa km bên trong nơi trốn san thành bình điện đối với cái kia phản phát không phải nhân loại đau thương bất nhập thậm chí có thể treo lên súng máy hạng nặng bắn phá đi tới quái vật tới nói cũng chỉ có khoảng cách gần dẫn bạo loại này cấp bờ bom mới có thể có triệt để giết chết đối phương cơ hội mà vì phòng ngừa tương tự bạo phá phát sinh cái kia bể ngoài thô kệch lại cẩn thận giá hỏa mỗi lần tại công chúng nơi trốn lộ diện liền tất nhiên sẽ mang theo tín hiệu che đậy trang bị. phòng ngừa viễn trình bạo phá phát sinh cho nên sau khi hai giờ lịch dệ vắp lai đặc biệt tình nhân viên sẽ ở nàng sau răng trong danh thiết chí mini mạch súng trang bị khống chế ngực nàng cắm vào thuốc nổ mà nàng cũng sẽ lấy vô cùng tướng mạo xuất chúng tại lịch dệ vắp lai đặc biệt tình nhân viên hao phí năng lượng to lớn a n bài xuống trở thành hội trưởng chủ tiếp khách một trong thu được tiếp xúc gần gữ i mục tiêu nhân vật cơ hội đó cũng là nàng duy nhất cơ hội báo thủ dù là đại giới là tự thân đồng dạng hôi phi yên diện tại tám năm phía trước nàng thân nhân duy nhất cũng chính là tỷ tỷ của nàng bỗng nhiên mất tích nàng bằng mọi cách tìm kiếm cuối cùng đi qua điều tra mới biết được thì bị trói vào cái này ma quật trở thành tên kia đồ chơi cuối cùng cũng không còn lại xuất hiện tại trước mặt mọi người căn cứ vào tính cách của người đó điều này đại biểu tại cực độ ngược đãi thống khổ và trong sự sợ hãi chết đi thậm chí liền thi thể đều không thể tìm được bắt đầu từ ngày đó nội tâm của nàng liền bị cựu hận lấp đầy thẳng đến l g h ĩ a dễ vắp lái đặc biệt tình nhân viên liên lạc nàng đối với nàng tiến hành đủ loại huấn luyện nàng biết những người kia chẳng qua là đang lợi dụng nàng nhưng mà nàng cũng không để ý chỉ cần có thể đạt tới mục đích của nàng mà tại dài rằng g ặ c trong khi chờ đợi thời cơ cuối cùng đến nghe được gì tạ lời nói áo khoác đen nam tử hơi hơi trầm mặc thở dài đứng lên tới nhẹ nhàng vô vô gì tạ bà vai đi thôi không dư thừa bao nhiêu thời gian di tạ gật đầu một cái hai người đi ra cửa phòng thuận tiện tại ngoài cửa phòng phủ lên tỉnh không q u ấ y giày nhãn hiệu cái này có thể để cho gian phòng yên t ĩ n h duy trì suốt cả một buổi tối trở lên trong phòng chỉ có r o n g r ấ y rủa càng ngày càng nhiều ớt tại cái này bởi vì nhu cầu đặc biệt mà kiến tạo cách đâm hiệu quả rất tốt trong phòng bất kỳ động tĩnh nào đều khó mà bị ngoại giới phát giác thời gian cực nhanh màn đêm bông xuống bắt mu người sưng núi thịt Cơ b ả người nhân n cao 2M3, thể trọng 500kg lên, trắng, trường, trước, 13, này g đạt trở thân c ù ước ờ n g chừng tại hai mươi mốt năm trước đột phá nhân thể cực hạn gần mười năm tới ra tay ít chú nguyên giác lần nữa nhìn một lần thân phận của người này tư liệu chậm rãi khép lại gần mười năm tới ít ra tay cũng không biết người này đến trình độ nào nói tóm lại đối mặt thánh g i á c phía trên đối thủ đặc biệt là lấy đánh giết cùng tiêu diệt đối phương làm mục đích hắn sẽ không sơ xuất bất luận chính tả có thể đột phá thánh g i á c cảnh giới nhưng không phải kẻ vớ vẩn không thể phớt lờ tiên sinh trên lệnh thời gian không nhiều lắm thiên nga phòng đấu giá đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta phải đi tới hiện trường đúng lúc này hoàng bân đi tới đối với chu nguyên g i á c nói hảo chu nguyên g i á c buông xuống trong tay t ư liệu đứng tại phía trước gương mà không thay đổi nắm chặt cả vạn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa số tòa thành thị này cảnh đêm so với đêm s hoa thành phố lớn cũng là không kém chút nào nhưng đêm nay loại này cảnh đẹp vẫn là hủy diệt cho thỏa đáng khi chu nguyên giác cùng hoàng bân đến đấu giá hội hiện trường cơ hồ cho là đi tới cái nào đó liên hoa phim từng cái người mua ăn mặc thể phòng đấu giá xây đơn giản giống như là hào hoa c a kịch viện nhưng loại này hoa lệ lại không cách nào che giấu nơi này xấu xí sự thật h o à n g n ê n h u a n lâm trải qua một loạt nghiêm khắc kiểm ăn sau đó khi chu nguyên giác đi qua cửa ra vào lúc một người mặc bó sát người quần dài trắng dung mạo vô cùng tính xảo dáng người gần như hoàn mỹ nữ tiếp khách hướng về phía hắn nhẹ nhàng lộ ra phỏ mạt mỉm cười nhìn thấy cô gái này trong nhẹ nhàng lộ ra phỏ mặt mặt mỉm nhẹ nhàng thế mà đối với nữ tử kia lộ ra vẻ mỉm cười lúc này mới đi vào giống như tiệc h rượu đại sành lớn như vậy đường dì t a mỉm cười đưa mắt nhìn chu nguyên giác cùng hoàng bân đi xa trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô hình cái kia mỉm cười cùng ánh mắt tựa hồ có tâm h ý khác hẳn là ta nghĩ nhiều rồi à có lẽ là bởi vì hôm nay chính mình quá mức trói lọi loại ánh mắt này đã không phải là lần đầu tiên tiên h sinh hoàng bân cũng cảm giác nhạy cảm đến chu nguyên giác khác thường hơi hơi nghi ngờ hỏi đợi một chút cách ta gần một điểm có ngoài ý muốn ta có thể bảo vệ ngươi chu nguyên giác không có nhiều lời hoàng bân cũng là vẻ mặt khó hiểu từ nữ hải kia trên thân, hắn thế mà cảm thấy một tia uy hiếp cảm giác cái này rất không thích hợp chẳng qua nếu như chỉ là như thế muốn đối phó bạn mụ loại này t h á n h g i á c phía trên tồn tại là xa xa không đủ hoa đ n g nhiên toàn bộ hội trường sôi trào lên đường phố rộng rãi phía trên một loạt đội xe chậm rãi l á i tới ở vào vị trí trung tâm nhất là một chiếc thể tích có thể so với xe tăng lớn nhỏ cự hình xe việt giã di tạo mỹ lệ trong hai mắt lóe lên một tia tinh quang nàng biết người kia cuối cùng đã tới q hai bốn trăm bốn mươi tám núi thịt khổng lộ đội xe tại phòng đấu giá phía trước n ừ n g lại Từ một chiếc k chiếc từng người, từng người sau,、so、chi sau đó một ố người bên nhau cao hai m ba phản phất như người khổng lồ người mặc câu phục đầu đội tây mũ tướng mạo hung ác cự hán từ trong xe việt giã bước đi ra khi hắn hoàn toàn đi xuống xe việt giã một khắc này cực lớn xe việt giã bỗng nhiên buông lỏng sản xe trong nháy mắt cao mấy cm người này thô nhìn qua mười phần mập m ạ n nhưng trên thực tế không phải vậy hắn toàn thân đều vô cùng tăng cứng thân hình cùng đông hoa cổ đại một ít nổi tiếng v õ tướng bức họa cực kỳ tương tự chính là loại này thể trạng chiếu cố lực lượng kinh khủng cùng cường hãn bền bị năng lực trên chiến trường là giết người như ngóe cỗ máy chiến tranh núi thịt bắt mỡ hèn sen đây chính là g h mị vị kia loại này hình thể cũng quá khoa chữ a s u t không nên tùy tiện nghị luận cái này một vị nghe nói đã từng chính diện đánh tan qua liền dệ vặp lại vương bài lục chiến đội không phải vậy các ngươi cho là tòa thành thị này địa vị là như thế nào tới ở tòa này trong thành trì vị này là tuyệt đối không thể t r e o chọc tồn tại bất luận cái gì tính toán khiêu khích cùng t r e o chọc hắn người lúc này cũng không biết đi nơi nào t r u n g quanh vang lên một hồi nhỏ xíu nghị luận cùng ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh lần thứ nhất nhìn thấy người b ạ t ngủ không khỏi bị đối phương cái kia kinh khủng hình thể rung động là hắn chính là hắn ba chỉ cần hắn tiếp cận ta ta phát động sau răng cái ránh mạch súng trang bị hết thể liền đều kết thúc liền xem như mạnh đi nữa tồn tại khoảng cách gần bị loại trình độ kia thuốc nổ đánh chúng cũng tất nhiên sẽ tại mánh liệt năng lượng cùng nhiệt độ cao bên trong hóa thành bụi tỉ tỉ người thấy được sao ta liền muốn thành công ác ma này tên cầm thú này h ắ n tội ác một đời liền muốn kết thúc trong tay ta d ì tạ trong lòng đang điên cuồng gào thét nhưng biểu tình trên mặt lại càng ngày càng chấn định nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ cùng m ê n g ư ờ i tại cuối cùng ngày một khắc nàng tuyệt đối không thể để cho đối phương sinh ra lòng nghi ngờ vành vành vành bắt mù tại ô phục đám lưu manh mở ra đường không phía trên từng bước từng bước hướng về phòng đấu giá cửa ra vào đi đến hắn cùng với dị tạ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần、50M. m é t tạ trái tim m, dì cơ h ồ đẻ được, nén không t i n h h t ầ n cao độ căng cứng. độ liền Mà tại lúc này trong lòng của nàng đông nhiên nhảy một cái bởi vì nàng nhìn thấy kèm theo một hồi nhẹ văng lên bặt mù đông nhiên ngừng bước chân tiến tới tại trong lòng dì tạ cái kia trương giống như ác ma tầm thường k i n h khủng khuôn mặt hơi nhũ nhấc nhấc lông mi dường như đang cảm thụ được cái gì dì tình huống chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì dì ta bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh chúng ngay cả nụ cười trên mặt cũng có một khắc ngưng kết sau một khắc để cho nàng trái tim tạc nước sự tình xảy ra bắt mù cặp kia hung á c hai mắt đ ỗ n g nhiên đứng tại trên người nàng giống như như dao cạo sắp bén đâm người tâm thần nguy rồi bị phát hiện đến tột cùng là lúc nào đến lúc này di tạ cũng rốt cuộc minh bạch mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này là muốn làm ra lựa chọn song phương còn có một mươi năm m thuốc nổ uy lực nổ tung còn không cách nào đạt đến lớn nhất nhưng mà dưới loại tình huống này nàng đã không còn lựa chọn khoang miệng của nàng mở ra liền muốn hung hăng cắn xuống đụt vào sau răng cái danh phía trên c h ố mở thông qua cự ly ngắn mạch sùng khởi động thuốc nổ ông nhưng vào lúc này một khí thế b à n g bạc cùng sức mạnh từ cái tia thân thể khổng lồ bên trong sông r a trong nháy mắt tác dụng trên thân nàng chịu qua đặc thù ý chí huấn luyện nàng lúc này lại liền căn xuống răng động tác đều không thể làm đến giờ k h ắ c này nàng giống như là ngưng kết tại hồ phép bên trong bò sát chỉ có đối mặt loại lực lượng kia nàng mới chính thức biết mình có bao nhiêu nhỏ bé bên cạnh quan sát đám người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cũng không biết xảy ra chuyện gì tại hội trường bên trong hoàng bân thần sắc ngưng lại còn tưởng rằng hai người mình bị phát hiện nhìn về phía chu nguyên giác thời điểm lại chỉ thấy hắn khé lắc đầu đối với người bình thường tới nói nữ nhân kiêm ngụy trang thiên ý vô phùng nhưng mà đối với đạt đến thánh giác cấp tự thân t ử trường khuyết t á n đến ngoại giới tồn tại tới nói đến trong phạm vi nhất định loại này địch lý cùng cảm giác nguy cơ giống như là đèn sáng l o a mắt hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là đến gần liền có thể cảm nhận được nguy cơ tồn tại lại càng không cần phải nói mục tiêu của đối phương là b ậ n m ụ đối phương chuẩn bị rất đầy đủ nhưng tiếc là chính là đối với thánh giác cấp năng lực khuyết thiếu chân chính xâm nhập hiểu rõ người lì hấp dễ v p lại sao quốc gia này trong chính phủ tựa hồ không có thánh giác cấp tồ tại xuất hiện phán đoán sai lầm cũng là không thể tránh được sự tình và n h mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm bắt mù giống như tượng đủ lớn như vậy chân bỗng nhiên đạp một cái thân thể khổng lồ trong nháy mắt vượt qua mười lăm m khoảng cách khổng lồ k ì n h phong thổi lất phất hết thể chung quanh để cho hai bên đám người đều khó mà đứng vững loại lực lượng này cùng tốc độ dì ta nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình bắt mù âm ảnh bị cái kia khổng lồ bao phủ trong lòng nhịn không được dâng lên một c ô bất lực cùng tuyệt vọng để cho ta nhìn một chút lần này mang đến cho ta món đồ chơi mới lại là cái gì bắt mù bóp dì t ạ cổ từ trường quét qua thân thể của nàng thì ra ở đây hắn bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vạch một cái dì ta trước ngực cao ngất liền bị trực tiếp tát ra thiên huy k h ô n g chế lực đạo phải vừa đúng tại bắp thịt và mỡ trong tổ chức hai khối giống như giả thể một dạng bom bao h i ể n lộ ở bạt m ũ trước mắt trốn ở chỗ này các ngươi thật là có sáng ý có thể cái này một đôi chơi vui có được bạt mù khoe miệng lộ ra một tia nhẹ r ă n g cười từ trường thẩm thấu sớm đã để cho hắn nắm giữ trong cơ thể của dì tạ tình huống cụ thể p hắn ú c h dội ra hai ngón tay đem dì tạ hai khối cắm vào thể móc đi ra đ ô n g nhiên ném trò trên không hai khối giả thể nhanh chóng bay đến chỗ cao sau một khắc hắn tự tay một chảo mặt đất kiên cô sàn nhà xinh xinh móc ra một đống đá vụn bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong hai khối giả thể ném đi đã Đá vụn đánh nát g i a thể thuốc nổ bị kích phát một hồi nhỏ nhẹ chấp loe sau đó vanh ba kinh k h ủ n g bạo phá ở trên không bên trong v ă n g vọng cùng bạo khí lãng c u ố n sạch lấy hiện trường đám người để cho đám người phát ra tiếng rít trói t h a i giữa bầu trời kia bạo phá chi vật nhìn qua giống như là hai luồng khó gặp pháo hoa cảm tạ ngươi đưa tới pháo hoa bây giờ ta tiễn ngươi lên đường bắt mù cái kia khổng lồ bàn tay thật cao c h n g lên tựa hồ muốn dì tạ đập nện thành thịt nát lúc này dì tạ đã tuyệt vọng đóng lại hai mắt mà đúng lúc này bắt mù sắp phát lực bàn tay bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại nguyên lai là b ằ n g à thứ phiền thoái giải quyết bây giờ cũng nên chúng ta tới thật tốt nói chuyện rồi một cái thanh âm bình tĩnh từ trong lễ đường truyền đến trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một cái vóc người không cao người ra vàng chậm d ã i từ trong đám người đi ra q hai chương 449, kinh khủng phá hư cách cách cách ở chung quanh bên trong hoàn toàn yên tĩnh một cái tiếng bước chân lộ ra là rõ ràng như thế ánh mắt mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại hội trường trong đám người một người dáng dấp phổ thông da thịt chấm đoãn nhưng có thể rõ ràng nhìn ra người ra vàng bộ mặt đặc thù nam tử từ, từ trong đám người từng bước một đi ra t hình của hắn cũng không cao lớn cũng không cường tráng cùng bạt mù cái kia giống như cự sơn tầm thường khổng lồ hình thể tạo thành t r ê n h lệch rõ ràng ngay tại lúc này lại còn có người dám đứng ra không muốn sống nữa sao chung quanh một đám tạ i bạt mù kinh khủng uy thế phía dưới run lẩy bẩy trong mắt mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị vừa rồi bạt mù biểu hiện cơ hồ cùng chân chính quái vật không hề khác gì nhau đây không phải là nhân loại có thể chiến thắng tồn tại nhìn xem chậm dãi hướng hắn đi tới chu nguyên giác bạt mù hơi hơi neo lại hai mắt hắn chậm dãi buông xuống dơ cao lên chuẩn bị đem dị ta đập thành t h ị muối bàn tay to lớ ngay tại chu nguyên giác hiện thân một khắc này h á n thân là đột phá nhân thể cực hạn tồn tại ý thức chỗ sâu thế mà dâng lên một c h c ự c độ cảm giác nguy cơ mãnh liệt loại kia cảm giác nguy cơ là trong cơ thể của dì t ạ ẩn tàng hai cái bom căn bản là không có cách so sánh hồng hộ hồ ba nằm xuống đất trên mặt cảm thụ được lồng ngực truyền đến đau đớn kịch liệt nhìn xem rời đi lực chú ý bạn mụ dì tạ kịch liệt thở dốc sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn thân thể của nàng vẫn còn một loại kịch liệt run dày trạy mà không cách nào chuyển động chỉ có thể miễn cưỡng bay đầu đi nhìn về phía cái kia nói bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh nguyên lai、like、là người k đối với chu nguyên giác nàng có ấn tượng khắc sâu bởi vì nàng tự thân ở đối phương chăm chú sinh ra một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác phía trước nàng còn tưởng rằng đây chẳng qua là một loại ảo giác nhưng bây giờ nàng biết lúc đó phán đoán của nàng là hoàn toàn chính xác đây rốt cuộc là người nào xem ra hôm nay cho ta lễ vật không chỉ, chỉ có h ỉ c hai cái k i a pháo hoa mà thôi bắt mù nhìn xem chu nguyên giác khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn thùng thùng trái tim của hắn giống như máy bơm nước bắt đầu nhảy lên mãnh i ệ t từ trường không chút kiên kỵ rời khỏi thân thể ảnh hưởng hết thể chung quanh nóng bỏng nhiệt huyết tràn ngập thân thể của hắn để cho hắn nguyên bản là có vẻ hơi cổng cảnh cơ thể to lớn hơn giờ này k h ắ c này bạt mũ này đại cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến tranh đêm nay ta tới lấy tính mạng của ngươi trung nguyên giác thản như nói g i a n g Giác. g i a n g Giác. đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa thân thể của hắn giống như là một loại nào đó có thể xếp máy móc không ngừng mở rộng trở nên càng ngày càng c a o lớn sáu viên tinh điểm một dạng l o e sáng xuyên thấu qua hắn áo sơ mi trắng hiện lộ tại mọi người trước mắt từ trái tim của hắn bộ vị bắt đầu thân thể của hắn từng tấp từng tấp từ trong ra ngoài toát ra tinh thần chi quang giống như từ phạm nhân tiến hóa thành thần linh vâng khổng lồ ngân hồng nhị sắp từ trường tia sáng mánh liệt từ trong thân thể hắn bắn ra đi ra trong nháy mắt đem toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn bao phủ trong mơ hồ tựa hồ hội tụ thành một cái cựu đ i ề u hình dạng bàng bạc mở rộng rung động b ạ t mù s ắ c mặt tại một khắc trở nên cực kỳ khó coi loại này khổng lồ áp lực người rốt cuộc là ai b ạ t mù trầm giọng hỏi chu nguyên g i á c không có trả lời hắn mà nói đ ô n g nhiên ở giữa có động tác tại tất cả mọi người nhìn chăm chú thân thể của hắn đ ô n g nhiên biến mất khỏi chỗ cũ sau một khắc kèm theo mắt trần có thể thấy vòng khí thân cho dù là hình thể bành trướng bên trong chu nguyên giác nằm đấm tại bạt mụ trước người vẫn như c ũ lộ ra mười phần nhỏ bé nhưng mà một quyền này bên trong lẩn chứa sức mạnh nhưng lại xa xa không phải quả đấm vẻ ngoài có khả năng biểu hiện giống tại cực lớn cảm giác nguy cơ kích thích phía dưới bạt mụ cùng hống một tiếng thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ một vòng hắn tiêu hao đại lượng cơ thể mỡ dùng cái này để cho cơ thể cơ năng đạt đến trạng thái mạnh nhất hắn đồng dạng một quyền vung ra một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau vê Và anh phóng đấu giá mặt đất đột nhiên chầm hàng gạch tấp tấp dán nước cân nặng lương kết cấu cũng ở thật lớn chấn động bên trong đã xảy ra thay đổi tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bặt mù cái kia phản phất núi thịt tầm thường cơ thể thế mà bị một q u y ề n đánh giống như, như đạn pháo bay ngược ra ngoài bay vọt đám người xa xa đánh tới đường đi bên kia cao úc Vâng h ắ n bay ngược cơ thể đem cao úc đập ra một cái cực lớn lỗ thủng cứng rắn mặt tường đơn giản cùng giấy rán không hề khác gì nhau loại lực lượng này giờ k h ắ c này g ì tạ quên đi đau đớn trên thân thể quên đi sợ hãi trong lòng hoàn toàn bị loại này thuần túy bạo lực rung động tất cả mọi người ở đây đều như thế quay đầu đi nhìn về phía về giá, cùng, đá người, người chạm, nhìn đổ, mọi người duy trì huy quyền thân ảnh, n tư l ngắt n tại đây lúc này mới phát ra tiếng rít trói thai trang diện trở nên hỗn loạn tưng bừng tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu khủng hoảng phân tán bốn phía lào vong té xuống đất d ị tạ vì để tránh cho bị trong phòng đ ầ u giá lao ra đám người dâm đạp không thể làm gì khác hơn là chịu đựng thân thể đau đớn cùng những người khác cùng nhau bắt đầu thoát đi hiện trường còn tốt bộ ngực vết thương cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của nàng d ị tạ d ị tạ người không sao chứ đúng lúc này tại tên kia áo khoác đen nam nhân dẫn dắt phía dưới vài tên lịch đặc biệt tỉnh nhân viên xông vào hiện trường đem thụ thương d ị tạ bảo vệ xuống xin lỗi không nghĩ tới tên ma quỵ kia thế mà cảnh giác như thế di tạ sắc mặt tái nhật khó coi nói đây không phải lỗi của ngươi là tình báo của ta hệ thống cùng dự đoán xảy ra vấn đề chúng ta đối với loại này cấp bậc tồn tại hiểu có ít nhàn thoại ít nói nhanh chóng trước rút lui ở đây áo khoác đen nam nhân lắc đầu đối với gì ta nói v ơ i anh đúng lúc này đường đi đối diện tòa kia cao ốc lần nữa phát ra nổ tung một dạng âm thanh lần này cả tòa cao ốc tựa hồ cũng có lung lay sắp đổ cảm giác loại này lực tàn phá kinh khủng để cho liền dễ b ắ p lại đặc biệt t ỉ n h nhân viên môn đều sinh ra một loại cảm giác không rét mà dùn tựa hồ liền nghĩ tới trước đây bặt mù một thân một mình đối kháng vương bài lục chiến đội tư liệu hình ảnh tên kia rốt cuộc là ai d ì t a nhịn không được nhìn xem áo khoác đen nam nhân hỏi không biết ta thật sự không biết ta không rõ ràng loại này đứng ở địa cầu đỉnh người đến tột cùng đến từ đâu xin lỗi e rằng dốc hết chúng ta toàn bộ quốc gia sức mạnh cũng khó có thể tiếp xúc đến loại kia t ầ n g cấp tồn tại bất quá đây đối với chúng ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt nếu như đối phương cùng bạch rực tổ chức có thủ có lẽ chúng ta sẽ có nói cơ hội áo khoác đen trong mắt của nam nhân lộ ra một tia tinh quang q hai chương bốn trăm năm mươi tàn bạo ẩm ẩm ẩm ẩm mạnh liệt bạo phá không ngừng từ cao ốc nội bộ chuyển đến chú nguyên giác không lưu tình chút nào đối với bạt mụ bắt đầu vô tình đầu giống như mưa to gió lớn một dạng công kích không ngừng rơi xuống b ạ t mù phát hiện chính mình ngoại trừ miễn cưỡng chống cự thế mà tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội đánh trả song phương căn bản cũng không tại một cái tầm cấp hơn nữa hắn còn phát hiện đối thủ tự a hồ cũng không có đem hết toàn lực tự a hồ là đang bảo lưu lấy thể lực chờ đợi đi làm những chuyện khác nếu như đối phương toàn lực bộc phát đáng chết loại này gần như đạt đến thủ lĩnh cái kia nhất giai t ầ n g chiến l ự c đến tội cùng tại sao lại xuất hiện ở ở đây hắn biết chính mình liền muốn không chịu nổi hình thể của hắn dĩ rõ ràng rút nhỏ một vòng thể nội mỡ dĩ cơ hội hoàn toàn chuyển hóa hóa thành năng lượng dùng chống cự công kích của đối phương lúc này thân thể của hắn dĩ không còn m ậ p m ạ n ngược lại khối lượng cơ bắp nhưng đây cũng là hắn kém nhất trạng thái người rốt cuộc là ai ta là người bắt g i c người biết giết ta sẽ là hậu quả gì sao người muốn cái gì tiền tài địa vị nữ nhân ta toàn bộ đều có trên thế giới này không có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói bắt mù phát ra sợ hãi gầm thét hắn cảm nhận được thân thể của mình cùng phòng ngự đang tại sụp đổ cái kia giống như là biện gầm công kích giống như là tự nhiên tai nạn không phải sức người có khả năng chống lại ta chỉ muốn mệnh của ngươi ngươi không phải muốn biết ta là người như thế nào sao bây giờ ngươi có lẽ có thể biết chu nguyên giác thản như nói từ trường khổng lồ từ trong thân thể hắn nổ tung đi ra ngân hồng nhị sắc từ trường tia sáng ngưng kết mà thành mơ hồ cự điệu chi hình cấp tốc rõ ràng hóa thành một tôn trông rất sống động tâm linh pháp tướng khổng lồ d ã n ra hai cánh ngân hồng nhị sắc xen nhau cánh chim thật dài giống như phượng hoàng một dạng lông đôi u đem hắn trang sức tựa như ảo ngộng ở kia giống như mũ miệng giống nhau đầu linh p í a trên nam đầu ấn ký không ngừng lập l ò sinh sôi không ngừng luân hồi bất diệt loại hình thái này loại khí tức này chẳng lẽ là bạn m ù con ngươi bỗng nhiên co lên. bạch d ư ợ c tổ chức đang tiến hành kế hoạch bí mật chẳng mấy chốc sẽ cùng lấy đông hoa cầm đầu viễn đông tập đoàn l à địch nghiên cứu và quen thuộc địch nhân tư liệu là xem như tổ chức cao tầng chuyện át phải làm tại mạnh mẽ như vậy tâm linh pháp tướng phía dưới trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên một người tư liệu nguyên lai là ngươi hắn phát ra gầm lên giận dữ nhưng mà thanh âm của hắn rất nhanh liền bị một loại khác thanh âm the thé che giấu Lễ lớn Khiên chỉ thật lớn sao trời sao b Bắt qua yên đánh ra, đánh ra mù phát ra một tiếng không cam lòng gấm hét cơ thể liền bị ánh sáng vô tận bao phủ tại c á n h mạng hắn một khắc cuối cùng hắn nhìn thấy là cặp kia để cho người khiếp đảm bình tĩnh hai mắt người chuẩn bị làm như thế nào đang rút lui trên đường di tạ nhịn không được đối với bên người áo khoác đen nam nhân hỏi cái này phải xem bên kia chiến đấu đến tội cùng sẽ có kết quả như thế nào áo khoác đen nam nhân nói rất rõ ràng bặt mù ở vào bị áp chế trạng thái nhưng chúng ta không cách nào chân chính phán đoán đối phương đến cùng vì cái gì mà đến tại h ác châu ám thế giới tựa hồ chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy chẳng lẽ không phải ám thế giới người di tạ nhữ mày nói không rõ ràng nếu như đối phương có thể đem bặt mù chầm giết ta đơn độc tìm đối phương nói một chút nếu như đối phương mục đích không phải là vì tiếp quản mảnh này tội ác chi thành chúng ta có lẽ có rất lớn chỗ để đàm phán áo khoác đen nam nhân nói cái này rất nguy hiểm di tạ trầm giọng nói nàng rất rõ ràng trong bóng t ố i tồn tại trước mặt người bình thường liền cùng sâu kiến một dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng người người mang bom tiếp cận bạt mù thời điểm một dạng rất nguy hiểm áo khoác đen nam nhân thản như nói ta biết ngươi một mực đến nay đều cho rằng chúng ta chỉ là đang lợi dụng ngươi trên thực tế cũng không phải là như thế chúng ta tiếp cận ngươi bồi dưỡng ngươi chính xác có mục đích khác nhưng mà nếu như đến cần thiết thời khắc liền xem như ta cũng không phải không thể hy sinh ta thích quốc gia này cùng mảnh đất này ta làm hết thảy có lẽ vô tình cùng bị h ội nhưng đều căn cứ vào cái này cùng một cái điểm xuất phát áo khoác đen nam nhân trầm giọng nói gì ta nghe vậy nhịn không được trầm m ặ t lại lệ ba nhưng vào lúc này một hồi kịch liệt kịch liệt giống như loài chim kêu to từ phương xa chuyển vào rút lui trong thai của mọi người sau đó là một hồi cực lớn tiếng phá hủy bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất tại chấn động biến cố này để cho bọn hắn nhịn không được dừng bước quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh phát ra mau nhìn đó là cái gì Có đây ặ rốt cuộc là đám người cẩn thận chậm rãi tới gần đi ra vài giây đồng hồ sau cuối cùng có thể thấy rõ ràng cái kia rơi xuống chi vật đến cùng là cái gì đó là nửa mảnh bệ tan cành cơ thể máu thịt bé bét kết nối lấy thịt nát nhưng từ đầu đặc thù bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cỗ này phá toái thân thể thân phận bắt mơ hensen cái này giống như như ma quỷ nhân vật cái này bọn hắn nghiên cứu gần mười năm ác mộng có thể làm cho một quốc gia thúc thủ vô sách trong mắt bọn hắn gần như tồn tại không thể chiến thắng lúc này lại chỉ còn lại một bộ bể tan c à n h tàn thi rơi lập ở trước mặt bọn họ dì tạ ngơ ngác h á miệng ra loại tương phản to lớn này để nàng sinh ra một loại giống như thân ở trong m ộ n g cảm giác không chân thật đại nào ông ông tác hưởng khó mà phản ứng sinh tử của nàng cựu địch thế mà cứ như vậy chết ở trước mặt nàng cuộc sống hi kịch e rằng không gì hơn cái này là bắt n u chính là ác m ộ kia có to gan đặc biệt tình nhân viên tới gần rõ ràng hơn nhìn thấy tàn thi bộ mặt đặc thù kích động h ế t lên áo khoác đen nam nhân hai mắt thất thần vừa mới bọn hắn còn tại lo lắng trận chiến đấu này thắng lợi nhưng mà nhanh như vậy b ạ t mủ thi thể thế mà liền lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nam nhân kia đến cùng là tồn tại ra sao loại lực lượng này cùng thực lực đã hoàn toàn áp đảo bọn hắn nhận thức phía trên Siêu cũng liền tại lúc này một đạo quang mang lóe lên thân ảnh cấp tốc từ phương xa lao vụt mà tới vượt nóc băng tường như g i m trên đất bằng chẳng mấy chóc liền đi tới bọn hắn phụ cận một tòa cao ốc mái nhà trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy xuống tới mặt đất một hồi chấn động một cái tia sáng tinh quang lóe lên cơ thể rơi xuống mặt đất đứng tại b ạ t mù bên cạnh thi thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của bọn hắn máu tanh tàn thi cùng giống như thần minh một dạng thân thể rơi xuống tội ác cùng đứng thẳng q u a n minh một màn này mãnh liệt so sánh sâu đậm in vào đám người não hải cao lớn tương đại thần bí vào giờ phút này cảnh tượng này tất cả mọi người ở đây đời này đều không thể quên q hai chương bốn trăm năm mươi mốt thu phục ánh sáng lóe lên thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người hấp dẫn tất cả ánh mắt sau khi một hồi rung động tất cả mọi người đều một hồi yên tĩnh cảm nhận được một loại mãnh liệt ngạt thở cùng uy hi giống như là nhỏ yếu con n g ồ i đối mặt hùng tráng sư tử liền thở mạnh cũng không dám chỉ sợ thở dốc gâm thanh sẽ dẫn tới sư tử bất mãn từ đó dẫn tới h ỏ a s á t thân bọn hắn không cách nào xác định cái khuôn mặt này nhìn như quang mang lấp lánh đem nguyên bản tội ác chi thành chúa tể dễ dàng chém giết tồn tại đến t ộ t cùng làm ộ t cái nhân vật thế nào là chính nghĩa hoặc là gian ác chu nguyên giác h ơ i ngầm đầu nhìn về phía những thứ này liền dễ gặp lại đặc biệt tình nhân viên sau đó không lắm để ý rời đi ánh mắt nhìn về phía cái hố bên trong bạt mù tàn phá thi thể từ trường k h u ế c tán xác định cô thi thể này bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động bặt mù di quả thật bị chính mình hoàn toàn chém giết chu nguyên giác lúc này mới hoàn toàn rời đi ánh mắt đánh tan bặt mù chẳng qua là hắn tối nay một cái mục tiêu nhỏ kế tiếp còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn đi làm trong lúc hắn chuẩn bị rời đi áo khoác đen nam nhân hít sâu một hơi đứng dậy các h ạ có thể hay không hơi dừng bước áo khoác đen nam nhân treo lên áp lực cực lớn đối với chu nguyên giác hỏi ân chu nguyên giác đình chỉ rời đi động tác nhìn chăm chú hướng về phía áo khoác đen nam nhân giang giác giang giác vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú áo khoác đen nam nhân nhưng cũng cảm thấy một loại mánh liệt tắc bách cả người xương cốt phảng phất đều tại rung động nhưng hắn vẫn đang cực lực chịu đựng tận lực lấy một loại bình thường nhẹ nhàng ngự a khí đối với chu nguyên g i á n nói các h ạ chúng ta là l ì a dễ b ặ p lại đặc biệt tình nhân viên ngài đánh giết bạt mù ác ma này hành động vĩ đại để chúng ta cảm giác sâu sắc kính nghệ không biết đối với tòa thành thị này sau đó phát triển ngài có ý kiến gì không chúng ta phải chăng có thể may mắn đại biểu l ì a dễ b ặ p lại cùng ngài nói một chút áo khoác đen nam nhân tư thái thả rất thấp không có cách nào lấy l i ề dễ vặp lại thực、lực. bọn hắn liền bạt mù đều không thể đối kháng chính diện đến mức ở trong nước sinh ra cái này sỉ nhục một dạng vô pháp chi thành lại càng không cần phải nói chu nguyên giác loại này tại trong thời gian ngắn liền đánh chết bạt mù kinh khủng tồn tại song phương căn bản cũng không tại một cái phương diện đối phương cùng căn bản vốn không cần lo lắng bọn hắn thậm chí là phía sau bọn họ quốc gia cảm thụ chỉ cần đối phương có chắc chắn có thể kháng trụ bạch rực tổ chức lựa d i ậ n sau một khắc hắn thậm chí liền có thể trở thành tòa thành thị này tân vương mà bọn hắn căn bản là không có cách thế nhưng đối phương thực lực không ngang nhau tình huống phía dưới là không thể nào có chân chính ngang hàng nói chuyện giờ khắc này bao quát gì ta ở bên trong tất cả tại chỗ đặc tình nhân viên tim đều treo lên bọn hắn biết đội trưởng đây là đang đánh cược chủ động bại lộ thân phận của bọn hắn nhìn như tràn đầy thành ý nhưng trên thực tế nếu như đối phương lòng mang ác ý muốn tiếp nhận bạt mũ địa vị tiếp tục thống trị tòa thành trì này sau một k h ắ c bọn hắn liền toàn bộ đều sẽ chết mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ sau lưng của bọn hắn chạy xuôi xuống chú nguyên giác một cái đơn giản hồi phục tựa hồ đã đã biến thành bọn hắn sinh tử điểm phân định nói chuyện không cần phiền t o i như vậy sau một khác chú nguyên giác mở miệng cái t i ê thanh âm bình tĩnh nghe vào trong thai của bọn hắn lại nặng tựa và cân hỏng bét đối phương tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt trở nên nặng nề đối phương c ự tuyệt nói chuyện này liền đại biểu cho nguy cơ to lớn phải chết sao tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở áo khoác đen trái tim của người đàn ông cũng đống nhiên co vào như gặp phải trọng kích nhưng mà sau một khắc đ ạ o ánh sáng k i a lóe lên thân ảnh liền nói ra hoàn toàn ra bọn hắn dự liệu lời nói nói chuyện loại phiền phái này sự tình liền miễn đi để các ngươi quân đội quốc gia chuẩn bị sẵn sàng qua tối hôm nay chuẩn bị một lần nữa tiếp thu tòa thành thị này a chú nguyên giác bình tĩnh đối với gì tạ đám người nói liền phản phất tại nói ra một chuyện nhỏ không đáng kể chú nguyên giác nói xong thân hình loay lên biến mất ở tại chỗ giống như là một đạo tinh quang nhanh chóng lấp loe hướng về phía phương xa hắn phải đi hoàn thành hắn còn chưa hoàn thành sự tỉnh c h Chu nguyên giác thân ảnh biến mất hiện trường lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại một mặt đờ đẫn gì ta mấy người mê mang đứng tại trong bầu trời đêm hắn lời nói mới rồi là có ý gì di tạ có chút không xác định hướng áo khoác đen nam nhân hỏi nhanh trên thông báo cấp để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ tập kết phụ cận lực lượng quân sự trong thời gian ngắn nhất đi đến ghì mỹ bên ngoài thành đêm nay lưu lạc ghì mi rất có thể một lần nữa quay về tổ quốc ôm、um、ấp áo khoác đen nam nhân dùng kích động gần như thanh â m run dậy hướng về sau lưng đặc biệt t ỉ n h nhân viên môn phát ra tiếng giống đại khái sau nửa giờ lịch dệ vắp l a biên cảnh chú quân bằng nhanh nhất tốc độ đi đến g h mỹ bên ngoài thành phụ trách chú quân chỉ huy chính là trước kia từng tại trong tay trong tay bạt mụ thảm bại vương b à i lục quân chiến đội quan chỉ huy do vựa sơ bà z lúc này vị này dĩ tuổi gần lục tuần lao tướng quân đứng tại bộ đội tối cờ ư n g vương xa xa ngắm nhìn ghi mì thành phương hướng nơi đó đã từng là hắn một đời đều muốn rửa sạch sỉ nhục tất cả binh sĩ đều ở rất xa nhìn chăm chú lên ghi mì thành phương hướng vênh vênh vênh n h tại trong thành thị thỉnh thoảng có ánh lửa ngốc trời tiếng nộ kịch liệt đình thai nhức ó c cách thật xa tựa hồ cũng có thể nghe được trong đó kêu rét cùng gào thét loại kia động tĩnh không thua gì một hồi chiến tranh chân、chính. rất khó tưởng tượng lúc này đang tại chúa tể tòa thành thị kia thế mà vẹn vẹn một người người xác định chúng ta không cần vào thành tiếp viện cách nhĩ tướng quân quay đầu đối với áo khoác đen nam nhân hỏi không không cần phải làm vậy nếu là vị kia chúng ta chỉ cần tuân thủ liền tốt tại ngài xem ra chúng ta có lẽ là có ý tốt nhưng lại rất dễ dàng phát động đối phương cấm kỵ từ đó nảy sinh phiền thoái không cần thiết chúng ta bây giờ muốn làm chính là tận lực tránh phiền thoái như vậy chắc hẳn ngài hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại loại kia tồn tại đối mặt cho dù phía sau chúng ta có võ trang tận răng sắt thép bộ đội cùng thiên quân văn mã cũng không có khả năng bất luận cái gì đàm phán áo khoác đen nam nhân đối với dò h ừ a tướng quân nói dò h ừ a tướng quân chờ mặc tự a hồ lại trở về nhớ tới trước đây cái kia có thể xương ác n g ộ n g ban đêm cái kia đạo gần như vô địch thân ảnh tại trong hắn dòng lũ sắt thép mạnh mẽ đ ô n g tới tạo thành cực lớn tổn thương lập tức liền có thể thu phục mất đất ngay hẳn là cảm thấy cao hứng không phải sao đơn giản xử lý vết thương gì tạ đối với lao tướng quân nói không biết vì cái gì ta căn bản là cao hứng không nổi mấy cái này thể thật sự là thật là đáng sợ dò hữu tướng quân cảm t h ẳ n nói đúng lúc này trong thành thị vang động tự hồ n g ư ợ lại rất lâu đã không còn ngoài ra âm thanh truyền ra qua đường này mọi người mới nhìn thấy một chiếc màu đen xe sang trọng xuất hiện ở rời đi gỉ mỉ trên đường cao tốc thông qua kính v i ế n vọng áo khoác đen nam nhân trong mơ hồ thấy được cỗ xe bên trong đạo thân ả n h kia q hai chương bốn trăm năm mươi hai trở nên gây gắt mâu thuẫn nhanh thả ra tất cả phong tỏa nhường đường áo khoác đen nam nhân đối với sau lưng quân đội phát ra gà thét nhanh làm theo dò vừa tướng quân trong lòng nhảy một cái tựa hồ cũng minh bạch cái gì lập tức đối với binh lính sau lưng phát ra gầm thét t sau đó liền quay lên cửa sổ xe tại vô số mấy tên lính võ trang đầy đủ trang trú xe sang trọng một lần nữa khởi động nhất kỵ tật trần nên ngang rời đi, đi mì, tòa này tại toàn bộ hát châu đều mang theo danh tiếng vô pháp chi thành ở buổi tối hôm ấy triệt để hủy diệt bạch d ự c tổ chức thành viên nòng cốt trọng yếu chiến lược bặt mọn hẹn s ẻ n chết thảm thành nội tổ chức bị một đêm diệt tuyệt khắp nơi đều là gió tanh m ư a máu lịp dệ bặm la chú bên cạnh bộ đội sau đó chiếm lĩnh vị mì vị mì đội chủ không chỉ có như thế một đêm này ở giữa tại hát châu các nơi xảy ra quá nhiều để cho người ta rung động đại sự đông hoa phái hướng về hát châu các nơi sức mạnh đều trong cùng một lúc hành động đối bạch d ự c tổ chức cùng hoang vu tổ chức sở thuộc thế lực cùng cứ điểm triển khai đà kích không chỉ có như thế liệp ngân tổ chức cũng bắt đầu toàn diện hành động nhằm vào bạch rực cùng hoang vu đ ô n nhiên phát khởi đà kích kế hoạch bạch rực cùng hoang nhiều tên thành viên trọng yếu tử vong tin tức một khi truyền ra trong nháy mắt rung động toàn bộ hát châu ám thế giới mỗi cái tổ chức cùng thế lực cái này nhất định là một đêm không ngủ hát châu đông bộ số mạ bèn n h ì n xù lạ mộ gà bạch rực tổ chức tổng bộ thủ lĩnh xa hoa gian phòng đối với bạch t hữu tới nói cái này đồng dạng là một cái không được an bình ban đêm không ngừng có tin tức xấu truyền đến hắn ở đây để cho sắc mặt của hắn càng ngày càng l ô n g trầm bên ngoài thân màu đen từ trường không tự chủ quyết tán sinh ra uy áp kinh khủng để cho truyền lại tình báo thành viên tổ chức đều cảm giác được phát ra từ nội tâm run dày thủ lĩnh tình báo trọng yếu ghi mị gặp đột nhiên tóc k í c h bắt mụ bị đối phương đánh gục tại chỗ sau đó đối phương còn triệt để đem ghi mị thành nội thế lực khác cùng nhau toàn bộ quét sạch bây giờ lị h ã dễ và bập lại chú biên quân đoàn đã tiếp quản ghi mị nhân viên tình báo vọt vào trong phòng đem một cái tình báo nói cho bạch thiếu xoá ba trong nháy mắt bạch thiếu liền từ mềm mại xa hoa trên mặt bàn đứng lên hắn đoạt lấy nhân viên tình báo tình báo trong tay bắt đầu nhanh chóng đọc sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng kém cơ h ộ nếu không khống chế được tự thân tiết lộ ra ngoài từ t r ư n g sức mạnh b ạ c mụ bạch thiếu âm thanh âm trầm tự nói đối với thế lực tới nói mất đi bao nhiêu hắn đều vẹn vẹn sẽ chỉ là đau lòng cũng không thể đối với hắn tạo thành căn bản tính tổn thương nhưng mà một cái đột phá nhân thể cực hạn thành viên nòng cốt bị đánh giết loại tổn thất này với hắn mà nói liền đã khó đón nhận liền xem như bạch dự tổ chức chân chính đột phá nhân thể cực hạn tồn tại trên thực tế cũng không nhiều mỗi một cái cũng có thể có thể nói là trọng yếu nhất chiến lược là ai đã điều tra rõ chưa đến cùng là ai làm bạch cứu chậm rãi buông xuống trong tay tư liệu âm thanh trở nên vô cùng bình tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động tựa hồ lựa dẫn lúc trước đều đã bị hoàn toàn không hề đệ tâm nhưng quen thuộc thủ lĩnh t ỷ khí nhân viên tình báo biết lúc này thủ lĩnh mới là đáng sợ nhất chúng ta đã có phương hướng đang tạo n nghiệm chứng Và vào nhàng tràn mà anh, không đợi đối phương nói xong, thiếu trên thân liền bạo phát ra khí thế kinh khủng, bạch thiếu phát tay, khổng lồ khí trọng trọng thế không đợi đối bạo cố bách chân rắc cũng lồ lưu hắn khổng thổ đem hiếm bởi miệng không có khả năng đem bạt m ù đánh giết đến cùng là ai bạch t h i ế u hơi hơi meo lại hai mắt tốt tốt tốt đúng lúc này bạch t h i ế u trên mặt bàn máy truyền tin vang lên là hoang vu tổ chức end đ gửi tới trò chuyện xin bạch t h i ế u nhũng mày c ầ m lên máy truyền tin kết nối đông hoa người nhúng tay căn cứ vào chúng ta thu thập được ghi mị thành người xuất thủ cụ thể tình báo đến xem chim hót tinh quang đủ loại này là thủ lại phù hợp loại thực lực này người chỉ có đông hoa bất tử điệu chu n h liên g á c các nơi khác ra tay mặc dù có, có thể ẩn giấu đi vết tích nhưng vẫn là có thể từ dấu vết để lại suy đoán là đông hoa võ đạo g a ra, ra tay xem ra đông hoa đám gia hỏa đã nghe được phong thanh gì andy âm thanh từ trong máy bộ đàm chuyển đến đông hoa chu nguyên giác bạch cứu trong hai mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm tất nhiên đông hoa phương diện có phản ứng viễn đông liên minh khác chư quốc rất nhanh chỉ sợ cũng phải có hành động chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi tất cả hành động lập tức sớm chúng ta người đã khởi hành chẳng mấy chốc sẽ chạy đến hát châu tiếp viện tất nhiên đông hoa võ đạo ra chủ động hiện thân đó chính là cơ hội tốt nhất lần này bọn hắn tất nhiên dám đến đến phía đại lục này vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn cũng đi không quay về andy trầm giọng nói ta minh bạch nhớ kỹ nếu có cái k i a chu nguyên giác tin tức nhất định muốn nói cho ta biết ta sẽ đem hắn làm thành tiêu bản xem như chiến lợi phẩm của ta trưng bày tại ta chân tàng trong phòng bạch i ứ u thản nhiên nói a đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng andy cười cười sau đó g i ậ p máy điện thoại ngay tại hát châu ám thế giới thế lực đắm chìm tại trong liên tiếp tin tức vùng n ổ lúc mặt khác liên tiếp rung động tin tức sau đó lần nữa chuyển đến toàn bộ hát châu nhất là bắc hắc các nơi vì trọng điểm nhiều tên trọng yếu chính khách danh nhân thương nhân tao n ộ điên cùng ám sát hành động trong một đêm tử thương thảm trọng trực tiếp đưa đến h châu giới chính trị giới kinh doanh chờ xã hội các giới cực lớn dung truyền sau đó tại hát châu các nơi đánh khác biệt cờ hiệu phản chính phủ tổ chức nao h nhao như măng mọc sau mưa giống như lộ đầu đem chiến hỏa tại phía bắc đen cầm đầu nhiều cái quốc gia đồng thời nhóm lửa ngay tại một ngày trước toàn bộ hát châu còn một mảnh yên tĩnh dân chúng còn trầm mê tại hòa bình huyễn tượng bên trong mà sau một đêm hát châu mảng lớn thổ địa liền đã lâm vào chiến tranh cùng hỗn loạn trong vòng một đêm cơ hồ là hai thế giới mâu thuẫn triệt để trở nên gây gắt cùng bột phát cái này biến động thật lớn không chỉ có chấn kinh hát châu càng thêm chấn kinh toàn bộ thế giới cứu rác bén nhạy mọi người có thể rõ ràng cảm thấy chiến tranh cùng giết hại mây đen tựa hồ đang bắt đầu chiến bao phủ t mà n bộ t h đối với dân chúng bình thường tới nói hát châu diện tích lớn loạn lạc đồng dạng đã dẫn phát khủng hoảng cảm xúc có thể xưng thế giới tối say thị một dạng lần trước thế giới chiến tranh kết thúc đã mấy chục năm trước tiên lấy đông hoa cầm đầu viễn đông liên minh t h ư quốc đối với tinh không quốc hành vi tiến hành nghiêm chỉnh kháng nghị cho rằng là tinh không quốc âm thầm bồi dưỡng hát châu các quốc gia quân phản loạn tính toán đem thế giới kéo hướng chiến tranh v ư ợ sâu hơn nữa yêu cầu tinh không quốc ngừng giống tổn thương hòa bình thế giới hành động đem xúc tu rút khỏi hát châu mà đổi thành một bên tinh không quốc cũng cấp tốc phản ứng tuyên bố là đông hoa trước tiên điều động nhiều tên ép cấp trở lên cá thể lẹn vào hát châu trong í n h á thầm Châu n phải các g l nước h c đại lượng phản chiến tổ chức bắt đầu có thời du hành thị uy hành động nối liền không dứt vì duy trì hòa bình thế giới lấy tinh không quốc cầm đầu liên minh chư quốc quyết định điều động liên hợp viễn dương hạm đội đi tới hát châu mà viễn đông chư quốc đồng dạng không chịu nổi tỏ ra yếu kém đồng dạng phái hạm đội liên hợp chuẩn bị đi tới hát châu sự tinh phát triển đến một b ư ớ c này chiến tranh mây đen đã càng ngày càng tiếp cận thế giới lâm vào một mảnh trong khủng hoảng hai bên này cũng là nắm trong tay hủy d i ệ t tính chiến lược vũ khí đại quốc một khi thật sự đánh nhau kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi liên hiệp quốc không thể không tổ chức hội nghị khẩn cấp ở giữa hòa giải chuyện này nhưng mà h châu sự kiện tầm quan trọng không cần nói cũng biết lần này song phương không có bất kỳ cái gì một phương biểu hiện ra nhuộn bộ khuyên hướng hòa giải hội nghị hiện trường ngược lại lộ ra dương cung bạc kiếm bầu không khí m ư ờ i phần nghiêm trọng thang đến cuối cùng tại có sức mạnh hủy diệt chiến lược vũ khí dưới sự uy hiếp song phương mới tại cuối cùng làm ra một chút xíu để bước ký xuống cuối cùng hiệp nghị song phương hiệp nghị tạm thời sẽ không điều động đại quy mô lính tắc chiến tiến vào hát châu tránh dẫn phát đại quy mô diện tuyệt tính chất chiến tranh phát sinh nhưng giữ lại điều động tiểu cổ lực lượng tinh nhuệ quan hệ hát châu cục diện quyền lợi một phương diện khác tinh công quốc cũng có này phương diện lo lắng bởi vậy song phương đều thối lui một bước đại quy mô chiến tranh tạm thời có thể tránh để cho thế giới dân chúng của các nước nhịn không được thở dài một hơi nhưng bọn h ắ n biết tranh chấp xa xa không có vì vậy mà kết thúc tiếp xuống hai nước tất nhiên sẽ điều động liên tục không ngừng tinh nhuệ sức mạnh đi hát châu nơi đó sẽ trở thành một cái mới cục bộ quốc tế chiến trường mà ở nơi đó chiến đấu kết quả cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới các h cục đông hoa hát châu sự kiện ở trong nước đồng dạng đưa tới cực lớn phản ứng trên internet liên quan tới chuyện này thảo luận tại họ sẽ ậ p đỉnh kéo dài không dưới đối với đông hoa cùng viễn đông các nước thái độ trên internet ý kiến không giống nhau đông hoa vi vũ Võ đạo gia. đây là đối với đông hoa thái độ cứng rắn cảm thấy phân chấn cùng tự hào dân mạng phần lớn người cũng đứng tại tổ quốc một bên đối với đông hoa hành động cầm ủng hộ thái độ hơn nữa cho rằng đông hoa sẽ không chủ động làm ra phá hư hỏa bình thế giới sự tỉnh mà có ít người liền không cho là như vậy em đẹp tại sao muốn đánh trận lùi một bước không phải tốt sao khắp nơi đều là hát châu hát châu ta idol h ọ sẽ ập đều không xông lên được trận chiến tranh này quá vọng động rồi đông hoa chính phủ đã bị ngắn ngủi cường đại làm choáng váng đầu góc quốc gia chúng ta cách tinh không quốc loại này siêu cường quốc còn rất xa khoảng cách tùy tiện nổi lên b a chạm chỉ là thiện cận chi quyết sách đợi đến chiến bại thời điểm nên cái gì đều không thể vắn hồi đông hoa chính phủ quá làm cho người ta thất vọng chủ động điều động võ đạo ra nhúng tay hát châu thế cục vốn chính là chuyện không đúng cuộc chiến này đánh sẽ không ảnh hưởng ta đến tinh không quốc du hoặc a đây là nắm giữ bi quan cảm xúc dân mạng lên tiếng bất kể như thế nào loại này quốc tế thế cục cùng quốc gia quyết sách đều đưa tới quốc nội thế cục dung chuyển nhưng cũng may đông hoa phía chính phủ đối với quốc nội có cực mạnh lực k h ô n g chế rất nhanh liền đem thanh â m phản đối đẻ xuống ta nói gần nhất làm sao đều không có thấy hiệu trưởng còn có mấy vị kia phó hiệu trưởng lộ diện thì ra bọn hắn đều đã viễn phó hát châu không biết lần này đi hát châu đến tột cùng có người nào nghe nói đó là trên thế giới tôn trọng cá thể lực lượng đại lục thật là khiến người ta cảm thấy h ứ n g t h ú à. nếu là có thể thời gian thực theo vào hát châu tình hình chiến đấu liên tốt nếu có thể ta cũng hy vọng đi vùng đất kia sông vào một lần võ đạo đại học trong mạng trường diễn đàn trực tiếp vỡ tổ chiến tranh a Tại đạo võ bất quá trước mắt của hắn tựa hồ lại nổi lên đông phản giao lưu hội lúc thấy tràng cảnh cái kia đạo toàn thân cháy đen nhưng như cũ triển lộ ra cường đại khí phách thân ảnh hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên loại lực lượng kia loại kia quyết đoán loại bị lực này chỉ cần có người kia tại trận chiến tranh này liền nhất định sẽ không thua a hát châu lịch dệ vặp lại thủ đô g một gian trong quán rượu một người mặc trang phục bình thường thân hình cao lớn thanh niên da vàng ngồi ở trong quán rượu xe chạy quen đường đem một sấp tiền mặt đặt ở quầy ba phía trên tựu bảo trong nháy mắt hai mắt sáng lên lần này ngươi muốn cái gì tình báo tựu bảo hướng về phía trước mặt cái kia khách q u e n hỏi ta muốn biết ghi mì thành nội người tập kích tất cả tình báo thân hình cao lớn thanh niên da vàng thản nhiên nói q hai chương bốn trăm năm mươi b ố quán biết cũ cái quán ba này trên thực tế là trong liền dễ bắp lại một cái nổi tiếng trung lập trạm tình báo ở đây chỉ cần ngươi có tiền ngươi liền có thể mua được bất luận cái gì bọn hắn biết tin tức ghi b ì thành tình báo sao có thể tựu i bảo chấm ngâm một chút gật đầu một cái đối với thanh niên da vàng làm ộ t cái tư thế x i n mời thanh niên da vàng khẽ gật đầu đi theo tựu i bảo bước chân hai người chuyển qua một ngã rẽ tiến nhập một cái cách lâm hiệu quả cực tốt trong phòng căn cứ vào chúng ta lấy được tình báo ghi b ì thành kẻ tập kích có phía dưới mấy cái đặc điểm một người da vàng lúc xuất hiện tướng mạo bình thường dáng người một trăm bảy mươi hai nghìn một trăm bảy mươi lăm ở giữa người mặc câu p h ụ bất quá đối với loại trình độ kia cường giả tới nói thay đổi tướng mạo không phải việc khó gì cho nên có thể tham khảo độ nhỏ bé hai người này ra tay thời điểm toàn thân biến thành xanh t h ẳ m c h i sắc từ trong r a ngoài xuyên suốt tia sáng đồng thời hình thể biến hóa chiều cao tại chừng hai m xương b ả vai cực rộng sức mạnh tốc độ mười phần đáng sợ sinh mệnh từ trường lộ ra mơ hồ loài chim hình dạng ba lúc tiên nga đen thủ l ĩ n h bạt mũ bị giết chết tương tại chiến trường xung quanh vang lên giống chim hót kịch liệt tiếng vang tựa hồ đối phương đang bùng nổ một loại nào đó chiêu thức thời điểm sinh ra hiệu quả đặc biệt Bốn, Căn cứ quốc tích, của gần nhất trên quốc tế tình báo phân tích, người này hẳn là một phần vào là báo tế một đây n chính đồng đỉnh chiến trong. g hoa phía chính phủ, là đồng hoa đỉnh tiêm chiến lược là đ tiêm một trong. Đây là trước mắt chúng ta nắm giữ liên quan tới gỉ mì người tập kích tất cả tình báo đến nỗi thông qua tình báo phán đoán đối phương chân thực thân phận bằng vào chúng ta mạng lưới tình báo tới nói tạm thời không cách nào làm đến t i ể u bảo lời ít mà ý nhiều đối với cái kia thanh niên d a và nói g n không dạng này đã đầy đủ nhưng mà thanh niên d a vàng cũng không nhiều lời trực tiếp mở cửa đi ra ngoài mà không thay đổi rời đi quá ba đi ra rất xa trên mặt của hắn mới hơi lộ ra vẻ tôi cười quả nhiên là tiểu tử kia không sai lúc này mới bao lâu không gặp hắn thế mà liền đã đến nơi này giảm trình độ thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thanh niên d a vàng khẽ lắc đầu đi vào dồn d a sơ bên trong đem xe lái đi lái về phía gờ khu vực ngoại thành một tòa biệt thự hô suy hô suy còn chưa đi vào biệt thự đ ì n h viện liền có thể nghe được một hồi rõ ràng tiếng hít thở đi vào biệt thự t r u n g quanh sân nhỏ liền truyền đến một hồi kịch liệt phong động phá phật lấy thanh niên d a vàng quần áo một cái vóc người cao lớn bắp thịt cả người khối luy thanh niên người da đen đứng tại trong định viện người để trần thân giới mặc một đầu còn đùi đang bày ra kỳ lạ động tác trên cổ dương nhưng c ổ sống lốn lượn của tròn đôi tay chống đỡ mặt đất một chân cao cao khởi động đem c ổ sống kéo dối thành một cái kỳ lạ độ cung bộ ngực của hắn đang chậm rãi bành trướng thật cao nâng lên sau đó lại chậm rãi q có vào tựa hồ đem phổi không khí hoàn toàn bãi x u ấ t ở trong quá trình này người da đen này thanh niên ở vào một loại hoàn toàn không minh kỳ lạ trạng thái tựa hồ quên đi hết thảy trong hai mắt hoảng hốt nhưng lại không mê mang giống như, tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ â m dương hợp nhất đảo ngược luân hồi có con ruộn trầm b n c ư n g trực lại có xả nhẹ nhàng nhẹ bén tại trong mâu thuẫn tìm kiếm chân ý Kèm theo vận động thân thể của hắn khí huyết nhanh chóng trào lên lỗ chân lông hơi hơi mở ra cơ thể tạm chất kèm theo bốc hơi mồ hôi bốc hơi lên quanh q u ầ n tại bên cạnh hắn thế mà phản g phát hiện ra một bức kỳ lạ hình ảnh phản g phát một con mây mù lượn lờ cự quy ở nó phía sau sinh trưởng một cái huyện chuyển nhẹ nhàng đ ô i rắn thanh niên da vàng trong hai mắt lộ ra thần s ắ c hài lòng không có quáy i à y đối phương ngược lại đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi đại khái sau nửa giờ thanh niên người ra đen tiếng hít thở dần dần biến mất cặp mắt của hắn cũng từ đắm chìm trong hoảng hốt khôi phục hắn chầm rãi đứng thẳng người lốp sư phụ thanh niên người da đen nhìn thấy thanh niên da vàng lập tức ngu ngơ nợn đủ cười hướng về phía đối phương túi người trào thật sâu dùng không quá tiêu chuẩn đông hoa ngữ nói bị ẩn cổ chuẩn bị một chút cùng vi sư đi một chuyện dạo thanh niên da vàng vừa cười vừa nói dao l à cái gì đến đó làm cái gì bị ẩn cổ sờ lên đầu nghi ngờ hỏi đi gặp một cái quen biết cũ thanh niên da vàng nói Hệ l ì nước cộng hòa dao chu nguyên giác ở tại vương hàng sơn an bài bí mật trong biệt thự trong tay cầm một phần tình báo mới nhất tư liệu chỉ cho phép lực lượng tinh nhuệ tiến vào hát châu sao chu nguyên giác khẽ lắc đầu cái này hạn chế không có chút ý nghĩa nào bởi vì đối với phát triển cho tới bây giờ cá thể lực lượng tới nói tại không sử dụng đỉnh tiêm chiến lược tính chất vũ khí điều kiện tiết quyết cá thể năng lực thậm chí so quân đoàn cẳng có uy hiếp ở mảnh này chiến trường nếu như phương nào cá thể lực lượng trước tiên thất bại có thể tưởng tượng được bước kế tiếp đối phương g ó t sắt tuyệt đối sẽ không ngừng chẳng mấy chốc sẽ đem uy hiếp vòng khuyết t á n đến đối phương lãnh thổ liền xem như liệp ngân tổ chức bây giờ cũng đã hoàn toàn không cách nào dò xét đến bạch dực cùng hoàng vũ tổ chức thành viên nòng cốt quỹ đạo hành động hơn nữa căn cứ vào trong nhà truyền đến tình báo lấy tinh không quốc cầm đầu liên minh dĩ phái cá thể tinh nhuệ tiến vào hát châu bác sa quốc cùng bà sa quốc các nước viện quân cũng lập tức liền sẽ tới bây giờ chúng ta còn tiếp tục hay không đối thoại cánh cùng hoàng vũ đà kích kế hoạch hoặc trực tiếp đối với bác hát quân phản loạn hạ thủ hoàng vân đối với chu nguy mượn từ tự thân ẩn tàng ưu thế đông hoa võ đạo ra chính xác đánh đối phương một cái trở tay không kịp nhưng mạch rực cùng hoang v u động tác đ ồ n g dạng cấp tốc rất nhanh liền co vào phòng thủ phong k í n tình báo thay đổi vị trí căn cứ để cho đông hoa cùng l i ệ p ngân rất nhiều kế hoạch vô hụt chỉ mò được một chút tôm t é p tạm thời không thể xuất thủ nữa không rõ rõ lai lịch của đối phương lại tùy tiện ra tay rất dễ dàng lọt vào mai phục chu nguyên giác lắc đầu giống ba đ ô n g nhiên một tiếng thú hống xuất hiện ở trong thai của hắn con ngươi của hắn bỗng nhiên co g i lại từ trên ghế ngồi đứng lên ngài đây là hoàng bân n h ĩ hoặc nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền gặp được chu nguyên giác thân hình lóe lên một cái từ chỗ cửa sổ tiêu thất sau một khắc chu nguyên giác d ị đứng ở biệt tự kiến t r ú c đỉnh hướng v ệ c rào khu vực ngoại thành nơi nào đó x a xa nhìn lại tại hắn từ trường trong cảm ứng ở mảnh này địa vực có không biết d i biến đang phát sinh một mảnh chỉ tồn tại ở tinh thần trong cảm ứng hư hảo mây mù hơi nước thật cao dâng lên ở mảnh này trong mây mù hắn mơ hồ cảm giác được một cái khổng l ồ sinh vật đó là một cái cực lớn thần u y tại thần u y sau lưng một đầu linh hoạt đôi rắn tại trong mây mù như ẩn như hiện quy xà nhị tượng chu nguyên giác hai mắt hơi hít trước n ợ tượng tượng n Nhìn vương hiện vậy chỉ có thể từ bén nhảy tinh thần cảm giác dị thường hình ảnh, chung nguyên nheo hơi hơi đến xem, rõ ràng chính là hắn quen thuộc quy xả nhị tượng chi hình. g giác giác chỉ thể hơi hơi hai thù thuộc chi xem xa xuất xem, xà cảm mắt. vậy ư tiêu biểu quy từ Từ đạt t lại có đặc dị dị là rõ r đây võ đạo thủy tổ trương động vi chính là thông qua cái này nhất pháp cùng nhau để cho hắn hiểu được cái gì gọi là âm dương hợp nhất hơn nữa ở phía sau để dẫn dắt hắn đi lên khai quật trường khống nhân thể bản năng con đường tại thánh giác cái không biết cảnh giới tại trước đây hắn vừa mới đột phá đối với con đường phía trước một mảnh thời điểm mê man Trương động chỉ điểm cùng dẫn dắt đối với hắn có vỡ lòng một d ạ n g ý nghĩa cái tiêu biến mất lao đạo sĩ thế mà tại hát châu hay là truyền nhân của hắn thậm chí có thể là có người lợi dụng trương động vi thân phận vì hắn bày cặp ấy dù sao lao đạo sĩ tiêu biến mất thời gian quá lâu bạn vô âm tín hơn nữa bản thân đã bị chuyển hóa trở thành thiên ma ai cũng không biết đối phương bây giờ đến cùng là gì tình huống đi xem một cái a chu nguyên dắc trầm ngâm một chút cuối cùng làm ra quyết định chu tiên sinh ngài đây là đúng lúc này hoàng vân cũng đổi tới cùng hắn cùng một chỗ đứng ở nóc phòng theo ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn ra xa đáng tiếc là tinh thần của hắn còn chưa đủ nhạy cảm chỉ có thể cảm thấy cái hướng kia tựa hồ tồn tại một chút bàng bạc kinh khủng c h i vật nhưng cụ thể hình tượng lại không cách nào cảm giác được người chờ ở tại đây ta có chút sự tình đi một chút sẽ trở lại chú nguyên giác không có nhiều lời c ấ ớ bộ nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc thân hình liền đã rơi vào phía trước phía trên sau đó thân thể lắc lư giống như quỷ mị cấp tốc tiêu thất loại kia tốc độ hoàng bân hoài nghi hắn coi như mở lấy chính mình trước kia phong cách xe sang trọng cũng đuổi không kịp thực sự là người trong trốn thần tiên một ngày nào đó ta cũng sẽ đến cảnh giới như vậy hoàng bân nhìn xem chu nguyên giác bóng lưng biến mất trong đôi mắt tràn đầy ước mơ một bên khác ở tại chu nguyên giác cách đó không xa vương h ằ n g sơn cũng tại cùng một thời gian cảm thấy phương xa khác thường đây rốt cuộc là xa xa cảm thụ được bộ kia phản phất về tới thời đại hồng hoang bàng bạc hình ảnh vương h ằ n g sơn nhịn không được nhăn nhăn lông mày của mình cách khoảng cách xa như vậy lại có thể để lộ ra khổng lồ như thế k h í thế đối với thánh giác cấp tồn tại sinh ra ảnh hưởng rốt cuộc là nhân vật nào địch nhân sao vương h ằ n g sơn lông mày hơi nhữ chấm tư một chút quyết định cuối cùng chính mình cũng theo sau một chuyến dù sao nơi đó cách mình trụ sở cũng không xa nếu thật là đ ị n h nhân hắn cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chú nguyên dắt một đường chạy vội tốc độ không giống như xe thể thao chậm hơn bao nhiêu hơn nữa so xe thể thao còn muốn càng thêm n h y bén vùng núi lồi núi sa mạc s ơ n đồi hắn căn bản cũng không cần đường vòng thẳng tắp tiến lên hết thể địa hình đều bị hắn không có xem vẹn vẹn chỉ dùng không đến năm phút chú nguyên phát hiện đã tiếp cận cái tia phiến dị tượng chỗ một mảnh hoàng vu sa mạc bước vào trong dị tượng bao phủ cảm thụ của hắn càng ngày càng khắc s hắn cuối cùng có thể hoàn toàn xác nhận cỗ này từ trường trí lực chính xác thuộc về trương động vi thời gian qua đi lâu như vậy thế mà tại hát châu trên vùng đất này nhìn thấy cái này cố nhân chú nguyên giác trong lòng bên trong cũng không nhịn được dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại cảm thấy chuyện đương nhiên quốc nội hoàn cảnh bản thân liền không thích hợp trương động vi loại kia thân phận ở lâu băng không sớm đã bị phía chính phủ phát giác xuất ngoại là duy nhất một con đường mà trương động vi bây giờ sống sót ý nghĩa một là vì xem mảnh này thế giới mới một cái khác thì chính là truy tìm thiên chúng tổ chức bóng dáng tìm được trước kia ảnh hưởng tới hắn dẫn dụ hắn sa đọa tồn、tại. hơn nữa tìm đánh bại thiên ma cùng thoát khỏi thiên ma trói buộc phương pháp mà trên thế giới này không có chỗ kia như hát châu như vậy đầy đủ hỗn loạn lại chỉ cần có đầy đủ sức mạnh liền có thể như cá gặp nước biết được các nơi trên thế giới tình báo cách, cách, cách. Chú、nguyên、Giác thả chầm bước chân, chầm đi vào cái có cảm được, có cùng thả phiến hắn thể nhận mảnh hắn nháy phạm ảnh hưởng, khoa khí không thấy Nguyên tượng bên trong, này tượng na, trong nguyên bản khoa trương khí tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên gì dãi đi kia tại đi lại vi lại sát một mắt rút tức mất trở dị vào vào dị cực kỳ thằng đường đi tới đang đến gần từ trường trung tâm một mảnh sa mạc trên cành b ã i đón trên bầu trời c u ầ n c u ộ n mặt trời rực rỡ tại bởi vì nhiệt độ mà thị giác vặn vẹo đường chân trời một chỗ khác hai thân ảnh chậm dại đứng thẳng trong đó một đạo là một cái vóc người cao lớn tướng mạo thông thường thanh niên d a vàng tại cái này thanh niên d a vàng bên cạnh một cái toàn thân ngâm đen vô cùng cao lớn da đen thanh niên đang ngờ đầu tò mò nhìn đi tới chu nguyên giác thanh niên d a vàng nhìn xem chu nguyên giác khoe miệng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười quả nhiên là ngươi không gặp lâu như vậy không nghĩ tới ngươi tại hát châu ngươi cỗ thân thể này là thế nào tới chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói mặt đối mặt tình huống phía dưới dù cho đổi một bộ nhục thân thế nhưng loại đặc biệt từ trường và khí c h ấ t cũng làm cho hắn trong nháy mắt xác định thân phận của đối phương chuyện này ngược lại là nói rất dài dòng ta cỗ thân thể này chủ nhân cũ cùng ta đã đặt thành một chút giao dịch tại hắn sắp chết thời điểm đem thân thể giao cho ta sử dụng nói thật ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ đến hát châu càng không nghĩ đến chính là trong khoảng thời gian ngắn này tiến bộ của ngươi thanh niên da vàng cẩn thận quan sát chu nguyên giác tiếp tục mở miệng nói ngươi bây giờ đã không phải là trước đây ngươi trong a có thể cảm giác được thể õ ràng, trước r là ngươi, như t cũ chỉ đây ao bay phía long. Trong cá chép, chân cự thành mà bây giờ, trời đã trở thành bay lượn phía chân trời long. Trong khoảng thời gian này ta đối với cái này ngàn năm sau đó thế giới mới đã có đầy đủ hiểu rõ nơi này hết thể đều đã trở nên không giống bình thường như thế đông hoa hát châu thậm chí thế giới ta dùng ta hết thể thời gian đi tìm hiểu cùng học tập khoa học kỹ thuật văn hóa tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có tiến bộ to lớn như vậy duy chỉ có võ đạo nói đến đây trương động vi nhẹ dừng lại một chút hàng ngàn năm trước Ta từ truyền thuyết thần thoại cùng những cái kia hành tung mở túc trực bên linh cứu người mà ra mô mở mịn mà phỏng những hành linh cùng bên người kêu cái cứu đ ợ i p h ư ơ n g pháp t u hành thứ nhất bên trong, lần thứ nhất tổng k ế t thích ra h ợ p rộng lớn người bình thường con đến ư ờ n hành, chính đồng Đáng g tu t hoa là đó đạo. võ i c đ ế nay đông hoa võ đạo như cũ ở vào một loại rất lại phía sau trạng thái cùng ta ngàn năm sáng thế thời điểm cũng không có trên bản chất khác biệt thẳng đến sự xuất hiện của ngươi đây hết thể đều bị thay đổi bản năng luận ta đã hoàn toàn được đọc qua đó là áp đảo ta hệ thống bên trên con đường hoàn toàn mới đạn sinh tại võ đạo và siêu thoát tại đơn thuần con đường võ đạo là nhân loại sinh mệnh tiến hóa bậc thang đông hoa võ đạo cuối cùng nên đón mới thuế biến Từ chương i động u u lý l vừa nói thể nội toé ra khí thế mãnh liệt ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước sáng lập đông hoa võ đạo dự tính ban đầu sao chương động vi đối với chu nguyên giác hỏi đương nhiên ngươi là vì tại cái tia tịch mịch thời đại bồi dưỡng được một cái có thể đánh với ngươi một trận người chu nguyên giác gật đầu một cái nói vượt qua ngàn năm ta tâm nguyện từ đó chỉ kèm cái cuối cùng c h â u trương động vi hơi chậm rãi bày ra tư thế để hoàn thành đông hoa võ đạo mới cùng cũ giao tiếp a q hai chương bốn trăm năm mươi sáu thuần túy cường đại để hoàn thành đông hoa võ đạo mới cùng cũ giao tiếp a trương động vi chậm rãi triển khai tư thế thân thể hơi khóc người phần lưng hơi hơi còng lên giống như một cái phụ giáp lá quy hai tay tại người công tròn hai tay giống như rắn mềm mại q xa nhị tượng trương động vi cuối cùng cả đời chỗ diễn hóa âm dương trí lý trương động vi đông hoa võ đạo người sáng lập bản thân đối với thế giới tu hành lịch sử ảnh hưởng khó mà đánh giá càng là từ xưa đến nay một cái tồn tại ở đông hoa võ đạo trong truyền thuyết không thể chiến thắng vô địch nhân tiên tên của h ắ n chính là đông hoa võ đạo trong lịch sử lấp lánh nhất minh tinh mà chu nguyên giác giờ này khắp này tại chỗ làm chuyện chính như năm đó trương động vi giống như để cho đông hoa võ đạo hạch tâm trí lý lấy đơn giản hơn sáng tỏ phương thức lộ ra ở trước mặt người l ờ i bọn họ hai người đem cộng đồng trở thành võ đạo trong lịch sử quan trọng nhất tiết điểm này đối tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần nhưng cách n g à năm n lại có t h ờ i trò chi thật hai bên đem tại đây hoàn toàn hoàn thành đông hoa võ đạo giao tiếp đối với sư phụ tới nói tốt nhất hồi báo chính là trò giỏi hơn thầy mà đối với v ì bồi dưỡng có thể cùng mình địch nổi tồn tại mà sáng tạo ra võ đạo c h i lộ trương động vi tới nói tốt nhất bàn giao chính là chiến thắng hắn mới cùng cũ bàn giao sao t r u nguyên n g giác thấp giọng tự nói trong mắt dần dần thoáng qua một tia ánh sáng sáng tỏ hắn cùng với trương động vi khác biệt hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là loại này tràn đầy lịch sử cùng số mệnh cảm giác nghi thức hắn chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có trương động vi có sẵn thực lực từ xưa đến nay hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong người chạm tới thứ hai gông x i ề n tồn tại vô địch một thế võ đạo tri tổ trước đây tại côn luân tiên cùng thời điểm hắn còn không có thân thể thích hợp mà bây giờ có n h thân hắn đến tuột cùng sẽ đến trình độ nào cái này chính là đông hoa võ đạo hai tòa cao phong chiến đấu l i ê n để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi a chu nguyên g i á c cũng chậm rãi b ả y ra q u y ề n giá một gối phía dưới cong cái chân còn lại nhấc lên hai tay b ả y ra giống như bay lượn thần điều ngân hồng sắt từ trường tia sáng bao trùm thân thể của hắn lực lượng khổng lồ cùng nhiệt lượng nổ tung từ trường chi quan g dần dần tạo thành một loài chim hình dạng đứng tại trương động vi bên người người da đen bị ẩn cổ lúc này giống như cũng cảm nhận được cái gì sờ lên đầu vắt chân lên cổ liền hướng phương xa chạy tới rất tốt trương động vi trên mặt đồng dạng nợ một nụ cười vain sau một khắc cực độ bàng bạc từ trường liền từ trong cơ thể của hắn nổ tung ra hô hô hô ba t r u n g quanh quát lên c u ầ n p h ò n g mặt đất cắt đá cư nhiên ở từ trường ảnh hưởng dưới rất nhỏ h u y ề n phụ lên khô hạn sa mạc bên trong hơi nước nhanh chóng n g ư n g tụ cư nhiên ở từ trường bao phủ trong phạm vi xuất hiện mây mù vain gió n ổ i mây phun sấm xét tầm ẩm bàng bạc từ trường không thể tránh khỏi dẫn động hiện tượng thiên văn lôi đ ỉ n h từ không trung bên trong rơi xuống nếu không có nơi này đã là hoang tàn vắng vẻ không người khu loại này dị tượng tất nhiên sẽ dẫn phát rộng khắp chú ý từ trường ảnh hưởng hiện thực thậm chí có thể trực tiếp thao tác vật chất thuần túy cương đ Chú Giác cư mạc hít hơi, hắn nhiên như hoàng thành thân Nguyên trong ngáy ngược biến sâu lại một mắt tựa từ sa vù ở ướp bãi biển. Ở đông hoa thánh g i á c phía trên cảnh giới được xưng là hiện tượng tiên văn trong đó một nguyên nhân là bởi vì thân thể từ trường quá mức khổng lồ sẽ dẫn động tự nhiên từ trường biến hóa do đó dẫn tới thời tiết dị biến mà một cái khác cũng là quan trọng nhất nguyên nhân chính là hiện tượng tiên văn cái này từ ngữ sớm nhất bản thân chính là dùng để hình dung t r ư ơ n g động vi chi thần thông thông vi h i ể n thánh hô phong hoa vũ ô n ở hơi nước quát phất từ trường bên trong ở chương động hơi phía sau một đôi khổng lồ hai mắt trước hết hiện ra loại trình độ này từ trường chu nguyên giác cơ hồ là thở bình sinh ít thấy nếu như nói cứng rắn muốn tìm một người cùng với đánh đồng cái kêu e rằng chỉ có trần thanh mục tại đem vô hạn sinh trường điệp ra đến lớn nhất thì chuyển ra kiến mục pháp tướng thời điểm có thể hơi tương đối một phen đây chính là trương động vì xem như lạc hậu cơn giả từng bước từng bước tu luyện tới đỉnh phong nhất có sẵn năng lực cùng bây giờ võ đạo r a so sánh xem như người sáng lập hắn không có nhiều như vậy loại luận từ trường vận dụng pháp cùng chiêu thức từng bước một đem âm dương hợp nhất tu luyện đến t ộ t cùng nhất đ ỉ n h cường h ã n nhất năng lực chính là cái kia không có gì sánh k ị p cường đại từ trường thân thể của hắn tựa hồ đều sớm đã cùng hoàn cảnh t r u n g quanh từ trường hòa thành một thể hết thể t r u n g quanh từ trường mặc kệ điều động Hắn hơi chút chuyển hắn khắc hắn thân như nhập phát ảnh hưởng phạm chủ.、Và、anh. vận trường, tượng bên trong. tượng này, giống tiến trường động trường Vâng Tại vi bước bước bước từ một một tự từ vào vào Đây ba. bạo là, dị dị sau một khắc cả người hắn đều tại trong đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị trọng trọng té lăn quay trên mặt đất cơ thể liền phản g phất cùng mặt đất sinh trưởng ở cùng một chỗ đồng dạng thế mà khó mà đứng dậy đây rốt cuộc là sức mạnh như thế nào vương h ằ n g sơn trong đầu tất cả đều là nghi vấn một bên khác chiến trường trước đây chú nguyên giác cũng từng nghỉ lại tại từ trường năng lực xem như công kích chủ yếu nhất thủ đoạn đặc biệt là ban sơ đạt đến âm dương hợp nhất thời điểm càng là như vậy nhưng theo hắn đối với cơ thể nhận thức càng sâu đối với võ đạo bản chất lý giải s â u nhập hắn trọng tâm sớm đã lệnh hướng âm dương hợp nhất con đường từ trường năng lực dĩ cũng không phải là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích lệ ở đó thuần túy cường đại từ trường chân ép chú nguyên giác đông nhiên đem từ trường co vào đến bên cạnh tinh quang bất tử đ i ề u hóa thành lớn t r ư ờ n g bàn tay tại bên cạnh hắn xoay quanh không ngừng chống cự đối phương từ trường áp lực cùng lúc đó hắn bây giờ bản chất năng lực toàn bộ giải phóng tinh thần tế bào xâm nhiễm âm dương sinh diện nam đầu bất tử ấn vận chuyển kèm theo thân thể của hắn từng bước một đã biến thành tinh thần c h i sắc thể nội trong tế bào cường đại từ trường bản thân phòng ngự phối hợp bên ngoài cơ thể xoay quanh tinh thần bất tử điều cuối cùng hoàn toàn đem đối thủ lực gác bách triệt tiêu điều này đại biểu kể từ côn luân tiên cung đánh một trận xong hắn cuối cùng có thể đường đường chính chính đứng ở cái này thời đại trước đỉnh phong trước mặt hơn nữa khởi s ư ớ n g phản kích chung quanh Giác a i mây mủ cùng hơi nước nổ tung liền trương động vi cái kêu bàng bạc từ trường đồng dạng bị chu nguyên giác đụng phải ra thực sự là đáng sợ năng lực thân thể trương động vi hai mắt hơi hơi nhau lại Vì c h ảnh g Giác n giờ có sẵn ạ cường hãn ệ thân đã n ư y Đối với hắn giải rằng giặc sinh giải thể i của c chính h nào tưởng Đây đông chỉ cần cho hắn đầy hắn thời i g n hắn chắc chắn có thể siêu việt hết thể ngăn tại nhân loại sinh ngăn việt tại siêu loại một ệ n nhảy h l ê hồi n n g nhúc ư thời đại trước ta đích ngu dốt không chịu đổi, nhưng tích xúc cái này nằm tháng t điều khiển cơ thể tự động kích hoạt quanh thân huyệt đạo đem hắn thể nội ẩn tàng bàng bạc sức mạnh hoàn toàn đã dẫn phát đi ra đang ở bay nhanh mà đến chu nguyên giác con người bỗng nhiên co lên hắn cường đại tinh thần cảm giác bén nhẹ đến t r ư ơ n g động vi thân thể biến hóa quanh người hắn giống như đầy trời sao một dạng tất cả huyệt khiếu cũng như nam đầu bất tử ấn sáu cái huyệt khiếu đồng dạng trợt lóe lên hơn nữa sau đó một khác cái này vô số lóe lên huyệt khiếu có lưu ly ngọc sắt k i a sáng lưu chuyển giữa hai bên câu thông q u á thông tạo thành từng cái răng khắp nơi đường con mạng lưới loại dây này đầu mạng lưới lẫn nhau liên kết dường như đang trương động vi trong thân thể t Khí m ạ c đã từng sau khi được chứng kiến khí tri tộc năng lực chu nguyên phát hiện đã từng giả thiết nếu như có thể đem quanh thân huyện khiếu đà thông để mà thai ngén tự thân từ trường có lẽ cuối cùng liền có thể lấy từ trường đem những thứ này huyện đạo triệt để còn thông tạo thành cùng khí tri tộc không khác nhau chút nào khí mạch năng lực nam đầu bất tử ấn chính là tại loại này phỏng đoán phía dưới đạn sinh năng lực Cũng chính là bởi vậy, đáng ể cho Chu Nguyên g i c cho r ằ tiếc ú c Trực Bên l n người h h cứu u y t m ạ h không phải là không cách nào phục chế, bọn hắn bản chất vẫn như cũ trốn không thoát từ trường biến hóa, trên bản chất không năng cũng nào bọn bản vẫn trốn trường biến trên bản lực là cũ có từ đã ặ c biệt. thông cả người việt khiếu sở yêu cầu hao phí thời gian cùng tinh lực thật sự quá lớn bởi vậy hắn cũng không có thể đem loại này phương pháp tu luyện đến mức tận cùng đến nay trong cơ thể cũng chỉ có nam đầu bất tử ấn này một hơi mạch đường về tồn tại bây giờ thấy trương động vi đồng dạng đi lên hắn đã từng suy đoán con đường hơn nữa đã đem con đường này đi tới cho dù là khí tri tộc cũng rất khó đạt tới độ cao đây chính là trương động vi được xưng là thiên tượng căn bản năng lực hắn cũng không xưng là khí mạch mà là gọi hắn là chân vũ p h á p thể p h á p thể vừa ra lấy khí ngự hình mới có thể chân chính hô phong hoán vũ trương động vi mặc dù có thể được xưng là đông hoa võ đạo người sáng lập nhưng hắn chân chính xuất thân lại là đạo môn tông phái từ trên bản chất mà nói hắn tu cũng không phải hoàn toàn võ đạo mà là tiên đạo chân vũ p h á p thể tại thế nhân tiên vê anh trương động vi đón chu nguyên giác nằm đấm tại chân vũ p h á p thể dưới trạng thái một trường n g o ạ gia chu nguyên giác rõ ràng cảm g i á được trong cơ thể hắn cái kia răng khắp nơi khí mạch tia sáng lưu chuyển tại hắn rộng lớn lòng bàn tay hợp thành một cái c h ứ như là gà bới đ loại này đồ án chú nguyên giác cũng không lạ lẫm đây là khí chi tộc thi triển năng lực thời điểm mới phải xuất hiện khí mạch mạch kín thế mà tại trong nháy mắt liền hoàn thành khí mạch mạch kín k h á t họa vê anh chú nguyên giác không mảy may để ý không có thay đổi công kích quy tích như cũng một quyền đánh ra t r ư ơ n g động vi bàn tay đồng dạng liên tiếp tại song phương bàn giao nháy mắt t r ư ơ n g động vi lòng bàn tay lóe sáng khí mạch mạch kín bỗng nhiên mở rộng thế mà ở trong hư không tạo thành một cái cực lớn p h ụ lục đồ án chịu đến chương động vi cái kia đủ để ảnh hưởng thực tế cường hãn từ trường ảnh hưởng không gian chung quanh xuất hiện kỳ lạ biến hóa không khí cắt bụi hơi nước đều đang và mèo cái loại cảm đơn giản giống như là một mặt bình tĩnh trong hồ nước đ ỗ n g nhiên đã rơi vào một cục đá để cho trong nước như chân thực một dạng bình tĩnh cái bóng hoàn toàn vặn véo thay đổi chân phủ kính hoa thủy n g u y ệ t cái này là lấy t r ư ờ n g lực phối hợp khí mạch phụ lục triệt để chấn động không khí chung quanh kỹ xảo lấy trương động vi thực lực một t r ư ờ n g này chấn động không khí hình thành khí tượng thậm chí có thể ngăn lại tên lửa chống tăng pháo chính diện xung kích song phương quyền trưởng bàn giao chú nguyên giác cái kia so xe tăng chủ pháo kinh khủng hơn công kích tại tiếp xúc trương động vi bàn tay trong nháy mắt bị kính hoa thủy nguyện đào tạo khí tầm tiếp tục công kích đối thủ lực công kích đã biến mất hơn phân nử tại trên thuần túy lực lượng cơ thể liền xem như trương động vi cũng không cách nào cùng chu nguyên giác đánh đồng nhưng nếu như tổng hợp cân nhắc một kích này nhìn song phương lực lượng tương đương công kích tạo thành chấn động to lớn để cho hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước lẫn nhau ngắm nhìn khí tri tộc khí mạch không nghĩ tới ngươi sử dụng thế mà so với bọn hắn kiệt xuất nhất chuyển nhân còn muốn lợi hại hơn chu nguyên giác đứng vững cơ thể cảm khái nói khí tri tộc ngươi nói là cái tia túc trực bên linh cứu nhân gia tộc a tại chúng ta cổ đại đạo môn trong miệng khí tri tộc lại được xưng là khí tông sớm tại tiên tần thời kỳ bọn hắn mới có thể xem như sớm nhất một nhóm ảnh hưởng người bình thường đi lên con đường tu luyện tồn tại cũng là trước tiên tần luyện khí sĩ đầu n g u ồ n tại chúng ta thời đại kia bọn hắn chính là tiên nhân đồng dạng cao cao tại thượng tồn tại đã m ô n hết thệ tu hành bản nguyên cũng là bắt chước năng lực của bọn hắn mà sinh ra bất quá bọn hắn tựa hồ vẫn luôn không cho rằng người bình thường có thể nắm giữ như bọn hắn tầm thường năng lực thậm chí tại ta thành t i ể u t h a n h giác trăm phương ngàn kế tìm được tung tích của bọn hắn muốn hướng bọn hắn lĩnh giáo thời điểm bọn hắn vẫn như cũ bày ra tương tự ngạo mạn thái đem khí mạch c h i pháp dần dần tu luyện đến cảnh giới bây giờ trương động vi nói đến đây không nhịn được cười một tiếng nói đến thú vị có lẽ ngay cả khí c h i tộc tộc nhân cũng không biết sau khi ta võ đạo đại thành đã từng âm thầm tìm được khí c h i tộc ngay lúc đó tộc trưởng cùng hắn dựng lên một hồi a kết quả như thế nào chu nguyên giác vừa nói một bên một lần nữa bày ra quần y giá tộc trưởng của bọn họ tựa hồ chưa bao giờ hướng trong tộc nhắc qua trận chiến kia sự t ì n h bởi vì hắn bại cho nên ta từ đầu đến cuối tin tưởng cho dù là nhân loại bình thường cũng có thể bằng vào lực lượng của mình siêu việt cái kia hư vô mở mỹ huyết thống thiên phú xuất thân cái này cũng là để cho ta kiên định sáng lập đồng thời phát dương võ đạo dự tính ban đầu t r ư ơ n g động vi khẽ c ư ờ i nói tại m ờ mịt trong mây mù thân hình của hắn lộ ra cao to như vậy Vi vinh về giao, người nghiệm. Người ta đều sinh tại lại người đổi thời đại này, thay đổi thế giới này. Không chỉ là người ta, cái kia người, chương thực căm cũng chỉ cả đặt chân con thuộc thức của hạnh, bình thường, nhưng không bình thường, thay thay thế Không hắn phương mình, đường bàn đồng dạng tín lòng muốn này, này. này đang dùng bọn là ta ta ta ta, đeo tất đặt ôm đám lấy đều đều đều liền không gì làm không được mà cái này chính là người ta truy tìm võ đạo a chu nguyên giác nhìn xem cái kia nói thân ảnh cao lớn khoe miệng đồng dạng lộ ra ý cười k h ô n g lộ ý chí ở trên người hắn ngưng kết giờ khác này hai người ý chí c u ố n giao lại với nhau sinh ra khắc s â u nhất cộng minh bọn hắn mặc dù khác biệt thời đại nhưng lại có một dạng ý chí từ đầu đến cuối tin tưởng bằng vào nhân loại tự thân có thể đánh vỡ hết thể gông cùng x ứ n g xích lấy hữu hạn đến vô hạn đồng thời bọn họ cũng rõ ràng biến thành hành động tìm kiếm thay đổi thế giới này con đường cùng phương pháp vì thế ở hơn một ngàn năm trước đông hoa võ đạo ra đời mà ở ngàn năm lúc sau bản năng luận ra đời nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể nhất hiểu biết chu nguyên giác trước mặt này chỉ có gặp mặt một lần lao đạo chỉ sợ không ai theo kịp giờ này k h ắ c này hai người ý chí giao triển siêu việt thế gian hết thẻ tình yêu thiện ý thân tình hữu nghị đó là áp đảo hết thẻ phía trên con đường này rốt cuộc là vẫn như cũng bị bàng bạc gáp lực chấn áp khó mà đứng dậy vương hàng sơn trong đôi mắt lóe lên đờ đ ẫ n t h ầ n sắc tại hai người quân giao khuấy động hơn nữa càng ngày càng bàng bạc ý chí bên trong từng bức họa thông qua từ trường chuyển vào đầu góc của hắn khác biệt kiến trúc và mặc quần áo phong cách khác biệt khuôn mặt khác biệt triều đại từng màn từng người từng người không biết tên họ võ giả xuất hiện ở vương hàng sơn trong đầu bọn hắn hoặc ngồi xuống suy nghĩ hoặc ra sức huy quyền hoặc ở trong núi thổ nạp nét mặt của bọn hắn hoặc trầm tĩnh hoặc mọi mệt hoặc đau đớn hoặc dày v ò nhưng bọn hắn ánh mắt cũng vô cùng nhất trí kiên cường kiên định cứng cỏi cường đại kia từng cái không giống nhau thân ảnh không ngừng trung điệp hắn thậm chí ở trong đó thấy được thân ảnh của mình liền phảng phất hơn ngàn năm đông hoa võ đạo tất cả lịch sử cùng kinh nghiệm hoàn toàn bị áp suốt cuối cùng cái kia vô số năm qua vô số võ giả bóng người hoàn toàn ngưng kết cuối cùng thế mà cùng trước mặt hai người hoàn toàn thân s ắ c của hắn khẽ rung lên đây là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm giờ k h ắ c này hai người tựa hồ trở thành võ đạo hóa thân nắm giữ lấy đông hoa võ đạo thần minh hắn không khỏi nghĩ tới chính mình từng nghe đã đến một loại ý kiến thế giới này là có chi nhớ hết thể phát sinh sự t ì n h dù cho đã bị thế giới quý lãng nhưng ở vận mệnh chú định nơi nào đó những kinh nghiệm này chưa bao giờ tàn biến bọn chúng coi như là cái này thế giới quý báu nhất t à i phú bị giữ lại giấu ở trong mênh mông vô tận thế giới từ trường trên thực tế loại này tồn tại chính là tư tưởng trào lưu tự cổ trí kim vô số nhân loại ý chí sở hội tụ giống như vô số giọt nước hối nhập hồ nước cá nhân lực lượng là như thế nhỏ yếu nhưng muôn vàn chi niệm sở hội tụ cho dù là khô cạn hoang mạc cũng sẽ bị tẩm bổ trở thành vô biên biển rộng tổng thự trưởng thần đạo đúng là mượn này trào lưu mà sinh trưởng ra lực lượng cường đại chu nguyên giác cùng t r ư ơ n g động vi mặc dù không đi thần đạo nhưng ở giờ khác này suy nghĩ của bọn hắn khuấy động phía dưới thế mà cùng cái kia cố từ xưa đến nay hội tụ võ đạo ý chí chi từ trường tương trọng chồng cũng chỉ có hai người loại này đặc thù thân phận loại này đặc thù ý chí tại đây loại đặc thù tình cảnh cùng hoàn cảnh dưới mới có thể đủ làm được loại chuyện này người cảm nhận được sao giờ khác này Trương động vi nâng đầu nhìn về phía bầu trời tựa hồ thấy được cái kia vô biên võ đạo tâm tư bên trong đủ loại hình ảnh cảm nhận được chú nguyên giác đồng dạng ở vào loại kia kỳ lạ c ả n h ngộ cái kia từng bức họa một chiêu một thức từng giờ từng phút càng nộ tựa hồ đồng dạng xuất hiện tại trước mắt của hắn đây là hắn chưa từng có thể nghiệm người ta ý chí giao tiếp ở mảnh này rời xa đông hoa thổ địa thế mà cũng có thể dẫn ra võ đạo chi tâm tư có thể thấy được bây giờ thiên hạ bố võ đại thế đã thành Trương động vi cười ha ha nhưng sau đó trong hai mắt nhưng lại lóe lên vẻ cô đơn thần sắc đáng tiếc bây giờ ta đây đã thoát ly võ đạo cái kia vô số c à n nộ đối với ta đã đã mất đi tác dụng bất quá cái này đối ngươi tới nói ngược lại là một cái cơ hội khó được t r ư ơ n g động vi đối với chu nguyên g i á c nói ngươi làm u ố n người ta từ cái kia tâm tư bên trong từ xưa đến nay hội tụ vô số võ đạo ý chí cùng cảm nộ g bên trong hấp thu sức mạnh tiến tới cường hóa tự thân gia tốc võ đạo tiến bộ sao chu nguyên g i á c hỏi cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt t r ư ơ n g động vi hỏi không đó cũng không phải một chuyện tốt ta sẽ không như thế đi làm cũng xưa nay sẽ không tin tưởng trên thế giới có đĩa bánh rơi từ trên trời xuống chu nguyên giáp sắc mặt bình tĩnh nói ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tự a hồ thấy được cái kia võ đạo tâm tư bên trong vô số huế tượng đó là từ xưa đến nay võ giả tâm ý hội tụ mà thành t ư trường ở đó trong đó chỉ có tiền nhân mánh liệt nhất cảm nộ cùng tinh thần k h á i động mới có thể bị c ố này tâm tư ghi chép cùng bảo lưu lại tới liền như là trong vô tận năm tháng mọi người sẽ chỉ ở trong nho ra tâm tư nhớ kỹ các đại nho cường liệt nhất ý chí hội tụ mà thành cầu chữa đồng dạng đối với một người võ giả tôi nói đây là vô thượng bảo tàng tiền nhân ý chí là quý giá có thể cho một người cũng đủ dẫn dắt thậm chí thúc đẩy hắn đột phá hiện có cảnh giới a vì cái gì nói như vậy trương động vi thần sắc khẽ động nói mục tiêu của ta là siêu việt từ xưa đến nay hết thể gông cùng xiềng xích như giữa bầu trời kia vũ trụ mịt mờ hư không vô biên vô hạn con đường này là thuần túy lấy tinh thần thể ngộ tiền nhân cảm giác chịu tất nhiên có thể gia tốc võ đạo lý giải cùng tiến bộ thế nhưng đồng nghĩa với đốt cháy giai đoạn đồng đẳng với chịu tại tiền nhân ý chí trăm nhân tất có quả thừa nhận tri ân đãi chắc chắn sẽ có tương ứng quả báo bọn hắn cảm ngộ sẽ ảnh hưởng con đường của ta cố hữu tư tưởng sẽ trở thành gông x i ề n của ta hạn chế ta đi tới ta sẽ không đi đụng vào bọn hắn bởi vì dù cho không có bọn hắn ta vẫn như cũ có thể đến trong lòng ta sợ cầu bị ng nghe được chu nguyên giác mà nói trương động vi hơi s ư n g sờ giờ k h ắ c này người trẻ tuổi này thân ảnh tại trong đầu kia võ đạo trào lưu hình tượng càng ngày càng khổng lồ cuối cùng vượt qua hắn ha ha ha ha ha trương động vi ngửa mặt lên trời cười to cho nên cho dù ta thất bại ta cũng vẫn như cũ tin tưởng ngươi sẽ thành công bởi vì ngươi thật sự là so ta xuất sắc hơn tồn tại à. thân là thiên ma ta đây võ đạo chi lộ đã cơ hồ đoạn tuyệt đã ngươi không muốn chịu những thứ này tâm tư ô nhiễm ảnh hưởng tự thân con đường thuần túy như vậy thì để cho ta tới làm a tại cái này tâm tư ảnh hưởng dưới Ta có t hai ể h ó t h â chương bốn trăm năm g gì mươi t chín võ đạo c h i thần võ đạo c h i trào lưu tư tưởng ở thế giới này phàm lạc có thể cùng kia cổ vận mệnh chú định từ trường sinh ra liên hệ đều sẽ sinh ra huyền diệu khó giải thích hiệu quả văn mạch t h i trào lưu cùng chi cấu kết liền có thể được đến như suối phun cấu tứ hạ bút như có thần tiền nhân kinh nghiệm bị lấy một loại đặc thù hình thức cảm giác cùng tự mà ở này sở hữu trào lưu tư tưởng bên trong đối với võ giả tới nói tác dụng lớn nhất đồng thời cũng là nhất có lực hấp dẫn còn lại là kia từ xưa đến nay quan hệ đến nhân loại không ngừng vươn lên Giao tranh h ư bởi vì phàm là võ đạo cương giả cá tính độc lập tính cách cứng cỏi đều có tự thân ngạo khí cùng khí khái muốn để cho bọn hắn đối với một người tâm phục khẩu phục cũng là một kiện khó càng thêm khó sự tình lại càng không cần phải nói chịu tải ý chí của bọn hắn trở thành đại biểu của bọn họ chỉ có loại kia đối với võ đạo làm ra trọng yếu công hiến hơn nữa tự thân ý chí cùng tinh thần đầy đủ để cho từ xưa đến nay tất cả võ đạo ra sùng bái tồn tại mới có thể nắm giữ loại kia tư cách đã từng liền xem như chu nguyên giác cũng không cách nào làm đến chỉ có tại cái này hoàn cảnh đặc thù phía dưới tại võ đạo cũ mới hai tòa cao phong ý chí dây dưa phía dưới bọn hắn mới có thể cùng cái kia cỗ tâm tư lẫn nhau cộng minh cùng kết nối vương hằng sơn ở một b bao quát chu nguyên giắc cùng người xa lạ kia đối thoại cho hắn biết chính mình vừa rồi mắt thấy rốt cuộc là thứ gì loại kia kỳ diệu c ả n g nộ mạnh liệt linh cảm cùng cộng minh là mỗi một cái v õ đạo gia tha thiết ước mơ đồ vật thế gian không ai có thể cự tuyệt loại cám dỗ này cái kia là từ người nhảy lên làm thần đường tắt cùng bậc thang nhưng mà cái kia có thể chịu tại đây hết t h ả nam nhân thế mà đơn giản như vậy liền cự tuyệt đây hết t h ả cái này không có gì sánh kịp dụ hoặc hắn thấy chẳng qua là ảnh hưởng tự thân thuần túy con đường chướng ạ i vật cái kia vô số vo đạo gia nhóm ý chí hội tụ hắn thấy là hắn bây giờ cho dù một người cũng có thể siêu việt tồn tại giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch người kia vì cái gì có thể đến cảnh giới như vậy cũng chỉ có dạng này người có thể triệt để thoát ly truyền thống khai thác ra một đầu con đường mới thời đại mới người nghĩ kỹ sao người đơn độc chịu tại cỗ này tâm tư không biết sẽ phát sinh cái gì cổ kia từ cổ đến nay tích góp ý chí khổng lồ có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi con đường cùng tư tưởng của ngươi chu nguyên giác hiếp mắt nói ta không sợ đây hết thảy ngươi mặc dù có vứt bỏ hết thảy bước ra đường mới quyết tâm là ta không thể bằng nhưng ta tự thân chi ý chí cũng không phải dễ dàng như thế có thể thay đổi liền thiên ma đối với ta tiến hành sinh mệnh chuyển đổi c từ trường, trường có ghi chép ù n g h ý chí khổng lồ tin tức trong nháy mắt sông vào đầu vóc của hắn từ xưa đến nay tối kiệt ngạo bất tuần anh dũng bất khuất giả như lưỡi đao một dạng ý chí đánh thẳng vào ý thức của hắn cũng không có bởi vì hắn cùng với tâm tư cộng minh mà có chút giảm bớt đối với võ giả t i nói mặc dù thân như phụ tử ở võ đạo chi tham thảo trung cũng chưa từng có lễ nhuộm tập tục ư ờ n g giả vi tôn đặc giả vi tiên trường động vi cơ thể hơi lắc lư khuôn mặt thần thái hơi v n mẹo tựa hồ đang đang chịu đựng khắc thường đau đớn nhưng rất nhanh tại h ắ n ý chí kiên định dưới tác dụng hắn giống như một tòa vĩnh viễn sẽ không sụp đổ tấm đ i a to tại trong đó có trào lưu đứng vững bước chân dần dần thích ứng loại cảm giác này trường động vi con người g ú p thành tây kim bắp thịt cả người căng cứng lông tóc từng chiếc dựng ngược cường kiện bắp thịt khối l ũ dựng lên cả người ở vào một loại khác thường trạng thái hắn đang trải qua trước đại não vô cùng thanh t ỉ n h hết thẻ chung quanh sự vật đều tựa hồ ẩn chứa võ đạo t r í lý chờ đợi hắn đi khai quật tinh thần chuyển động ở giữa tâm tư bên trong tích góp vô số kinh nghiệm đưa cho hắn không có gì sánh kịp linh cảm liên quan tới ý chí liên quan tới chiêu thức liên quan tới sinh mệnh giờ k h ắ c này hắn thật sự cảm giác chính mình giống như thần minh cặp mắt của hắn rơi vào chu nguyên giác nguyên giác chu nguyên giác lại có một loại cực kỳ mãnh liệt bị nhìn xuyên cảm giác từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ ở đó vô số năm tích lũy kinh nghiệm linh cảm bên trong không chỗ che thân ngươi thấy được cái gì chu nguyên giác mở miệm của ngươi trương động vi nhẹ nói ngươi có có thể xưng kinh khủng nhập thể không có gì sánh kịp sức khôi phục cường hãn tinh thần cùng ý chí thiên truy bách luyện kỹ nghệ cùng như thiên t a i chiến đấu ứng đối ngươi hết thảy nhìn như hoà n mỹ nhưng trên thực tế nhưng lại có trí mạng nhất n ư ợ c điểm thân thể của ngươi chỉ là tạm thời trạng thái xa xa không có đạt đến đ ỉ n h p h o n g đối với sinh mệnh từ trường tu hành ngươi còn quyết thiếu thuế nguyện tích lũy ngươi sinh mệnh từ trường không cách nào như thân thể của ngươi đồng dạng không ngừng tái sinh ta như lấy cường đại từ trường ghim ngươi cơ thể từ trường tiến hành phá hư thắng lợi tỷ lệ sẽ tăng lên ít nhất ba thành trở lên đây chính là thần đạo năng lực sao đầu óc của ta tại không ngừng sinh ra linh cảm ta tựa hồ có một chút minh bạch kế tiếp ta sẽ lấy toàn bộ tinh lực cùng linh cảm nhằm vào thân thể của ngươi từ trường phát động công kích là tại này cổ tròng công kích thất bại hoặc là nhận được thăng hoa cuối cùng liền muốn xem chính ngươi đây chính là ngươi lựa chọn con đường mà ta có thể làm chỉ có lấy cái này thiền n n g cổ võ hồn kinh nghiệm Cho người trợ giúp cần thiết, đây chính là một cái chớp mắt chi gian hắn thân hình hoàn toàn từ chu nguyên giác trong mắt biến mất q hai bốn trăm sáu mươi cố hóa biến mất chu nguyên giác con người hơi hơi có rút giờ khác này không phải chương động vi tốc độ quá nhanh mà là tại trong cảm giác của hắn chương động vi đã hoàn toàn tiêu thất lấy khí mạch mạch kín hình thành phụ lục ảnh hưởng tới ta cản quan Chú n từ từ đã từng ban sơ tại phương nam cách đấu cuộc tranh tài thời điểm hắn liền đã từng được chứng kiến tương tự kỹ pháp trước đây cái tia tuổi gần ba tuần thể năng dí hạ xuống rất nhiều lao đầu bằng vào một tay phi kiếm chi thuật thế mà suýt chút nữa đem tinh thần của hắn chém ra để cho hắn lâm vào hôn mê mà cũng chính là trương ừ t o n trận chiến ấy, hắn g tập ấy, đ ợ c bách khiếu、so、u động vi kiếm bí c lấy có thể ảnh hưởng thực tế từ trường ngưng tụ phi kiếm căn bản không phải trước đây lái diệt xanh phi kiếm chi thuật có thể so sánh cái kia lấy từ trường ảnh hưởng thực tế mà sinh ra khí nhận có thể nhẹ nhõm cắt lấy đỉnh cấp võ đạo ra đầu người nhưng ở t h u n g nguyên giác đỉnh phong nhục thân trước mặt nhưng căn bản không cách nào tạo thành lý hiếp q u sinh o n g đ mệnh từ trường mà, c sinh mệnh từ trường trường khống cùng tích lũy cần chính là thời gian và tuyến nguyện dù cho thiên tài như chu nguyên giác có rất nhiều đồ vật cũng là khó mà vượt qua này liền trở thành hắn năng lực lớn nhất nhược điểm ngoại trừ chặt đứt thân thể của ta từ trường liên hệ không có sinh ra càng lớn sát thương bất quá dù vậy nếu như hắn không cách nào mau chóng đem sao trời từ trường hóa chữa trị đã mất đi từ trường bảo vệ cơ thể lại bị đánh trúng như vậy nhất định nhiên sẽ dẫn tới cơ thể từ trường sụp đổ ngăn không được phi kiếm kia công kích cẩn thận kế tiếp ta cũng sẽ không lại lưu thủ c h â n vũ pháp kiếm công kích vừa mới bắt đầu t r ư n g động vi âm thanh tại toàn bộ chiến trường bầu trời quanh quẩn chu nguyên ra biết đây là đối phương gánh chịu võ đạo tâm tư sau đó k u y ế t trương từ trường năng lực đối tự thân nhược hạng từ trường năng lực tạo thành ảnh hưởng muốn phân biệt đối phương phương hướng cũng chỉ có thể để cho tự thân từ trường thăng hoa tới đ ỉ n h phong mới có thể đem loại ảnh hưởng này giải trừ hoàn toàn s i u s i u s i u ngay tại t r ư ơ n g động vi lời nói rơi xuống trong nháy mắt một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ chu nguyên giác toàn thân từ thân thể của hắn xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng sáng lên từng đạo tia sáng d ầ m dạp chẳng trị từ trường hội tụ mà thành phi kiếm xuất hiện ở chu nguyên giác trong cảm giác điểm rơi bao phủ toàn thân của hắn thì ra là thế sao chu nguyên giác khỏe miệng lộ ra một nụ cười hắn thu hồi tự thân quên giá hai tay rủ xuống ở bên cạnh thẳng tắp đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì chống cự d vậy thì đang để cho ta tại trong cái này chân vũ pháp kiếm chỉ để đem tinh thần chi thể hoàn thành a chu nguyên giác chậm rãi nhắm hai mắt lại tại song phương từ trường kích động d ư ớ i trạng thái tinh thần của hắn cũng đồng dạng cất cao đến một cái kinh khủng cấp độ đặc biệt là đang cự tuyệt võ đạo trào lưu cái k i a một khổng lồ dụ hoặc chỉ để kiên định tự thân con đường sau đó tư duy cùng tinh thần của hắn càng là đạt đến một loại khó mà nghiêm minh tình cảnh giống như là một người bình thường tại trước mặt khoản tiền lớn g i vững thủ vững chính nghĩa bền lỏng tại xấu xa trong hiện thực lựa chọn di thế độc lập không cùng thế tục thông đồng làm vậy trong nháy mắt đó lựa chọn cùng quyết định r u n động cùng thăng ho trước h chí có thể ảnh hưởng cuộc đời một người. Nhân sinh, chọn thành, như hai chọn, ậ vậy m một mà một có cuộc có cái từ tạo tại t người. luôn đời số vô lựa lựa o n chọn trọng n g đó vô số lựa chọn lộ ra h yếu như vậy. t r ư đây tuổi nhỏ chu nguyên giác tại sau khi cha mẹ mất lựa chọn không t r ù n bước đi lên võ đạo tri lộ trước đây không lâu tại cả nước võ đạo thịnh hội lúc hắn lựa chọn chém đứt quá khứ hết thảy đi lên khó lường siêu thoát tri đ ổ mà bây giờ tại thế nhân mơ ước bảo tàng trước mặt hắn lựa chọn kiên định bản thân khai sáng đường mới những lựa chọn này đều trọng yếu giống vậy ở tinh thần kích động bên trong thân thể này huyền bí tựa hồ cũng nông lung hiện ra ở hắn trước mặt từ làn ra đến cơ bắp đến mạch máu đến xương cốt lại đến nhỏ xíu tổ chức tế bào thậm chí là g e n nội tâm của hắn hoàn toàn yên tĩnh hắn biết đây là tự thân tinh thần q u y ế t trường thêm một bước kiểm chế cơ thể bản năng mà sinh ra tình huống hắn đối với thân thể trường khống cao hơn một tầng xoát xoát xoát ngay một khắc này vô số chân vũ pháp kiếm từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn thời khắc này trường đạo vì không có chút nào lưu thủ tại không phản kháng tình huống phía dưới khí nhận cắt vỡ thân thể của hắn thùng trăm là lỗ tiên huyết chảy ngang nhưng đối với chu nguyên giác tới nói những thứ này chẳng qua là bị thương ngoài da chân chính nghiêm trọng là những thứ này từ trường hội tụ pháp kiếm đối với cơ thể từ trường tổn thương tế bào tinh thần hóa bị chạm kích đánh tan mà chu nguyên giác giờ này khắp này khổng l ộ ý chí điều khiển cơ thể tại hạ một đợt phi kiếm công kích được trước khi đến tận khả năng nhanh chóng đem sao trời hóa lần nữa khôi phục không ngừng tổn thương không ngừng chữa trị ở trong quá trình này thân thể của hắn từ trường khó tránh khỏi bị tổn thương nhưng cũng không có thương đến căn bản hơn nữa tại cường đại tinh thần không chế hắn chữa trị quá trình càng lúc càng nhanh thời gian dần qua ngay cả phi kiếm từ trường cũng không cách nào chạm phá trong lòng có của hắn một loại hiệu da Ở tại r trình o n này, hắn đang g quá t từng bước vô số chân vũ pháp kiếm nhằm vào từ trường công kích tại thu được từ xưa đến nay võ đạo thủy triều lưu nhận đồng mánh liệt tinh thần giá trị giờ này ê n khác này thân thể của hắn mỗi một mai tế bào không còn là lấy trước đây bắt trước bạo loạn chi dịch tế bào kết cấu mà hình thành tinh thần từ trường hóa mà là chân chân chính chính đạt đến tinh phong thể năng được tăng cường cường độ thân thể tăng thêm một bước cơ thể năng lực khôi phục cao hơn một bậc thang đồng thời tiêu hao thể năng hạn chế bị giải trừ hoàn toàn ngược lại bởi vì cường hãn sức khôi phục cùng cường hãn thể năng để cho hắn bền bị năng lực tác chiến đạt đến một cái trình độ khủng bố loại cảm giác này chu nguyên giác túi đầu nhìn lấy bàn tay của mình cho dù là hắn bây giờ trong thân thể loại kia liên tục không ngừng chuyển ra khắc thường cảm giác như cũng để cho hắn cảm thấy kinh ngạc c ậ u minh không phải lúc trước thông qua đặc thù từ trường kết cấu c ư ơ n g ép bồi dưỡng từ trường kết nối mà là chân chính dòng giã triệt để c ộ n minh thể nội vô số tế bào tựa hồ cũng di liên thành bền chắc như thép giống như bền chắc không thể gậy kim cương bản thân chu nguyên giác tinh thần tế b chính là tham khảo phật môn la hán c h i thân mà la hán c h i thân cảnh giới tối cao chính là toàn thân tế bào từ trường hóa chỉnh thể cộng minh đem thân thể cực hạn thăng hoa vẹn vẹn lấy cơ thể đối kháng thế gian a n mòn đảo ngược sinh tử luân hồi mà chu nguyên giác bây giờ liền chân chính đạt đến cảnh giới như vậy xoát xoát xoát xoát một bên khác ngay tại chu nguyên giác ngây người thể hội tự thân ảo diệu thời khắc t r ư ơ n g động vi lại không có rừng công kích lại chân vũ pháp kiếm còn đang tiếp tục n ư n g kết giống như là vô cùng vô tận kèm theo một hồi để cho người ta ra đầu tê dại tiếng xe gió vô số chân vũ pháp kiếm lần nữa xông về chu nguyên giác nhưng mà lần này Chú Giác vẫn như cũ nhúc đích. Phốc phốc phốc. như không Hắn đứng tại chỗ, phản phất không cách nào giao động trời, tùy ý vô số chân Nguyên vẫn đứng nào động giao tùy tại trời, pháp vô vũ kiếm trụ ý số lần này ữ a rơi v o trên người hắn. Lần n à không chỉ có thân thể của hắn ra đã không còn bất kỳ tổn thương liền từ trường hội tụ phi kiếm đụng vào trên người hắn đều lập tức nổ tung ra hóa thành đầy trời điểm sáng căn bản là không có cách lại đâm vào trong thân thể hắn là hắn thân thể định phong chính là vạn pháp bất sâm mà bây giờ chu nguyên giác cũng có năng lực như vậy cơ thể từ trường đã không còn là nhược điểm của hắn ánh mắt của hắn hướng thân thể của mình nhìn lại chỉ thấy từng đạo mắt thường khó mà phân biệt nhỏ bé từ trường sợi tơ dính liền ở trên thân thể hắn thời thời khắc khắc đối với hắn cơ thể sinh ra ảnh hưởng ông thân thể của hắn bỗng nhiên l ắ c một cái tất cả từ trường sợi tơ tất cả đều bị trong nháy mắt đánh sơ sát tại ngay phía trước hắn cảnh vật bắt đầu v ạ n mẹo cơ thể của trương động vi chậm d ã i xuất hiện trong tay k ế t kỳ lạ ơn ký thể nội khí mạch mạch kín đang điên cuồng lưu truyền từ đầu đến cuối trương động vi cũng không có di chuyển c h u nguyên n g giác sở dĩ bắt giữ không đến thân ảnh của hắn đều là bởi vì cái kia từng đạo nhỏ xíu từ trường sợi tơ lợi dụng thân thể của hắn từ trường ngược điểm n xem ra bàn giao di triệt để hoàn thành trương động vi nhìn chăm chú lên chu nguyên g i á c chậm rãi bung ô xuống kết tấn hai tay trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng đúng vậy a cuối cùng hoàn thành chu nguyên g i á c cảm thán nói bây giờ vô luận là nhục thể cùng từ trường ngươi cũng đã không chê vào đâu được chân chính đứng ở thế giới này đ ỉ n h phong nhất như thế h o à n mỹ thậm chí so ta của năm đó còn muốn càng gần g i cái k i a đạo cực hạn tại phương diện võ đạo liền xem như ta cũng không cách nào chiến thắng lúc này ngươi trương động vi nói cơ thể bỗng nhiên nhẹ lắc lư một cái sắc mặt thoáng có chút khó coi tinh thần của hắn cùng cái k i u cao cao tại thượng võ đạo trào lưu tư tưởng phân cách ra trong đoạn thời gian này ý chí của hắn cũng cơ hồ đến tiếp nhận cực hạng bên trên bầu trời bao phủ tại trên người hai người đặc thù nào đó từ trường đang tại tiêu tan bởi vì cộng minh mà xuất hiện võ đạo trào lưu tư tưởng dần dần biến mất tiêu thất chính như trương động vi nói tới bàn giao xong hai người tại võ đạo phương diện tinh thần khuấy động triệt để kết thúc võ đạo trào lưu tư tưởng xuất hiện cần thiên thời địa lợi nhân hòa bây giờ thiên thời đã qua lần sau lại xuất hiện cũng không biết sẽ tới lúc nào muốn đánh một hồi sao chu nguyên giác nhìn xem đối diện trương động vi trong thần sắc nhiều một tia nhao nhao muốn thử thần sắc hắn muốn nhìn một chút chính mình bây giờ nắm giữ sức mạnh đến cùng đến trình độ như thế nào đương nhiên bất quá tiếp x u ố n g ta không còn là lấy một cái võ đạo gia thân phận bởi vì ngươi mặc dù đã đứng ở từ xưa đến nay vô số người bình thường vị trí ở nhân thế đ ỉ n h phong nhất cho dù là ta cũng tự nhận không cách nào cùng lúc này như thế cho nên kế tiếp ta sẽ lấy một thân phận khác cùng n g ư ơ i chiến đấu trương động vi thản nhiên nói thân phận khác chu nguyên giác lông mày hơi nhiễu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ở ta chuyển hóa thành thiên ma sau đó cái kia đúng là bây giờ ta nắm giữ lực lượng mạnh nhất dù cho loại hình thái đó mười phần xấu xí dù cho cái kia hình thái còn chưa đủ hoàn toàn còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói cổ đại thần linh hội họa hình thú cùng hình người đồng thể hình tượng a t r ư ơ n g động vi hít sâu một hơi g i a n g g i á c g i a n g giác. thân thể của hắn chợt phát ra liên tiếp bạo m ì n h xương cốt vượt qua lẽ thường bành trướng bên ngoài thân thể quan cũng tại kịch liệt biến hóa hai mắt đã biến thành như vàng nhạt con ngươi đã biến thành như mắt mèo đồng dạng thụ đồng trong miệm đưa ra hai cây dữ tợn g i n g nanh trên da dần dần sinh ra từng cái dữ tợn đường v hai tay móng tay cấp tốc trở nên tính mịt đen như mực sắc bén bén nhọn phía sau hắn xương cụt điên cùng lớn lên thế mà dài ra một cái đôi tiếp cận ba em mở thân hình như cùng người cùng báo kết hợp vương hàng sơn ở một bên thấy con mắt đều l y dại thân thể của nhân loại làm sao có thể sinh ra loại trình độ này biến hóa người này chẳng lẽ là yêu đây là người phá vỡ tầng kia công s i ề n g nhìn thấy trương động vi hình thái biến hóa chú nguyên giác cái k i a vạn nằm trên gương mặt bình tĩnh khó mà ức chế thoáng qua một tia chấn động tri sắc cũng không hoàn toàn là ta loại hình thái này cũng không phải hoàn chỉnh mặc dù phá vỡ thân thể con người cố hưu hạn chế nhưng lại cũng không chân chính đột phá đến một cái khác giai đoạn ở và ở giữa giai tầng đối với thiên ma tử nói đột phá tầng kia công xiềng cảnh d ư ớ i được xưng là vương cấp ta lúc này trạng thái còn tại vương cấp phía dưới t r ư ơ n g động vi trong thanh nhâm tựa hồ tràn đầy một loại nào đó khó mà ứ c chế táo bạo cùng xúc động chỉ bất quá loại này khác thường bị hắn ý chí cường đại sinh sinh đ è xuống mới có thể bảo trì dạng này bình thường đối thoại chương 462, sinh mệnh phổ. theo lý thuyết ngươi khoảng cách chân chính đột phá tầng kia công xiềng chỉ kém một bước cuối cùng chu nguyên dắt hỏi hoặc có lẽ là chỉ cần ta nguyện ý ta tùy thời đều có thể bước ra một bước kia trương động vi nói a chu nguyên giác nghe vậy trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc đúng vậy trên thực tế tại ta bị chuyển hóa làm thiên ma một khắc này tinh thần của ta liền đã mượn bất tử dược sức mạnh thành công bước qua ngưỡng cửa kia chỉ bất quá ta tự thân còn không biết được làm ta một lần nữa có nhục thân thời điểm ta mới hiểu nhưng mà ta cũng không dám chân chính bước qua đạo này gông xiềng bởi vì cỗ lực lượng này cũng không nguồn gốc từ ta mà là nguồn gốc tơi từ thiên ma sức mạnh kích động một khi ta đột phá cái kia nói công s i ề n g ý chí của ta không cách nào cùng lực lượng của thân thể ngang hàng thiên ma ý chí tất nhiên sẽ tách ra ta vốn có ý thức ta sẽ không còn là ta hơn nữa thiên ma huyết mạch có rất mạnh câu thông tính chất một khi ta tấn thăng vương cấp ngay lập tức sẽ dẫn tới vô số nhìn chăm chú lúc này ta còn không có chắc chắn có thể hoàn toàn đối kháng thiên ma lưu lại trong bất tử dược cơm chế t r ư ơ n g động vi khẽ lắc đầu bất đắc gì nói nhưng mà người thiết thực nắm giữ đột phá cái kia đạo công xiềng chìa khóa có thể cùng ta giảng một chút kinh nghiệm của ngơi sao chu nguyên giác hai mắt loe sang nói ta đột phá cũng không phải là dựa vào lực lượng của ta ngoại trừ ta biết loại này đột phá là căn cứ vào điều k h i ể n cơ thể g e n gia tốc nhân thể tiến hóa những thứ khác cũng không biết trên thực tế đối với thiên ma tới nói vương cấp cùng nói là tiến hóa không bằng nói là p h ả n tổ trương động vi nói p h ả n tổ chu nguyên giác còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này thuyết pháp trong đoạn thời gian này ta đem đại lượng tinh lực đặt ở sinh mệnh khoa học phía trên bởi vậy đối với loại này quá trình có càng thâm nhập hiểu rõ nhân loại có tự thân sinh mệnh đồ phổ mà thiên ma cũng có vật tương tự hơn nữa trên địa cầu tất cả thiên ma sinh mệnh đồ phổ đầu g ư ờ n đều đến từ cái t i a u mười hai cái siêu việt lẽ thường nhận thức cá thể đối với thiên ma tôi nói thủy tổ chính là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất cá thể bọn hắn hết thể tu hành cùng tiến hóa mục đích cuối cùng nhất chính là đem tự thân đồ phổ không ngừng trở lại bản tố nguyên cuối cùng cùng thủy tổ đồng dạng cương đại tính mạng của ta đồ phổ liền nguồn gốc từ côn luân sơn phong ấn thủy tổ cơ cũng chính là trong thần thoại tây vương mẫu nguyên hình bởi vậy dị hóa đặc thù liền sẽ mang theo rõ ràng báo hình dã thú đặc điểm trường động vi nói phản tổ cái này đúng thật là một đầu để cho người ta tuyệt vọng con đường bọn hắn cuối cùng cả đời dùng hết toàn lực lại là vì trở thành người khác hơn nữa cái mục tiêu này tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện chu nguyên giác có chút cảm t h ắ n nói đúng vậy từ xưa đến nay thiên ma thủy tổ cũng chỉ có mười hai cái cái này cũng là tính mạng của bọn hắn hình thái cùng chúng ta điểm khác biệt lớn nhất nhân loại cũng không phải là như thế chúng ta không có cường đại như vậy đầu nguồn chúng ta mới thật sự là tiến hóa có vô hạn khả năng từ xưa đến nay mà cầu tới sinh mệnh d i biến cũng đang nói rõ điểm này nhưng mà vô hạn có thể cũng đại biểu cho cực cao độ khó đối với thiên ma tới nói chỉ cần đặt đến cảnh giới này liền có có sẵn sinh mệnh đ ổ phổ có thể xem như tiến hóa theo mà chúng ta khác biệt chúng ta chỉ có thể tại trong một vùng tăm tối không ngừng nếm thử không ngừng tìm t ỏ i không ngừng mở đi sáng tạo mới hết thảy nhưng mà một khi bước sai một bước có thể thì sẽ là vạn k i ế p bất phục vượt sâu như thế nào tìm kiếm ra thuộc về nhân loại tiến hóa hợp lý sinh mệnh đ ổ phổ mới là gian nan nhất sự t ì n h ta bây giờ nắm giữ hết thảy trên thực tế đều nguồn gốc từ ẩn sâu tại thiên ma trong huyết mạch cái kia trường cố hữu bản kế hoạch cho nên đối với lấy nhân loại tri thân như thế nào chân chính đột phá cảnh giới kia ta cũng không thể biết trương động vi tiếc người nói sinh mệnh đồ phổ đây là một cái thú vị khái niệm nghe được trương động vi kể rõ chu nguyên giác nguyên giác toát ra vô hạn t i a sáng đó là đối với tương lai cái kia gần như vô hạn tương lai ước mơ không sợ con đường gian khổ liền sợ không có đi tới lộ đã có lộ vậy hắn liền nhất định có thể đi thông liệt ngân tổ chức giờ gì e rằng bây giờ liền ở vào một bước này a cũng không biết hắn phải chăng có thể chân chính thành công ta như vậy trình độ thậm chí là cao hơn vương cấp chính là ngươi tương lai phải đối mặt tồn tại bây giờ liền dùng ngươi cái kia gần như thân thể hoàn mỹ tới thể nghiệm một chút cố lực lượng này a trương động k ẽ cười nói Siêu. không đợi chu nguyên giác hồi phục sau một khắc thân thể của hắn liền đã biến mất ở tại chỗ cho dù ý chí cường đại như hắn cũng không cách nào lại đè nén thiên ma huyết mạch mang tới d ị động thiên ma thủy tổ cơ tại cổ đại được xưng là kim mẫu quản lý chính là chiến tranh cùng sát phạt b à n h trường động vi bên ngoài thân xuất hiện một vòng khí lãng thân thể của hắn tốc độ di chuyển dĩ đột phá vận tốc cấm thanh loại này kinh khủng n ụ c thể trạng thái dù cho trước đây xưng là bá giả giờ gì, cũng không cách nào đón lấy cái này kinh khủng công kích đây là siêu việt hiện có nhân loại g e n lực lượng như vậy chu nguyên ra đâu và n h chu nguyên giác con người hơi co lại ở đó gần như lực lượng kinh khủng trước mặt thế mà hoàn toàn không có lùi bước lùi một bước mã bộ đ ấ m thẳng vê anh vê anh quân pháp va chạm chỗ thế mà ma sát ra ánh sáng chói mắt đó là không k h í đang ma sát dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt bị nhen lửa mà sinh ra k h á c thường lực lượng thuần túy chống lại mạnh liệt n ụ c thể va chạm tình phong điên c u ồ n g bão phủ t r ư ơ n g động vi con người bỗng nhiên co lên bởi vì tại hắn cái này có thể xưng lực lượng c u ồ n g bão phủ chu nguyên giác thế mà không n ú c n í c h tí nào hiện ra lực lượng tương đương tự thái cố k i ế p như cũ thuộc về thân thể của nhân loại thế mà tiếp nhận chính mình cái này đã không phải người công kích chu nguyên giác trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin liền xem như không phải người vào lúc này trong mắt của hắn lại có thể thế nào tại thuần túy nhục thể trong đụng trạng hắn chính xác không bằng đối phương nhưng chớ quên giờ này k h ắ c này hắn cố thân thể này năng lực khôi phục so trước đó càng lên hơn một bậc thang chỉ cần không cách nào đem thân thể của hắn triệt để phá hủy vậy hắn liền có chống lại sức mạnh hai người cơ thể hơi run dậy ở giữa chu nguyên giác năm đấm lùi về lần này năm đấm của hắn biến hóa thành giống như mỏ nhọn tầm thường điêu thủ viêm h ế tinh v ẫ n lệ. lệ lệ lệ lệ lệ vô số kịch liệt bạo minh kèm theo giống như tinh thần giống như rơi xuống s u n g kích ra lồng ánh sáng dậm dạp chẳng trị xông về trương động vi toàn thân từ trường hóa hoàn thành thể năng cuối cùng không còn trở thành hắn đánh vác vào giờ phút này hắn cuối cùng có thể vứt bỏ hết thảy tùy ý huy sái phanh phanh phanh nhưng mà trương động vi cho dù đối mặt điều này có thể nhẹ nhõm đánh xuyên xe tăng kinh khủng công kích vẫn không có chút nào lùi bước thân thể của hắn đã vượt ra khỏi nhân loại cực h ạ n hắn như thế nào lại e ngại vượt qua nhân loại cực h ạ n sao như vậy ta cũng nghĩ thử một lần chu nguyên g i á c trong hai mắt lóe lên một tia sáng t r ư ơ n g động v i con người bỗng nhiên co rụt lại hắn cảm nhận được chu nguyên g i á c trong thân thể cơ thể từ trường bỗng nhiên nổ tung nội tạng mạch máu hết thể bắt đầu siêu phụ tải vận hành đây là một loại nào đó giống bí thuật cấm kỵ kỹ xảo từ trường cùng thân thể song trọng viên mãn không chỉ có để cho thân thể của hắn có thể nhanh chóng chữa trị đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn từ trường thu được cùng trần thanh một tương tự năng lực tài sinh cái này khiến hắn lúc này có thể chân chính thực hiện song trọng thăng hoa Quy 2, chương 463, vô hạn. Nguyên bản, Chú n g vẹn vẹn một khi c tự thân sinh mệnh từ trường bị nhiễu loạn hoặc đánh nát liên sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế mà bây giờ toàn thân tinh thần tế bảo cố hóa hoàn thành nhỏ bé từ trường tạo thành cộng hưởng sinh mệnh từ trường được điểm được bù đắp cũng dẫn đến sinh mệnh từ trường tinh chất đều phát sinh biến hóa lấy nam đầu chúng tinh làm căng cơ từ trường hóa sau tế bào tại sinh mệnh từ trường phương diện đồng dạng có cường hãn năng lực khôi phục mặc dù loại năng lực này còn không cách nào cùng thân thể của hắn năng lực hồi phục đánh đồng nhưng cũng đầy đủ hắn tiến hành một chút phi thường quy thao tác t ỷ như mô phỏng bí thuật cấm kỵ phương thức thông qua tổn hại tự thân sinh mệnh từ trường dùng cái này tới để cho cơ thể b ộ c phát ra sức mạnh vượt qua cực hạ n đương nhiên lấy hắn bây giờ năng lực còn không cách nào cùng trần thanh m ộ t loại này chuyên chú đạo này vô số năm tháng võ đạo r a so sánh không cách nào làm đến đối với bí thuật cấm kỵ vô hạn điệp ra nhưng mà đứng ở từ xưa đến nay người bình thường chân chính cực hạc hắn dù là chỉ có thể bởi vậy đột phá một tấm cực h ạ n cái kêu mang đến hiệu quả cũng đã đầy đủ đáng sợ. Giang giác trong chấp nắng này trương động vi phạm phất nghe được chu nguyên giác trong thân thể từ nơi sâu xa tựa hồ chuyển đến một tiếng sự vật nào đó tan vỡ âm thanh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên trong đầu của hắn tại chu nguyên giác thể nội sinh mệnh từ trường bắn nổ trong nháy mắt hắn cảm giác được một bức rung động hình ảnh tại một mảnh hư vô trong bóng tối một cái nào đó điểm bỗng nhiên sinh ra nổ tung sau đó hết thể đều bị thay đổi ánh sáng cùng n h i ệ t xuất hiện trước nhất trong bóng đêm sau đó là có hình thể vật chất không gian cùng chiều không gian khái niệm từng khỏa tinh cậu từng mảnh từng mảnh tinh hạ thứ không tới có lại từ hữu hạn đến vô hạn có ý chí này chính là trước đây anna lấy năng lực đặc thù từ chu nguyên giác trên thân cảm giác đến nội tâm b u ồ n nguyên nhất dục vọng truy tìm vô hạn dục vọng tại loại này ý chí điều động phía dưới thông qua sụp đổ sinh mệnh từ trường mà đưa tới bí thuật cấm kỵ là chu nguyên giác chỗ một mình sáng tạo vô hạn tinh không tại nhục thể cùng từ trường song trọng thăng hoa phía dưới lấy tổn thương cơ thể làm đại giá dù cho bản thân ghen chưa từng thay đổi đứng tại nhân loại đỉnh chu nguyên giác nhưng như cũ phát huy ra siêu việt nhân loại cực hạn sức mạnh chính như ý chí của hắn đồng dạng không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới Lệ. Lệ. Lệ. Lệ. Lệ. tại này của lực lượng khổng lồ thôi động phía dưới chu nguyên giác hai tay triệt để từ trong không gian tiêu thất khổng lồ khí lưu hôn tạp điểm điểm tinh mang kèm theo kịch liệt tiêu to giống như ngao du hư không thần điều hắn q u y ề n tốc đã vượt qua vận tốc cấm thanh mà cái này cũng đại biểu cho công kích của hắn chính thức đột phá nhân loại hoặc có lẽ là trên địa cầu tất cả sinh vật trước mắt bình thường tiến hóa cực hạn đây mới, thật sự là đỉnh phong a. đây mới là có tư cách chịu tại cả viên tinh cầu võ đạo chi ý vì tất cả sinh mệnh mở rộng đường mới tồn tại a tại chu nguyên giác chỗ phát ra cường đại công kích trương động vi không chỉ không có lưu lại không có sợ hãi ngược lại phát ra đinh thai nhức góc nhỏ rộng chủ động nên đón tiếp lấy hắn đang chủ động đón lấy thời đại mới dầm dầm dầm song phương va chạm càng ngày càng nghiêm trọng nếu không phải hai người từ trường cố ý khuyết trương ảnh hưởng âm thanh xung quanh cùng quang phổ truyền bá nơi này khắc thường sớm đã bị ngoại giới chỗ thăm dò vậy mà mặc dù như thế đại địa không ngừng chấn động cũng xa xa truyền bá ra ngoài để cho chung quanh phương viên mười mấy km bên trong sinh ra rõ ràng t r ấ n cảm vương h ằ n g sơn phát hiện chính mình thậm chí không cách nào thấy rõ hai người động tác hết thể đều bị hỗn loạn khí lưu cùng bắn ra bốn phía tia sáng che giấu tại bên kia chỗ bí mật bị ẩn cổ hai tay giống như một cái không có lớn lên hải tử đồng dạng cặp mắt của hắn rung động cực kỳ bén n h y tinh thần để cho hắn đối với chu nguyên giác hai người khí tức cảm giác càng rõ ràng nguyên bản hắn cho là mình sư phụ chính là trên thế giới này tối cường sinh vật nhưng bây giờ hắn mới biết được thế giới này lại còn có sinh vật sinh ra tính uy hiếp tại sư phụ của hắn phía trên giống như đạn đạo va chạm một dạng va chạm một mực kéo dài tiếp cận ba phút mới rốt cục chậm rãi ngừng nghỉ xuống sương mù tán đi thân hình của hai người lại xuất hiện ở trước mặt hai người chu nguyên giác đứng tại chỗ toàn thân tia sáng bao phủ cơ ư ờ n g đại s ứ thể ô i phục đ của h h trương động vi phát ra một hồi bạo minh thanh âm bên ngoài thân dị hóa đặc thù theo hắn thể năng hao hết dần dần biến mất co vào để cho hắn về tới nhân loại bình thường trạng thái sắc mặt tái nhuận xem gia dị hóa đến loại trình độ kia đối với hắn cơ thể cũng là không nhỏ tổn thương trương động, động vi nói sau đó thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc mặc dù ngươi bây giờ đã đứng ở nhân loại tri đình nhưng ngươi vẫn như cụ không thể coi thường thiên ma tồn tại người mang thủy tổ cơ huyết mạch ta có thể rõ ràng cảm giác được đầu này huyết mạch đầu mòn cũng không ở vào ngủ say trạng thái tại tinh không quốc chu ó t ể trưởng hết khống nơi đó hết hại, cũng sẽ không k hệ, chỉ h đó sẽ là khu, khu một cái v ư ơ nguyên cấp. Vương cấp cũng cũng được, có cái có cản c Vương không ngăn gì, tốt, thủy tổ thể ta tới. h đi n g u giác sắc mặt bình tĩnh nói ta so ngươi càng thêm tin chắc điểm này t r ư ơ n g động vi mỉm cười đối với chu nguyên giác nói cùng lúc đó hạn hướng về phía chu nguyên giác chậm rãi dơ lên năm đấm của mình chu nguyên giác khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười bên ngoài thân tinh thần chi quang t á n đi chậm rãi dơ lên năm đấm của mình cùng đối phương đụng vào nhau mới cùng cũ bàn giao đến nước này đã hoàn toàn hoàn thành mà liền tại chu nguyên giác cùng chương động vi gặp mặt thời điểm tại viên tinh cầu này một chỗ khác một lần cả thế gian đều chú ý hành động đang tiến hành tại liên hiệp quốc hội nghị sau đó tại đông hoa cùng tinh không quốc quan hệ kịch liệt khẩn trương trước mắt tinh không nước ngoài chuyện tự đối với đông hoa ngoại sự tự phát khởi đàm phán mời song phương sẽ tại tinh không quốc bắc bộ thành thị có las vegas danh s ư n g lạt vị hạ tiến hành sau cùng nói chuyện lần này nói chuyện dẫn động tới toàn thế giới ánh mắt lấy đông hoa ngoại sự tự thự trưởng tào nghĩa cầm đầu phòng v ấ n đoàn đã đ ặ t tới như cũ ở vào trời đông giá rét lạt vị hạ mà xem như chủ nhà tinh không quốc thậm chí không có vì bọn hắn chuẩn bị dù là một trận cơm trưa q hai chương bốn trăm sáu mươi b ố không còn lùi bước tại đông hoa ngoại sự t h ư sứ đoàn và ở trong tửu điếm từ tinh không quốc thủ đô chạy tới đông hoa chu tinh không quốc đại sứ dương hổ cùng ngoại sự t h ư t h ư trưởng tào nghĩa gặp mặt chuẩn bị cùng nhau đi tới đàm phán hội nghị cử hành địa điểm lao dương an sao vừa thấy mặt đông hoa ngoại sự t h ư t h ư trưởng tào nghĩa liền cười đối với dương hổ hỏi ăn mì tôm dương hổ cùng tào nghĩa n ắ m tay đồng dạng vừa cười vừa nói cái này lặt v ì hạ rét lạnh không chỉ chỉ là thời tiết ta tào nghĩa cảm khái đối với dương hổ nói ta cũng không có nghĩ đến bọn hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất lễ nghi đều từ bỏ nghe được tào nghĩa lời nói dương hổ hai mắt hơi hơi t r một trăm t hai mươi năm trước quốc gia của chúng ta đã từng ký tên tối làm người nghe tinh sợ hiệp ước không bình đẳng bọn hắn ngạo mạn cùng ở trên cao nhìn xuống dù cho ta không có tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ có thể từ cái tia từng chương hình cũ cùng lạnh như băng văn tự bên trong cảm thụ được bây giờ bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng chúng ta như cũ dừng lại ở một trăm hai mươi năm trước có thể tùy ý bọn hắn trả đạt mà không có sức phản kháng tào nghĩa sắc mặt bình tĩnh nói loại này khắc vào ngạo khí tận trong xương tùy chậm tràn ngập tại cái này toàn bộ đất nước bầu trời bọn hắn đánh tự do và bình đẳng cơ hiệu nhưng trên thực tế sớm đã cho là mình cùng trên thế giới này vô số quốc gia cùng nhân loại không hoàn toàn giống nhau dương hồ trầm giọng nói cho nên bọn hắn mới có thể trở thành những cái tia dơ bẩn đồ vật đại bản doanh tào nghĩa nói kỳ thực lần này, ngươi không nên tới. lần này đàm phán chẳng qua là tinh không có một lần giả vờ giả v ị đã chú định không có bất kỳ kết quả ngươi đã đến thậm chí ngay cả thân người an toàn đều có thể gặp phải nguy hiểm cực lớn dương hồ dài nói nếu như nói nguy hiểm những cái kia lúc này đang chiến đấu anh dũng tại hát châu các chiến sĩ mới thật sự là nguy hiểm mặc dù âu phục dày ra nhưng xét đến cùng cũng là chiến sĩ nếu là chiến sĩ há có lâm trận lùi bước đạo lý tào nghĩa chậm rãi đứng lên tới sửa sang lại chính mình âu phục ngươi nói đúng vậy liền để chúng ta hết thể chiến đấu a dương hồ thân sắc trịnh trọng đứng lên tới ánh mắt vô cùng kiên định đi thôi hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu một trăm hai mươi năm trước chúng ta đã từng quỷ cầu xin tha thứ nhưng bây giờ chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước lặt vị ạ trang trí xa hoa ngoại sự trong phòng hội nghị đông hoa sứ đoàn cùng tinh không quốc đoàn đại biểu đám người ngồi đối diện nhau tại vách tường một bên treo hai nước quốc kỳ giang rắc giang rắc vô số cửa chấp tiếng vang lên tại hội nghị ngay từ đầu tinh không quốc cũng không có đem phóng viên thỉnh rời hiện trường cùng lúc đó tại hội nghị mở màn phân trần khâu tinh không quốc người phụ trách một phản ngoại sự lễ nghi bắt đầu thao thao bất tuyệt liền đông hoa quốc bây giờ bao quát thiên chúng nghiên cứu quân sự dự trữ kết minh các cứ chủ động quân sự xâm lấn hát châu b ư ớ c lên loạn lạc các loại một loạt cử động tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí đứng tại giữ gìn hòa bình thế giới cùng khu vực ổn định góc độ đối với đôi đưa ra nghi ở đây chúng ta hy vọng đông hoa lập tức ngừng hết thể phá hư hòa bình thế giới hành vi tuân theo công pháp quốc tế thì không muốn sai lầm xem như tinh không quốc đoàn đại biểu người phụ trách l a o bệ dạy nhàn nhạt lên tiếng chung quanh phóng viên không ngừng nhấn c ử a chớp hơn nữa đem hiện trường mỗi một câu nói cùng mỗi một cái từ đều ghi xuống mà tại bệ d ệ nói chuyện kết thúc về sau phụ trách duy trì hội trưởng trật tự nhân viên công tác bắt đầu đối với có mặt phóng viên tiến hành xua đổi để cho bọn hắn mau rời khỏi hội trường chính như dương hồ nói tới lần này đàm phán chính là tinh không quốc một lần giả vờ giả vịt cho dù đến lúc này bọn hắn như c ũ không quên chiếm giữ đạo đức điểm cao vì bọn họ làm chân chính phá hư thế giới trật tự chuyện tiến hành lấy không có chút nào liêm xỉ giảng giải đây chính là bọn họ trước sau như một cách làm. ở trên cao nhìn xuống thái độ ngã mạng cùng vọng tự đại chậm đã đúng lúc này dương hổ từ trên bàn hội nghị đứng lên tới ngăn t r ở hội t r ư ở n g nhân viên quản lý đối với phóng viên cùng truyền thông nhân viên sôi đổi nếu đều nghe xong bệ d ệ tiên sinh nói chuyện vậy thì thuận tiện đem chúng ta nói chuyện cũng nghe xong a dương hổ sắc mặt bình tĩnh nói chư vị ta chưa bao giờ nghĩ đến các ngươi lại có thể như thế không nhìn ngoại giao lễ nghi các ngươi khí độ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt quốc tế trật tự cũng không phải là ngươi quốc gia sợ tạo dựng trật tự đạo đức đại nghĩa cũng không phải các ngươi lời nói của một bên thiên ma vấn đề là việc quan hệ vận mạng loài người vấn đề trên một điểm này chúng ta tuyệt đối sẽ không nội ư bộ thành kiến cùng ngạo mạn đã để các ngươi đã mất đi lý trí tại trăm năm phía trước chúng ta là đã từng rất nhỏ yếu chúng ta là đã từng làm ra rất nhiều để cho quốc gia cùng dân tộc gặp xỉ nhục quyết định nhưng giống như không ai có thể vĩnh viễn trẻ tuổi trên thế giới này cũng không có quốc gia nào sẽ một mực nhỏ yếu hoặc một mực cường đại các ngươi cần thiết phải chú ý chính là bây giờ đã không phải là trăm năm phía trước đông hoa cũng di không phải trăm năm trước đông hoa không phải là mặc người khi nhục ma bệnh cùng ngủ sư tử ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết hôm nay các ngươi đã không có tư cách đứng tại thực lực địa vị cư cao nhìn xuống đối với chúng ta nói chuyện tại đề cập tới quốc gia dân tộc nhân loại d a n h giới cuối cùng về vấn đề đông hoa quyết sẽ không lùi bước nữa dương hổ âm thanh em vang hữu lực giống như kim thạch nói năng có khí phách thật lâu tại trong toàn bộ phòng hợp quanh quẩn nói hay lắm tại chỗ đông hoa phóng viên truyền thông nhân viên nắm thật chặt bàn tay của mình trên mặt bởi vì phân chấn mà đỏ lên nội tâm vô cùng khuấy động đã từng chúng ta rất nhỏ yếu nhưng bây giờ chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước nữa bất chi bất giác đông hoa đã có trực tiếp hướng về phía thế giới siêu cường quốc nói ra câu nói này thực lực giờ khác này thân là đông hoa người bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo mà lao bệ dễ đem những lời này nghe vào trong thai sắc mặt trở nên hết sức khó coi các ngươi phải biết các ngươi tại nói chính là cái gì cho tới bây giờ các ngươi còn nắm chúng ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng chúng ta nắm giữ sức mạnh không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng không cần nếu như là bắt buộc tào nghĩa đồng dạng đứng lên tới ánh mắt kiên định chúng ta nguyện ý tiếp nhận hết thẻ khiêu chiến hơn nữa nắm giữ tất thắng chi tín hiệu. h Quy c ư ơ niệm g thực ề u h tinh ư thường thường không, không quốc thế giới bá chủ địa vị và quyền uy chính là tại lần này lần nhằm vào người không phục lập uy trong khi hành động dần dần dựng đứng không có quốc gia có thể so sánh cùng nhau mà bây giờ xem như mới tinh không quốc quyền uy người khiêu chiến đông hoa quốc lại gặp phải lấy như thế nào hạ tràng dù ai cũng không cách nào dự đoán chỉ bất quá tất cả mọi người đều biết đối mặt đông hoa cứng rắn như vậy thái độ tinh k h ô n g quốc tất nhiên sẽ khai thác hành động hơn nữa nhất định là thanh thế kinh người hành động quả nhiên tại hội đàm kết thúc ngày kế tiếp tinh k h ô n g quốc quốc phòng thự tổ chức buổi họp báo tuyên bố nhằm vào hát châu hỗn loạn thế cục đem cùng thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban rất nhiều nước thành viên cùng một chỗ chính thức tổ chức nhân lực điều động lấy siêu cấp chiến sĩ các loại cá thể chiến lược làm chủ tiểu cố lực lượng tinh nhuệ tham gia hát châu thế cục mục đích là vì duy trì hát châu trật tự cùng hòa bình trong chiến tranh bảo hộ bình dân an toàn đồng thời đánh nát một ít có ý khác giả gian áp kế hoạch c ă Nếu tinh không quốc công bố số liệu chân thật không có lầm như vậy tinh không quốc sở có được đứng đầu chiến lược quả thực vượt quá tưởng tượng mà hết thể này cũng là gần đây s ứ đổ kế hoạch đào tạo đi ra ngoài đây chính là cường quốc đệ nhất thế giới thực lực sao tại bây giờ phần lớn quốc gia liền một cái ép cấp cường giả đều không lấy ra được thời điểm tinh k h ô n g quốc một lần điều động lại chính là hơn năm mươi người tại buổi họp báo hiện trường nghe được cái tin tức này tin tức liên quan người hành nghề đều xảy ra một loại khiếp sợ trạng thái đồng thời cũng chân chính ý thức được tinh k h ô n g quốc lần này là làm thật chúng ta sẽ để cho một ít mang ý niệm xấu xa cùng gian áp mục đích như toan đảo loạn thế giới trật tự phá hư nhân loại hòa bình nắc ôn t r i để đánh bại tại h châu vùng đất kia liền như là chúng ta tiền bối đồng dạng tại tinh công quốc đem một chi t gìn thế giới ổn định thế đại vĩ sau đông hoa quốc phòng thự đồng dạng tổ chức buổi họp báo tuyên bố ứng hát châu một ít quốc gia chính phủ mời đem liên hợp bắc sa bà sa thái lan mấy người viễn đông quốc gia điều động tiểu cổ lực lượng tinh nhuệ và ở hát châu nhân số đồng dạng là ba trăm người chỉ bật quá tại đông hoa công bố điều động danh sách tin tức bên trong đặt đến s cấp trở lên thực lực tồn tại vẹn vẹn có không đến hai mươi người trong đó gần m ộ ư ơ i người đến từ đông hoa còn lại m ộ ư ơ i người thì lại đến từ bắc sa bà sa thái lan các nước năm mươi so hai mươi số liệu này một khi công bố lập tức đưa tới trong phạm vi thế giới một hồi thảo luận cùng xôn xao nhưng từ loại này con số so sánh bên trên tất cả mọi người đều dĩ có thể cảm nhận được ở trong đó c h í n h lệnh mọi người đều biết các lực lượng tinh nhuệ tại s cấp trước mặt chỉ có thể coi là làm hậu cần điều động nhân số mặc dù nhất trí nhưng thực lực chân chính so sánh là tiếp cận hai mươi một cách cục tinh không quốc trung quy là tinh không quốc vẹn vẹn từ số liệu phương diện liền đã ép tới người không t h ở đổi tại to lớn như vậy sức mạnh cách xa trước mặt đông hoa cùng với toàn bộ viễn đông liên minh lại có thể có bao nhiêu phần thắng rất nhiều quốc gia tự hồ cảm thấy mình đã thấy đông hoa kết cục không chỉ là những quốc gia này đối với đông hoa cùng với viễn đông liên minh khuyết thiếu lòng tin liền xem như tại đông hoa quốc nội tại số liệu công bố trong n á y mắt trên internet cũng là thê lương một mảnh 5 0 m m so h a trên lệch này thật sự là quá lớn cuộc chiến này đánh như thế nào tinh không quốc thực lực quá mạnh mẽ Bây giờ trên a lựa chọn chúng ta của ta, thay đột được, định đối được Đừng đổi. một suốt. tin tưởng nhất thể thắng thủ, thắng tinh thần thắng lợi pháp, kỳ thực, có lúc, sự thật chính là sự thật, t nhiên hắn nhóm cũng không chọn sáng Chúng chiến chúng bọn hắn chiến dùng chính cũng không người ý chí có khả năng khiêu khích phải phải pháp, phải chí khả giác cái lợi. lợi cảm có có có lúc, có kỳ lẽ lấy là là sự sự sĩ ý internet lập tức một bọn người tâm kinh hoàng không có ai biết nếu như tại hát châu trên chiến trường thất bại đông hoa gặp phải như thế nào cục diện một ít người có thực lực đều đã bắt đầu thảo luận muốn làm sao rời đi tìm kiếm trên thế giới địa phương an toàn tranh né chiến tranh khói n g võ đạo đại học nội võ t r ư ờ n g bên trong cũng tất cả đều là đối với chuyện này thảo luận mặc dù mọi người đều tính toán tương đối lý trí nhưng thảo luận bên trong cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại bi quan cảm xúc đây chính là ép cấp tồn tại bình thường gặp đều khó mà nhìn thấy tại không lâu phía trước thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà bây giờ tinh không quốc một chút liền lấy ra năm mươi cái luôn luôn bình tĩnh hạng thiên ở trên internet cơ hồ hóa thân thành bình xịn điên cuồng mắng hết thể hát suy giả trong lòng hắn những cái kia sừng sững ở định phong võ đạo ra như thế nào tinh không quốc những cái kia ép cấp có thể so sánh giờ này khắp này hát châu trung u y ê n g á c chỗ ở 50 tên trở lên s cấp c ư ờ n g giả tiếp vào tình báo này cùng tư liệu thời điểm hoàng bân nhịn không được lâm vào một loại trạng thái thất thần thần sắc vô cùng ngưng trọng thật sự là bởi vì cái số này quá mức đáng sợ s ứ đồ kế hoạch thành quả sao chu nguyên giác trong tay cầm tình báo sắc mặt ngược lại là từ đầu tới đôi u không có thay đổi chút nào hắn hết sức rõ ràng tinh không quốc cái này cái gọi là 50 tên s cấp đến tột cùng là như thế nào xuất hiện s ứ đồ kế hoạch nói trắng ra là chính là tại thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban nước thành viên phạm vi bên trong sàng lọc thích phối thiên ma phù hợp thân thể kế hoạch những thứ này ép cấp tồn tại cũng không phải là một chút xuất hiện cũng là thiên chúng tổ chức tích lũy tướng cấp thiên ma tài nguyên những tồn tại này tất cả đều là tướng cấp thiên ma đừng nhìn những thứ này ép cấp tồn tại số lượng khổng lồ nhưng nếu như chỉ là phổ thông t ư ớ n g cấp cho dù hai cái một tổ cũng không chắc chắn có thể đủ chiến thắng một cái thánh giác cấp v õ đạo r a lấy ý chí cường đại tại trong thiên truy bách luyện lấy được sức mạnh cùng những cái kia noi theo sinh mệnh đồ phổ mà đột phá tồn tại là có khác biệt rất lớn đặc biệt đối với hắn hiện tại tôi nói nếu như chỉ là phổ thông tương cấp số lượng đã không có bản chất uy hiếp ngay cảm thấy chúng ta phải làm như thế nào đối kháng bọn gia hòa này hoàng bân đối với chu nguyên giác hỏi đại bộ phận cũng là gà đất cho sành mà thôi chân chính uy hiếp cũng không phải bọn hắn chu nguyên giác thản như nói q hai chương bốn trăm sáu mươi sáu không cần ẩ n t à n g a nghe được chu nguyên giác mà nói hoàng bân có chút nghi ngờ hỏi hắn còn chưa tới thánh giác cũng không thể chân chính lĩnh hội cái loại tầng thứ này sức mạnh hắn thấy chu nguyên giác mặc dù rất mạnh nhưng còn tại thánh giác phạm trù song quyền dù sao khó địch b ú n tay nếu như số lượng của địch nhân càng nhiều cái kia liền sẽ hết sức phiền t o á i như vậy chân chính uy hiếp là cái gì hoàng bân hỏi v chu nguyên tinh giác n nhẹ t dọn bản tự nói nhân cũng đối với cái ổ n này bảy cái tồn tại hẳn là sẽ tể tụ hát châu đi chu nguyên giác nhẹ dọn g tự nói đối với cái này bảy cái tồn tại năng lực hắn cảm thấy hứng thú vô cùng có lẽ có thể từ trong tìm được một ít không giống nhau linh cảm hắn biết cái k tư b ả y cái g i a hỏa đại khái đều có một loại nào đó giống trùng sinh năng lực trước đây đánh giết bạo loạn chi dịch thời điểm hắn liền có cảm giác sau hướng anna nghe sinh mệnh im lặng tử vong thời điểm tình huống liền càng thêm xác định đ i ề u này so với tinh không q u ố c trên mặt nổi sai phái cái này năm mươi tên s cấp cá thể hắn để ý hơn chính là nút trong bóng tối bọn g i a hỏa này đứng tại sinh vật đ ỉ n h phong thực lực gần như siêu việt lẽ thường năng lực đáng sợ để cho trong bọn họ mỗi một cái đều có uy hiếp trí mạng thất ma la hoàng vẫn nghe vậy thấp giọng tự nói hắn nghe qua cái tên này nhưng bởi vì thực lực bản thân cùng giữ bí mật đẳng cấp hạn chế hắn cũng không thể biết được toàn bộ tình báo. nhưng có thể làm cho nam nhân trước mắt này đều tận lực nhắc đến tồn tại tất nhiên không phải là đơn giản mặt hàng trên mặt nội có tinh không quốc năm mươi tên s cấp chiến sĩ vụ trộm có sâu không lường được tất h ma la loại này thế cục thật đúng là hoàng b â n trong lòng nhịn không được dâng lên một loại lo nghĩ quốc nội còn có viễn đông các nước việt quân muốn lúc nào mới có thể đến chu nguyên giác đối với hoàng b â n hỏi đại khái tại ba ngày sau đó liền có thể đến hát châu bất quá cụ thể sẽ đến địa phương nào bằng vào ta quyền hạn không cách nào biết được thực tình không tệ đáng giá giả bộ một dù sao sách n g n nhiều sách toàn bộ hoàng vân lắc đầu nói ba ngày sau bạch dực cùng hoang vu hai cái tổ chức có tin tức sao chu nguyên giác hỏi từ lần trước tập kích sau đó hai đại tổ chức liền tiến hành triệt để thay đổi vị trí ngoại vi thế lực cơ hồ đều ấn nút có thậm chí cùng nơi đó phản quân sen lẫn trong cùng một chỗ liền xem như liệp ngân tổ chức mạng lưới tình báo cũng khó có thể bắt giữ tung tích của bọn hán hát châu các nơi hành động đều tạm thời dừng lại đúng tiên sinh đông hoa bên kia truyền đến tin tức nếu như ngài có thời gian tổng t h ư trưởng muốn cùng ngài tiến hành một lần viễn trình trò chuyện phải cùng tiếp xuống bố trí có liên quan hoàng bân đối với chu nguyên dẫn nói đại khái lúc nào chu nguyên dẫn hỏi quốc nội trong thời gian buổi trưa hai điểm đại khái hai giờ sau đó a hoàng bân nhìn một chút thời gian nói ta đã biết máy truyền tin ngươi lưu lại tiếp đó đi ra ngoài đi chu nguyên giác gật đầu một cái là hoàng bân hơi hơi cúi đầu chậm rãi lui ra khỏi phòng khép cửa phòng lại tại hoàng bân rời đi về sau chu nguyên giác chậm rãi buông xuống trong tay tình báo tư liệu hai mắt hơi hơi đóng lại đem ý chí đã đưa vào thân thể của mình ý chí cường đại trong cơ thể hắn thông suốt hắn có thể rõ ràng trông thấy chính mình hết thảy mỗi một tấc cơ bắp mỗi một đầu da thịt mỗi một cây sơ cốt mỗi một đầu mạch máu thậm chí mỗi một cái tế bào giờ n à y khác này hắn giống như là chân chính thân thể chỗ tệ cùng chương động vi chiến sau đó đối phương mang theo đồ đệ của mình lần nữa rời đi giống như là triệt để t h á o xuống một loại nào đó gánh nặng đi được tùy ý cùng tiêu sái mà trở về sau đó dù cho tự thân nhục thể cùng t ử trường đã song trọng viên mãn đứng ở từ xưa đến nay tất cả võ đạo gia đình điểm liền xem như trước đây giờ gì cũng không cách nào cùng với so sánh cảnh giới nhưng hắn vẫn, vẫn không có bất kỳ tự mãn cùng đông lòng bởi vì đặt tại trước mắt hắn là càng lớn một cửa hải cửa hải này thậm chí so với lúc trước thánh giác chi công xiềng còn muốn gian khổ bởi vì, sau khi g á chiếu rõ tự thân nhỏ bé tế bào chu nguyên giác tính toán tiến thêm một bước cảm giác tạo thành cơ thể trọng yếu nhất tự thân đen nhưng không có thành công hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sống sót tại mỗi một khoả trong tế bào một loại nào đó bản nguyên nhưng lại không cách nào rõ ràng lý giải cùng điều khiển bọn chúng chớ đừng nói chi là điều khiển bọn chúng thôi động thân thể lần nữa tiến hóa dù cho có thể làm đến điểm này vắt ngang ở trước mặt hắn như cũ có một vấn đề khó đó chính là như thế nào đi tiến hóa hướng về phương hướng nào đi tiến hóa nhân loại tiến hóa sinh mệnh đồ p h ổ đến tột cùng phải làm thế nào đi sáng tạo chú nguyên giác lâm vào lâu dài chầm tư bất chi bất giác hai giờ nhanh chóng mà qua chú nguyên giác suy nghĩ cuối cùng là bị trên mặt bản mã hóa vệ tinh máy truyền tin tiếng chấn động đánh thức không cần phải nói đây là tổng thự trưởng gọi điện thoại tới uy chú nguyên giác nói nhảm ta cũng không nhiều lời Chúng ta cho các chế định kế hoạch tiếp theo, là đem các phân phối đến mấy cái cùng chúng ta quốc gia có quốc định theo, phân phối thâm hậu hưu nghị trong quốc gia, trợ giúp ngươi ngươi đến trong gia gia, ta tiếp ta trợ kế đem là mấy bọn hắn chống cự phía ả n quân, tinh công quốc, thiên chúng tổ chức nhóm thế lực. Bọn hắn quốc, tổ thế chức h lực. p chính phủ đã biểu thị sẽ đem hết khả năng cho các ngươi cung cấp hết t h ể tiện lợi nhưng mà từ trước mắt cục diện nhìn lại các ngươi vẫn còn cần tạm thời che giấu thân phận trong bóng tối làm việc kế tiếp cùng những quốc gia này ở giữa giao lưu khâu sẽ từ ba trăm tinh nhuệ bên trong chúng ta chuyên môn điều động phục vụ cho các ngươi nhân viên tiếp quản đặc biệt là ngươi lực lượng của ngươi mặc dù cương đại nhưng đối thủ cũng không phải kẻ vỡ vẩn hơn nữa ngươi đối với quốc nội ảnh hưởng chính ngươi cũng biết vạn sự nhất thiết phải tinh không quốc sai phái năm mươi tên s cấp chiến sĩ tư liệu chúng ta còn không cách nào hoàn toàn biết rõ ràng bởi vậy không cách nào phán đoán bọn hắn đến cùng có thực lực như thế nào cùng uy hiếp đẳng cấp hơn nữa bác sa quốc con đường đã nhận được một chút n g ầ m báo thất ma la e rằng chẳng mấy chốc sẽ tại hát châu tụ hợp ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua một cái đều đã rất khó đối phó bảy cái t ề tụ nếu như ngươi bại lộ mục tiêu cái kia chỉ sợ sẽ có phiền t o á i cực lớn chuyện này cật tử thứ ngưu tính tổng t h trưởng chấn động từ trường hình thành âm thanh từ máy truyền tin bên kia chuyển đến ta nghĩ không cần phải phiền phức như thế đúng lúc này chu nguyên giác cắt đứt tổng thự trưởng nói a ý của ngươi là tổng thự trưởng nghi ngờ hỏi những người khác có thể tạm thời ẩn t à n g nhưng ta cũng không cần chu nguyên giác nói tổng thự trưởng một trận trầm mặc lấy hắn đối với chu nguyên giác hiểu rõ lập tức liền biết g i a hỏa này biểu đạt rốt cuộc là ý gì n g ư ơ i có năm chắc tổng thự trưởng mở miệng hỏi tháng năm chắc khó mà nói rốt cuộc không rõ ràng lắm bọn họ chân chính năng lực cũng không có chân chính giao thủ nhưng ta có năm chắc vương cấp không ra thế giới này không ai có thể giữ lại được ta dù cho thất ma la tệ tụ cũng giống như vậy chu nguyên giác bình tĩnh nói ta có thể hỏi thăm trong khoảng thời gian này ở trên thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì tổng thự trưởng nghe được chu nguyên giác cái kia gần như c u ồ n g vọng lời nói nhịn không được hỏi h ã n biết lời này từ chỗ khác người trong miệng nói ra đó có thể là c u ồ n g vọng cùng khoe khoang nhưng từ nơi này ra hỏa trong miệng nói ra đó chính là sự thật khoe k h o a n g tâm tại ra hỏa này trên thân là không tồn tại một đôi lời rất khó nói rõ ràng nhưng mà ngươi thể hiểu được giờ này khác này ta đã đứng ở từ xưa đến nay địa cầu sinh mệnh tự nhiên tiến hóa đình phong nhất chu nguyên giác ngữ khí vẫn như cũ hết sức bình tĩnh V2, chương Cao điệu, ứ nghe tại từ i xưa đến nay địa đến n cầu s mệnh tự nhiên tiến hóa đỉnh phong nhất. n hóa h tự g được chu nguyên giác mà nói tổng thư trưởng nhịn không được trở nên thất thần hắn rất rõ ràng chu nguyên giác lời nói đến tột u cùng đại biểu cho cái gì hắn căn bản là không có cách lý giải trong khoảng thời gian này tại chu nguyên giác nguyên giác đến tột u cùng xảy ra chuyện gì rời đi đông hoa phía trước hắn mặc dù đã thập phần cường đại nhưng khoảng cách chân chính đỉnh phong còn có một đoạn rõ ràng khoảng cách mà muốn qua phận đoạn khoảng cách này cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong thời gian ngắn khó mà tới ngươi đã sở đến ngưỡng cửa kia nửa ngày tổng t ư trưởng lúc này mới lên tiếng đối với chu nguyên giác hỏi là Chú nguyên giác gật đầu một cái xác định nói máy truyền tin một khắc đầu lúc này cùng tổng thự trưởng cùng nhau ngốc tại tử tiêu sơn trần thanh mục rõ ràng cảm giác được tổng thự trưởng từ trường giao động sinh ra rất nhỏ biến hóa sắc mặt của hắn cũng hơi hơi biến đổi từ tổng thự trưởng mới vừa nói câu nói kia đến xem chẳng lẽ chu nguyên giác tiểu thử kia đã như vậy cái kia hết thể đều từ ngươi quyết định ngươi đối với thất ma là thực lực giải xấu nhất hy vọng ngươi không muốn tham công liều lĩnh ta sẽ để cho hậu viện tiểu đội toàn lực phối hợp kế hoạch của ngươi tổng t h trưởng chấn động từ trường hướng về phía máy truyền tin nói sau đó kết thúc thông tin gì tình huống tiểu t ử kia một bên trần thanh mục lập tức đối với tổng thư trưởng hỏi hắn cùng ta nói hắn dĩ đứng ở từ xưa đến nay địa cầu sinh mệnh tự nhiên tiến hóa đỉnh phong nhất tổng thư trưởng đối với trần thanh mục thuật lại chu nguyên giác lời nói trần thanh mục há to miệng mặc dù cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng bọn hắn đều biết chu nguyên giác sẽ không ở trên những chuyện tương tự nói đùa cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu g i a hỏa này thật đúng là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán hắn muốn làm gì từ trong lời của hắn đến xem hắn tự h ầ nghị đứng tại bên ngoài nên đón tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức khiêu chiến tổng t h trưởng nói c h ú nguyên giác buông xuống trong tay máy truyền tin chính như tổng thự trưởng nói tới hắn sẽ không lại che giấu mình hành t u n g mà là phải đứng ở bên ngoài xem tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức đến cùng lại phái tới sức mạnh như thế nào lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị nói là tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức cái đinh trong mắt cũng không đủ một khi bại lộ hành t u n g tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu mà cái này đúng là hắn mong muốn kiến thức càng nhiều cơn giả có lẽ có thể cho hắn càng nhiều linh cảm liệp ngân tổ chức giờ gì vì vậy mà thu được thời cơ đột phá có lẽ hắn cũng có thể dù sao hắn bây giờ ở trên con đường này lại đến tiến không thể tiến tình cảnh giống như trước đây quyền pháp đại thành sau đó con đường một dạng loại thời điểm này ẩn tàng cùng đắm chìm đã không phải là hắn hàng đầu lựa chọn với hắn mà nói cũng chỉ là lãng phí thời gian cử động hắn muốn làm giống như trước đây quyền pháp đại thành sau đó làm ộ t dạng đứng tại quang minh chỗ quét ngang hết thẻ cường địch đông đông đông nhưng vào lúc này cửa phòng bị gót vang đi vào chu nguyên giác thản nhiên nói giang giác cửa phòng bị mở ra hoàng bân cầm một chồng tư liệu đi đến mở miệng liền đối với chu nguyên giác nói tiên sinh trong nhà truyền đến tin t ư c người phụ trách khu vực cùng quốc gia đã xác định là nơi nào chu nguyên giác mở miệng tùy ý hỏi lịch dễ b ậ p lại hoàng bân c h ậ m rãi nói ra cái tên này a nghe được cái tên này chu nguyên giác thần sắc cũng hơi có chút kinh ngạc này ngược lại là một cái địa phương quen thuộc trong nhà cái kia vừa nói lịch dễ b ậ p lại hết thảy đều đã thu xếp thỏa đáng nếu như có thể chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát nơi đó chính phủ sẽ có người nên đón chúng ta hoàng bân nói vậy thì mau chóng lên đường đi cùng vương hàng sơn nơi đó nói một tiếng còn có liệp ngân tổ chức mặc dù có thân phận trên mặt nổi nhưng ở mảnh đất này mạng tình báo của bọn hắn lạc cùng thế lực có lúc so ở nơi đó phía chính phủ càng dùng tốt hơn còn có nói cho liệng dệ b ắ p lại phương diện ta đến lì ạ nước cộng hòa tin tức không cần phong tỏa chu nguyên giác đứng lên tới nói ý của ngài là nghe được chu nguyên giác mà nói hoàng bân sắc mặt hơi đ ổ i chiếu ta nói làm chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh không có giải thích nhiều là hoàng bân gật đầu một cái không có tiếp tục hỏi tiếp ngày thứ hai sáng sớm liệng dệ b ắ p lại thủ đô toàn bộ liệng dệ b ắ p lại nhân viên cao tầng đều ở vào một loại khẩn trương và bận rộn trong trạng thái Tại thủ lại lịch dễ bắp đây ô tản dễ căn dễ ạ cứ q u n lượng quân sự vũ trang tướng quân sự, sự đại u vũ c h n căn cứ t o à n bộ bảo vệ, bao vệ, q u á tại lịch l dễ bắp tổng thống trong, bên ở lia ị c h dễ bắp l ạ người lãnh tối đạo c o toàn cơ nơi hội bộ tại này. là đến đều Đây lịch rễ b à p l ạ i trong lịch sử đều hiếm thấy quy cách không vì khác vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người một cái có lẽ một thân một mình liền có thể đem bọn hắn toàn bộ quốc gia phá vỡ tồn tại trên thực tế trong mắt bọn hắn loại kia khó có thể tưởng tượng tồn tại càng giống lạ thần ngay tại mười năm trước liên có một loại tựa như tồn tại xinh xinh lấy sức một mình từ trong tay của bọn hắn cắt đứt ra một miếng đất mà vị này đáng sợ như vậy tồn tại lại là ở không lâu phía trước vẫn lạc tại trong tay người nọ còn chưa tới sao tại trọng yếu chính khách bên cạnh một thân chính trang thương thế trên người như c ũ không có hoàn toàn khỏi hẳn dị tạ cùng áo khoác đen nam nhân đứng ở một bên nhìn một chút trên tay đồng hồ trong lòng lõe lên một vẻ khẩn trương thằng đến g h i mị sự tình sau khi phát sinh thông qua các phương con đường thu thập tình báo dị tạ cuối cùng biết được tên kia xuất thủ cường giả thân phận đông hoa chu nguyên giác nàng biết nắm giữ thực lực như vậy đối phương lai lịch nhất định không nhỏ nhưng nàng không có nghĩ tới là thân phận của đối phương thế mà tôn quý như thế bọn hắn rất rõ ràng c h ú nguyên giác bây giờ tại đông hoa thậm chí là tại thế giới lực ảnh hưởng không vẹn vẹn với hắn vũ lực càng quan trọng chính là tư tưởng của hắn cùng hệ thống coi như ở x a hát châu di ta đều đã từng được đọc qua đối phương sáng tác nghĩ tới đây nàng không khỏi hơi hơi thất thần hồi tưởng lại cái k i a kinh tâm động phách ban đêm nàng không cách nào tưởng tượng một người vì cái gì có thể lập lụy như thế có lẽ đây chính là cái gọi là vĩ đại a hẳn là lập tức tới ngay ta không lo lắng bọn hắn ở trên đường an u y lo lắng của ta là bọn hắn đến sau đó không có bất kỳ cái gì ẩn tảng thậm chí tận lực dặn dò chúng ta không muốn phong tỏa tin tức ta thật sự là không rõ ràng vị này đến tột cùng muốn làm những gì đúng lúc này bầu trời phương xa bên trong xuất hiện một điểm đ e n kèm theo dần dần vang dội động cơ cánh quạt anh minh một trận quân dụng máy bay vận tải đang lấy tốc độ cực nhanh phi hành mà đến q hai chương bốn trăm sáu mươi tám tập trung ánh mắt tới trong căn cứ quân sự mọi người thần sắc ngưng lại cũng nhịn không được nhấc lên một hơi không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lên ai cũng không biết đối phương đến cùng lại như thế nào người phải chăng có thể bình thường ở chung dù sao đối phương nắm giữ sức mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn t r ư ờ n g khống đối mặt loại tồn tại này khẩn trương là không thể tránh khỏi giống như là trên đất phạm nhân nên đón bầu trời tiên thần buông xuống rất nhanh quân dụng máy bay vận tải đi tới căn cứ quân sự trên sân bay khoảng không kèm theo cánh quạt n h ấ t lên c ù n p h ò n g máy bay vận tải rơi vào bãi hạ cánh ở giữa cửa khoang từ từ mở ra tại chỗ li h ấ dệ và bạc cao tầng liếc nhau một cái trên mặt lập tức đổi lại nụ cười nhiệt tình nên đón tiếp lấy dì tạ thấy rõ ràng một cái vóc người thân ảnh cao lớn chậm rãi từ bên trong cửa khoang trong bóng dâm đi ra cặp ù n g lúc t r ư ớ kia kiên định hai mắt giống như là châm đông thẳng nhân tâm tại chỗ cái này trưởng khống một quốc gia cao tầng trong liền dễ và là thân phận tôn quý nhất một đám người đứng tại trước mặt người nọ khi chất giống như là một đám hệ không biết có phải là ảo giác hay không dì ta đột nhiên cảm giác được đạo thân ảnh này sau、so、đêm hôm đó nàng thấy còn muốn càng thêm loáng mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong đầu của nàng cũng không khỏi nổi lên một cái từ ngữ hoàn mỹ tướng mạo khí chất ý chí sức mạnh vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn đây đều là một cái gần như nam nhân hoàn mỹ phù phù phù phù nàng cảm giác buồng tim của mình tại gia tốc n ả y lên đến mức bộ ngực vết thương tựa hồ muốn nước mở một vòng đặc thù h n g hồng sông lên gương mặt của nàng loại cảm giác này di tạ cúi đầu không còn dám đi xem đạo thân ảnh kia trên thực tế đây là chu nguyên giác tại thực hiện lục thể cùng từ trường song trọng thăng hoa sau đó nương theo xuất hiện đặc thù khí chất đối với bây giờ trên địa cầu tất cả hiện hữu sinh mệnh tới nói vào giờ phút này chu nguyên giác đã là gần như viên mãn hoàn mỹ tồn tại mà nhân loại trời sinh liền có truy đuổi hoàn mỹ bản năng cho dù hắn cố ý ẩn tàng nhưng một chút tinh thần bén mẹ người còn có thể cảm giác được loại kia ảnh hưởng loại ảnh hưởng này không chỉ có nhằm vào n ữ nhân cũng nhằm vào nam nhân lúc đó hắn cùng với trương động vi giao thủ kết thúc trở lại biệt thự sau đó còn chưa ý thức được trên người mình mới xuất hiện loại đặc chất này bởi vậy không có tận lực thu liễm dẫn đến đi vào phòng của hắn hoàng bân một mực vẻ mặt hốt hoảng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nửa n g à y mới khiến cho ý hắn nhận ra không thích hợp bất quá lần này cùng lì h ắ dệ và black o tầng gặp mặt hắn cũng không hề hoàn toàn ẩn tàng loại đặc chất này bởi chu nguyên, nguyên giác n h à o cũng đồng dạng đưa tay ra tại chu nguyên giác cái tia cố có đặc thù thân hòa lực khí chất dưới ảnh hưởng song phương không khí khẩn trương tàn biến nói chuyện tiến hành vô cùng nhẹ nhõm thuận lợi sau khi đơn giản hàn huyên vài câu Tổng thống mời chu nguyên giác cùng ăn cơm trưa lại bị chu nguyên giác từ chối nhã nhặn đối phương cũng không có bởi vậy có quá nhiều tâm tình bất mãn tựa hồ thực hiểu biết quá chu nguyên giác yêu thích tại tính cách lễ phép gặp mặt kết thúc về sau lịch dễ v p l ậ t cao tầng tại hướng chu nguyên giác tạm biệt sau đó rời đi chỉ còn lại vạ lẽ n ạ cùng gì tạm b ọ n người cùng chu nguyên giác bắt đầu công tác đối tiếp chu tiên sinh chúng ta tại ghi mì đã gặp mặt tiếp đó sẽ từ ta cùng với ngài đối tiếp ngài đoàn đội đại khái hậu thiên sẽ chạy tới ở trước đó nếu như ngài có gì cần cũng có thể cùng chúng ta sách vạ lẽ n à mỉm cười đối với chu nguyên giác nói chu nguyên giác gật đầu một cái quét mọi người ở đây một mắt mở miệng nói ra ta quả thật có một việc cần các ngươi hỗ trợ a ngài nói v ạ n lẽ nạ thần s ắ c trịnh trọng nói Đi m ỉ tòa kia vô pháp chi thành còn không có bình thường đầu nhập vận doanh n a chu nguyên giác mở miệng hỏi đúng vậy đối với trong đó thế lực quét sạch thanh toán trong đó gian ác còn có một lần nữa dẫn vào cư dân đều không phải là có thể nhanh chóng hoàn thành sự t ì n h v ạ n lẽ nạ gật đầu một cái nói kế tiếp ta sẽ lấy tòa này vô pháp chi thành làm cứ điểm một phương diện bắt đầu trợ giúp các ngươi đối phó quốc nội bạo loạn phản quân một phương diện khác ta cần ngươi đối ngoại phóng một đầu tin tức để cho phiến đại lục này đ ề u biết ta thì ở tòa này vô pháp chi thành chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói h á t châu đông nam bộ quốc gia ẹ n đạ cái này tiểu quốc hoàn toàn ở vào hoang vu tổ chức trong k h ô n g chế hoang vu tổ chức tổng bộ cũng đang nơi đây tại chu nguyên giác tận lực thụ ý phía dưới mặc dù không hiểu chu nguyên giác cách làm nhưng vạ lệ nạ đám người vẫn cố tận lực hoàn thành chu nguyên giác giao phó bọn hắn thông qua kênh đ ặ c thụ đem chu nguyên giác đến lì ạ nước cộng hòa nhập vào chú vô pháp chi thành tin tức truyền bá ra ngoài rất nhanh tại cái này nhạy cảm thời kỳ tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài vô pháp chi thành sao e n d y nhìn xem tình báo trong tay hai mắt hơi hơi nhau lại hắn đây là đang chủ động bại lộ vị trí của mình nhưng vào lúc này một thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên để cho e n d y con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại lại có thể có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào bên cạnh mình mà không bị hắn phát giác hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa một tia sương mù ủ s á m p h u n g trào hai thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi đến liền phảng phất đ ỗ n g nhiên xuất hiện đồng dạng không có dấu hiệu nào đơn giản không thể tưởng tượng nổi một người trong đó âu phục g à y da tóc trình tề giống như là xã hội thượng lưu tinh anh cùng thân sĩ ở đây người sau lưng Đi t hồi minh ộ t n g d g nguyên t loạn các người đạt tới tốc độ ngược lại là rất nhanh mấy cái khác lúc nào có thể tới a n d y đối với hai đạo thân ảnh kết hỏi liền tại đây hai ngày hồi minh chậm rãi đi ra phía trước tại phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống Chú nguyên giác đây là đang cố ý bại lộ vị trí của mình lựa chọn bây giờ còn tại trùng tiến cơ hội hoang tàn vắng vẻ r i m m là muốn đem nơi đó xem như cùng chúng ta chiến đấu chiến trường hôi minh thản nhiên nói gia hỏa này đánh bại ta một lần liền dám lớn lối như vậy sao xem ra là thật không có đem chúng ta để vào mắt nguyên l o ạ n trong đôi mắt thoáng qua h u n g quang q hai chương bốn trăm sáu mươi chín cờ sĩ che chở xem ra đại nhân đối với hắn đã có quyết tâm phải giết nghe được hôi minh lời nói andy hơi hơi neo lại hai mắt đương nhiên bây giờ hắn cho chúng ta cùng thế giới này tạo thành ảnh hưởng các người đều chắc có lãnh hội nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển tương lai còn có thể vì chúng ta mang đến càng lớn càng nhiều phiên phước đại nhân đã sớm muốn đem hắn trừ đi chỉ bất quá từ lần trước hành động ngoại ý muốn sau khi thất bại vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp lần này hắn nhưng cũng chủ động bại lộ vị trí của mình cùng vọng hướng chúng ta khiêu khích vậy chúng ta liền để hắn biết thế giới này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy mặt khác ngoại trừ chu Minh g i á c tại hát châu trong người bình thường còn có một người cũng tại tất sắt trên danh sách đó chính là liệt ngân tổ chức thủ lĩnh dợ di y theo đại nhân y tứ tuyệt đối không thể để cho thế giới này có đột phá cái k i a đạo bình cảnh người bình thường xuất hiện dù là vẹn vẹn chỉ là có thể đều không được hôi minh tiếp tục thản n h i ê nói n trong thanh âm mang theo một loại mãnh liệt lạnh lùng Giờ gì hành tung bây giờ dĩ trở thành một điều bí ẩn nghe nói liệp ngân tổ chức đã đem hắn chuyển tới một cái tuyệt đối bảo mật không biết chi địa mạng lưới tình báo của chúng ta là không cách nào xác định vị trí của đối phương t r ạ m thủ hành động tạm thời không cách nào tiến hành ngược lại là chu nguyên giáp bên này tình báo của hắn cơ hồ hoàn toàn công khai ta tùy thời có thể ăn bài không biết lần này ngươi chuẩn bị để cho mấy người tham dự hành động andy trầm ngâm một chút nói hôi minh chậm rãi đưa ra bàn tay của mình dựng lên một con số nhiều như vậy trên thế giới này còn có nhân loại đáng giá chúng ta xuất động trận thế như vậy sao từ một loại nào đó phương diện đi lên nói loại quyết định này đơn giản có thể xưng là đối với người ta năng lực vũ đủ. a n d y con ngươi hơi co lại trầm giọng đối với hôi minh nói đại nhân lần này chỉ hy vọng có thể không có sơ hở nào không để cái này thai họa lại sống sót trên thế giới này hôi minh thản nhiên nói ngươi sẽ tham dự hành động lần này sao a n d y trầm mặc một chút đối với hôi minh hỏi không ta sẽ không ta còn có chuyện khác muốn làm hôi minh lắc đầu nói chuyện gì andy kinh ngạc nói trên phiến đại lục này có một cái nhân loại trước kia bị đại nhân dẫn dụ mà hoàn thành chuyển hóa đang cất giấu ngay tại trước đây không lâu đại nhân có cảm ứng người đó liền tại hát châu hơn nữa di có đột phá cái kia đạo gông xiềng thực lực lần này ta sẽ đem hắn triệt để thu về hôi minh thản n h i ê nói n vương cấp andy hơi n h í u nhấc nhấc lông mi tựa hồ không nghĩ tới tại trong hát châu phiến địa vực này lại còn cất giấu loại này nhân vật khủng bố hẳn là vẫn chưa hoàn toàn đột phá chuyện này giao cho ta là được rồi các n g u y ê đều không cần nhúng tay bây giờ chúng ta có thể tới thảo luận một chút nhằm vào chu nguyên giác kế hoạch muốn thế nào hành động hồi minh nói tất nhiên muốn không có sơ hở nào vậy dĩ nhiên không thể tại vô pháp chi thành cùng đối phương giao thủ ai cũng không biết nơi đó là có phải có đối phương mai phục giao cho ta à muốn làm cho đối phương chủ động hiện thân tự chui đầu vào lưới ta có một trăm loại phương pháp andy thản nhiên nói lịch dệ bắp lại đông nam bộ khu vực thành thị s a n as ở đây tới gần hắc châu trung bộ m ê n h mông xạ tạn sa mạc mảnh này ca tụng là thế giới lớn nhất sa mạc tử vong tri hải nguyên bản vì nơi đó mang tới chỉ có hoa vu k h â hạn nghèo khó cùng bói khát nhưng kể từ thế kỷ mới đến nay phương tiện giao thông cấp tốc phát triển mảnh này thần bí t ử vòng chi h ả i cảnh sát tráng lệ hấp dẫn vô số du khách đến đây ngược lại là kéo theo sàn nạt phát triển kinh tế để cho mảnh đất này lâm vào trước nay chưa có phồn vinh trở thành lìa dễ b ặ p lại đông nam bộ khu vực thành thị phồn hóa nhất nhưng mà mảnh này du lịch chi thành bây giờ lại lâm vào trong hỗn loạn tương bừng chiến h ỏ a đây là lìa dễ b ặ p lại quốc nội quân phản loạn khu chiếm lĩnh tại đại phản loạn phát sinh trước tiên liền bị phản quân chiếm lĩnh tới gần phía trước chiến tuyến lìa dễ vặp lại quân đội cùng phản quân ở đây đánh có qua có lại ngắn ngủi mấy ngày chiến tranh liền triệt để cải biến tòa thành thị này hình dạng. Đổ nát thê lương. phế tích bể tan cảnh thi thể đỏ tươi vẫn chưa kịp thanh tẩy vết máu để cho tòa này đã từng tràn ngập dị vực phong tình thành thị trở nên khó coi chiến tranh qua chi địa cơ hồ không có một tấp đất là hoàn chỉnh đông hoa viện h bệnh viện cái này chỗ bệnh viện là thời gian trước đông hoa đối với đen viện trợ kế hoạch còn xuất lại cho tới bây giờ hàng năm đều sẽ có người tình nguyện cùng nhân viên y tế bị p h á đi ở đây ngay tại chỗ trong mắt người ở đây giống như là một chỗ thánh sở không biết có bao nhiêu người ở đây được cứu trở về sinh mệnh lúc này bệnh viện chỗ khu vực là duy nhất một chỗ không có bị chiến họa phá hủy kiến trúc hoàn hảo sừng sức ở trong một vùng phế tích trong đó đại bộ phận là tới nơi đây du lịch đông hoa người hoặc ở đây nghề nghiệp đông hoa duệ còn có không ít người là bản xứ nạn dân bị bệnh viện thu nhận tránh né ngoại giới bay tán loạn chiến hỏa Lúc ngoại pháo pháo à giới lúc này tất nhiên lại là một bộ nhân g dân luyện ngục cảnh tượng mỗi người cơ thể đều kèm theo hỏa lực âm thanh tại hơi run dày ngay những lúc này sợ hai cảm xúc liền sẽ nhanh chóng lan tràn mẹ nó lại đánh nhau chúng ta vận khí này cũng thực sự là suy đến nhà bà ngoại lúc này ở đại sảnh m ộ t góc mấy đạo thân ảnh quen thuộc thật chặt giúp lại cùng một chỗ trong đó một cái thân hình cao lớn thanh niên nhịn không được mở miệng mắng người này chính là trước đây cùng chu nguyên giác cùng một lội máy bay đi tới hát châu chụp ảnh trong đoàn thể nhỏ triệu lâm thời gian này đến cùng lúc nào là cái đầu a vạn nhất ngày nào đó bọn gia hỏa này thật nổi điên đánh vào tới chúng ta không đều phải chơi xong an nhã hít vào một n g ụ m khí lạnh cơ thể có chút phát run nhịn không được ôm lấy một bên nằm dĩnh đừng nhìn nàng bình thường tính khí cùng một nam hải tử không có gì khác biệt nhưng mà thật gặp phải loại sự tình này nên sợ vẫn là sợ dù sao đặt tại trước mặt là súng thật đạt thật mỗi một khoả đều có thể dễ dàng muốn đi tính mạng của bọn hắn q hai chương bốn trăm bảy mươi uy hiếp nói đến đàm dĩnh một đoàn người thật sự xui xẻo sau khi dạo máy bay hạ cánh bọn hắn đi thăm một vòng địa phương nổi tiếng cảnh điểm liền thẳng đến mảnh này thần bí tử vong chi hải tới nhưng mà sa mạc hạng mục còn không có thể nghiệm xong liền đụng phải phản quân bạo loạn bộc phát lúc đó loại kia hốt loạn máu thanh tinh khủng tráng diện bây giờ còn sâu đậm khắc vào trong đầu của bọn họ đến lúc này bọn hắn mới chính thức biết được chiến tranh tàn c bất quá cũng may có tòa này đông hoa viện binh hắc bệnh viện tồn tại để cho bọn hắn có một cái tạm thời an toàn cho ẩn thân kính nhờ đại tỷ làm phiền ngài chớ có xấu mồm được chứ triệu lâm lập tức trừng đàm dính một mắt h ắ n không thể lập tức đem miệng của nàng che lại những người khác cũng căng tới tương tự ánh mắt ta còn có thật tốt nhân sinh không có thể nghiệm cũng không muốn n g ỏ m tại đây cứu viện chúng ta đội cứu viện đến cùng lúc nào mới có thể đến a triệu lâm than thở nói loại này lo lắng để phòng sinh hoạt hắn thực sự là một khắc cũng không muốn thể nghiệm hắn không cách nào tưởng tượng những cái tiêm ỗ i ngày tại bên bờ sinh tử bồi hồi chiến sĩ đến tột cùng là lấy dạng gì dũng khí cùng ý chí kiên trì nổi. trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó sẽ có đội cứu viện đến lịch dệ bắp l ạ i lớn như vậy nơi này còn là khu giao chiến tổ quốc ở đây cũng không có đầy đủ lực lượng vũ trang m u ố n cứu viện chúng ta chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy bất quá ở chỗ này cờ xí che chở phía dưới an toàn của chúng ta hẳn là không có vấn đề chúng ta bây giờ có thể làm chính là thật tốt ở lại không muốn cho người khác thêm phiền phức đúng lúc này đàm dĩnh nhịn không được lắc đầu nói may mà ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy an nhã nhìn đàm dĩnh một mắt kinh ngạc nói đàm dĩnh lắc đầu kỳ thực nàng còn có lời chưa hề nói những lời kia nói ra Tại、e、đến đến c đúng lúc này một hồi tiếng bước chân từ trong bệnh viện bộ truyền đến một người mặc áo khoác trắng nho nhã trung niên nhân từ trong bệnh viện bước đi ra nhìn thấy người này trong nháy mắt bên trong đại sành tất cả mọi người đều lập tức đứng lên tới đám người sinh ra bạo động Trân viên trường. chúng ta còn muốn bị vây ở chỗ này bao lâu sứ quán nơi nào còn không có tin tức sao cha mẹ ta rất lo lắng ta mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta chúng ta đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể ly khai nơi này chân viện trường bên ngoài giống như lại đánh nhau sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện a ngươi một lời ta một lời trong đại sảnh tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn tương bừng chân viện trường liên tục vây tay nhưng đều không cách nào đem hỗn loạn âm thanh đ è xuống chỉ đành chịu tìm bên cạnh đi theo nhân viên y tế lấy ra hình kèn loa phóng thanh đem âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất hướng về phía loa phóng thanh quát đại gia trước tiên an tĩnh một chút đại gia trước tiên an loa phóng thanh hiệu quả rõ rệt trong nháy mắt liền lấn át thanh âm của mọi người để cho c h à n g diện yên tĩnh trở lại t r â n viện trường nhẹ nhàng thở ra cầm loa phóng thanh tiếp tục nói các vị lần này ta tới là vì đại gia mang đến một tin tức tốt trước đây không lâu sứ quán phương diện dĩ đáp lại chúng ta cứu viện t ỉ n h cầu biểu thị đã bắt đầu tại lị hạ dệ và bạch cùng phản quân ở giữa hòa giải chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn song phương đình chiến khoảng cách điều động nhân viên đem chúng ta tiếp vào đại sứ quán hơn nữa an bài chúng ta về nước đại gia yên tâm quốc gia sẽ không quên chúng ta có cường đại tổ quốc làm hậu thuẫn của chúng ta chúng ta nhất định sẽ an toàn、Hoa. trần viện trường lời nói vừa nói xong lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ một hồi gieo họ tổ quốc và thuế tổ quốc và thuế từng tiếng âm thanh ủng hộ vang lên mặc kệ là nước ngoài người hay là cái gì chỉ có ở thời điểm này hô lên câu nói này mới thật sự là chân tâm thật ý không có bất kỳ cái gì dối trá quá tốt rồi rất nhanh liền có thể về nhà sau khi trở về đời ta cũng sẽ không lại tới nơi này du lịch triệu lâm kích động 5 năm năm đấm nói cách cục nhỏ sau khi trở về ta quyết định mỗi tháng đều quên ra một điểm tiền cho viện binh hắc cơ quan phúc lợi đi qua sự kiện lần này ta mới biết được bọn hắn thật sự là quá khó khăn Nói. Nói a ngay tại trần viện trường tuyên bố xong tin tức đang chuẩn bị xoay người đi hướng về bệnh viện khu vực khác thời điểm bệnh viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi súng vang lên kèm theo mặt đất anh minh cùng động cơ chấn động tựa hồ có cái gì cỡ lớn khi giới bị mở ra bệnh viện bên ngoài các ngươi làm gì đây là đông hoa sở thuộc bệnh viện nhìn thấy phía trên mặt cờ xí kia sao các người muốn khiêu khích đông hoa gây nên chiến tranh sao bên ngoài vang lên trực luân phiên canh g á c nhân viên ngoại văn tiếng cửa c a trách Cốc cốc cốc. sau đó một hồi để cho người ta kinh tâm động phách súng vang lên chuyển đến kèm theo một tiếng hét thảm bên ngoài cũng không có tiếng thở nữa hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. trong đại sảnh tất cả mọi người đều hoàn toàn yên tĩnh ngay cả tiếng thở dốc cũng biến thành nặng nghề tay chân phát lạnh bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì nhưng lại không thể tin được hoặc có lẽ là tiếp nhận cái kia đem sắp phát sinh sự thật c -c -c -c. sau đó bọn hắn có thể cảm nhận được một hồi trầm trọng tiếng bước chân dày đặc càng ngày càng gần loại kia cảm giác gáp bách máy liệt cuối cùng để cho tại chỗ một ít người thần kinh căng thẳng hẳn g mất Á á á á! hoảng sợ tiếng két chói thai vang lên yên tĩnh đại s ả n h giống như là nổ tung nồi hơi trong n g á y mắt trở nên hôn loạn thương mừng cuối cùng tiếng bước chân đã tới cửa bệnh viện một đôi mấy tên lính võ trang đầy đủ cầm trong tay xuống ống nối đuôi nhau mà vào không được n ú c đ í c h yên tĩnh một cái giường như là thủ lĩnh người đi đến hướng về phía trần nhà chính nổ một phát súng đạn vang dội lập tức để cho trong đại sành tất cả mọi người ngồi chỉ có trần viện trường hít sâu một hơi như cụ đứng giơ hai tay lên cùng đối phương trò chuyện các vị binh sĩ ở đây cũng không phải đơn vị chiến đấu cũng không có tư tàng binh lính bị thương hy vọng các ngươi không cần làm ra một chút chuyện vọng động ảnh hưởng hai nước hòa bình hòa bình cầm đầu thủ lĩnh quay miệng vượt vòng quanh một tia nụ cười dễ cận lịch dệ bắp lại vô pháp chi thành tỷ mi chu nguyên giác thân ở tạm thời sở chỉ huy bên trong cửa phòng đông nhiên bị dồn dập gót vang đi vào chu nguyên dẫn nói hoàng bân mở cửa bước nhanh đến đối với chu nguyên dẫn nói xảy ra chuyện Cái chức nào đó tổ bí một người n chu nguyên giác nghe được hoàng bân lời nói hơi có chút kinh ngạc sau đó nhịn không được lắc đầu bật cười bọn gia hỏa này thật đúng là cẩn thận đến quá phận ta đều đã trắng trận đem tự thân vị trí lộ ra ngoài bọn hắn lại còn muốn sử dụng loại này bị ổi phương pháp phải nói thật không hổ là thiên ma sao tiên sinh rất rõ ràng đây là bấy dập của địch nhân chính là m u ố n đ ể cho ngài tự chui đầu vào lưới chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy đã chung đối phương như kế hoàng b â n âm thanh có chút gấp gấp rút nói đối phương tất nhiên sử dụng phương pháp như vậy vậy tất nhiên là đã bày ra thiên la địa võng chuẩn bị tự nhận là có thể tất sát chu nguyên giác thủ đoạn một khi chu nguyên giác đi tới liền đã rơi vào bẫy của đối phương trong tay đối phương cưỡng ép có bao nhiêu người chu nguyên giác đối với hoàng b â n hỏi căn cứ tình báo ngành thô sơ giản lược nói c h n g chắc có khoảng ba trăm người đại bộ phận cũng là đến đây hát châu du lịch du khách nói đến đây hoàng vân sắc mặt cũng có chút khó coi nhiều người như vậy một khi xảy ra vấn đề đó chính là hành động thế giới sự kiện lớn nhiều người như vậy nếu như ta không đi chúng ta tại hát châu còn có cái gì sức mạnh có thể cứu bọn hắn vẫn là nói ngươi muốn để ta ngồi ở chỗ này trở lấy bọn hắn chết đi chu nguyên giác đối với hoàng bân hỏi hoàng bân trầm mặt lại mở miệng nói ra ý của ta là chúng ta có lẽ có thể kêu gọi trợ giúp không đến mức để cho một mình ngài tương đối đó thật là quá nguy hiểm thân phận của ngài hoàng bân ngươi biết vì cái gì ngươi rõ ràng cách kêu đạo môn hạm đã cách xa một bước lại chậm chạp không cách nào đột phá sao chu nguyên giác thản như nói hoàng bân nghe vậy hơi sửng s ố một chút hướng tử mà sinh dũng cảm tiến tới cưng dũng quả quyết ngươi quá lo trước lo sau thiếu khuyết loại kia mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới ý chí cùng khí thế đây là trong khoảng thời gian này ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được n ư ợ c điểm lớn nhất h ư ớ n g chi ta vốn chính là muốn bọn hắn chủ động tới t ì m ta bây giờ cũng chỉ bất quá là đổi một loại phương thức mà thôi tại địa điểm nào lấy cái gì hình thức với ta mà nói cũng không có cái gì khác nhau ngươi yên tâm bọn hắn lưu không được ta chú nguyên giác chậm rãi đứng lên tới vỗ vỗ hoàng vân bà vai chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đến sân đa mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới sao hoàng b â n nghe vậy hơi hơi t r ầ mặc m hắn nhìn về phía chu nguyên giác có lẽ chính như đối phương nói tới hắn thiếu hụt chính là loại này quả quyết cùng khí thế ta hiểu được hoàng b â n gật đầu một cái bước nhanh đi ra môn đi chu nguyên giác nhìn xem hắn bóng lưng biến mất khoe miệng buộc vòng quanh v ẻ t ư ơ i cười đó là một loại chờ mong cùng hưng phấn không biết lần này sẽ đụng phải như thế nào tồn tại thật thú vị a viên y. viện. viện v� Giờ này khắc này, cả tòa bệnh lượng hắc khắp cả lực tòa bị đều đã từ bệnh viện ngoài cửa sổ nhìn lại có thể nhìn thấy bệnh viện bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít võ trang đầy đủ phần tử khủng bố trong tay bọn họ súng ống l à như thế làm người cảm thấy sợ hãi hu hu tụ tập trong đám người truyền đến từng đợt thấp giọng nức nở không có thức ăn bổ sung thêm nữa ngoại giới áp lực lớn để cho rất nhiều người lúc này đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bọn hắn không biết chính mình đến tột cùng có thể sống tới khi nào nói không chừng sau một khắc liền sẽ chết tại đây chút á c ôn thương hạng trong mắt tràn đầy tâm tình tuyệt vọng bây giờ tin tức đều chuyển khắp nói những người này đem chúng ta khống chế lại là muốn đem chúng ta làm con tin đi uy hiếp tiến vào hát châu đông hoa đ ỉ n h tiêm cá thể chiến lược hơn nữa còn không phải thông thường chiến sĩ là đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng chu minh giác bọn hắn đã cho đông hoa dưới phương diện tối hậu thư nếu như đông hoa phương diện không đi vào k h u ô n phép kết quả của chúng ta chỉ sợ sẽ không quá tốt các ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao an nhã vẻ mặt đưa đàm nói chớ ngu cái này rõ ràng chính là cái bấy đừng nhìn trên truyền thông tuyên truyền đến tốt như vậy nói cái gì đông hoa sẽ không bỏ xuống bất kỳ một cái nào công dân nhưng nếu như dính đến chiến tranh thắng lợi cùng quốc gia thế cục cao tầng không thể lại vì chúng ta những người này t r ô n vùi thắng lợi thẻ đánh bạc huống chi chú nguyên giác bây giờ tại quốc nội thanh thế cùng địa vị trọng yếu như vậy làm sao có thể vì chúng ta lấy thân mạo hiểm triệu lâm than thở nói những người khác tựa hồ cũng cho là như vậy Sẽ đến đúng lúc này đàm d ĩ n h n h ẹ nói nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta không biết vì cái gì trong lòng của nàng tràn đầy kiên định lòng tin có lẽ là tại nàng trong tiềm thức cho rằng nắm giữ loại kia có thể xưng vĩ đại khí phách người tuyệt đối không có khả năng tại cái này nho nhỏ uy hiếp trước mặt l ử bước chỉ mong a đám người nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu chỉ coi đàm dĩnh lời nói là trong tuyệt cảnh một loại bản thân an ủi thế kia thực sẽ tới giờ này k h ắ c này tại bệnh viện tầng cao nhất bốn bóng người đứng s ó n g vai xa xa nhìn về phía phương xa cái này bốn bóng người cùng với những cái khác gác ôn so sánh bọn hắn nhân chúng khác nhau trang phục khác nhau không đổi là trên thân loại kia để cho người ta e ngại áp bách một người trong đó là một cái rõ ràng có ố lì khu vực người da trắng đặc thù người mặc phổ thông quần áo thường nam thanh niên người thất ma la bạo loạn chi dịch nguyên loạn một người khác có một đầu như hùng sư một dạng tóc vàng da thị trắng l o ã người mặc một thân áo khoác màu đen có rõ ràng cổ xì rổ bạ huyết thống một đôi mắt lộ ra xanh t h ẳ m c h i s ắ c khuôn mặt tuấn mỹ giống như thái dương thần thất ma la lôi đ ỉ n h c h i nộ bạch quang còn có một người dáng người vô cùng cao lớn giống như trong truyền thuyết người khổng lồ titan hắn người mặc tây trang màu đen âu phục các bộ vị đều bị cường kiện bắp thịt chống lên trên đầu mọc lên như cỏ dại tầm thường nâu đỏ sắt tóc thất ma la c u ầ n bạo lò luyện du người cuối cùng dáng người mười phần thấp vẽ đại khái chỉ có hơn một m sáu hình thể gầy yếu tướng mạo mười phần trung tính có một loại thư hùng mạc biện mâu thuẫn mị cảm một mắt nhìn sang căn bản là không có cách phân biệt giới tính của hắn. Thất la, bám đôi chi bản không phân tính hắn. biệt bám là la, Thất đôi giới ma sợ thì Lần này, t t trong lại có nho ngáp một cái âm thanh mềm mại bên trong nhưng lại mang theo một cỗ giọng nam để cho người ta nghe xong có một loại toàn thân nổi ra gà dùng mình cảm giác đối phó chỉ là một nhân loại lại muốn vận dụng bốn người chúng ta thực sự là đủ trầm trọng giống như quái thú tầm thường cự h ắ n rủ hư lạnh nói trong thanh âm tràn đầy một loại không kiên nhẫn cảm giác tựa hồ cảm thấy hành động lần này là đối với hắn một loại vũ nhục ủ Quy h Thế đột phá. ư ơ n Cường đỉnh phong tồn tại, vương g giới, giới giờ cấp chiến đột la, tại giới bây dưới, mà là cùng chuyện thật là làm cho ta cảm thấy xấu hổ s ở t ị cặp kia ánh mắt như nước long lanh lường hai người bên cạnh một mắt c ư ờ i lạnh nói c h â m đã làm ơn nhất định không muốn đem ta cùng nguyên loạn tên phế vật này đánh đồng mặc dù chúng ta tham dự cùng một lần hành động nhưng hành động thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất xuất hiện ở người này trên thân tên phế vật này trong tay của đối phương thậm chí ngay cả năm phút cũng không có chống đỡ tiếp tại ta đổi tới hiện trường thời điểm liền đã biến thành một bộ tàn thi bị người khác sách trong tay bằng không mà nói hành động không thể lại thất bại bạch quang bất động thanh sắt tránh đi sợ bị ánh mắt chỉ để lại nguyên loạn một người ở vào trong ánh mắt của đối phương hảo tâm nhắc nhở một câu lần này ngươi cũng không nên chết lại bây giờ ngươi chỉ còn lại nửa bên linh hồn nếu là chết một lần nữa vậy thì cũng không còn cơ hội phục sinh bất quá ngươi chết có lẽ cũng là chuyện tốt ít nhất chúng ta không cần lại bị cùng một người thất bại đánh đồng côn bạo lò luyện dù nhàn nhạt đối với nguyên l o ạ n nói nguyên l o ạ n ở bên cạnh nghe ba người ngươi một câu ta một lời c h à o phúng ra mặt không ngừng run r ẩ y thể nội bạo loạn tế b à o cơ hồ phải nhận chịu không nổi bột phát đáng giận nhất là là, đối phương c h à o phúng hắn không có chỗ để phản bác bởi vì trong khoảng thời gian ngắn bị chu nguyên giáp nói giết đây là sự thật không thể chối cãi hắn mở ra bên hông tay mải lấy ra một cái đường đầu đ ỗ n g nhiên ném vào trong miệng điên cuồng nhấm ướt tựa hồ muốn dùng cái này tới lắng lại thể nội tế bào bạo động nửa ngày hắn mới hít sâu một hơi nói các ngươi cũng không cần cho là mình ghê gớm cỡ nào chờ một chút nếu như tên kia thật sự sẽ đến các ngươi sẽ biết trước đây ta đối mặt đến tột cùng là cái gì nói đến đây nguyên l o ạ n có không khỏi hồi tưởng lại lần trước tử vong thời điểm hắn nói nhìn thấy cuối cùng hình ảnh vô số giống như sao băng rơi xuống công kích sau lưng cái kia phản g phất trời xanh chúa tể tầm thường lạnh nhạt hai mắt bức t r a n này hắn suốt đời cũng sẽ không quên ngươi phế đi bị một người bình thường sợ vỡ mật ngươi xem à chỉ cần hắn thật sự dám đến ta sẽ để cho hắn biết thiên tri nhất tộc nắm giữ sức mạnh không phải p h à m nhân có khả năng quá phận dù thản n h i n nói hắn đưa ra bàn tay của mình nhẹ nhàng vỗ một cái và n h không khí bị khủng bố sức nắm đ é p thế mà phát ra lựu đạn nổ tầm thường âm thanh nhấc lên kinh phòng thổi lên mấy người khắc quần áo cùng tóc nguyên l o ạ n lạnh lùng cười cười không có nhiều lời thật đúng là dám đến đúng lúc này s ợ tỳ bỗng nhiên meo lại cặp mắt của mình xa xa nhìn về phía phế tích một bên đường chân trời phương hướng mấy người khác cũng đồng dạng theo sở t i ánh mắt nhìn chỉ thấy tại đường chân trời phía bên kia một đạo nhỏ x í u âm ảnh chất động dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn họ vị trí đâm vật lên bạch quang nguyên loạn xác định một chút có phải hay không mục tiêu sở thì trầm giọng đối với đã từng cùng chu nguyên giác có tiếp xúc bạch quang cùng nguyên hỏi cho dù đối với bốn người vây công an bài có chút lơ đ ẽ m vốn lấy tính cách của hắn tại chiến đấu thời điểm lại như c ũ sẽ không phớt lờ bởi vì cái gọi là sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực chi đây là vị kia tự mình phân phó nhiệm vụ xem như lần hành động này người phụ trách một khi xảy ra sai sót hắn khó khăn từ tội lỗi không có sai loại khí tức kia ta có thể cảm nhận được tuyệt đối sẽ không có sai nguyên loạn gật gật đầu trầm giọng nói hắn có thể cảm nhận được thể nội bạo loạn tế bào truyền đến nhỏ bé ba động loại kia nhỏ nhẹ cộng mình cảm giác ngoại trừ tham khảo hắn tế bào năng lực t r u nguyên n g g i á c trên thế giới này không có khả năng có người thứ hai có thể có được xác định mục tiêu sao ân đúng là một người tới hơn nữa còn là không che giấu chút nào chính diện đột tiến xem ra en đi tên kia nói không sai cái này quần vọng ra hỏa chúng ta bị coi thường a sợp thì thản nhiên nói a vậy liền để ta thử trước một chút g i a hỏa này đến cùng có mấy phần thực lực du thản nhiên nói hu hu ô sau một khắc từ trong cơ thể của hắn thế mà phát ra giống như tua b i n vận chuyển âm thanh trái tim giống như là động cơ vì cơ thể cung cấp năng lượng to lớn người này có khác hẳn với thường nhân cơ thể cấu tạo đông đông đông sau một khắc ngón tay của hắn tại thân thể lồng ngực cùng phân bụng vị liên tục điểm hu hu ô loại kia động cơ vận chuyển âm thanh càng thêm kịch liệt hơn nữa âm thanh chủng điệp tựa hồ không chỉ có một cái đầu mờn v ảnh sau một khắc t h â người thể hắn của liền n đ bình thường trái tim là năng lượng trong cơ thể chuyển vận hạch tâm giống như thân thể động cơ đem năng lượng thông qua huyết dịch đường ống truyền tống đến toàn thân trên dưới mỗi một cái xó xỉnh mà côn g bạo lò luyện dù thân thể của hắn có cực lớn tính đặc thù người này thể nội không chỉ, chỉ có một cái năng lượng chuyển vận hạch tâm bởi vậy hắn đủ khả năng chi phối thân thể lực lượng là cực độ đáng sợ cấp bậc tại trong thất ma la không người nào dám nói có thể tại trên đơn thuần lực lượng cơ thể thắng qua hắn vào giờ phút này rủ khởi động ba cái năng lượng hạnh tâm c h ờ một chút nguyên l o ạ n trong mày một người đột kích đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi đặc biệt là vào lúc này bọn hắn nhân thủ phong phú tình huống phía dưới lộ ra mười phần càng không công n o a n không cần lo lắng liền để rủ đi thử một lần năng lực của người này có chúng ta tại sẽ không ra vấn đề gì đ u i kịp sợ bị mở miệng nói ra thân hình l o i lên đi theo dù sau l ư n g hướng về chu nguyên g i á vị trí vào tới bạch quang thân hình sau đó đội kịm nguyên loạn hít sâu một hơi nhìn về phía chu nguyên giác phương hướng không biết vì cái gì giờ này khắc này trong lòng của hắn thế mà tràn đầy e ngại bây giờ là chúng ta chiếm giữ chủ động bốn người xuất kích đối phương chắc chắn phải chết lần này ta liền muốn tự tay đem giá hỏa này đưa vào địa ngục Vâng về anh, tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì? Dù cơ thể giống như, như đạn sông Nguyên giác, lực lượng cùng bạo mang theo bá liệt kính phong gì? Giác, ta cho chút, thể pháo Chu theo tiểu tử, một tột liệt để có cơ lực bạo Dù bá trong nháy mắt hoàn thành đối mặt với rủ công kích chu nguyên giác không tránh không né một quyền liên tiếp Vâng! song phương cơ thể đụng vào nhau danh sưng thất ma la bên trong lực lượng cơ thể tối cường rủ, cơ thể đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài q hai chương bốn trăm bảy mươi ba bám đôi chi xà dù ban sơ x ô n g vào có bao nhiêu mánh liệt lúc này bị đánh bay tốc độ liền có nhiều tấn mánh sơ ti nguyên loạn b ạ c h q u a n g ba người đang tại đâm vào lên liền thấy một đạo âm ảnh từ bên cạnh của bọn hắn nhanh chóng bay qua mạch liệt khí lưu thổi lất phất thân thể của bọn hắn du ba người trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác khó có thể tin vừa mới bay qua là dù cái kia nắm giữ kinh khủng lực lượng cơ thể dù vênh ba dù cơ thể trọng trọng đụng vào một tòa cao ốc sát phía trên nay đã t ạ i hỏa lực cùng thuốc nổ vành tạc phía dưới dĩ lung lay sắp đổ cao ốc lần này triệt để sụp đổ phát ra cực lớn vang vọng mặt đất v a n h minh giống như xảy ra chấn động phương xa trong bệnh viện tất cả mọi người đều cùng một thời gian cảm nhận được cái này động tĩnh khổng lồ chuyện gì xảy ra triệu lâm bọn người giật này mình dùng mình một cái dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cửa sổ hướng về phương xa nhìn lại xuyên qua một vùng phế tích cùng đại hạ băng tháp sương n g bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tại đường chân trời phía bên kia tựa hồ có một cái tinh thần đang lóe lên tia sáng g ì tình huống lâu đều sập lại đánh nhau an nhã nghi ngờ hỏi hắn tới đàm d ĩ n h nhìn xem phương xa cái tia nói mơ hồ tinh quang trong đôi mắt lóe lên thần thái khắc thưởng cái gì ai tới triệu lâm bọn người nghi ngờ nhìn về phía đàm dĩnh không biết nàng nói là cái gì những côn đồ này nhóm muốn tìm người chu nguyên giác đàm dĩnh nhẹ nói người nói cái gì không thể nào lấy vị kia thân phận hắn thật sự lấy thân mạo hiểm đến đây cứu viện chúng ta an nhã nghe vậy hai mắt cũng phát sáng lên dường như đang tuyệt cảnh trong bóng tối thấy được một tia hy vọng không đúng ngươi làm sao sẽ biết là vị tia tới triệu lâm nghi ngờ hỏi bởi vì ta đã từng thấy tận mắt cái tia ánh sáng lửa lánh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đàm d ĩ n h nhìn phía xa trong m ô n g lung cái tia nói rực rỡ tinh quang vô cùng khẳng định nói ngươi nói là sự thật sao vị tia thật sự tới cứu chúng ta bên tia chính là chúng ta đông hoa cường giả đang cùng phần tử khủng bố chiến đấu sao quá tốt rồi quá tốt rồi chúng ta thật sự không có bị vứt bỏ có người tới cứu chúng ta chu hiệu trưởng là chu hiệu trưởng tránh gia tránh gia nhanh để cho để trong a ngoài. Ngoài cứu viện. Cứu viện lúc nhất thời bệnh viện trên t giới đều trở nên sôi trào tất cả chiến trường phương hướng có thể hướng ra phía ngoài nhìn ra lôi thủng toàn bộ bị chiếm hết tất cả mọi người đều tại xa xa hướng chiến trường phương hướng quan sát bọn hắn biết nơi đó có bọn hắn sống sót hy vọng người nói cái gì cứu viện thật sự đến vị tia chu hiệu trưởng đích thân đến đang tại ngoại giới cùng phần tử khủng bố chiến đấu đầy mặt vẻ ư u sầu trần viện trường lúc này nguyên bản tóc đen nhánh một mảnh hoa dâm áp lực cực lớn để cho hắn một đêm bắt đầu lúc này nghe được tin tức chuyển đến tại bệnh viện nhân viên công tác vây quanh phía dưới lập tức tới đến bệnh viện lúc này chỗ cao nhất một cái cửa sổ xa xa hướng ra phía ngoài quan sát kiến trúc sụp đổ bay lên ngất trời bụi đất cùng với mơ hồ có thể thấy được tia sáng đang hưng phấn sau đó trần viện trường trong lòng sinh ra mãnh liệt lo nghĩ đ nhất định muốn thắng lợi a lúc này chịu đến dù đánh bất ngờ chu nguyên giác ngừng tiếp tục chạy nước rút thân hình mà đổi thành một bên sợ đi nguyên loạn cùng bạch quang ba người cũng bởi vì vừa rồi dù ngoài ý muốn bị đánh lui mà dừng bước ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía chu nguyên giác giữa song phương giữ vững khoảng cách mấy chục mét giờ này khắc này chu nguyên giác khí thế không giữ lại chút nào phong thích nửa trong suốt tinh quang bên ngoài thân thể ngân hồng nhị sắc tia sáng vặn b é o bốc hơi trong mơ hồ tạo thành cự đ i ề hình dạng cái tia chủng tại tinh thần cùng lục thể song trọng thăng hoa sau đó mà thu được một cách tự nhiên đặc thù ảnh h Coi như mạnh như sở thì bọn người tại loại này đặc thù từ trường dưới ảnh hưởng trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một loại hoàn mỹ cảm giác tựa hồ giờ này k h ắ c này đứng trước mặt bọn họ người tại trong toàn bộ địa cầu hệ thống sinh thái đã là trước mắt hoàn mỹ nhất tồn tại vô luận là cơ thể hoặc là từ trường hoặc là tinh thần không có t ì vết trên thế giới này lại còn có dạng này nhân loại tồn tại gia hòa này hán mạnh hơn nguyên loạn con người rút thành tây kim âm thanh vô cùng ngưng trọng đối với bên người hai người nói ân chung quanh hẳn là không khác mạnh hơn uy hiếp chỉ có bốn người sao chú nguyên rác ánh mắt đảo qua mấy người trong mắt hơi lộ ra một kia hơi thần sắc thất vọng có thể thoải mái như vậy đem dù đánh l u i xem ra thủ lĩnh muốn đem ngươi diệt trừ là một cái quyết định chính xác sợ tỉ t h ả n như nói sau đó hắn nhẹ giọng quát lớn dù ngươi còn phải ở nơi đó nằm tới lúc nào Một hồi manh liệt phong đánh tới, Một lộ liệt tới tôn thân ảnh khổng lồ từ trên trời giang xuống, giống như từ trung tăng Trọng trọng toàn thân hồi kình phong đánh ảnh khổng như không như khắp như giang Giống rơi giống rơi người người Giờ ba xuống xuống bên này này, dãn quần gần vào áo đã xe dù có hai mắt của hắn bên trong tràn đầy bạo ngược cùng p h ẫ n nộ lồng ngực tại thật cao run run nhìn t r ò n g chọc vào chu nguyên giác dường như đang bởi vì vừa rồi cái kia một đạo công kích mà nhận lấy vũ nhục muốn đem chu nguyên giác xinh xinh xé thành mảnh nhỏ thân thể của hắn chạy ra vết máu cùng chu nguyên giác va chạm cánh tay chạy ra tiên huyết bộ phận cơ thịt càng là nổ tung ra có thể tưởng tượng hắn cố này như sắt thép thân thể tại vừa rồi đến tột cùng đã nhận lấy mạnh bao nhiêu công kích ngươi rất mạnh nhưng mà muốn coi thường chúng ta bốn người ngươi còn chưa đủ tư cách s ợ tị bình tĩnh nói t một tiếng loài rắn gào thép chuyển đến một cái từ hào quang màu xanh đen ng toàn thân d à y đặc vậy thanh xà kèm theo từ trường diện hóa mà xuất hiện ở xung quanh người hắn đầu rắn đ u ô i lượng nhanh chóng quấn quanh thân thể của hắn sau đó đầu rắn cắn đôi u rắn tựa hồ tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn sợ thì cái kia dài nhỏ bàn tay trắng loãng nhẹ nhàng đặt tại rủ thụ thương cánh tay phía trên sau đó chú nguyên phát hiện thấy rõ ràng dù vết thương trên cánh tay miệng đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại cuối cùng liền trên cánh tay huyết dịch vết tích đều hoàn toàn chóc từng mảng cả cánh tay cùng không thụ thương phía trước không có sai biệt cùng lúc đó một đạo ngậm cái đôi rắn ngậm đôi đồ án xuất hiện ở dù trên cánh tay loại năng lực này. có cực mạnh chữa trị tính chất năng lực bất quá cảm giác tựa hồ cũng không rất giống chu nguyên giác thấy cảnh này hơi hơi neo h lại hai mắt sau đó hắn liền thấy sợ t i lại lần nữa đưa bàn tay ra nhẹ nhàng chạm nguyên loạn cùng bạch quang cơ thể đồng dạng hai đạo rắn ngậm đôi đồ án đồng thời xuất hiện ở tay của hai người trên lưng q hai chương bốn trăm bảy mươi bốn vô lậu thân thể đi thôi tại trong tuần hoàn triệt để phóng thích các ngươi sức mạnh sợ t ị chậm rãi thu hồi bàn tay của mình đối với những khác ba người nói sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng bóp tựa hồ kết xuất một cái kỳ lạ ẩn ký ông k h n t loài rắn h đen tiếng t r gào thét xuất hiện lần nữa lần này gào thét nơi phát ra là bầu trời một đầu cực lớn hư hảo cự xa tại từ trường định chóp lộ ra nó cực lớn đầu lâu giữ tợn ngậm lấy mình cái đôi ác chi tuần hoàn s r pi nhẹ nói trong n g á y mắt chú nguyên giác liền cảm nhận đến cái tia cỗ màu xanh đen kỳ lạ từ trường đang tải ảnh hưởng xung quanh cùng thân thể của hắn hết thảy g i a n g giác. sự vật chung quanh không biết vì cái gì tựa hồ bắt đầu bản thân hủy diệt hắn thấy rõ ràng cơn gió vòng lên một hạt cắt trần đụng vào trên một tảng đá hòn đá cứng rắn kia thế mà trong nháy mắt nứt ra cắt thành mấy khối loại cảm giác này c h ú nguyên g i á c trong nháy mắt h í p mắt ở hai mắt c ố này từ trường cảm giác để cho hắn không khỏi hồi tưởng lại từng tại trong đông phạm thi đấu giao lưu cùng dù ý triệu h ắ n mà ra xỉ v à thần chiến đấu tình cảnh đối phương tối cường năng lực là tại hủy diệt chiến vũ dưới trạng thái chỗ sáng lập hủy diệt liên hoàn một cách kia lấy trong cơ thể hắn nhỏ xíu nhược điểm làm cơ sở thông qua đặc định công kích và từ trường truyền đem nhược điểm của hắn vô hạn mở rộng cuối cùng trở thành có thể đem sự cường đại của hắn cơ thể phá hủy công kích đáng sợ năng lực này là lấy hiệu ứng hồ điệp nguyên lý thông qua huyền diệu khó giải thích trực giác phóng đại đối thủ khuyết điểm mà bây giờ sợ bị từ trường tự hồ có sức mạnh tương tự người thân thể cùng tinh thần là vận động mỗi giờ mỗi khắc thân thể của chúng ta cùng tế bào đều đang tiến hành vô số vận động đây là chúng ta dựa vào sinh tồn cơ sở mà chỉ cần vận động liền sẽ tồn tại mắt xích cùng tuần hoàn một điểm nhỏ xịu thiếu sót tại một cái tuần hoàn trong cơ thể sẽ bị vô hạn phóng đại giống như là một đạo khổng lộ ch cuối cùng đang kịch liệt trong chiến đấu loại chỗ sơ hở này liền sẽ trở thành ảnh hưởng chiến đấu thắng bại mấu chốt thực sự là năng lực đáng sợ cái này thoạt nhìn là trong bốn người người dẫn đầu ra hỏa vẹn vẹn triển lộ năng lực một góc của bằng sơn cũng đủ để cho người đau đầu còn có vừa mới bày ra cái chủng loại kia có thể làm cho người khôi phục nhanh chóng sức mạnh tựa hồ cũng là căn cứ vào một loại nào đó tuần hoàn nguyên lý ồ dộ bộ dộ sao bất quá năng lực này mặc dù có cực kỳ khó mà chống lại lực ảnh hưởng nhưng mà nó cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh một điểm nhỏ x í u thiếu sót sẽ ở trong tuần hoàn bị kéo dài phóng đại giống như là không ngừng mở rộng mét vông nhưng mà nếu như cái kia bị từ trường cá thể bản thân thiếu sót chỉ số là không đâu giờ này k h ắ c này sợ thì tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì sắc mặt biến thành hơi sinh ra biến hóa không có khả năng thế mà từ đối phương trên thân cảm giác không đến bất luận cái gì thiếu sót biến hóa không đúng chỉ cần là người hoặc có lẽ là sinh mệnh liền tất nhiên tồn tại thiếu sót cùng thiếu hụt liền xem như thủy tổ cấp bậc tồn tại cũng không cách nào xưng là chân chính hoàn mỹ không phải là đối phương trên thân không có thiếu sót cùng thiếu hụt mà là lấy hắn bây giờ năng lực trình độ không cách nào đối với đối phương trên người thiếu sót sinh ra ảnh hưởng mà lấy hắn bây giờ năng lực trình độ không hề nghi ngờ đã đến vương cấp phía dưới đ ỉ n h phong nhưng vẫn cũ không cách nào ảnh hưởng đến trong cơ thể đối phương thiếu sót chẳng lẽ năng lực của đối phương đẳng cấp đã đạt đến vương cấp còn có một cái khả năng đó chính là đối phương lúc này vị trí cảnh giới là chân chân chính chính vương cấp phía dưới đỉnh phong nhất thậm chí có thể nói chỉ cần vương cấp không xuất thế đối phương chính là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất định phong tồn tại không có khả năng chỉ cần là người đều sẽ có thiếu sót dù cho bây giờ không có đang kịch liệt trong chiến đấu cũng nhất định sẽ sinh ra sơ hở sợ bị sắc mặt trầm ngưng mặc dù n g ư ờ i bây giờ nhìn như vô cùng h o à n mỹ nhưng một khi chiến đấu bắt đầu tổn thương tiêu hao thể năng tinh thần tiêu hao liền sẽ để nguyên bản khó mà bắt giữ sơ hở bạo lộ ra lên sợ bị thấp dõi có lệnh bên cạnh ba tên thất ma là thân hình lập tức sinh ra cực kỳ to lớn biến hóa dù một quyền bóng nhiên đánh về phía tự thân thân thể trung ương nhất tựa hồ mở ra một loại nào đó chóc mở g i a n giác g g i a n giác g thân thể của hắn bắt đầu dị thường mọc thêm toàn thân b à bừng biểu lộ dữ thợn c h á n tựa hồ một cặp sừng thú muốn n ô ra nhưng không có có thể hoàn toàn hình thành trong nháy mắt hắn liền p h ả n phất đã biến thành từ luyện n g ụ c bên trong leo ra át ma cuối cùng hạt tâm mở ra một bên khác nguyên loạn trực tiếp đem bên cạnh chiến thuật túi keo xuống đem toàn bộ túi cực kỳ bên trong tất cả đường đậu trực tiếp nuốt vào trong bụng thân thể của hắn bắt đầu mãnh liệt mọc thêm vô số bạo loạn tế bảo không ngừng áp xúc vì hắn hình thái thứ ba mở ra cuối cùng là bạch quang vô số màu trắng lôi điện từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra bên trên bầu trời khí tượng sản sinh biến hóa nội lôi cuộn q u ộ n hắn mỗi một lần hành động đều sẽ mang theo đại lượng lôi quang lôi quang cường hóa bắp thịt của hắn thần kinh thậm chí là đại não để cho hắn có siêu việt sinh mệnh cực hạn thị lực lực phản ứng cùng tốc độ giờ này k h ắ c này tại trong ánh mắt hắn hết thể đều tựa hồ trở nên chậm rãi như vậy bà tên tất ma la ngay từ đầu liền lấy ra chính mình lực lượng mạnh nhất dù là những lực lượng này sẽ tổn hại cơ thể bọn hắn cũng ở đây không tiếc tựa hồ đừng có dựa dẫm bọn hắn nghỉ chính là lúc này sợ đi từ trường chính như t r u nguyên n g giác suy đoán sợ bị từ trường không chỉ có thể làm đối thủ mang đến ác chi tuần hoàn dưới tình huống tự thân đối với mục tiêu sinh mạng thể tiến hành trước đó ký hiệu đồng dạng có tương tự tuần hoàn hiệu quả loại năng lực này bị hắn xưng là tái tạo tại trong một khoảng thời gian tại từ trường bao phủ bị ký hiệu cá thể chịu đến hắn từ trường ảnh hưởng trạng thái thân thể sẽ ở từ trường ảnh hưởng d ư ớ i nhanh chóng tái tạo đến tiêu ký thời điểm trạng thái đương nhiên loại này khôi phục cần tiêu ký chủ nhân tự thân cung cấp khổng lồ thể năng ủng hộ mới có thể thực hiện bởi vậy tại cái này từ trường trong phạm vi cái này ba tên thất mala, Tại t hắn ể thể nội thời hao hết phía hồ h trước, có thể cơ k c c bảo trì h í h mình tự r ạ n nhất. năng g thái tốt、nhất. Sở l c cho dù tay ạ i trong toàn bộ thất bộ m la, là lần cũng có cho có nên hắn hành động n thể trí thể xếp vào 3 vị à đầu, mới người Húng hắn thân, cũng không phải là chuyên trách phụ trợ tồn chi, phải tại. phụ phụ trách. trách Hắn tự trợ tự tay, là đồng dạng điểm hướng về phía thân thể của mình g i a n giác g i a n giác thân thể của hắn nhanh chóng dị hóa sinh ra hiện tượng p h ả n tổ toàn bộ thân hình đang tại như trương động vi giống như nhanh chóng đột phá sinh mệnh công xiềng cơ thể của tư phát ra khớp xương thanh âm nổ đùng bên ngoài thân sinh ra hiện tượng p h ả n tổ giống như trước đây t r ư ờ n g động vi đang nhanh chóng bộ phận đột phá sinh mệnh công s i ề n g ngoại trừ cường đại thiên phú từ trường năng lực sợ tì bản thân cũng là đứng ở vương cấp phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại dĩ có thể tại trong hiện thực cụ hiện ra chân chính thiên ma thân thể hắn bên ngoài thân hiện ra từng viên từ lớp biểu bị ngưng kết mà ra ám s ắ c lân t h i ế n hai mắt đã biến thành màu vàng nhạt loài rắn thụ đồng tràn đầy lanh huyết cảm giác đầu lưới của hắn từ giữa đó phân nhánh đã biến thành lưới rắn trong miệm dài ra răng nanh sắp bén sau l ư n g xương cùng kéo dài tạo thành loài rắn cái nguy hiểm trí mạng khí tức tử trong cơ thể của hắn chuyển ra l o à i rắn bản thân liền là tự nhiên trí mạng nhất đi săn giả cùng một thời gian bốn tên thất ma la cấp bậc tồn tại tại sở tỷ cái kia có thể xưng năng lực biến thái trong phạm vi đồng thời t r i ể n lộ ra tột cùng nhất sức mạnh đây chính là ác mộng tiến sĩ cùng hơi minh vì chu nguyên giác chuẩn bị tất sát c h i cục và n h tại bốn người đồng thời hoàn thành hình thái chuyển biến thời điểm thân thể của bọn hắn trong cùng một lúc bỗng nhiên đánh ra và n h đại địa không thể chịu được loại này mánh liệt bộ phát mà sinh ra kịch liệt chấn động đầy trời bùi đất tung bay bốn bóng người từ phương hướng khác nhau đồng thời đánh về phía chu nguyên giác cuối cùng có chút ý tứ chú nguyên giác cơ thể hơi chấm xuống hai tay mở ra giống như một đôi cánh hơi r u n g dậy thể nội từ trường đ ố n g nhiên b ộ c phát đ ố n g nhiên sụp đổ bí thuật cấm kỵ vô hạn tinh không tại ý chí cường đại thống hợp phía dưới tại bí thuật cấm kỵ thôi động phía dưới giờ này khắc này thân thể của hắn tinh thần cung ý chí phảng phất tại trong nháy mắt hòa thành một thể áp s ụ n g trở thành vô cùng nồng n ặ n g một đ o ạ n giờ này khắc này chú nguyên giác hết thể liền phảng phất vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cái kìa kỷ điểm vô cùng ngưng kết chờ đợi sáng thế một khắc hoản mỹ thăng hoa nổ tung trong nháy mắt kịch liệt trong lúc nổ tung, thế giới sáng sinh. sau đó không gian vật chất vô hạn quyết t r ư ờ n g từ hữu hạn đến vô hạn đối mặt bốn người đồng thời công kích chú nguyên giác cũng là không có khinh thị chút nào vừa lên tới liền sử dụng tự thân tối cường năng lực bởi vì hắn hết sức rõ ràng biết chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm chính là thời điểm nguy hiểm nhất bốn người hợp kích sức mạnh không thể coi thường bởi vậy hắn liền muốn dùng hết tự thân lực lượng mạnh nhất tới cùng đối phương đối kháng chống được đối phương một k í c h này chiến đấu kế tiếp chia cắt chiến trường làm tổn thương địch nhân nhuệ khí chiến đấu kế tiếp mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp Ông, tại chu nguyên giác vô hạn tinh không bí thuật thi triển sau m ộ t khắc hướng về hắn đâm vọt lên sở tỉ mấy người rõ ràng trông thấy chu nguyên giác cái kia nửa trong suốt bên trong thân thể tựa hồ diễn hóa ra hóng ánh khắp nơi vô biên vũ trụ hắn từ trường nổ tung ra ngân hồng nhị sắc tia sáng cực độ lập lòe sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt khuyết tán không thể ngăn cản vượt ngang vài trăm mét ngân hồng nhị sắc từ trường tia sáng khuấy động hết thể chung quanh không khí bị điều khiển áp xúc ở ngân hồng nhị sắc từ trường bên trong cùng lúc đó từ trường nội bộ nhiệt độ đang tại kịch liệt lên cao một đôi tre khuất bầu trời khổng lô cánh chim kèm theo từ xuất hiện trước nhất ở bốn người trong mắt sau đó là cái kia từ một đoàn ngân hồng trong ánh sáng dãy rủa dâng trào mà ra cực lớn đầu người cùng nhỏ dài cổ cuối cùng một cái xưa nay chưa từng có vượt ngang vài trăm mét khổng lồ cự điệu xuất hiện ở bốn người trước mặt ánh mắt cao ngạo mà lạnh mạc mỏ nhọn hẹp dài mà sắp bén thân hình bàng bạc mà mỹ lệ hai cánh chấn động khí lưu quét ngang chung quanh hết thảy đây là tại trước đây cùng trương động vi trong chiến đấu chu nguyên giác cũng chưa từng thi triển ra sức mạnh cũng là hắn cùng với trương động vi phân ra sau đó cẩn thận tổng kết tự thân cảnh giới kết hợp phía trước tự thân công kích bí kỹ kí mà thăng hoa ra m ư i bí kỹ quần tinh rơi xuống là lấy hồng chuẩn quyền bách chuẩn minh làm cơ sở thiên hướng nhục thể phương diện kéo dài tính chất công kích kỹ nghệ mà một chiêu này nhưng là thoát thai từ nguyên bản dương hòa bay lượn thiên hướng về từ trường điều k h i ể n phương diện trong nháy mắt buộc phát k ỹ xảo ngang trời xuất thế giả có đ n g quét hết thẻ chi tín n i ệ m có cải thiên hoán địa chi khí phách sẽ vượt qua hết thẻ chi d i ú p khí có vĩnh viễn không khuất phục chi ngông đen có kinh tuyệt thiên hạ chi t à i tỉnh đương thời hình dung hắn là thế gian lấp lánh nhất tồn tại Hoành không xuất thế, sợ tí mấy người tự hồ cảm nhận được một loại nào đó nguồn gốc từ sâu trong tâm linh hàn ý làm sao có thể không phải v ư ơ n g cấp làm sao lại nắm giữ lực lượng như vậy sau một khắc sau khi đầu góc của bọn hắn ngắn ngủi trong không cái tia tre vài trăm mét giống như hành không xuất thế đ n g quét hết thẻ cực lớn thần điều liền kèm theo chu nguyên rắc trong tay giấu quyền đánh ra hướng bọn họ đáp xuống viên hắc ý viện bên trong như thế nào thế nào tất cả mọi người đều chen lấn chen ở cửa sổ bên cạnh xa xa hướng chiến trường phương hướng nhìn ra xa bọn hắn khẩn cấp mới biết trận này liên quan đến vận mệnh bọn họ chiến đấu đến tột cùng l ạ như thế nào hướng đi đáng tiếc bọn hắn phải thất vọng cái gì cũng không nhìn thấy a t cái này thật không phải là hiện đại vũ khí hạng nặng tại đối h o à n h vẹn vẹn chỉ là nhân loại tại chiến đấu chỉ làm trở thành cảnh tượng như vậy chấn động các ngươi cảm nhận được động đất sao đông hoa cường giả thế nào có thể ở đối phương trong công kích thắng lợi sao xuyên thấu qua cửa sổ bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có chiến trường phương hướng bởi vì s o n g phương va chạm cùng bộc phát mà nâng lên đại lượng bụi đất trừ cái đó ra cũng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì chỉ có thể cảm thấy đại địa chuyển đến kịch liệt chấn động liền phảng phất cách đó không xa gặp đạo đạn đánh kích đáng chết cho đụi đến cùng thế nào a triệu lâm mấy người tới gần bên cửa sổ chứ cứ bên cửa sổ vị trí tốt nhất giờ này khắc này tâm tình của bọn hắn cho dù là cá độ bóng đá đẻ xuống toàn bộ tài sản cũng không có bây giờ khẩn trương như vậy cùng ngạt thở giờ này khắc này bọn hắn hy vọng dường nào bản thân có thể lớn lên ra một đôi mắt nhìn xuyên tưởng xuyên thấu tung bay bụi đất nhìn thấy chiến trường tình huống nhưng mà đúng lúc này tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong chiến trường truyền đến hình ảnh để cho huyên náo bệnh viện trong nháy mắt tiên tính lại lệ kèm theo một tiếng kịch liệt loài chim kêu to ngân hồng nhị sắc quang man chất động một đôi khổng lồ cánh chim trong nháy mắt x xuất hiện ở trước mắt mọi người sau đó thì thấy đến này đôi cánh chim chấn động mạnh một cái hô hô hô hô mắt t r ầ n có thể thấy khổng lồ khí lưu bỗng nhiên dạo d ự c quét ngang hết thảy tất cả cho bụi tại thời khắc này bị hoàn toàn t h i bay từng vòng từng vòng mắt t r ầ n có thể thấy khí lang hướng về bệnh viện phương hướng c ủ a tới ở b ị khí lang đánh t r u n g phía trước tất cả mọi người rõ ràng thấy được bọn họ sinh mệnh chưa bao giờ gặp qua vĩ đại hình ảnh một con giống như lại thiên giới xuyên qua mà đến hai cánh rũ thiên khổng lồ thần điệu dâng trào đầu tùy ý chương dương kia giống như thế gian mỹ lệ nhất tác phẩm nghệ thuật thân hình hai mắt nhìn xuống trên mặt đất đất hết thảy. Tại tàn viên bên trong tại trong bụi bậm bay lên không q hai chương bốn trăm bảy mươi sáu triển lãm ở mảnh này dị quốc thổ đ ị a phía trên ở mảnh này trong phế tích tiến nhập trước nay chưa từng có cảnh giới chu minh rác đối mặt với bốn tên đứng ở hiện thế đỉnh phong thất ma la cuối cùng hướng thiên ma hướng thế giới không giữ lại chút nào phô bày hắn bây giờ nắm giữ sức mạnh l i ê n như là cái tiêu cự đ i ể u đồng dạng hoành không xuất thế cũng đem như cái tiêu cự đ i ể u đồng dạng chấn động hai cánh gột rửa thế gian này chi ô h ế cuối cùng cái tiêu cự điệu đưa tới quần quần khí lãng sôi trào mà đến tại một khắc cuối cùng tất cả mọi người thậm chí đều quên nguy hiểm như cũ đang nhìn chăm chú cái kia chấn động lòng người cảnh tượng bọn hắn thấy được cái kia cự đ i ể u đáp xuống cảnh tượng sau đó bà ảnh c u â tới khí lưu đụng phải bệnh viện bất t ư ợ n g thông qua cửa sổ lỗ thủng sinh ra để ép hiệu ứng để cho khí lưu càng thêm có lực t r ù n g kích kia từng cái ghé vào bên cạnh cửa sổ đám người tại bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt bị khổng lồ khí lưu hất bay ào ào đám người rời rạc ngã đ ầ y đất triệu lâm tóc bị hừng hực gió lớn ào hạt phải trong nháy mắt định hình nhìn qua giống như nổ tung ổ gà mười phần có hài hước ả m hắn ngã ngồi trên mặt đất không lo được xương cụt đau lớn gi là thân sao chính là hình ảnh như vậy chính là hình ảnh như vậy một bên khác đàm d ĩ n h cũng đồng dạng lâm vào thất thần nàng đưa tay chạm đến bên cạnh muốn tìm v ẽ tranh công cụ đáng tiếc là tất cả công cụ đều đã bị ác ôn lấy đi không hề lưu lại ông trời ơi ông trời ơi v ừ a mới cái kia là chúng ta bên này cường giả thi triển năng lực a đúng không đúng không kẻ ở một bên ăn nhã một bên xoa bóp cái mông của mình một bên gấp giọng đối với đàm d ĩ n h hỏi không sai chính là người kia sức mạnh cùng ta đi lên lần thấy so sánh càng thêm rung động đàm dính gật đầu một cái khẳng định nói là người kia là người kia chúng ta nhất định sẽ được cứu nhất định sẽ a n nhã thần sắc trong nháy mắt kích động nhất định sẽ đàm d ĩ n h đồng dạng kiên định trả lời chiến trường cự điệu va chạm xuống từ trường khổng lồ cùng nhiệt độ cao áp suất không khí tạo thành ảnh hưởng đơn giản kinh khủng t r u n g quanh vài trăm mét mặt đất nhẹ lõm tất cả t r ư ớ n g ngại vật toàn bộ bị quét bay để cho hiện trường từ một vùng phế tích đã biến thành một vùng bình đ ị a cho dù mạnh như sở đi bọn người, tại loại này bạo phát xuống cũng khó có thể khống chế thân hình của mình đánh thẳng tới trận hình trong nháy mắt bị đánh tan mấy người ở giữa khoảng cách đều bị kéo d à hơn nữa nhận lấy khác biệt tổn、thương. bị đá vụn mở ra làn da bị nhiệt độ cao thiêu đốt nám đen cơ thể còn có bị kịch liệt chấn động nội tạng bất quá đây hết thệ thương thế tại sở đi rắn ngậm đuôi lĩnh vực bên trong cũng chỉ là không đáng kể tổn thương rắn ngậm đuôi từ trường chi lực khởi động thông qua ấn ký ảnh hưởng thân thể tất cả mọi người cải biến thân thể bọn họ tế bào nhỏ bé từ trường kết cấu thôi động thân thể của bọn hắn lấy vượt qua lẽ thường tốc độ hồi phục đến ấn ký in dấu xuống thời điểm tốt nhất tình huống mà ở trong đó hao tổn vẹn vẹn chỉ là bọn hắn thể năng tái tạo lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh m ạ như n h vậy bất quá loại này buộc phát tất nhiên kèm theo cực lớn hao tổn một khi có hao tổn thì sẽ sinh ra thiếu sót sợ t ị neo h lại hai mắt sau đó hắn liền thấy chu nguyên giác thân thể hơi động mượn xung kích dư ba trong nháy mắt xông về trong bọn họ một người đồng thời cũng tại này tiến nhập hắn từ trường ảnh hưởng phạm vi quả nhiên xuất hiện thiếu sót sợ t ị hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên quả nhiên tại loại kia vượt qua lẽ thường bạo phát xuống thân thể của đối phương không có khả năng không gặp tổn thương hơn nữa vừa rồi công kích rõ ràng căn cứ vào cơ thể từ trường trong ử t tình, không không tình báo nói đối phương nắm giữ cực mạnh nhục thể năng lực khôi phục loại trình độ công kích này còn không cách nào chân chính uy hiếp tính mạng đối phương đang khôi phục năng lực gia trì đối phương sẽ rất nhanh khôi phục muốn bắt được đối thủ trên nhục thể thiếu s ó t rất khó thực hiện nhưng mà trên tư liệu biểu hiện từ trường phương diện sức khôi phục vẫn luôn là nhược điểm của đối phương thậm chí tại ứng đối đông hoa khu vực một cái người phụ trách tập kích thời điểm chung nguyên giác thậm chí bởi vì tự thân từ trường tổn thương tu dưỡng ít nhất ba tháng trở lên thời gian mà bây giờ trong cơ thể hắn từ trường tổn thương thế mà lập tức liền chữa trị nhục thể cùng từ trường cả hai siêu cường lực chữa trị gia hòa này đến cùng lúc nào có năng lực như vậy cho nên đối phương thật sự đã đứng ở tiến không thể tiến định phong sao một chuỗi ý niệm tốc độ ánh sáng tại trong đầu của hắn văn qua sau đó hắn liền thấy chu nguyên giác thân hình dĩ tiếp cận một người trong đó bên cạnh người này là nguyên loạn tại trong bốn người nguyên loạn thực lực cũng không tính mạnh hơn nữa chu nguyên giác đối với hắn tình huống hiểu rõ nhiều nhất tái tạo năng lực tuy mạnh nhưng cũng là có cực hạn nếu như đại não bị hoàn toàn tổn thương vậy coi như là lĩnh vực của hắn cũng không cách nào đem tái tạo không tốt hắn nghĩ từng cái đánh tan sợ t ị híp đôi mắt một cái lập tức xông về nguyên loạn vị trí mà dù cùng bạch quang rõ ràng cũng ý thức được điểm này thân ở khác biệt khoảng cách hai người lập tức xông về nguyên loạn một lần nữa tạo thành hợp vây thế công một bên khác nguyên l o ạ n vừa mới t ử vừa rồi cái kia kịch liệt chấn động bên trong trở lại bình thường trong lòng đang rung động tại t r u nguyên n g cảm giác bây giờ lực lượng sau một k h ắ c thì thấy đến một thân ảnh thoáng hiện ở trước mắt của mình cái kia khuôn mặt quen thuộc cái kia quen thuộc ánh mắt bình tĩnh thâm thúy lạnh nhạt phản g phất trời xanh chúa tể chết một lần còn chưa đủ sao một cái lạnh lùng tin tức thông qua từ trường chấn động thay thế giống như gai nhọn đâm vào trong đầu của hắn một cỗ hơi lạnh thấu xương lập tức bao phủ thân thể của hắn giống nguyên luận phát ra gầm lên giận dữ giống như, như sắt thép cơ thể bỗng nhiên chém ra nằm đấm lệ nên còn hắn là chu nguyên giác tựa hồ không cách nào ngăn cản nắm đấm giang giác nguyên loạn hai tay trong nháy mắt nước ra lực lượng khổng lồ chấn động xương cốt của hắn khổng lồ lực t r ù n g kích để cho hắn đã mất đi trọng tâm cơ thể như như đạn pháo tiêu xả hướng phương xa lực lượng của hắn lại trở nên mạnh mẽ cái này chính là nhân loại sao đối với nhân loại hai chữ nguyên loạn lại có nhận thức mới sau một khắc bạch quang cùng dù cũng đã trước một bước chạy đến chu nguyên giác nguyên giác ngăn trở chu nguyên giác tiếp tục hướng nguyên l ạ n truy kích ta tới nâng hắn bạch quang trầm giọng nói trong mắt của hắn lôi đình lấp lóe thần kinh đại não nhận lấy dòng điện kích động thời gian ngưng trệ Hết thẻ trung q hai n chương bốn trăm bảy mươi bảy thiên đao vật quả mà cái này cũng chính là bạch quang chỗ dựa lớn nhất bằng vào nó mạnh mẽ phản ứng cùng tốc độ vượt quá sức tưởng tượng đối mặt bất kể đối thủ nào hắn đều có thể có tự tin có thể cùng đối phương dây dưa hơn nữa trong chiến đấu bắt được cái tiêm một tia lướt qua cơ hội Bây giờ, h ắ nhưng liền lực muốn bằng vào năng vào tự của t â dây n d a c h u nguyên giác bước chân thì tới, dùng cái này tới vì bọn bốn người sáng rắc bước cái tới, tới thì tạo vì họ mà ộ hội. t lần lực lượng của người lại nữa công người mạnh, không n của hợp Cho cách cơ dù o đánh đối thủ, đó cũng chỉ là phí công. đã. chung cũng công. Nhưng thủ, chỉ phi Chờ là mà sau một khắc biểu tình trên mặt hắn liền ngưng kết lại tại bị dòng điện cực độ cường hóa từ đó ngắn mùi đột phá sinh mệnh cực hạn thần kinh nao khởi động hắn rõ ràng thấy rõ chu nguyên giác động tác trong n h á y mắt đối phương hai tay bỗng nhiên co vào lấy siêu việt tưởng tượng tần suất bỗng nhiên liên tục đánh ra hắn có thể nhìn thấy mỗi một lần ra quyền nhấc lên không khí ba động c ũ n giờ có thể phân b ệ t ra được c h chóng chóng này、so、g này khắc này tại bạch quang trong lòng xưa nay chưa từng có đối với một cái nhân loại thân thể sinh ra mãnh liệt hâm mộ ghen ghét không tin các loại nhiều loại yếu tố hôn tạm cảm xúc thân thể người này đơn giản giống như là trên thế giới này lớn nhất kỳ tích cùng quý báu nhất chân phẩm xoát xoát xoát xoát tại lấy bách chuẩn minh kỹ xảo làm hạch tâm mà thăng hoa ra kéo dài buộc phát bí kỹ trước mặt bạch quang dù cho ra sức né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị trong đó một đạo công kích chính diện đánh trúng lực lượng c u ầ n bạo trong nháy mắt chút xuống giờ k h ắ c này bạch quang cuối cùng cảm nhận được vừa rồi d ù bị đánh lui lúc c ả m thụ thân thể của hắn phảng phất giống như đằng vân giá vũ không bị khống chế ở đó cổ quần bạo sức mạnh kích xuống dưới xuyên không khí xa xa bay ngược ra ngoài hai cái này phế vật một chút đều nhịn không được. nhìn thấy bạch quang bị chu nguyên đi theo phía sau hắn v ọ t tới rủ ra mặt run dày không tự chủ được đống nhiên dừng lại cước bộ của mình mặc dù hắn lúc này khởi động cuối cùng lò luyện năng lực thân thể đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất nhưng cùng chu nguyên giác ban sơ và trạm thời điểm loại kia không thể ngăn trở cảm thụ tại bất chi bất giác bên trong dĩ sâu đậm đóng dấu ở hắn trong tiềm thức khu động lấy thân thể của hắn hành động khi hắn không tự chủ được dừng bước lại một khắc này hắn mới ý thức tới mình làm cái gì ta đường đường địa ngục chi vương dòng dõi tôn bây giờ sưng bá địa hải khu vực bá chủ người nào có thể để cho ta dừng bước lại giống dù phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gầm thét đang chuẩn bị cưỡng ép khu động thân thể của mình tiếp tục xung kích nhưng mà ngay tại hắn ngắn ngủi ngây người thời điểm một thân ảnh dĩ trước tiên hắn một bước xuất hiện ở trước người hắn một đạo tinh quang lừng lánh nắm đấm xông phá không khí tại dù trong con mắt dần dần phóng đại cái k i a từng vòng từng vòng khuếch tán ra quay chung quanh tại nắm đấm chung quanh khí lãng giống như là trên bầu trời những cái k i a khổng lồ hành tinh vòng sao đáng chết dù chỉ có thể tại thời khắc sống còn bỗng nhiên rút về hai cánh tay của mình đón đỡ ở trước ngực sau một khắc mạnh liệt va chạm phát sinh dù lại một lần n đồng thời cũng cảm nhận được khó mà tiêu tan song trọng vũ n h ụ một cái hoành không đem bốn người hợp vây thế công hóa giải hơn nữa đem bốn người trận hình tách ra chia cắt sau đó lợi dụng đối phương cái này vừa vỡ tách ra lấy lực lượng cường đại cùng thiên truy bách luyện kỹ nghệ sách sẽ, sẽ gọn gàng đem bên trong ba người đánh ra chiến trường thế là tại trong toàn bộ chiến trường liền ngắn ngủi tạo thành một trọi một cục diện mà còn lại một cái kia mới là chu nguyên giắt chân chính mục tiêu hắn bỗng nhiên bay đầu đi nhìn về phía ngừng xung kích ánh mắt ngưng trọng s ợ ty thì ra mục tiêu của hắn không phải yếu nhất nguyên loạn mà là ta lúc này sợp、đi. c ũ n g h o à nguyên toàn minh n bạch Chu nguyên giác kế h o ạ chấn Hắn tiên, đánh chính mình. Giờ, một một, bình muốn ngay tiên, trong bốn người cường công một một, đầu quyết tối đối giờ, Bây đ bại u có c thể h í h thức bắt động ầ u Chu Nguyên Giác chấn đ từ trường t r u y ề n tin tức cùng lúc đó không lãng phí bất luận cái gì thời gian tinh quang lộng lây thân thể đột nhiên chất động ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo thật dài con voi c h u nguyên giác mục tiêu vẫn luôn là s ở ti tại trong bốn người người này rõ ràng ở vào lãnh đạo địa vị cá thể thực lực tối cường cùng lúc đó năng lực của hắn cũng là trong mọi người khó giải quyết nhất nếu như chức không đem hắn giải quyết một khi chiến đấu kéo dài đến hậu kỳ tiến vào tiêu hao giai đoạn hắn cũng khó có thể hoàn mỹ ứng đối để cho sở thì mất đi sức chiến đấu hoặc trực tiếp đem đối phương giết chết là hắn lựa chọn tốt nhất muốn trong thời gian ngắn như vậy xử lý ta ngươi làm quyết định sai lầm nhất ngươi không giải quyết được ta chỉ cần ba người khác đổi tới vây quanh chi thế bày ra là tử kỷ của ngươi tiểu tử ngươi liền tại đây sau cùng thời gian bên trong nhấm nháp sinh mệnh sau cùng tư vị a tốc độ ánh sáng chiến đấu căn bản vốn không cho phép song phương tiến hành đối thoại bởi vì bọn hắn ở giữa động tác liền đã vượt qua âm thanh truyền bá tốc độ nhưng mà tại từ trường quân giao phía dưới ý chí tin tuyển lại có thể trong nháy mắt chứng minh hết thầy t tựa hồ là đang chu nguyên giác trong kế hoạch cảm nhận được khinh thị cùng n ụ c nhã trên bầu trời quanh quần rắn ngậm đôi ánh mắt lạnh lùng phát ra cực lớn gào k h é t sợ tỉ trên người lớn lên mà ra chất sừng lấn phiến thẳng đứng dựng lên giống như là cứng rắn lấn giáp lại giống như sắc bén gai ngược lân nhận liệt không sợ tỉ cả người bắp thịt và làn da run r à y dữ dội toàn thân giơ lên vẩy trên mũi dao phía dưới khép mở cùng lúc đó hắn phảng phất không có xương cốt hai tay mánh liệt trước người chém vào hoạt động tại hắn siêu việt vận tốc gầy lưỡi đao khép mở cùng từ trường thao túng khí lưu tại vảy lưỡi đao khe hở ở giữa bị kịch liệt đè ép ở xung quanh thân hắn tạo thành lan tràn mấy chục thước sắc bén khí nhận những thứ này khí nhận trình độ sắc bén có thể tại trong nháy mắt đem xe tăng hạng nặng cứng rắn bọc thép tách rời phân liệt hơn nữa công kích vô cùng đông đúc là tụ tập phòng ngự cùng công kích làm một thể cường đại kỹ xảo hắn chính là muốn lấy kỹ xảo như vậy trì hoán cùng ngăn cản chu nguyên giác tiến công chỉ cần chờ bị đánh bay ba người đổi tới một lần nữa tạo thành hợp vây thế công chu nguyên phát hiện mọc cánh k ó tho á t đánh bại ngươi không cần thời gian lâu như vậy đối mặt sở bị dọn nước cũng không lọ lấy một loại không thể ngăn trở tư thái đụng vào khí nhận phạm vi bao phủ bên trong mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới xoe xẹt xoe xẹt có thể đem xe tăng tách rời kinh khủng khí nhận dĩ vượt ra khỏi chu nguyên giác bây giờ cường độ thân thể phạm vi chịu đựng kháng thư vô số khí nhận tại trên thân thể của hắn lưu lại sâu đậm vết thương đại lượng huyết nhục bị gọt bay xoắn nát n h ộ t nhạo lên đ ầ y trời tinh điểm nhưng mà loại công kích này có thể đánh tan huyết nhục của hắn lại không cách nào đánh tan xương cốt của hắn này liền đã đầy đủ thế là sợp t h thấy rõ ràng một đạo hết u y nục không ngừng bị tức lưới đao gọn bay thân ảnh không trùn b ư ớ c đánh tới chính mình liền như thế người cầm chi tín nhiệm vĩnh viễn sẽ không bởi vì bụi gai mà dừng bước lại dù là thân là đ ị c h nhân tại mắt thấy cặp mắt kia thời điểm s ở tỉ trong lòng như cũng nhịn không được sinh ra một loại rung động ngắn ngủi không đến một giây treo lên ngàn vạn khí nhận giống như thiên đao vạn quả một dạng công kích chu nguyên giác đi tới s ở tỉ trước mặt nâng lên hai tay của mình ta tiếp cận ngươi bình tĩnh mà lạnh mạc tin tức thông qua dây dựa từ trường chuyển vào trong đầu của hắn cái tiêu bình tĩnh tin tức truyền lại để cho sợ tỳ trong lòng dâng lên khó tả hạn ý đi chết sợ tỳ phát ra loài rắn gào giống hai tay múa may càng thêm kịch liệt cùng lúc đó thao túng từ trường muốn ảnh hưởng đối phương lúc này bởi vì thân thể bị thương mà bại lộ ra tới lỗ hổng bất quá hắn từ trường năng lực cần thông qua tuần hoàn tới khiến cho thiếu sót mở rộng mà bây giờ hắn thiếu hụt chính là loại này tuần hoàn sinh ra tác dụng thời gian so sánh dưới hắn càng hy vọng bắt được không phải chu nguyên giác từ trường cùng trên thân thể thiếu sót mà là tinh thần cùng ý、chí. cơ thể cùng từ trường thiếu sót bị quản chế tại thế giới vật chất không cách nào vi phạm hắn tuần hoàn quy luật trong nháy mắt mở rộng nhưng tinh thần cùng ý chí khác biệt tại thế giới của tinh thần một giây cũng có thể là vĩnh hằng thoát ly vật chất gò bó tuần hoàn quy luật liền cùng thực tế hoàn toàn khác biệt nháy mắt cũng có thể là vĩnh hằng chỉ cần trên tinh thần sinh ra thiếu sót lúc này hắn liền có thể đem mở rộng nhưng mà cho dù gặp giống như thiên đao vạn quả giống như cực hình tẩy lễ coi như có thể hay không chiến thắng đối thủ vẫn là một cái ẩn số giờ này khác này đối phương ý chí cùng tinh thần vẫn như cũ yên ổn bình thản không màng danh lợi thâm linh chi đại định đến tột cùng đáng sợ đến bực nào tinh thần cùng ý chí mới có thể vào giờ phút như thế này loại này tỉnh cành phía dưới làm đến điểm này sợ tỉ nghĩ không do lắm cũng không dám suy nghĩ hắn chỉ biết là loại người này không nên sống trên coi đời này sau đó tại vô số khí nhận cắt c h é m phía dưới hắn nhìn thấy chu nguyên g i á c nâng lên hai tay của mình đó là một đôi tinh thần hóa huyết nhục tàn phá mặc dù đang không ngừng chữa trị nhưng dĩ có thể lờ mờ nhìn thấy nội bộ xương cốt cấu tạo hai tay đôi tay này treo lên khí nhận c h ầ m rãi mở ra bốn ngón tay khép lại ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ đây là đông hoa võ đạo bên trong điều thủ chi hình mà lúc này bởi vì huyết nhục thiếu hụt xương cốt cấu tạo l ờ m ờ có thể thấy được này đôi đ i ề u t h ủ càng lộ vẻ dữ tợn kịch liệt thật sự như loài chim m ỏ nhọn đồng dạng ông giờ này khắc này chú nguyên giác thể nội từ trường cũng đồng thời phát sinh biến hóa đã chữa trị hoàn thành từ trường lần nữa bang liệt ra ý chí từ trường cùng thân thể áp súc vật lần nữa nổ tung thả ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh bí thuật vô hạn tinh không người cái mạng này ta nhận h i vọng tiếp theo đầu ngươi cũng có thể tự mình đưa đến trong tay của ta chú nguyên giác bình tĩnh nói song quyền bỗng nhiên rơi xuống lệ lệ lệ lệ lệ vô số quyền ấn xuất hiện ở trong hư không khí lưu bị kịch liệt k h u ấ y động cùng s ở tỉ thi triển khí nhận xảy ra va chạm quan g mang kia bắn ra bốn phía quyền đoan phảng phất như là rơi xuống tinh thần quần tinh rơi xuống ầm ầm ầm ầm bởi vì khí lưu đụng nhau mà để cho chiến trường xảy ra nổ kịch liệt đại lượng đùi đất lần nữa bay lên d ự n g lên đem hết t h ể đều che giấu khu khu cụ cùng lúc đó tại ba cái phương vị khác nhau dù nguyên l o ạ n cùng bạch quan g đồng thời từ trong phế tích đứng lên trở lại bình thường nhìn thấy sợ tỉ vị trí b ộ c phát khổng lồ va chạm lập tức biến xác thiên kia mục tiêu lại là sợ tỉ sợ tý chống đỡ không chịu được được không được nhất định phải mau chóng chạy tới cùng một thời gian ba người đều khởi động các bộ bằng nhanh nhất tốc độ hướng về chiến trường phương hướng chạy tới muốn một lần nữa tạo thành vây quanh chi thế đ ỗ n g nhiên các bộ của bọn hắn bỗng nhiên ngừng cường đại quán tính để cho thân thể của bọn hắn lướt ngang mười m ấ y m é trên t mặt đất lưu lại danh sâu h o ắ m một c â kịch liệt hàn ý xông lên trong lòng của bọn hắn bọn hắn cảm giác được rõ ràng sợ tý lưu lại trong thân thể bọn họ viên kia rắn ngậm đôi ấn ký đang tạy rút đi dần dần hoàn toàn tiêu thất cùng lúc đó b a phủ ở trên trời cái kia cực lớn rắn ngậm đại biểu cho tái tạo cùng tuần hoàn sức mạnh từ trường đang nhanh chóng tiêu thất cho dù khó mà tin được bọn hắn vô cùng rõ ràng loại hiện tượng này đại biểu cho cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quá nhanh thật sự là quá nhanh đã mất đi sở thì sức mạnh che chở ba người tay chân hoàn toàn lạnh l é o Cách cách cách. từ trong cho bụi truyền đến liên tiếp tiếng bước chân một đạo quang mang lóe lên thân ảnh từ trong bụi mù đi đến đạo thân ảnh này toàn thân từ bên trong đến ngoại thấu bắn tinh thần chi quang nhưng mà thân thể của hắn mặt ngoài các nơi có rõ ràng huyết nhục thiếu hụt thậm chí có thể nhìn thấy tại tinh thần hóa dưới trạng thái thông thấu như ngọc sơn c những thương thế này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị chân chính để cho bọn hắn trong lòng một đầu là đối phương trong tay s á c h theo đồ vật chạy giống như loài bò sát lục sắc dịch thể toàn thân máu thịt bé bét lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài thân bao phủ lân phiến phảng phất một cái nửa người nửa x a yêu quái lúc này cái này tồn tại không n ú c đ í c h gì đã mất đi sinh mệnh khí tức thế mà thật sự nhìn xem cái kia nói giống như ngôi sao thân ảnh ba người căn bản nói không ra lời mỗi một người bọn hắn Cũng là nắm giữ là m bạch i o cho c vực, chính khu để quang thân ảnh tại lôi điện kích động trạng thái gia trì lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lập tức quay người xông về phương xa không có nửa điểm do dự một bên khác nhìn thấy bạch quang động tác dù thân thể cao lớn khẽ run lên sau đó dùng so với hắn ban sơ phóng tới chu nguyên giác còn muốn cồn u mánh tốc độ nhanh chóng hướng về một hướng khác thoát đi chỉ có nguyên loạn tại hơi sửng sốt một cái c h ư ớ c mắt sau đó mới bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng ngược nhau chạy trốn trong lúc nhất thời thế tới hung hăng trong bốn người ba người bắt đầu riêng phần mình chạy trốn thật đúng là nhìn thấy ba người này quả quyết động tác liền xem như chu nguyên giác cũng hơi sửng sốt một chút có chút không có phản ứng kịp ba cái phương hướng khác nhau muốn toàn bộ đội kịp vậy khẳng định là không thể nào như vậy lựa chọn ai đây chu nguyên giác hơi suy tư sau đó q u a n người cước bộ điểm nhẹ hướng về một phương hướng chạy như liên đáng chết đáng chết không phải là ta không phải là ta nguyên l o ạ n một bên lao nhanh một bên ở trong lòng tiến hành đợi này thành tín nhất cầu nguyện nhất định không phải là chính mình hắn đã không có lần nữa cơ hội sống lại hô hô hô! nhưng mà sau một khắc hắn liền nghe được phía sau mình truyền đến như tử thần lấy mạng tầm thường tiếng x é gió một đạo quang mang lóe lên thân ảnh xuất hiện ở phía sau mình phương xa đáng chết tại sao là ta từ sinh ra đến bây giờ nguyên l o ạ n chưa bao giờ lãnh hội loại này tuyệt vọng nói như vậy thưởng thức người khác tại tuyệt vọng phát điên cùng bạo loạn vẫn luôn là hắn nghiệp dư yêu thích hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày cảm giác này cũng sẽ b u ô n g xuống ở trên người hắn hắn ra sức lao nhanh nhưng mà tốc độ bản thân liền cũng không phải là hắn am hiểu nhất năng lực lại có thể nào cùng chu nguyên giác tương đương rất nhanh là hắn có thể đủ cảm nhận được sau lưng chuyển đến cái tia cố bàng bạc cùng nóng bỏng cảm giác hắn không dám quay đầu thậm chí không dám lắng nghe giờ k h ắ c này hắn hy vọng dường nào bản thân có thể đánh mất ngũ giác cứ như vậy một mực lao nhanh xuống ta cảm thấy rất hứng thú các người đến cùng có thể phục sinh mấy lần sau đó một thanh em vang lên phá vỡ hắn tất cả huyễn tượng cùng hy vọng q bốn trăm bảy mươi chín triệt để hủy diệt ta cảm thấy rất hứng thú c á đối với thất ma la tới nói dựa vào ác mộng tiến sĩ năng lực cường đại bọn hắn đem tự thân một nửa linh hồn bản tướng trước đó chia cắt lấy đặc thù hình thức chứa được ở ác mộng trong không gian khi bản thể tử vong cái này một nửa linh hồn bản tướng liền sẽ giao phó bọn hắn cơ hội sống lại nhưng mà nguyên loạn cơ hội lần này đã sử dụng theo lý thuyết lần này hắn một khi lần nữa tử vong cái kia liền sẽ chân chính triệt để lâm vào vĩnh hằng n h ế t bản đối với nguyên loạn lúc này cử động chú nguyên giác trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc chậm rãi ngừng truy kích cước bộ đứng ở nguyên loạn phía trước khoe miệng móc ra vẻ tươi cười từ nguyên loạn dị thường biểu lộ cùng trong cử động hắn cảm giác được rất nhiều thứ xem ra đây là nguyên một đầu cuối cùng sinh mệnh cho nên cơ hội phục sinh chỉ có một lần sau nguyên l o ạ n không có trả lời chu nguyên giác mà nói trên gương mặt bình tĩnh dần dần đã n ớ t ra một tia điên cuồng nụ cười từ ngực từ ngực thân hình của hắn tại kịch liệt bành trướng tất cả bạo loạn tế bào đều đang điên cuồng không để ý giá cao phóng thích năng lượng ta chính là vận rủi c h i chủ hậu duệ há có thể bình tĩnh như vậy tiêu v o n g ba đang điên cuồng năng lượng phóng thích bên trong thân thể của hắn hình thái xảy ra cải biến cực lớn đầu người phía trên sinh ra đại lượng côn trùng một dạng cánh chim trên đầu nhanh chóng lớn lên ra sốc tu sương sần bên ngoài lợn phảng phất chân đốt lại phảng phất gai nhọn sau khi gầm lên giận dữ nguyên loạn tràn ngập bạo ngược hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu nguyên giác dị hóa phải không phải người thân thể nhanh chóng phát khởi xung kích nhìn đối phương cử động chu nguyên giác biểu tình trên mặt hơi hơi thu liễm lộ ra thần s ắ c trịnh trọng mặc kệ là ai có can đảm hướng tử vong khởi xướng xung kích hắn đều sẽ dành cho vốn c o tôn trọng dù cho đối phương là một cái đã từng phạm vào cực lớn tội n g h i ệ t thiên ma đã ngơi ư có giác nộ như vậy, vậy ta liền dùng lực lượng mạnh nhất tiễn ngươi lên đường chu nguyên giác thắp giọng nói sau một khắc hắn toàn thân khôi phục sinh mệnh từ trường lần nữa ta vỡ tinh thần ý khê năng hoàn toàn hợp nhất mạnh liệt bộc phát vô hạn tinh không hai tay của hắn nặn ra đ i ê u t h ủ cơ thể bỗng nhiên đánh ra nên hướng chạy như điên tới nguyên loạn lệ lệ lệ lệ lệ, lệ. vô số kịch liệt tiếng xe gió đổ xuống mà ra giống như vẫn là tinh thần một dạng công kích như mưa rơi rơi xuống phanh phanh phanh phanh nguyên loạn thân hình gần ngăn cản không đến nửa giây đã bị chu nguyên giác công kích hoàn toàn bao phủ thân thể cường hãn tại chu nguyên giác toàn lực ồn bạo trong công kích nhanh chóng vỡ vụn một đạo hư hảo có rõ ràng côn trùng đặc thủ thiên ma hư ảnh xuất hiện ở trong hư không cái kia vô số mắt kép bên trong tựa hồ minh bạch cái gì lại tự hồ không cách nào hoàn toàn lý giải Cuối cùng, thiên này đạo sau đó hắn không tiếp tục nhìn về phía nguyên loạn xác xoay người công tức bộ điểm nhẹ nhanh chóng chạy về phía phương xa lúc này lại đi truy kích hai người khác đã là chuyện không thể nào trong khoảng thời gian này đã đầy đủ bọn hắn hoàn toàn thoát ly chiến trường ẩn nấp thân hình bất quá ngoại trừ truy kích hai người hắn còn có những chuyện khác phải làm tòa kia trong bệnh viện vài trăm người còn cần hắn đi giải cứu viên hát ý viện bên trong bị vừa rồi cồn u g bạo khí lưu bao phủ mà ngã xuống đám người lại lần nữa tụ tập ở cửa sổ xung quanh xa xa nhìn ra xa hướng chiến trường phương hướng nhưng mà để cho bọn hắn thất vọng là ngoại trừ chu nguyên giác thi triển h o à n h không thời điểm vậy do từ trường cấu tạo cự điệu ngắn ngủi đã quét hết thẻ chung q a n h lộ ra chiến trường toàn cảnh sau đó toàn bộ chiến trường xung quanh đều từ đầu đến cuối bị cắt bụi cùng sương mù ba chỉ có ngẫu nhiên lóe lên tia sáng nổ tung một dạng tiếng vang cùng mãnh liệt cảm giác rung động tại chứng minh phương xa chiến đấu kịch liệt tất cả mọi người đều tại nơm nớp lo sợ nhưng trong lòng cũng đã không có ban sơ bi quan cùng thấp t h ỏ g cái k i a giống như thần tích một dạng hình ảnh sâu đậm in vào trong đầu của bọn họ đưa cho bọn hắn lớn lao lòng tin cùng khích lệ dù cho thấy không rõ chiến trường tình huống tất cả mọi người vẫn là tại một mực nhìn quanh đ ồ n g nhiên bọn hắn rõ ràng phát hiện trong chiến trường khi thì c h ấ p động tia sáng biến mất các bụi đầy trời đình chỉ phun trào đại đ i ệ cũng đình chỉ rung động tung bay bụi mù đang dần dần lắng lại tr Nhìn tại h ấ y l o tất ì n huống này, h t cả mọi người đều nhìn khẩn ô n tinh thần căng cứng, ý thức được trận này mấu chốt chiến đấu có thể dị phân ra được thắng、bại. Đến cùng là người nào thắng, chúng ta phải chăng người g được được đấu được được thức chốt có có cứu. cả thể tột ta thể Tại tất bại. phải mọi h ý ra là mẫu dị k trương ánh mắt nhìn chăm chú trong b ổ i mù d ị có thể thấy rõ ràng chiến trường tình huống đầu tiên xuất hiện tại mọi người trước mắt là mặt đất vài trăm mét rộng l õ m cái kêu mặt đất bằng thẳng đơn giản giống như là bị máy đ u ổ i đất đẩy qua sau đó ở mảnh này bên trong chiến trường bọn hắn liền không còn cách nào nhìn thấy bất luận cái gì sự vật chống giống một mảnh không có bất kỳ sinh mạng nào cải bóng người đâu đến cùng ai thắng ai thua chẳng lẽ đồng quy vô tận ngay cả thi thể đều không còn lại không chỉ là trong bệnh viện đám người canh dự ở bệnh viện bên ngoài khổng lồ lực lượng võ trang thủ lĩnh cũng tại quan sát đến chiến trường tình huống người đến cùng đi nơi nào nhanh phái người đến hiện trường xem xét ta muốn biết nơi đó đến tội cùng xảy ra chuyện gì thủ lĩnh meo lại hai mắt bản thân hắn chính là bạch rực tổ chức thành viên nòng cốt một trong lần này mang tới lực lượng vũ trang cũng là bạch rực tổ chức tinh nhuệ nhất lính đánh thuê quân đoàn phân phối trang bị cực kỳ tân tiến đại sát thương lực vũ khí hạng nặng trang bị đối với lần này kế hoạch hắn biết được hết sức rõ ràng cũng thật sâu minh bạch lúc này ở bên kia chiến đấu bốn người đến tột cùng là thân phận gì cùng thực lực theo lý mà nói chỉ cần đối phương giảm đến đây chính là vạn vô nhất thất kế hoạch trên thế giới không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản cái kia mấy cái quái vật liên thủ thậm chí chỉ sợ cũng liền bạch t h i ế u thủ lĩnh cũng không được ông long long một chiếc quân dụng máy bay trực thăng tại thủ lĩnh mệnh lệnh giới cấp tốc bay lên không hướng về chiến trường phương hướng bay đi phát hiện được nhân phát hiện được nhân khai hỏa khai hỏa ngay tại quân dụng máy bay trực thăng bay đến một nửa thời điểm thủ lĩnh bên hông bộ đàm bên trong k i n h nói chuyện truyền đến nhân viên phi hành đoàn thanh niên hoặc sợ sau đó trên phi cơ trực thăng quân dụng chuyên trở gạt lính bắt đầu b ắ n phá phát ra hỏa lực dày đặc trường xạ q hai chương bốn trăm tám mươi đoàn diện g i á n cầm nong g i á n cầm nong các người đến cùng phát hiện cái gì thủ lĩnh cầm lên bên hông bộ đàm đối với nhân viên phi hành đoàn giống to hỏi là định nhân tốc độ quá nhanh đạn bắn vào trên người hắn đơn giản liền cùng cao su đánh trúng vào sắt é p đây là nhân loại có săn thân thể sao đáng chết hắn tiếp cận chúng ta mau đỡ thăng bộ đàm bên trong truyền đến nhân viên lộn xộn lại hốt hoảng tiếng hô hoán sau đó tại bệnh viện bên ngoài tất cả vũ trang nhân viên đều xa xa nhìn thấy phương xa bị phế khư ngăn trở một chỗ một đạo sáng trói tinh quang sông lên trời giống như một đạo kéo dài hơn năm trăm thước cực lớn lơi lao từ máy bay trực thăng hoành khía cạnh k h ẽ quét mà qua c h i này cực lớn chùm sáng cũng không có phá hư bất kỳ thực thể sự vật nhưng trong đó ẩn chứa khổng lồ từ trường lại trực tiếp ngắn ngủi phá hủy trên trực thăng mỗi cái thiết bị tín hiệu hơn nữa phá hủy nhân viên phi hành đoàn sinh mệnh từ trường để cho bọn hắn trong nháy mắt triệt để tử vong hu ô máy bay trực thăng tại thiên không bên trong lung la lung lay đã triệt để mất đi cân bằng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi vanh ba máy bay trực thăng cùng mặt đất va chạm bình xăng bởi vì va chạm kịch liệt mà cháy nổ tung ở trên đất bằng dâng lên nổ tung to lớn hỏa hoa giống như cực lớn khói lửa lộ ra chấn động không gì sánh nổi ánh l ử a chiếu đỏ lên trong bệnh viện mặt của mọi người bảng trên mặt của bọn hắn rõ ràng hiện lộ ra vô cùng thân sắc hưng phấn là người của chúng ta là đông hoa chiến sĩ chúng ta thắng chúng ta thắng chúng ta muốn được cứu được muốn được cứu được trong đám người vang lên cũng một hồi đè nén gầm nhẹ có người trên mặt thậm chí lưu lại nước mắt phảng phất trong nội tâm đệ lên cự thạch đã hoàn toàn rơi xuống chúng ta còn không có hoàn toàn an toàn t r u n g quanh còn có đại cổ lực lượng vũ trang vũ khí của bọn hắn rất tật tiến tại mọi người hưng phấn thời điểm không biết là ai bất thình lình nói một câu cấp tốc để cho đám người tâm tình kích động ngồi xuống đúng vậy à t r u n g quanh còn có nhiều vũ trang như vậy sức mạnh hơn nữa lúc này bọn hắn vẫn là con tin nếu như lưu manh bị buộc đến tuyệt cảnh ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không làm ra cái gì cử động đ i n c u n g tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú một đạo vô cùng lừng lánh thân ảnh vượt qua một chỗ phế tích kia cuối cùng đi vào trong tầm mắt của mọi người. Đồ tà giờ khắc này hắn đem chính diện cùng trang bị tiên tiến nhất vũ khí hiện đại quân đội chính thức giao chiến toàn thể chuẩn bị, toàn thể chuẩn bị. nhất cấp trạng thái chiến tranh nhất cấp trạng thái chiến tranh tất cả đại uy lực hạng nặng vũ khí tầm xa trang bị không muốn cho ta keo kiệt đạn, đạn dược nhằm chuẩn cái mục tiêu kia cho ta hung hăng nổ hắn lại mạnh cái kia cũng vẫn là nhân loại là nhân loại liền sẽ có cực hạn Ta một u ố n h ắ ạ i t bên khác đơn binh cầm trong tay súng phóng tên lửa phản khí tại đại đường kính súng lựu đạn súng nắm đối không pháo hỏa tiên xe trong u n viễn trình g h p á cối các loại i loạt một từ t h h k ô n quốc cung huy Chu cấp lực Giác. Lộc cộc. tân tiến nhất vũ khí uy lực lớn nhao nhao nhét vào hoàn tất, xa xa nhắm ngay、Chu、Minh Giác. Lộ cộc. Lộ cộc. Trong tất, khí vũ vào Lộc xa bệnh viện đám người đại bộ phận đều sinh ở hòa bình nhân đại thân ở hòa bình hoàn cảnh nơi nào thấy qua tình hình như vậy nội tâm sinh ra đối với vũ khí nóng bẩm sinh sợ hãi bị những thứ này kinh khủng giết người trang bị hoàn toàn kích phát ở bên trong lòng tin tựa hồ cũng sinh ra một chút dao động có thể gánh xuống sao Dầ xông về cái kia nói đi tới thân ả n h ba đại xe tăng hoàn toàn thi hành thủ lĩnh mệnh lệnh không có giữ lại bất kỳ đạn t h á o một lần đem mang theo đạn pháo toàn bộ đánh hụt mặt đất bởi vì cường đại lực phản tác dụng mà b ù i đất tung bay xe tăng chủ pháo quản giống như que hàn giống như đỏ lên chỗ mục tiêu khói mù lở l ờ nhưng sau đó x ư ơ n g mù liền từ giữa hương chậm rãi tách ra một đạo quang mang lóe lên thân ả n h chậm rãi từ đầy trời trong x ư ơ n g khói đi ra thậm chí không có thay đổi bất kỳ bộ pháp không phát hiện chút tổn hao nào cái này tất cả mọi người lông tơ tại thời khắc này đều dựng ngược lên đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình tất cả vũ kh cùng một chỗ khai hỏa thủ lĩnh hai mắt dội r a lóe lên một tia hơi lạnh thấu xương giống giận hô ầm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời tất cả vũ khí không giữ lại chút nào hướng đạo thân ảnh kia đổ xuống mà ra đại điệu bởi vì cực lớn lực phản tác dụng mà không ngừng rung động liền như là động đất đồng dạng trong không khí tràn ngập gây mũi mùi thuốc súng cái k i a thanh n â m điếc thai nước c ố c để cho trong bệnh viện hai thai mọi người cũng không khỏi ngắn n g ù i mất thông cái này đồng dạng là một bức cực độ rung động hình ảnh vô số cổ có hủy diệt tính uy lực vũ khí hạng nặng đại biểu cho nhân loại hiện nay nắm giữ siêu cường lực lượng dùng cái này chinh phục tự nhiên công cụ không giữ lại chút nào khinh u hướng một mục tiêu mà cái mục tiêu này vẹn vẹn chỉ là một cái nhìn nhỏ bé như vậy người thời đại đã bị phá vỡ dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng điên cùng tiếng nổ chuyển đến trong bệnh viện tất cả mọi người đều nhịn không được hoảng sợ ngồi xuống thân thể bưng kín lô thai của mình há to m ồ m không ngừng hấp khí dùng cái này tới hòa dịu chấn động đối với màng nhị tạo thành áp lực thàng đến tiếng nổ dần dần lắng lại trước hết nhất khôi phục người lập tức đứng lên hướng ra ngoài giới nhìn lại bị đ ị a thảm thức oanh tạc bao trùm mặt đất thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi hô sâu mà tại trong cái này một mảnh sâu lỗ một đạo tinh quang l ử n g lánh thân ảnh vẫn như c ũ chậm rãi đi tới cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng hắn không phải là người hắn không phải là người nhân loại không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy ma quỷ ma quỷ tại cảnh tượng này phía dưới trước hết nhất sụp đổ là bộ đội bên trong binh sĩ giờ này khắc này bọn hắn giống như là đã mất đi chủ cột tinh thần hoàn toàn mất đi chống cự dục vọng đáng chết đáng chết đáng chết thủ lĩnh toàn thân run dậy nhưng hắng từ bên cạnh lấy qua loa phóng thanh, đối với dạng này tình trạng hắn đã sớm chuẩn bị dừng lại cước bộ của ngươi ta tại bệnh viện các nơi đều trôn vào cương liệt thuốc nổ chỉ cần ta nhấn trong tay cái nút nơi này hết thể đều sẽ hóa thành bụi nếu như ngươi muốn cứu vớt người trong bệnh viện chất liền dừng lại cước bộ của ngươi đứng tại chỗ để chúng ta an toàn rời đi thủ lĩnh hướng về phía chu nguyên giác phát ra tiếng giống to thật đáng tiếc các ngươi cũng tại trong phạm vi chu nguyên giác thản như i nói chậm rãi nâng lên một cái tay thể nội sinh mệnh từ trường sụp đổ vô hạn tinh không khởi động từ trường năng lực tùy theo khuyết trương đến kinh khủng nhất cấp bậc ông khổng lồ ngân hồng nhị sắp từ trường cấp tốc quyết tán bao trùm một trăm năm mươi em mở khoảng cách từ trường bao trùm tốc độ quá nhanh căn bản không có cho thủ lĩnh đệ nút tấn xuống phản ứng thời gian sau một khắc toàn bộ bộ đội bên trong tất cả mọi người hai mắt trắng d ã sinh mệnh từ trường tại chu nguyên giác từ trường lĩnh vực bên trong bị trong nháy mắt phá hư đã mất đi sinh cơ người bình thường tại hắn lúc này đã đến cực hạn từ trường trước mặt không hề có lực h o à n thủ trong nháy mắt đoàn diện q hai chương bốn trăm tám mươi mốt Cử ở vào trong bệnh viện đám người rõ ràng trông thấy cái kia từng người từng người võ trang đầy đủ c r c ôn tại ngân hồng nhị sắp tia sáng bao phủ giống như cứng ngắc đầu gỗ từng cái ngã xuống va chạm mặt đất phát ra tiếng vang cũng lại không có bất kỳ âm thanh nguyên bản bị đủ loại vũ khí hạng nặng phóng ra mà chấn động đến ồn ào không chịu nổi chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết tất cả biến hóa đều trong nháy mắt đến mức tất cả mọi người còn có chút không có phản ứng kịp chết đã chết đều đã chết tất cả mọi người trận mắt há h ố c một còn có chút khó có thể tin rốt cuộc cách như thế xa xôi khoảng cách cũng không có thanh thế to lớn công kích làm nối sinh mệnh từ trường lực lượng hiểu biết hưu hạn bọn họ rất khó lý giải giống như là pháp thuật cùng thần thông đến mức dù cho chu nguyên giác thu hồi từ trường bệnh viện xung quanh tất cả lực lượng vũ trang đều đã chết bất đắc kỳ tử cũng không có ai dám bước ra bệnh viện một bước tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn đạo ánh sáng k i a l ó e lên thân ảnh mũi chân điểm nhẹ giống như thoát ly địa cầu trọng lực gò bó nhanh chóng đi tới bệnh viện phía trước đứng ở đám người trong tầm mắt các vị các ngươi được cứu thỉnh tạm thời trở tại trong bệnh viện chờ đợi sau đó sẽ có chuyên môn nhân viên đưa đón các ngươi đi tới an toàn khu vực chu nguyên giác huyết tán từ trường thanh âm to lớn giống như thần minh thanh âm từ bệnh viện bốn phương tám hướng vang lên truyền vào trong t a i mỗi một người sau đó hắn xoe người cước thân hình nhanh chóng hướng về phương xa bước đi chỉ chốc lát sau liền đã giống như mây khói biến mất ở phế tích cùng đường chân trời phương xa tìm không thấy bóng dáng hết thể bừng tỉnh giống như mờ ảo cho mọi người lấy một loại cực kỳ cảm giác không chân thật thế giới này chân chính bộ dáng thật sự là quá làm cho người ta điên cuồng nhân loại lại có thể nắm giữ loại trình độ này sức mạnh hu hu ô thẳng đến phương xa mơ hồ truyền đến cánh quạt động cơ âm thanh từng cái máy bay trực thăng từ đường chân trời một bên khác nhanh chóng bay tới mọi người mới triệt để hồi phục thậm chí chúng ta được cứu rồi không biết là ai trước hết nhất phát ra một tiếng cảm thán chúng ta được cứu rồi lần này là thật sự được cứu cảm tạ đông hoa chiến sĩ tổ quốc và tuế trong đám người truyền đến một hồi nhiệt liệt gieo h ò cùng thét lên hai ngày này đến nay áp lực cực lớn trong nháy mắt lấy được hoàn toàn phân g tích h có người nhịn không được vui đến phát khóc kích động ôm nhau lại với nhau chờ cứu viện máy bay trực thăng bay tới thời gian ngắn ngủi lộ ra là khá dài như vậy cuối cùng ba cái trực thăng vận tải quân dụng rơi xuống bệnh viện trước đây một mảnh trên đất trống tất cả đơn vị chú ý cẩn thận đề phòng lần này hành động cứu viện từ l i dễ và b ạ c cùng tiến vào chiếm giữ l i đông hoa tinh nhuệ cùng thi hành xem như liên hợp chỉ huy v à lệ nạ vẻ mặt nghiêm túc xuyên tấu qua máy bay trực thăng cửa sổ nhìn trên mặt đất lực lượng vũ trang tất cả đều là tân tiến nhất đại s á t thương lực vũ khí đơn thuần trang bị chất lượng lìa dễ b ặ p lại vương bài bộ đội thậm chí đều không thể so sánh được hắn muốn xác định trên chiến trường là có hay không không có bất kỳ người nào sống sót bằng không đều sẽ là uy hiếp to lớn không cần lo lắng như vậy nếu là vị kia tự mình xác nhận cái kia hiện trường liền không khả năng có bất kỳ người sống còn sót lại xem như đông hoa phương diện cứu viện người chỉ huy hoàng bân vỗ vũ vã lệ nạ bà vai ra hiệu đối phương không muốn quá căng thẳng các người đông vác l ã nạ lắc đầu máy bay trực thăng cửa b ư ờ n mở ra vác l ã nạ g ì ta bọn người từ trong phi cơ trực thăng nối đuôi nhau mà ra trong nháy mắt tìm được điểm ẩn nút hơn nữa đối chiến tràng phạm vi khởi động máy dò xét sinh mệnh máy dò xét sinh mệnh biểu hiện bên trong chiến trường không có bất kỳ cái gì vật sống vác l ã nạ làm thủ thế lịch dệ vắp lai đặc biệt tình nhân viên cấp tốc hành động lập tức chiếm cứ chiến trường các nơi điểm mấu chốt hơn nữa bắt đầu đối chiến tràng tiến hành tìm tòi tỉ mỉ tất cả phần từ khủng bố đều đã xác nhận tử vong đi qua đơn giản kiểm tra thân thể của bọn hắn không có để lại bất luận cái gì ngoài thương toàn bộ vì đại não tử vong. Hơn nữa, chúng ta tại những n à y phần tử khủng bố trên thân phát hiện cái này dì t ạ vẻ mặt nghiêm túc nói đem mấy chương tốc tẩy ảnh chụp giao cho vạ lẽ nạ trong tay đó là tử vong ác ôn thân thể cái nào đó bộ phận phía trên có đang có một cái hình dạng giống nhau giống như như quả đen hình xăm cuối cùng trên một tấm hình nhưng là tên kia thủ lĩnh hình ngay mặt bạch dược tổ chức dưới trướng nổi danh nhất dong binh đoàn một trong hát nha dong binh đoàn thủ lĩnh của bọn hắn hát nha thế nhưng là bạch dược tổ chức nhân vật trọng yếu vạ lẽ nạ hít vào một n g u ồ khí lạnh hát nha dong binh đoàn tại toàn bộ hát châu cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại bọn hắn phân phối trang bị thế giới dẫn đầu trang bị nghe nói một cái dong binh đoàn mấy trăm người liền có thể chính diện đánh xuống hát châu đại bộ phận quốc gia không nghĩ tới thế mà hết thể chết ở ở đây bọn hắn trang bị toàn bộ là mới nhất vũ khí trang bị vũ khí uy lực cùng độ tiên tiến so với chúng ta vương bài lục quân trang bị ít nhất phải dành trước hai cái lần đại quan trọng nhất là chúng ta phát hiện bọn hắn tất cả vũ khí hạng nặng đạn, đạn dược toàn bộ đánh xong nhưng mà người kia vẫn là lồng tóc không thương di tạ thấp giọng nói đó là chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại vác lẽ nạ lắc đầu Cảm sức mạnh, thân tồn tại nói, này loại đi ã vượt ra k h ỏ bọn bên báo, bộ mọc hắn nhận Còn tăng chiến trường Di Hải đồng sự hồi báo, tại chiến trường hết phát hiện một bộ tương đối hoàn chỉnh Di Hải, còn có một mảnh đang không ngừng mọc thêm tản thức phạm chủ. khác thu thập Hải hồi hết thảy phát Hải, thêm thi. tới một tại một một cứ có, có vào đi đối Đi Di Di sự qua đông hoa phương diện nhân viên công tác xác nhận cái này hai cỗ tản thi thuộc về thiên chúng tổ chức đỉnh phong nhân vật thất ma la bên trong hai người lần này mai phục vị kia thất ma la số lượng rất có thể đạt đến bốn tên hát châu một trong tam đại tổ chức hoang vu tổ chức thủ lĩnh e n đi hắn cùng với bạch dực tổ chức bạch t h i ế u liệp ngân tổ chức dở dĩ bị cho rằng là hát châu cá thể chiến lược tối cường ba người mà căn cứ vào cùng đông hoa phương diện cùng hưởng tình báo đến xem nd cơ bản có thể xác định chính là thiên chúng tổ chức thất ma là một trong nói đến đây dì tạ không tiếp tục nói tiếp trong hai mắt l ó e lên vẻ khiếp sợ vạng lẽ nạ minh bạch dì tạ ý tứ tình báo này đồng dạng để cho hắn toàn thân sinh ra một loại bị điện giật cảm giác kẻ tập kích là bốn tên thất ma l a mà đứng hàng một trong tam đại tổ chức thủ lĩnh nd vẹn vẹn chỉ là thất ma là mà chiến đấu như vậy cuối cùng là lấy nam nhân kia toàn thắng kết thúc mà đối phương nhưng lưu lại hai cỗ thi thể không tính những nhân tố khác vẹn vẹn chỉ là ngang nhau chuyển đổi chẳng phải là tương đương với toàn bộ hát châu xếp hạng trước ba cá thể lực lượng chung vào một chỗ cũng không phải nam nhân kia đối thủ v à lẽ nạ dĩ không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình rung động toàn bộ thế giới bây giờ còn có có thể chiến thắng nam nhân kia tồn tại sao tất cả sinh mệnh từ xưa đến nay e rằng đây chính là đông hoa khẩu ngữ bên trong cái gọi là cử thế vô s n g a uy hai chương bốn trăm tám mươi hai khóa chặn ô ô ô từng chiếc dấu vết liềng rễ b à p l ạ i quân đội tiêu chí quân dụng vận chuyển xe từ t ă n g nạm tư tới gần thành thị cách tán xuất phát chạy băng băng đang đi tới liềng rễ b à p l ạ i thủ đô trên đường cao tốc tại những n à y xe chuyển vận chung quanh toàn trình đều có liềng rễ b à p l ạ i quân đội nhân viên hộ tống bảo đảm trong xe vận chuyển nhân viên có thể vạn vô nhất thất tới mục đích tại những n à y quân dụng xe chuyển vận bên trong c ư ờ i chính là trước kia bị vây ở viên hát ý viện chi trung đông hòa con ó t Lao tin vậy n g ư ơ i liền hảo hảo hưởng thụ a tốt nhất lần sau lại đến hưởng thụ một lần an n h ã trợn trắng mắt im lặng đối với triệu lâm nói khu khu quên đi nhân sinh có một số việc thể nghiệm một lần là đủ rồi một lần là đủ rồi triệu lâm vội vàng đem đầu của mình giao động trở thành chống lúc lắc bầu không khí trong xe lộ ra hết sức nhẹ nhõm sống sót sau hai nạn đám người có bởi vì áp lực quá lớn quá mức m g i mệnh đơn giản dùng cơm sau đó đều đã ở trên chỗ ngồi ngủ thiết đi không có triệu lâm rảnh rỗi như vậy công phu thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp đúng đ à n học n ộ i mới vừa rồi cái người kia thật sự chính là chúng ta đông hoa võ đạo đại học chu hiệu trường sao triệu lâm nhìn xem ngồi ở cách đó không xa đàm dĩnh cảm thấy hứng thú mà hỏi đàm dĩnh gật đầu một cái loại hình thái đó biến hoa quá lớn cùng trên internet nhìn thấy video cùng ảnh chụp cũng không giống nhau ngươi là thế nào nhận ra ngươi nói ngươi thấy tận mắt đối phương là thế nào một chuyện có thể cho chúng ta giảng một chút sao triệu lâm hỏi một bên an nhã cũng m ă n g tới hết sức t ỏ mò ánh mắt trên thực tế không chỉ ta gặp q u a hắn các ngươi cũng đều gặp q u a hắn đàm dĩnh nhẹ nói chúng ta gặp q u a hắn ngươi nói như vậy cũng đúng hạ tại đông hoa võ đạo đại học ở lễ khai giảng nói chuyện video cái nào đông hoa người chưa có xem triệu lâm cảm thấy đàm d ĩ n h trả lời có chút không hiểu đấu không ta nói chính là trong hiện thực các ngươi tại trong hiện thực cũng đã gặp hắn đàm d ĩ n h lắc đầu nói trong hiện thực lúc nào chúng ta như thế nào không biết an n h ã một bức không nghĩ ra dáng vẻ bất quá trong đầu của nàng tựa hồ lóe lên một tia linh cảm nhưng lại không cách nào hoàn toàn bắt được lúc đó ở trên máy bay vị t i a an vị tại ta bên cạnh đàm d ĩ n h thở dài nói trên máy bay đàm d ĩ n h cử động khắc thường đỉnh cấp xe sang trọng chuyên môn chờ đợi đưa đón thiếu niên trong n h y mắt hết thể tất cả đều đang lúc mọi người trong mắt móc nối biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt mà liên t ạ i sàn nạt chiến đấu tiến hành thời điểm tại một bên khác Hệ lì nước Cộng Hòa, chú đánh một trận xong, Trương Động mang theo chính mình nhận lấy hát châu đến nơi này, Chuẩn bị ở đây tạm thời định quanh nhà nhỏ phía trước. Tư thế còn chưa đủ chính, ý chí còn chưa đủ hòa hợp để cho lĩnh hội là giao dung hài hòa ý cảnh Không phải lì lấy là nước Cộng đồn Cùng nguyên trận xong Trương Động mang đến nơi này Đồn xung trong vùng núi dựng còn còn ngươi dung cư trước Tư mới giác một một Một gối giao tòa vừa đồ đệ đây đủ đủ Để đ mạ tạm mạ xây Vi bị ở ý ý hắn từ nơi sâu xa tựa hồ có thể dự cảm đến lưu cho hắn có thể sử dụng thời gian tựa hồ không nhiều lắm cho nên sau khi biết được chu nguyên giác tin tức hắn mới có thể liều lĩnh trước tiên đi cùng đối phương gặp mặt hơn nữa đem hết toàn lực hoàn thành cũ n g mới hai cái thời đại bàn giao sau khi lần kia bàn giao loại kia vận mệnh chú định dự cảm đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt hắn không biết nguy cơ sẽ xuất hiện ở nơi nào bởi vì thân thể của hắn có quá nhiều thiếu sót bị chuyển hóa thiên ma thân thể đang hưởng thụ vô tận sinh mệnh đồng thời cũng nhất thiết phải gánh chịu bởi vậy mang tới thai hoàng ẩm đây chính là n h ữ n quả đối với phổ thông thiên ma thậm chí là tướng cấp thiên ma bằng vào đối phương huyết mạch từ trường đều không thể hoàn toàn g ò bó cùng điều động hắn nhưng thiên ma bên trong còn có mạnh hơn tồn tại thậm chí sẽ có cùng hắn đứng tại cùng một tài nghệ tồn tại tại loại kia cấp bậc huyết mạch từ trường bao phủ liền xem như hắn cũng không có mười phần lòng tin có thể tiếp tục kiên trì bởi vậy những ngày này hắn một mực tại không ngừng tăng cường bị ẩn cổ huấn luyện tính toán đem chính mình tất cả mọi thứ đều truyền thụ cho hắn hồng hộc. hồng hộc cơ thể thiên phú mạnh như bị ẩn cổ ở trong vài ngày này cũng bị trương động vi chơi đùa không nhẹ nhưng tính cách cho phép đối với trương động vi mà nói vô luận nhiều khó khăn hắn đều sư ẽ dốc lực toàn n ứ phụ ó đi t bị ẩn cổ cảm nhận được trương động vi lộ rõ vẻ cảm xúc biến hóa ngừng động tác của mình nghi ngờ đối với trương động vi hỏi trương động vi trở mặc cuối cùng hướng về phía bỉ ẩn cổ n ở nụ cười ta có thể dạy ngươi cơ hồ đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi chúng ta đông hoa có một câu nạn ngữ sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân đường sau này đi như thế nào có thể đi tới chỗ nào liền muốn xem chính ngươi sư phụ bỉ ẩn cổ không rõ sinh ra ở hát châu nguyên thủy bộ lạc tâm tư giống như, như trẻ con tinh khiết bỉ ẩn cổ sờ lên đầu có chút không rõ ràng cho lắm nhưng không biết vì cái gì một loại tâm tình mãnh liệt một cách tự nhiên s ô n g lên trong lòng của hắn đại lượng nước mắt một chút giống như vỡ đê nước sông từ trong mắt của hắn chút xuống có thể hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại trường động vi dội ra tay ánh mắt h i ề n hòa vớt ve bị ẩn cổ đỉnh đầu bàn tay n h ẹ dùng sức từ trường đồng thời bắn ra bị ẩn cổ lập tức hai mắt chán rã mềm mềm t h ế ngã trên mặt đất hôn mê đi t r ư ơ n g động vi đem trên mặt đất bị ẩn cổ ô m lấy bỏ vào trong nhà gỗ nhỏ ra khỏi hơn nữa đã khóa cửa phòng hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng một chỗ trong hai mắt lóe lên từng đạo vẽ phức tạp cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại sau đó hắn bật cười lắc đầu nên làm hết thệ ta đã làm xong trốn đông trốn tây ẩn nấp hành tung thời gian cũng nên chấm dứt bây giờ đến ta nên đi đối mặt nhận quả cùng vận mệnh của ta thời điểm giang giác, giang giác. Sau đó, t hai â n t chương a ắ n bốn trăm biến tám mươi trở nên cao ba thơm o ma tri ó c bắt hiểm trường tốt, trên ơ tại cái này tha hương nơi đất khách quê người một mảnh hoang vu sa mạc phía trên một thân ảnh cao lớn nhanh chóng lướt qua t h ẳ n g p h ó n g tới phương xa nơi nào đó h ạ c phát đồng nhan thiên phong đạo cốt kèm theo tự thân nhanh chóng lao vụt trương động vi có thể vỡ thêm cảm giác rõ ràng đến loại kia trong bóng tối nhìn trộm khi hắn đi tới một mảnh hoang vu trước đoạn nhai thời điểm loại kia cảm giác kỳ lạ đạt đến đ ỉ n h phong hắn biết uy hiếp ngay ở chỗ này ra đi ta tới ngàn năm trước cân đoán cũng nên có chỗ chấm dứt trương động vi đứng tại chỗ sống lưng thẳng tắp thân hình giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ manh liệt từ trường chi lực tràn ngập xung quanh gió nổi mây phun thiên tượng biến hóa ẩm ẩm tại trương động vi đứng thẳng chỗ k h â giáo bên trên bầu trời tích tụ lên khổng lồ mây đen. lôi điện c u ộ n cuộn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống mưa rào tầm tã thiên nhân chi tư thiên tượng đi theo nơi đó là chuyện gì xảy ra cách đó không xa trên xa lộ lui tới cỗ xe khiếp sợ nhìn xem phương xa cái kia kỳ lạ một màn phát ra tiếng t h a n thở hơn nữa cầm lên trong tay quay phim thiết bị quay trụp anh trụp sơn g ố c trưng ơ động vi âm thanh giống như hồng trùng không ngừng ở trong sơn g ố c quanh quẩn ân oán sách ngươi chính là dạng này lấy oán trả ơn sao nếu như không phải chúng ta n g ư ơ i như thế nào lại có cơ hội có thể thấy được thế giới hiện tại có thể như cũ tắm rửa này nhân gian ánh nắng cùng gió nhẹ có thể như cũ cảm thụ huyết dịch di động cùng sinh mệnh mạch đậm cùng lúc đó một đạo cười lạnh âm thanh vang lên thanh âm này phản phất đến từ sơn cốc bốn phương tám hướng lại phản phất chính là từ trong đầu của hắn xuất hiện lộ ra vô cùng q u ỷ dị cùng khó mà suy xét không phân biệt ra phương vị trương động vi hai mắt hơi hơi nhau lại lấy hắn đối với từ trường cảm giác bén nhạy thế mà không cách nào phân biệt âm thanh đến cùng là từ cái nào phương hướng chuyển tới nếu có thể ta tình nguyện đường đường chính, chính chết ở niên đại đó trương động vi hai con mắt hiếp lại trầm giọng nói không ngươi sẽ không dù cho làm lại một trăm lần ngươi vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy không muốn lựa gạt mình cho tới nay lập trường thủ tướng đạo nghĩa đây đều là ngăn ở đi tới con đường phía trước vật vô dụng bọn chúng bằng cố chấp cùng ngu xuẩn hình thái đang ngăn trở ngươi chân chính nhận thức nội tâm của mình bọn chúng để cho ngươi cho rằng lựa chọn của ngươi thuần khiết không thì vết vô cùng cao thượng ta biết nội tâm của ngươi tại oán hận cùng phẫn nộ thế nhưng đều chỉ bất quá là qua lại ngu xuẩn đạo nghĩa gò bó mà ta dĩ nhìn thấu ngươi chân chính nội tâm cái thanh em kia lần nữa bình tĩnh vang lên g ầ người ở bên n ai, t r ư ơ Động n g Vi biết đã ó l i sớm có thể giải thoát người có ngàn vạn loại phương pháp tại gặp phải chúng ta phía trước bản thân kết thúc nhưng ngươi không có người dùng từng cá nhân nghĩa đạo đức lý do tới gây tê chính mình đến từ ta an ủi cần ta nói cụ thể nói chuyện sao ngươi tại tự đủ ta muốn nhìn xem cái thế giới mới này ngươi tại tự đủ ta muốn đem tự thân những kỹ nghệ thêm một bước c h u y ể n thừa ngươi tại tự đủ ngươi muốn cùng chúng ta thanh toán ngàn năm văn đoán tại cái này từng đầu kéo dài không ngừng bản thân ám chỉ bên trong ngươi một mực để cho tự thân cái này t h a i h ỏ a ngầm sống sót cho tới bây giờ nghe vĩ đại dường nào cùng quang huy a nhưng mà giống như nhân loại từ xưa đến nay đều đang dùng nhân nghĩa cùng đạo đức tới tô sơn chất phấn tội ác cung ích kỷ ngươi những cái kia dùng bản thân ám chỉ mà thỏa mãn tự thân tư dục đại nghĩa là cỡ nào dơ bẩn cùng nực cười ta đã nhìn thấu ngươi a một cái tự cho là đúng ngụy quân、tử. một cái ủy khuất cầu sinh kẻ đáng thương nhìn thẳng vào nội tâm của n g ư ơ i a nhìn xem ngươi đại não cơ bắp huyết mạch đều đang vì sinh mệnh diệt động m à vui sướng cho nên ta nói cho dù để cho ngươi làm lại một trăm lần ngươi vẫn là sẽ có bây giờ lựa chọn cái thanh âm kia tràn đầy tùy ý cùng tiếu hôn tạp khinh thường khinh bị thương hại các loại rất nhiều tâm tình phức tạp mỗi một câu nói mỗi một cái từ ngữ đều tựa như là sắc bén nhất lợi kiếm không ngừng đâm vào cơ thể của trương động y, để cho nội tâm của hắn trở nên thùng trăm nạn lỗ là như vậy sao dường như là dạng này đối phương nói tự a hồ cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào bỏ lỡ hắn vì cái gì không có bản thân chấm dứt vì cái gì tại biết do tự thân là một cái cực lớn thai họa ngầm tiền đề phía dưới như cũng dùng từng cái lý do đang lừa gạt mình không có lập tức kết thúc tự thân sai lầm này sinh mệnh ngược lại một mực dây dưa cho tới bây giờ hắn tại vui sướng cái gì lại tại lưu luyến cùng khát vọng cái gì hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. trong lúc bất chi bất giác chương động vi hô hấp bắt đầu trở nên có chút nặng nề giờ khác này hắn cái tia kiên định giống như, như sắt thép ý chí thế mà xuất hiện dao động liên cùng hàng ngàn năm trước cái tia không biết âm thanh xuất hiện thời điểm không có sai biệt hắn tâm còn chưa đủ viên mãn cho nên hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt đến chu nguyên n g giác như thế tuyệt đối đ ỉ n h phong ở đối phương năng lực cùng trực kích tâm linh lời nói d ư ớ i ảnh hưởng nội tâm của hắn xuất hiện sơ hở đây là hàng ngàn năm trước ác mộng tiến sĩ tại tự mình dẫn dụ hắn xa đoạn thời điểm vì hắn để lại tầng sâu tâm linh sơ hở cũng là nguồn gốc từ huyết mạch từ trường tầng sâu nhất áp chế nhưng trương động vi trung quy là trương động vi tại muốn hôn loạn cùng trầm luân một khắc này hắn cưỡng ép ngăn chặn nội tâm bạo động bốn mắt tìm kiếm âm thanh đầu mượn không tìm được chỗ ở của đối phương hắn đem tất t h u ộ không thể nghi ngờ muốn tìm được ta sao ngươi nhìn lầ ta không tại chỗ khác ta đến từ người t â m a cái k i a đạo âm thanh q u ỷ dị lại lần nữa vang lên lần này trương động vi rõ ràng cảm nhận được thân ảnh nơi phát ra âm thanh kia lại là từ bộ ngực của hắn chỗ truyền ra hắn đ ỗ n g nhiên cúi đầu bộ ngực của hắn chỗ thế mà đã nứt ra một đạo màu đen lỗ hổng vô số từ âm ảnh tạo thành tiểu thụy cánh tay đ ỗ n g nhiên từ đạo này lỗ hổng bên trong rối ra bắt được cơ thể của trương động vi đ ỗ n g nhiên kéo một phát một hồi trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến trương động vi thần sắc hơi hoảng hốt hai mắt lại lần nữa lúc thanh tỉnh cả người đã tới một chỗ không biết t h n h ngộ chung quanh một mảnh s á m đen tri sắc khắp nơi đều giống như là bao phủ mịn mù xương mù s á m cảnh tượng vẫn là sơ cốc nhưng núi này di toàn bộ đều do sâm nhiên bạch cốt chỗ đắp lên phóng thích ra lạnh lẽo bạch quang quá đen tiếng đ ề u quanh quẩn tại thiên không hết thể đều phảng phất đưa thân vào trong cơn ác mộng lần này ở phương xa một chỗ nơi sơ cốc trương động vi cuối cùng thấy được một bóng người âu phục g i à y ra giống như xã hội tầm cao nhất tinh anh tóc c h ỉ n h t ề trải ở sau khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo nụ cười nhẹ nhàng đối với hắn hành một cái thân sĩ một dạng lễ gặp mặt mở miệm nói ra lần đầu gặp mặt q hai bốn trăm tám mươi bốn bắt được tối tăm mở mịt giống như bị sương mù s á m phong tỏa sơ cốc từ giữ tợn khô lâu trồng chất mà thành núi cao cùng với từ khô lâu chất đống khe hở ở giữa có thể lờ m ở nhìn thấy quỷ dị hồng quang cùng bóng đen phiến địa vực này phản phất đã hoàn toàn thoát ly thực tế biến thành ngắt ngộng lần đầu gặp mặt ta là thất ma la một trong tâm ma tri hiểm hôi minh hôi minh thân ảnh chậm rãi từ sơn cốc đi ra âu phục dày ra khí định tần nhàn xuất hiện bản thể của đối phương lúc này trưng động vi đệ nén thân thể khó chịu chậm rãi một lần nữa đứng thẳng người tại trước mặt bệnh nhân hắn sẽ không túi đầu hoan n g h ê n đi tới ác n g ộ n g thế giới ngươi sẽ tại ở đây thu được tân sinh hôi minh mỉm cười đối với trương động vi nói hơi anh sau một khắc trương động vi thân thể đột nhiên đánh ra lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về hôi minh sông thẳng tới giống khổng lồ quy xả nhị tượng trong nháy mắt ở phía sau hắn ngưng kết đồng thời phát ra cực lớn gầm thét từng viên giống như ngôi sao huyệt khiếu sáng lên từng đạo khí mạch lẫn nhau câu thông giang khắp nơi tia sáng lưu chuyển tạo thành phức tạp và huyền ảo đồ án g i n g như quạ hương bù một dạng bàn tay trong nháy mắt đánh ra khí mạch mạch kín hôn tạp thân thể lực lượng khổng lồ tùy ý trút xuống vê anh phạm vi mấy chục mét không khí giống như kính mặt xuất hiện vết rách giống như trong nước ảnh ngược nháy mắt bị khổng lồ lực lượng giảo t o á i huyết nục khô lâu ngọn núi đại điện tại trương động vi trưởng lực có thể đạt được tất cả mọi thứ đều hóa thành một mịn hắn thấy rõ ràng hôi m i n h cơ thể tại tự thân công kích nứt ra bị cường đại chấn động ép trở thành đầy trời b ằ n máu cùng cảnh vật chung quanh mảnh vụn hòa thành một thể không có ích lợi gì nhưng mà sau một khắc hôi m i n h â m thanh liền từ sau lưng trương động vi vang lên trương động vi bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy âu phục dày ra hôi mình lúc này như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nếu như ngươi muốn giết mà nói bao nhiêu lần cũng không đáng kể nếu như cái kia có thể để cho ngươi nhận r õ thực tế có thể làm cho ngươi thấy rõ chính mình có thể làm cho ngươi giành lấy cuộc sống mới cùng lúc đó vô số giống nhau âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên trong nháy mắt vô số hôi m i n h từ bốn phương tám hướng đồng thời đột ngột xuất hiện mà cái này mỗi một đạo thân hình đều không thể để cho người ta phân biệt thật giả ngay cả chung quanh nơi này đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị hoàn cảnh cũng là như thế trương động v i sắc mặt nghiêm túc tại trước khi khai chiến hắn có khả năng dự đoán qua vô số loại nhưng cũng không có dự liệu được năng lực của đối phương thế mà như thế quỷ dị khó lường đối với hắn áp chế thế mà mạnh như thế thậm chí ngay cả chân thân bản thể cũng không có bại lộ liền đã để cho hắn đã rơi vào dạng này hoàn cảnh lạch cạch đông nhiên trương động vi cảm nhận được mình chân cứng đờ mấy cái cánh tay từ mặt đất nắm thật chặt chân của hắn hắn túi đầu xuống chỉ thấy mấy cái âu phục dạy ra hôi mình cơ thể từ mặt đất r ố i ra giống như địa ngục câu hồn xứ giả giống như kéo hắn lại đến đây đi để cho ta dẫn ngươi đi sâu hơn cấp độ nhận biết sâu hơn chính mình từ chung quanh hoàn cảnh bên trong đ ỗ n g nhiên trào ra vô số hôi mình vô số hai tay bảng đáp ở hắn trên người động tác nhất trí dùng s ứ c đem hắn hướng mặt đất dưới kéo mà đi hắn ra sức p h ò n g lên lấy tự thân t ừ trường nhưng lại đều khó mà cùng lực lượng của đối phương lẫn nhau chống lại ở đây đối phương giống như là quy tắc cùng chỗ tệ không cách nào phản kháng thân thể của hắn đang tại vô số cánh tay kéo t r ầ m xuống xuống mặt đất hắn có thể cảm giác được dưới mặt đất là một mảnh vô biên sền sệt hắc ám hắn không biết nếu như mình cuối cùng chui vào cái kia mảnh hắc ám bên trong sẽ phát sinh dạng trệ gì nhưng nghĩ đến cũng sẽ không rất mỹ rượu cùng lúc đó trong hiện thực bên trên bầu trời liệt dương treo cao ngọn núi cùng hoàn cảnh chung quanh hết thẻ như thường như vậy áp chế cùng bắt được trước mắt đến xem liền đã hoàn thành chỉ cần đem hắn kéo vào cơn ác n g ộ n g tầng sâu c h i t để đem ý chí của hắn tiêu mất để cho một mực bị ý chí của hắn áp chế một cái k h á c bản thân nổi lên mặt nước nhiệm vụ liền hoàn toàn hoàn thành đến lúc đó trải qua thủy tổ chi huyết ảnh hưởng mà ra đời tân nhân cách sẽ không giữ lại chút nào đứng tại chúng ta bên này cùng sử dụng bộ thân thể này cùng tinh thần lực lượng cường đại thuận lý thành trương đột phá cái kia nói giới hạn một cái vương cấp đối với toàn bộ hát châu thế cục cùng kế hoạch thế nhưng là có hết sức quan trọng ảnh、hưởng. một đạo âu phục dạy ra thân ảnh từ sơn cốc phương xa cái nào đó chỗ bí mật đi ra nhìn ra xa hướng về phía sơn cốc một phương khác người này chính là tâm ma c h i hiểm hôi minh mà tại hắn nhìn ra xa phương hướng trưng ơ động vi thân ảnh cao lớn đứng tại chỗ đầu người buông xuống nhìn qua có vẻ hơi ngốc trệ ý chí cùng tinh thần của hắn tại hắn bị hôi minh ngôn ngữ cùng năng lực đánh vỡ tâm phòng một khắc kia trở đi liền bị kéo vào từ hôi minh tử trưởng cùng ý chỗ í c h đắp n ặ n ác mộng bên trong sâu đầm rơi vào đây chính là hôi minh có sẵn mấy lớn hoạch tâm năng lực một trong tâm hiểm loại năng lực này cùng liệt ngân tổ chức a n a xuyên thủng lòng người năng lực có chút giống chỉ bất quá hắn năng lực này so với an na muốn càng hơn một bậc hắn giống như là nhìn rõ lòng người ma quỷ một khi nhân tâm có lưu khoảng cách là hắn có thể đủ thừa lúc vắng mà vào lấy tâm điểm đem đối phương kéo vào bản thân trong cơ n ắ c ngộ ở nơi đó hắn chính là chúa tể một dạng tồn tại mà đối với trương động vi loại tồn tại này tới nói tại ngàn năm phía trước bị ác ngộng tiến sĩ dụ hoặc x a đọa thời điểm nội tâm sơ hở liền lại quá là rõ ràng mà xem như ác ngộng tiến sĩ dòng chính hôi m i n h truyền t h ừ a mạch này hạch tâm nhất năng lực hơn nữa có huyết mạch từ trường đối với đối phương tạo thành vô hình áp chế lợi dụng dạng này sơ hở cùng hậu chiêu đột phá đối phương tâm phòng đem kéo vào tâm điểm đối với hắn quả thực là chuyện dễ như t r ở bàn tay đây là một lần tuyệt đối không có khả năng thất thủ đi săn Siêu. sơn sau sơ Hôi Minh điểm cái, dài vi đi đại lại linh xuống, lưu nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình từ cao mấy chục mét sơn cốc đỉnh chóp xuống, sau đó chầm dài hướng về thủy nhân khổng như hở, dàng, lượng, càng càng một mấy mét tâm nẻ trương động đến. cước cao cốc bộ Bị bắt lộ đó từ trí tổ vậy về vị bất quá ta vừa rồi nói cũng đều là thật sự a ngươi đúng là vui sướng a không phải sao đáng tiếc ngươi không cách nào nhận rõ thực tế nếu như ngươi có thể tiếp nhận đồng thời dung nạp ngoài ra cái kia chính mình ngươi chắc có cơ hội có thể vĩnh viễn cảm thụ sinh mệnh cảm động cái gọi là đạo đức cùng đại nghĩa thật sự là quá b u ồ n cười ngươi thật chẳng lẽ không biết tại ngươi ăn vào bất tử dược một k h ắ c này liền đã không có tư cách đàm luận những từ ngữ này sao ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng hưởng phí thủy tổ đại nhân trước đây còn coi trọng như thế ngươi nhân loại trung quy là ngây thơ lại thấy không rõ chính mình sinh vật lúc này hôi minh đã hoàn toàn đi tới trương động vi trước người đưa tay khoác lên mi tâm của hắn phía trên vô số sương mù sám từ trên người hắn hiện lên không cần v ù n g gậy bây giờ ta liền đến hoàn thành sau cùng trình tự uy hai chương bốn trăm tám mươi lăm cách không ý chí tâm niệm ác ngộng bên trong kèm theo hôi minh ngón tay chỉ ở trương động vi mi tâm sương mù sám tràn vào cơ thể của trương động vi ác ngộng cũng tại phát sinh biến hóa vô số vung vẩy trống rông xuất hiện ở ác ngộng sơn cốc bầu trời Xoát xoát xoát. Vô số sám từ kết thành xương x ngưng siềng mụ mà í cùng h phương hướng xuyên thủng cơ thể của chương động, huyết mạch phát trình nhất chế từ tám từ trướng bắt tự thân. bốn xuyên động, động, lớn chương động năng áp cơ đầu của của lực độ vi lúc đó hôi m i n h cái kia phân tích nhân tâm k í c h phát tâm ma năng lực cũng đã nhận được sử dụng tốt nhất để thắng thêm một bước tan giã trương động vi ý chí chống cự để cho hắn không ngừng lâm vào khắc sâu bản thân trong hoài nghi giờ khắc này trương động vi bị vô số hai tay cánh tay kéo vào lòng đất vô tận hắc á m tiến trình bị gia tốc hai chân phần eo sau đó dần dần hướng về đầu lan tràn ta sai rồi sao ta làm sai sao ta kiên trì chỗ kiên thủ cũng là sai lầm sao ta là một tên hèn nhát là một cái thứ tham sống sợ chết ta từ đầu đến cuối đều tại bản thân lừa gạt là sai lầm của ta cho đối phương cơ hội như vậy mà cái này xây dịch bỏ lỡ cuối cùng đem diễn biến thành không thể vãn hồi ác quả ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục mà ta cái này ngàn năm phía trước đáng chết đi tự cho là đúng cổ nhân sẽ là kẻ cầm đầu tại bị cực độ phóng đại tâm ma bên trong trương động vi không ngừng bản thân hỏi lại mà theo hắn kiên định bản nga ý chí đang bị bắt vào vô biên vực sâu hắn ngoại giới cơ thể cũng tại phát sinh biến hóa cực lớn cặp tia đờ đẫn trong hai mắt dần dần lõe lên thần thái khắc thường can dỡ tàn nhẫn hông t à n tựa hồ có t r ô n sâu ở trong lòng của hắn một cái khác ý chí đang thức tỉnh đó là một mực bị hắn áp chế thuộc về thiên ma ác ý ma ý thức biến hóa cũng đưa đến thân thể của hắn bắt đầu xảy ra kịch liệt thay đổi giang giác giang giác thân thể của hắn đang tại vô ý thức tăng trưởng phát ra chói h a i xương cốt b ả o minh kinh khủng dị hóa đang tiến hành thân thể của hắn tựa hồ đang tại trong vô ý thức từ nhân loại hướng về ma vật phương hướng tiến hóa lạ mặt bảo vẳn răng nhọn l ớ lên cho tới nay trương động vi cũng sớm đã chạm đến cảnh giới tiếp theo cánh cửa chỉ bất quá hắn sâu đã biết một khi đến cảnh giới kia hắn tất nhiên liền sẽ bởi vì đệ nén không được nội tâm ma tính ý chí mà mê thất bản thân bởi vậy hắn từ đầu đến cuối đều đang áp chế thân thể tiến hóa cùng cảnh giới đột phá nhưng là bây giờ hắn bản thân ý thức đang tại trầm luân ma tính ý chí đang tại trường quản thân thể của hắn bởi vậy cảnh giới cũng không còn cách nào hoàn toàn kiềm chế ầm ầm bên trên bầu trời thiên tượng trở nên càng thêm kinh khủng đất đai chung quanh tựa hồ cũng tại nhỏ nhẹ rung động cùng b ã o lôi điện giống như, như hạt mưa rơi xuống năng lượng to lớn chém nát chung quanh cũng không kiên cố núi đá lớn nhỏ khác biệt khối vụn từ ngọn núi lan xuống cắt vàng phấp phất tận thế hàng l Trung quanh từ trường lại có càng thêm kịch liệt biến hóa, từ từ trường góc độ đến xem, hết thể chung quanh trung quanh càng biến đến giống như là bị cự đại mà chân động、hải、dương, góc hóa, kịch thể khuấy hải lại là đại có cự mà xem, bị độ phản á t liệt sinh biến động. kịch h p phất có một loại nào đó vô cùng mạnh mẽ đ ồ vật đang tại lạng yên đi tới trên thế giới một cách tự nhiên đưa tới cảnh vật chung quanh e ngại phương v i ê n hơn trăm dặm bên trong tất cả sinh vật đều sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ trong đồng hoang động đồ vật bắt đầu lập tức cảnh giác cùng di chuyển từ bỏ xào h u y ệ t từ bỏ lãnh địa liều lĩnh muốn trốn khỏi cái phạm vi này mà trong thành thị đám người tại cùng thời khắc đó nhịn không được quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó phản phất nơi đó có đồ vật gì để cho bọn hắn phát ra từ đáy lòng e ngại a lại có thể đã đến loại này trình độ sao bản thân ý thức tiêu mất thế mà liền trực tiếp giải phóng thân thể tiến hóa có thể kiềm chế đến loại trình độ này thật đúng là khổ cực ngươi hôi minh hơi hơi meo lại hai mắt ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ sự tình so với hắn tưởng tượng tựa hồ còn thuận lợi hơn lập tức liền muốn hoàn thành một cái hoàn toàn mới vương cấp tựa hồ liền muốn vì vậy mà đi tới thế gian mà cái kia cũng sẽ là thời đại này đình mới hu hu ô ô ảo đúng nhiên hoàn cảnh c u n g quanh lần nữa xảy ra biến hóa tiếng do rít ảo mưa rào xối xả tiếng gió kia nghe giống như là thiên địa kêu r ê n cái kia cùng nước mưa giống như là thiên địa t h ú c thít tựa hồ thiên địa đều đang vì cái này nhân loại trên thân chuyện xảy ra mà cực kỳ b i hay đang vì hắn tiến đưa đi theo phía sau là một đạo đ ố n g nhiên xuất hiện ở chân trời hồng quang giống như giải l ù a màu lại như cùng tung bay tinh kỳ đó là đặc thù nào đó lại cường đại từ trường hội tụ h ô i minh có thể bén nhạy cảm nhận được cái kia cỗ từ trường bên trong tựa hồ truyền đến từng đợt tiếng hò hét một cỗ kiên trì không ngừng không ngừng vươn lên ý chí võ đạo thủy triều lưu xem như tại không lâu phía trước đã từng lấy tự thân chịu t ả i võ đạo thủy triều lưu tồn tại tại trương động vi sinh mệnh một khắc cuối cùng c ố này trào lưu tựa hồ cũng tại vì hắn cực kỳ bi hay vì hắn tòa này võ đạo trong lịch sử tấm địa to t i ế n đưa nhân loại tâm tư hội tụ mà thành từ trường sao cũng đúng được xưng là đông hoa võ tổ ngươi trên thân chỗ chịu t ả i cũng không ít bất quá ở thời điểm này loại vật này cũng không cứu được ngươi hôi minh hít mắt lại đồng thời trong lòng nhấc lên cảnh giác hắn tăng cường cho bụi trên người sương mù thu phát đem hết toàn lực đem trương động vi ý chí hoàn toàn gò bó t h â n ở trong cơn ác mộng nhìn xem cái kia nói xuất hiện tại ác mộng bầu trời hồng quang nhưng căn bản ngay cả động đậy một chút ngón tay sức mạnh cũng không có thúng chi cho dù có thể chuyển động hắn cũng không chắc chắn có thể đủ lần nữa chịu t ả i cố lực lượng này đây chính là ta sau cùng v i n h dự sao ta trung quy là sai a một bên khác mới vừa từ sa nạt n chiến trường thắng lợi rời đi chu nguyên giác đ ố n g nhiên d ừ n g bước híp hai mắt ngẩng đầu nhìn phía bầu trời cùng cái kia cố tâm tư cùng một nhịp thở hắn tại thời khắc này dù cho cách xa ngàn dặm vẫn như cũ cảm nhận được từ nơi sâu xa không nhất thiết tồn tại tư tưởng cùng từ trường dù cho cách xa ngàn dặm cũng như chỉ xích chi gian, ta trung quy là sai a một đạo thở dài trầm thấp đ ỗ n g nhiên chuyển vào chu nguyên giác trong đầu hắn không rõ ràng đây là bởi vì hắn cùng với đối phương ở giữa cái kia không hề tầm thường quan hệ vẫn là bên trên bầu trời cái kia cố tâm tư y theo một loại nào đó bản năng cầu sinh mà đối với hắn tiến hành cầu cứu đưa đến loại hiện tượng này phát sinh nhưng giờ khác này thông qua tiếng thở dài đó một cô cực độ suy nghĩ phức tạp chuyển vào trong lòng của hắn ý hợp tâm đầu không có lo lắng giờ khác này hắn phảng phất minh bạch hết thảy ta cũng không biết ngươi đến tột cùng có sai hay không nhân loại là phức tạp sinh vật không ai có thể thập toàn thẩm mỹ chú chi nguyên giác m nói đứng tại chỗ nhưng ý chí của hắn tinh thần cùng từ trường cũng đã ngưng kết một đoàn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên trời anh côn bạo từ trường đ ố n g nhiên nổ tung thổi lất phất hết thẻ chung quanh hạn tập trung tự thân sở hữu hết thảy hướng về trên bầu trời lơ lửng cái k i a đạo hồng quang đ ố n g nhiên phóng ra nằm đấm của mình s ơ n hô hải khiếu khí đãng thần r i ê u thân thể t r ă m tái mà suy một năm đất vàng lực lượng núi sông hiểm cố khó càng quan hải nhưng ý chí lại có thể siêu việt không gian vượt qua thiên cổ kéo dài không suy q hai chương bốn trăm tám mươi sáu vượt qua thời không hướng lên trời huy quyền mặc dù là hiện giờ chu nguyên giác tự thân lực lượng như cũ vô pháp đánh vỡ vật lý nhà giam hoặc là nói Viên tinh cầu này phía trên, náy còn phía cầu kèm h ô n n g có cái theo quyền quả nhiên đánh ra một đạo trói mắt cổ sáng phóng lên trời chung quanh gần trăm km bên trong sinh mệnh đều có thể tận mắt nhìn thấy dạng này dị tượng kèm theo chu nguyên giác ý chí kích thích bên trên bầu trời cái tia cố như ẩn như hiện võ đạo chi tâm tư hoàn toàn ngưng kết hóa thành giống như trường hà tầm thường hồng quang từ chu nguyên giác trong cơ thể phát ra cổ sáng cùng kia đạo trường hà lẫn nhau cấu kết ở từ trường kích động cùng truyền lại dưới chu nguyên giác tựa hồ vận mệnh chú định thấy xa ở ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng hoàn toàn n u ám trong không gian bạch cốt trồng chất thành sơn cốc vô số âu phục dạy ra nam nhân giống như quỷ mị xuất hiện tại sơn cốc mỗi một cái xó、so、xỉnh bên trên bầu trời sương mù xám ngưng kết màu xiềng xích từ trong sơn cốc một vị trí nào đó ở nơi đó chú nguyên giác thấy được trương động vi thân ảnh vô số hai tay bảng nằm kéo hắn vô số xiềng xích trói buộc hắn cổ của hắn phía dưới đều đã chìm vào mặt đất phản p h ấ t bị kéo vào dưới đất vực sâu không phải thế giới hiện thực tương tự với mộng cảnh tinh thần huyết cảnh mà tại loại này trong ảo cảnh ý chí cùng từ trường tác dụng sẽ bị vô hạn phóng đại ngoài ngàn dặm khoảng cách có lẽ thật sự có thể gần trong gắn t h ớ nhớ kỹ ngươi thân phận nhớ kỹ ngươi hy vọng quên đi đúng sai dũng cảm tiến tới tỉnh lại ba trong hiện thực ở ngoài ngàn dặm chú nguyên giác chậm rãi rút về hướng thiên huy quyền cánh tay hai tay dây d ư a giống như nở rộ hoa sen. kết xuất một cái huyền ảo thủ ấ n cái kia đạo phóng lên trời cột sáng đột nhiên biến hóa một đôi t r ó i mắt cánh chim từ trong cột sáng đ ố n g nhiên bày ra xông vào bầu trời cái kia nói hồng quang trường hà bên trong cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm ẩm ẩm bên trên bầu trời sấm sét vang dội gió táp mưa xa trường động vi trên thân thể biến hóa đã đến một loại trình độ kinh khủng chiều cao của hắn đã đột phá ba m bộ phận cơ thịt xương cốt cấu tạo thậm chí là nội tạng hệ thống đều xảy ra biến hóa long trời lở đất cặp kia tràn đầy ma tính hai mắt càng ngày càng linh động cái nào đó ý chí cường đại dĩ cơ hồ thất tỉnh hồng quang phiêu riêu nhưng lại vụ sự vô bổ lập tức liền muốn hoàn thành cảm thụ được trương động vì thân thể biến hóa cùng tâm n h i ệ m trong m ộ n g cảnh cảnh tượng hôi minh khỏe miệng nở một nụ cười khoảng cách hoàn thành nghi thức chỉ kém một bước cuối cùng không ai có thể cứu vớt hắn ông đông nhiên vô luận là trong hiện thực vẫn là tâm n h i ệ m m ộ n g cảnh bên trong hôi minh đều cảm nhận được biến hóa rõ ràng treo ở bên trên bầu trời cái kia giống như tinh kỳ phiêu diêu hồng quang đông nhiên tại thực tế cùng trong m ộ n g cảnh cũng bắt đầu lao nhanh lan tràn tạo thành vượt ngang bầu trời trường hạ đây là hôi minh con người hơi co lại ngầm đầu nhìn về phía bên trên bầu trời dị tượng biến hóa không rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia nói hồng quang trường hà bên trong tựa hồ bắt đầu hiện lộ ra hình ảnh hô huống từng đạo thân ảnh xuất hiện ở kia đạo trường hà bên trong hoặc đứng cái cọc hoặc đánh quyền hoặc định toạn hoặc suy nghĩ mặt mũi của bọn hắn không cách nào thấy rõ nhưng đều có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ phản g phất đâm thủng bầu trời như như lợi kiếm khí chất người tập võ cùng t i ê n tranh hùng k i a từng đạo hai mắt bên trong đều tràn ngập kiên định nghị lực bất khuất cùng dũng khí cuối cùng kia vô số đạo thân ảnh trọng điểm một chỗ một đạo có thể rõ ràng thấy rõ khuôn mặt thân ảnh xuất hiện ở cái kia sông dài bên trong thân hình c a o lớn vai khoan hậu toàn thân tản ra tinh thần chi quang cặp mắt kia giống như là đầu này trưởng hà bên trong ngàn bạn đạo thân ảnh ngưng kết người kia là khi nhìn đến cái thân ảnh kia hình tượng trong nháy mắt hôi minh trong nháy mắt cùng trong tình báo một cái tồn tại nào đó lẫn nhau đối mặt tinh thần chi thể thân ảnh này là chu nguyên giáp lúc này hắn hẳn là thân ở, ở ngoài ngàn dặm lị h dễ và p lại sân sợp đi bọn người hiện đang cùng hắn giao thủ mới đúng hắn vì cái gì có thể ảnh hưởng đến ở đây ch sợ thì đám người hành động thất bại hôi minh trong lòng tốc độ ánh sáng thoáng qua rất nhiều ý niệm nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm cả người ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên đạo thân ảnh kia xuất hiện tại trong h ư n g quang đó cũng không phải tốt gì hiện tượng nhưng mà hắn cũng không phải quá mức lo nghĩ bất quá chỉ là một cái vương cấp phía dưới tồn tại vượt qua ngàn dặm lại có thể làm những gì sự tỉnh ngươi liền hào hào nhìn xem g i a hỏa này triệt để xa đ o ạ a hôi minh nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia thản như nói sau đó hắn liền thấy đạo thân ảnh kia có động tác hai tay quấn dao tạo thành một cái kỳ lạ thủ ấ n như chim thần bay tại cửu tiêu lệ một tiếng loài chim hót vang từ cái kia phiến hồng quang trường hà bên trong nổ bể ra tới vô số tinh quang biến thành bay lượn thần đ i ể u cao ngạo hai mắt quan sát hết thảy b ệ nghệ thiên hạ tại đạo ánh mắt kia phía dưới hôi minh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bực bội chỉ là nhân loại có tài đức gì có thể đối với hắn ở trên hướng cao nhìn xuống như thế tiêu t h ấ t a ba hôi minh đưa ra chính mình ngón tay kia hướng về bầu trời vô tận vung vậy từ trong cơ thể của hắn bắn ra từ trường khổng l ộ ngưng kết trở thành một tôn dữ tợn ma thủ mở ra huyết bùn đại khẩu phóng hướng chân trời mà liền tại lúc này, chú nguyên giác cái kia vượt qua ngàn dằm âm thanh đồng dạng thông qua từ trường chấn động hết thẻ t r u n g quanh nhớ kỹ ngươi thân phận nhớ kỹ ngươi hy vọng quên đi đúng sai dũng cảm tiến tới tình l ạ i ba thanh âm to lớn giống như thần minh m ở m i ệ n g cùng lúc đó cái kia khổng lồ cự đ i ể u vượt qua thời không hướng về phía trường động vi đáp xuống x o a t ba hồi minh đánh ra ma thủ cùng cái kia cự đ i ể u t h o á n g q u a hoàn toàn không có ngăn cản đây không phải là thông thường tự nhiên từ trường mà là huyền diệu khó giải thích di trí từ trường h n g kết cả hai phảng phất tại khác biệt thời không song song trong nháy mắt cự điệu xông qua tầng tầng ngăn cản tại hôi m i n h dần dần phóng đại trong con mắt đánh tới mặt đất tâm điểm trong n ộ p cảnh cái kia cự điệu ngạnh sinh xinh xé mở một lô lớn và nát trên bầu trời lơ lửng xương mù s á m để cho gõ bó tại trường động vi bên người cánh tay xiềng xích trong nháy mắt hóa thành hư vô bàng bạc ý chí giống như cam lộ thanh âm to lớn giống như công án cái kia sắp hoàn toàn trầm luân hai mắt di tiến vào trạng thái thất thần trường động vi tại này cổ ý chí xung kích phía dưới bỗng nhiên một lần nữa mở cặp mắt ra q hai chương bốn trăm tám mươi bảy ác mộng không gian trường động vi bỗng nhiên mở hai mắt ra. ngân s á c tinh quang còn cuốn thân thể của hắn chu nguyên giác lời nói phảng phất quanh quần trong lòng của hắn cảnh t ỉ n h h ồ i minh năng lực tạm thời bị áp chế tâm linh sơ hở tạm thời bị dày đặc huyết mạch từ trường áp chế cũng bởi vì ngoại lực tham gia mà tạm thời bị giải trừ chương động v i một lần nữa tìm về chính mình hắn m ầ n đầu xuyên đấu qua hư hào tâm yểm mộng cảnh nhìn thấy trên đường chân trời kia hồng quang bên trong chu nguyên giác thân ảnh bởi vì ý chí này chút xuống mà chậm rãi tán đi hồng quang vì vậy mà thu liễm khoe miệng nở một nụ cười cái kia đạo trong lòng yểm mộng cảnh trong bóng tối lộ ra như thế sáng chói hồng quang để cho hắn một lần nữa tìm về phương hướng thực sự là chật vật ta lại còn cần một cái hậu bối tới tỉnh lại xem ra ta thật là không được t r ư ơ n g động vi hơi cảm thán không nghĩ tới năng lực của đối phương thế mà q u ỷ dị như vậy đến mức hắn liền đối thủ chân diện mục còn không có nhìn thấy thiếu chút nữa triệt để châm luân ngươi nói đúng đúng sai cũng đã là chuyện đã qua đi qua đã phát sinh chúng ta không cách nào thay đổi xoắn suýt tại quá khứ đúng sai không bằng đem ánh mắt nhìn thẳng lập tức cùng phía trước mặc kệ ta, ta có hay không làm lựa chọn sai lầm vào thời khắc này ta muốn làm chỉ có một việc đó chính là giữ gìn thân ta là tôn nghiêm của võ giả cùng tự do mặt đất bị trương động vi sức mạnh chống ra nguyên bản vốn đã bị đẩy vào tầng sâu cơ thể bởi vì mặt đất nước da mà một lần nữa nổi lên mặt nước hơn nữa cỗ lực lượng kia còn đang không ngừng mở rộng chiếm cứ cả cái sơ cốc toàn bộ mậu cảnh thẳng đến gian giác tâm điểm mậu cảnh hỏng mất ra đứt thành từng khúc trong hiện thực、nguyên khổng lồ khí lưu kèm theo từ trường khuyết t á n mà nổ tung hôi minh cước bộ điểm nhẹ cùng chương động vi kéo ra một đoạn khoảng cách đáng chết ba tên kia ý chí thế mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ tâm điểm cộng cảnh phong tỏa nơi này cách sạn nạt thế nhưng là ít nhất hơn ngàn km khoảng cách sợ thì những tên kia đến cùng đang làm cái gì rõ ràng chỉ thiếu một chút thế mà bị tên kia quấy nhiễu hôi minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía bầu trời nơi đó hồng quang dĩ phai nhạt đến gần như không gặp đạo thân ảnh kia cũng đã triệt để phai nhạt tiêu thất h ắ nhưng nếm t ử l mà ánh u y ế t mắt c của hắn nhìn về phía trương động vi thân thể cái kia cơ hồ đã hoàn toàn đột phá gông xiềng giống như quái vật tầm thường nhục thân đáy mắt ma tính đang bị một lần nữa áp chế dần dần khôi phục tỉnh táo loại trình độ này gông xiềng đột phá một lần nữa bị tên kia nắm trong tay hôi m i n h hít sâu một hơi nguyên bản đơn giản đi săn đ ỗ n g nhiên trở nên phức tạp c ố lực lượng này t r ư ơ n g động v i n h ì n thân thể của mình cảm thụ được cái tia cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có trong mắt lóe lên một tia sợ h ã i t h ả n phục mặc dù còn chưa chân chính đột phá vương cấp nhưng bây giờ hắn vốn sẵn có sức mạnh khó có thể tưởng tượng hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước người cách đó không xa hôi m i n h ngươi nói rất đúng ta đúng là quyến luyến lấy sinh mệnh nhưng ngươi cũng nói phải không đúng quyến luyến sinh mệnh là mỗi một cái sinh mệnh bản năng nhưng mà võ giả cơn có ôm sinh mệnh nhiệt tình cũng có thấy chết không sờn giú khí ta không biết sau này sẽ như thế nào nhưng ta biết bây giờ ta muốn đánh chết ngươi b à ảnh một giây sau chưng ơ động vi cái kia giống như quái vật tầm thường cao lớn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ hôi minh con ngươi bỗng nhiên co vào cho là sau một khắc lấy vượt qua hắn vong mạc bắt giữ cực hạn tốc độ chưng ơ động vi cái kia thân ảnh cao lớn đã tới trước mặt hắn triệt để đem trước mặt hắn ánh mắt hoàn toàn che chắn một trường oanh ra thật nhanh hôi minh hít sâu một hơi hai tay bỗng nhiên đón đỡ đến trước ngực một trường ở giữa siêu siêu siêu ba hôi minh cơ thể bỗng nhiên lấy siêu việt vận tốc cầm thanh tốc độ bay ra Cùng tại xa cấp độ kia kinh khủng trong công kích hán thế mà không có gặp tổn thương trí mạng bực này thực lực đáng sợ nếu như không phải trường động vi lúc này thân ở loại trạng thái đặc thù này có thể hay không đang áp chế đối phương còn mười phần khó nói tâm ma tri hiểm hôi minh xem như ác mộng tiến sĩ r ò n g chính mười hai thủy tổ bên trong duy nhất thanh tỉnh đồng thời lấy trạng thái đặc thù hành tàu trên thế gian tồn tại hậu duệ trực hệ lực lượng của hắn tại tất cả thất ma la bên trong là tối cường tồn tại khoảng cách vương cấp sức mạnh đã không xa thật đúng là phiền phức hôi minh ánh mắt lạnh lùng nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng cái tiêu đạo thân ảnh khổng lồ lại lần nữa tiêu thất lấy gần như thoáng hiện tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn đối với hôi minh thực lực trương động vi cũng có chút chấn ú t c h động hắn hết sức rõ ràng mình lúc này sức mạnh mà đối thủ lại có thể lấy nhỏ như vậy đánh đổi kế tiếp này bản thân liền không thể tưởng tượng nhưng càng là như thế trong lòng của hắn sát ý lại càng loại này cấp bậc tồn tại vào lúc này thiên ma hệ thống bên trong tất nhiên có địa vị cực cao càng mạnh lại càng không thể để cho hắn còn sống ly khai nơi này một lần không được vậy thì hai lần hai lần không được vậy thì nghìn lần trăm lần xoát xoát xoát xoát dầm dầm dầm bụi mù nổi lên b ụ n phía đại địa chấn động quy xà nhị tượng tại bụi mù ở giữa gào thét tại trong chương động vi công kích mãnh liệt cả cái sơn cốc ở vào nhanh trong sụp đổ trạng thái ngọn núi bị lực lượng khổng lồ sụp đổ trở thành vô số lớn nhỏ không đều hòn đá địa hình bị thay đổi tại chương động vi công kích mãnh liệt phía dưới hôi mình chỉ có thể chống đỡ hắn sạch sẽ như mới quần áo trở nên phá toái không chịu nổi tóc thai dối b ẩ i trong thất khiếu máu tươi chảy ra đã bao nhiêu năm hắn đều không có t r ậ t vật như vậy qua vương cấp đúng là một đạo như núi lớn c h n g n g ạ i nhưng mà n g ư ơ i biết không lần này là vạn vô nhất thất kế hoạch mặc dù sinh ra một chút nhỏ ngoài ý mớn nhưng vẫn như c ũ không có sơ hở nào bởi vì cùng khác thất ma la so sánh ta là đặc thù đó a hồi minh phát ra một hồi nói nhỏ lúc này trương động vi mới chú ý tới trong cơ thể đối phương từ trường tại hắn kéo dài không ngừng trong động t r ạ n tựa hồ sinh ra một loại nào đó nhẹ và hời nào biến hóa thủy tổ đại nhân xem ra nơi này cục diện không thể không xin ngài đ ú n g tay q hai chương bốn trăm tám mươi tám đại hành trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa sương mù xám lan tràn chiếm giữ xung quanh hết thảy phản phất lại lần nữa về tới nguyên lai cái kia phiến trong cơn ác ngộng lúc nào t r ư ơ n g động vi h i ế p lại lên hai mắt từ hiện thức đến ác ngộng chuyển hóa thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quá độ cái loại cảm giác này đơn giản giống như là đối phương sinh sinh đem chung quanh tự nhiên trong nháy mắt cải tạo thành ác ngộng đây là một loại ý thức cùng thực tế trồng kỳ lại trạng thái ở đây hư h o ý thức cùng thực sự vật chất kết hợp chính là như thế chặt chẽ tên kia trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên trương động vi trong lòng hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bị chính mình đánh bay đến một bên hôi m i n h giờ này khắc này trên người đối phương chỉnh tề thẳng âu phục dĩ dấc nước hình thái có vẻ hơi chật vật chỉ thấy hôi m i n h chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên trong cặp mắt kia lập lọe cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thần thái lạnh lùng l ạ n h gốc bình tĩnh liền phảng phất cực địa hàn bằng vĩnh viễn sẽ không hòa tan tại trong cỗ kia thể xác tựa hồ sống x u t một người khác ngàn năm không thấy trương động vi hôi mình chậm rãi mở miệm phát ra lại là một cái m ô n g l u n g m ở mịt lại khó mà phân biệt cụ thể giới tính âm thanh là ngươi nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt chương động vi toàn thân chấn động cơ thể cơ bắp đột nhiên qua vào lộ ra cực độ phòng bị thân s á c thanh âm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngàn năm phía trước tại tính mạng hắn sắp đi đến cuối thời điểm chính là cái này giống như giống như ma quỷ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở bên thai của hắn nói cho hắn biết tại xa xôi dãy núi cô lôn cất g i ấ u bất tử huyền bí đồng thời dụ hoặc hắn cuối cùng s á đoạn bây giờ hắn chịu đựng hết thảy đều nguồn gốc từ trước mặt cái này tồn tại kẻ cầm đầu đây chính là hôi minh nói tới đặc th đối với khát thất ma la mà nói hắn sở dĩ là tối cường tồn tại không chỉ ở chỗ hắn vô cùng xuất chúng năng lực cùng thực lực trọng yếu nhất là bởi vì hắn là ác ngộng tiến sĩ đại hành giả ác ngộng tiến sĩ có cực kỳ đặc thù năng lực cưng hãn trải qua ác ngộng không gian kéo dài thông qua không chỗ nào không có mặt ý chí từ trường hắn có, có thể đem tự thân ý chí cùng sức mạnh bắn ra đến thế giới bất kỳ ngóc ngách nào năng lực mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt bản thể của hắn không cách nào rời đi tinh quốc quốc nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không cách nào nhúng tay thiết thực chiến đấu thân là ác ngộng tiến sĩ huyết mạch hậu duệ hôi liền có trở thành tiếp nhận ác ngộng tiến sĩ sức mạnh tọa độ năng lực giờ này khắc này ác ngộng tiến sĩ đang vượt qua ngàn dặm cùng trương động vi đối thoại ta đã, đã đưa ã đ ngươi cơ hội vốn là ta cho rằng ngươi sẽ tự mình nghĩ rõ ràng hiện tại xem ra đó là không có khả năng thực sự là t i ế t đối ác ngộng tiến sĩ nhẹ giọng thở dài nói ngươi đã đến vậy thì thật là tốt ngàn năm nhân quả vừa v ậ n thanh toán trương động vi vẻ mặt nghiêm túc thân hình đ ỗ n g nhiên tiêu xả mà ra lấy siêu việt vận tốc â m thanh kinh khủng bộc phát trực tiếp thẳng hướng ác ngộng tiến sĩ phóng đi ngươi vẫn không rõ ác ngộng tiến sĩ nhẹ nói đối mặt với sông thẳng mà đến trương động vi hắn thậm chí ngay cả cánh tay cũng không có nâng lên nhưng mà sau một khắc xoát xoát xoát xoát xoát vô số từ xương mù s á m ngưng kết mà thành dây sắt từ bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đến lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt từ mỗi cái tọa độ mấu chốt đâm xuyên qua cơ thể của t r ư ơ n g động vi phốc phốc t r ư ơ n g động vi lúc này cái kia kiên cố đến ngay cả đạn đạo cũng không cách nào phá hủy cơ thể thế mà ở đó từng cái xương mù s á m khóa đâm xuyên phía dưới xuất hiện từng cái lỗ thủng tiên huyết trong nháy mắt nổ tung đi ra tại bực này kinh khủng dưới thương thế trương động vi s u n g phong tư thái im b ặ t mà dừng vì một gối xuống ở trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân đều bị từng cái xiềng xích gò bó khó mà chuyển động nếu như không phải thân thể của hắn đã trong mắt của hắn lộ ra một tia chấn động cùng không thể nào hiểu được thân sắc làm sao có thể bằng vào ta bây giờ thân thể lại bị dễ dàng như vậy tổn thương hơn nữa đối phương cùng hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì tính thực chất cơ thể tiếp xúc từ đầu đến cuối chỉ có những cái kia xiềng xích nhưng mà những cái kia xiềng xích bất quá là từ trường n g n g tụ không khiêu động vật chất sức mạnh liền có thể đối với hắn cơ thể sinh ra loại trình độ này tổn thương chẳng lẽ hắn từ trường năng lực lại có thể đã đến t ì n h cảnh hóa hư làm thật không có khả năng cái kia đã hoàn toàn không tuân theo viên tinh cầu này hệ thống quy tắc nếu quả như thật có thể làm đến b ư ớ c này hắn đã sớm có thể tùy ý lấy tinh thần cùng từ trường cải tạo môi trường tự nhiên toàn bộ địa cầu e rằng đã đổi một bước tướng mạo không ai có thể chiến thắng loại tồn tại này cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình tình huống chưng ơ động vi tựa hồ minh bạch cái gì những cái kia xiềng xích thiết, thiết thực thực đều là do từ trường cấu thành thậm chí không tồn tại bất luận cái gì thực thể lực ảnh hưởng thân thể của hắn sở dĩ sẽ thụ thương hoàn toàn là bởi vì đối phương từ trường để cho thân thể của hắn không phân do thực tế cùng hư hảo n g cảnh là rất thần kỳ đồ vật ở trong giấc mộng sinh mạng thể sẽ sinh ra cùng thực tế không khác nhau chút nào cảm thụ thính giác thị giác vị giác cảm giác đau tại một ít trong mộng cảnh trải qua đau đớn thậm chí tại tỉnh lại một khắc này còn có thể lưu lại tại trên đ ộ t thể nhưng mà sinh vật thể bản thân có phân biệt hư thực tiến hành tự bảo vệ mình năng lực trong giấc mộng tổn thương sẽ bị cơ thể bản năng bảo hộ cơ chế không co xem thậm chí nếu như ở trong giấc mộng tao nộ vượt qua cực hạn chịu đựng tổn thương thân thể bảo hộ cơ chế còn có thể một cách tự nhiên đem ý thức rút ra m ộ n cảnh trở lại thực tế cho nên gặp ác ngộng sẽ bị làm tỉnh lại nhưng mà tại ác ngộng tiến sĩ cái này cùng thực tế cơ hồ dung hợp làm một ác ngộng trong không gian loại này thân thể tự mình bảo hộ cơ chế lại mất đi hiệu lực theo lý thuyết đây là không cách nào tỉnh lại ác ngộng tất cả đến từ ác ngộng tiến sĩ ý thức cùng từ trường công kích đối với sinh mạng thể tới nói ở mảnh này ác ngộng trong không gian cùng vật lý công kích có gần như c ù n g cấp hiệu lực thậm chí so thuần túy vật chất công kích càng khủng bố hơn khi người ý thức ở đối phương công kích sinh ra thụ thương khái niệm bởi vì cơ thể bảo hộ cơ chế mất đi hiệu lực Tương ứng b dựa theo lẽ thường lấy người bình thường tạo hết năng lực vết thương sẽ ở trong thời gian nhất định khép lại sẽ không nguy hiểm cho sinh bệnh nhưng mà khi nửa ngày sau người thí nghiệm mở mật thất ra lại phát hiện vết thương khép lại phạm nhân đã tử vong khi ngươi cho rằng ngươi đã chết thân thể của ngươi cũng không cách nào sống sót cho dù không có khôi phục toàn bộ thực lực dù cho cách xa ngàn hẳn g i ả m thân là thủy tổ cấp bậc tồn tại ác mộng tiến sĩ năng lực vẫn như c ũ vượt qua tưởng tượng xem ra ngươi đã minh bạch không cần vùng đẫy bằng không ngươi có thể thật sự sẽ chết ác mộng tiến sĩ chậm rãi đến gần nhưng mà vận dụng năng lực tương tự đối với hắn bản thân hoặc giả thuyết là hôi minh cỗ thân thể này mà nói cũng không phải không có đại giới huyết dịch từ hắn trong tất khiếu chậm rãi chạy sôi đi ra nhưng mà ánh mắt của hắn lại không có biến hóa chút nào ngón tay của hắn điểm nhẹ cái k i a xuyên thấu trương động vi thân thể hư hảo xương mù s á m xiềng xích bỗng nhiên co vào vê Và anh trương động vi thân thể khổng lồ hoàn toàn bị gò bó ở trên mặt đất cho dù biết hết thể đều nguồn gốc từ huyết tượng nhưng thân thể của hắn chính là khó mà chuyển động giống như là áp d ộ n g ý thức thanh tình nhưng cơ thể cũng không cách nào hành động q hai chương bốn trăm tám mươi chín đột phá hạn chế đây không chỉ là vương cấp càng là nguồn gốc từ thủy tổ cấp sức mạnh có thể xương nghiên ép ta sẽ không phụ phục tại trước mặt của ngươi trương động vi phát ra một tấc một tấc đứng vậy g i a n g giác. g i a n g giác. h ắ n toàn thân đều đang phát ra tiếng vang tại khóa thoải mái phía dưới cơ bắp xương cốt nội tạng đều tại bắn mạnh lấy h u y ế t dịch nhìn qua vô cùng dọn người h ắ n tại lấy man lực cùng ý chi đối kháng đối phương ảnh hưởng ác mộng tiến sĩ vô cùng bình tĩnh trong hai mắt nhẹ lướt qua một tia kinh ngạc hắn nhẹ không chế tự thân từ trường giảm bất trói buộc cường độ bởi vì nếu như lại để cho đối phương dùng man lực đối kháng tiếp cỗ thân thể này rất có thể sẽ vì vậy mà sụp đổ đó cũng không phải hắn muốn thấy được cỗ này cường đại cơ thể hắn còn có chỗ dùng khác trường động vi chầm dai khởi động thân thể một lần nữa đứng ở hắn trước mặt nhưng mà cái này còn không phải là kết thúc ngươi có thể áp chế thân thể của ta nhưng không cách nào nộ dịch linh hồn của ta t r ư ơ n g động vi bị tỏa liên trói buộc cơ thể chậm rãi châm xuống chật vật bày ra h uy quyền tư thế vì phòng ngừa thân thể đối phương sụp đổ ác ngộng tiến sĩ lần nữa chậm lại áp chế sức mạnh t r ư ơ n g động vi chật vật vung nắm tay cuối cùng đạt đến ác ngộng tiến sĩ trước mặt cách hắn chót mũi thậm chí chỉ có một sợi lông khoảng cách nhưng, giảm. nhưng biết do cách biệt n à n dặm lại như cũ có uy quyền dũng khí cùng quyết tâm đây chính là võ giả ý chí biết do không thể mà vẫn làm nói thật ta rất bội phụ các c ngươi ta đã trải qua nhân loại các ngươi không cách nào tưởng tượng năm tháng dài đằng đắng thậm chí trải qua khác biệt văn minh nhưng các ngươi dạng này tộc đàn ta vẫn lần đầu nghe nói nhỏ yếu d a n h d a n h như thế nhưng lại có như thế c u a tường c giống như cái k i a ven đường cỏ dại lúc nào cũng có thể kiên cường trưởng thành nhưng càng là như thế càng không thể bỏ mặc các ngươi trưởng thành bây giờ đã đến mấu chốt tiết điểm chúng ta đã không có quá nhiều thời gian chờ đợi trước đây không lâu ta đã tiếp vào tin tức chú nguyên giác người trẻ tuổi kia đột phá ta bốn cái cấp dưới vây công lực lượng của hắn có lẽ cũng tại ngươi phía trên vô luận là túc trực bên linh cứu người hay là nhân loại bình thường giờ này k h ắ c này dưới tình huống vương cấp không ra trên thế giới này có lẽ không có nhân loại có thể dám nói so hắn lúc này càng mạnh hơn nhân loại rốt cục vẫn là phát triển đến một bước này bằng vào lực lượng của mình đáng tiếc vương cấp là một đạo không thể vượt qua khoảng cách cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào chân chính vượt qua mà thời đại này muốn lần nữa biến hóa ngươi biết trước đây ta vì sao phải tốn phí khí lực lớn như vậy để cho ngươi chuyển hóa trở thành thiên ma sao ác ngộng tiến sĩ thản nhiên nói thế giới là có ý chí sinh mệnh vật chất hết thể tồn tại từ trường tụ tập tạo thành một cái treo cao tại vị trí quy tắc khi có người vi phạm cùng vượt ra khỏi quy tắc này liền sẽ gây nên cố này từ trường tụ tập thể phản ứng cũng tỉ như chúng ta trước kia đồng dạng về sau chúng ta biết rõ cố này tụ tập thể tiếp nhận giới hạn vương cấp theo lý thuyết vượt qua đạo thứ hai gông xiềng tồn tại bởi vì đối với thế giới này tự nhiên diễn hóa tiến trình tới nói vượt qua cái kia nói gông xiềng tồn tại là không tồn tại là nói vương cấp là vượt ra khỏi thế giới này phạm vi quy định sức mạnh một khi có vượt qua quy tắc mà bản chất lại không thuộc về viên tinh cầu này tồn tại xuất hiện liền sẽ gây nên ý chí thế giới phản công p h o n g thích tương ứng trường trị lực cổ đại anh hùng cũng bởi vậy mà sinh ra cho nên cho dù là thiên chúng tổ chức trên mặt n ổ i sức chiến đấu cao nhất vẫn như c ũ vẹn vẹn chỉ là ở vào đời thứ nhất đ ỉ n h phong cùng vương cấp ở giữa thất ma la cũng chính vì đã không còn vương cấp xuất hiện cho nên túc trực bên linh cứu nhân gia trong tộc mấy ngàn năm cũng không lại có đột phá giả xuất hiện ác n g ộ n g tiến sĩ khẽ cười nói ngươi không phải liền là vương cấp trường động vi duy trì uy quyền tư thế trầm giọng nói không ta là đ ặ thù trên thực tế ta cũng không có chân chính xuất hiện ở cái thế giới này ta mỗi lần xuất hiện cũng là tại thuộc về ta trong cơn ác n g ộ n g không phải sao cho nên ta là một cái duy nhất có thể tương đối tự do hoạt động vương cấp ác n g ộ n g tiến sĩ mỉm cười không giảm tiếp tục nói mà muốn giải trừ loại quy tắc này hạn chế chỉ có một cái phương pháp đó chính là viên tinh cầu này thổ dân sinh mệnh tự nhiên tiến hóa ra siêu việt cái kia nói gông xiềng tồn tại đương nhiên theo thời thế mà sinh cổ đại anh hùng không nằm trong hàng ngũ này đáng tiếc các ngươi tiến hóa lịch trình thật sự là quá chầm rãi hơn nữa một khi một cái vòng sinh vật tầng bên trong xuất hiện một cái đột phá giả như vậy nhất định nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ vòng sinh vật tầng cộng minh lấy nhân loại cái này khổng lồ cơ số tới nói không ngừng đ à n sinh cường giả đối với chúng ta mà nói là mười phần chuyện bất lợi bởi vậy cái lựa chọn này không đang suy nghĩ bên trong trừ cái đó ra còn có lựa chọn khác ý chí thế giới là chúng sinh ý chí hội tụ coi chúng ta triệt để dung nhập thế giới này thu được trên vùng đất này đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ thừa nhận nắm giữ ý chí của bọn hắn khuyên hướng chúng ta một cách tự nhiên liền sẽ trở thành một bộ phận của cái thế giới này như vậy quy tắc trần nhà liền sẽ bởi vậy một cách tự nhiên cấp cao khôi phục tự do của chúng ta cái này cũng là chúng ta bây giờ tại thử phương pháp cũng là ổn là bởi vì đối phương đã từng là nhân loại một phân tử bởi vậy loại này đột phá có khả năng rất lớn bị ý chí thế giới công nhận và bởi vì đối phương bây giờ là thiên ma mượn từ thiên ma hệ thống mà đột phá bởi vậy có khả năng rất lớn sẽ tránh bởi vì cá thể đột phá mà sinh ra vòng tầng cộng minh sẽ không mang đến thiền thoái không cần thiết đương nhiên không có làm qua thí nghiệm ai cũng không biết phương pháp này có thể có bao nhiêu lớn hiệu quả khả năng lớn hơn là hữu ích cùng có hại cùng cả một khi gây nên ý chí thế giới biến động để cho túc trực bên linh cứu người tiền tổ chi lực quay về tại bọn hắn gần hai trăm năm sinh mệnh dùng hết phía trước túc trực bên linh cứu người vương cấp sẽ ở hữu hạn đem chúng ta ở cái thế giới này sức mạnh hiếm hoi còn sót lại quay đến l o n g trời lở đất để cho hết thể an bài toàn bộ đ ề u ngâm nước nóng bất quá mặc dù bởi vì phong hiểm quá lớn mà bị bỏ đi không dùng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta lưu lại một chút hậu chiều mà bây giờ căn cứ vào chúng ta đối mặt tình trạng hậu thủ này bị khải dụng tiến hành nhất định đến thử trăm ích mà không một hại bởi vì chúng ta bản thân liền sẽ đột phá quy tắc nếu quả như thật có hiệu quả vậy đối với ta nhóm tới nói chính là thiên đại lợi tước n g h e đến đó không cách nào nhúc nhích t r ư ơ n g động vi chấn động trong lòng hắn biết cái k i a cái gọi là hậu chiêu chính mình tại ngàn năm phía trước hắn hẳn là sinh vật địa cầu vòng tầng bên trong thứ nhất tiếp cận nhất cái k i a đạo gông xiềng tồn tại đồng thời hắn cũng biết đối phương lúc này tìm tới mục đích của hắn đáng chế ba chương động vi kịch liệt dãy rụa nhưng cùng lúc đó ác mộng tiến sĩ cũng không có lại cho dư hắn càng nhiều cơ hội phù phù đại lượng máu tươi từ hôi minh nục thân trong thất khiếu phương ra cái kia cố mãnh liệt từ trường đem trương động vi hoàn toàn định trụ ý chí của hắn không thể tránh khỏi đi về phía trầm luân đã bị đè nén ma tính tại một lần nữa thất t ỉ n h kế hoạch thứ nhất đã không có nhiều thời gian hơn chờ đợi hoàn thành cho nên kế hoạch thứ hai liền có thể nếm thử áp dụng đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngươi đột phá đến tột cùng sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào chuyển biến ngàn năm phía trước ngươi là đông hoa võ đạo người khai sáng kế tiếp có lẽ ngươi lại đem mở ra một thời đại mới vương cấp một lần nữa bưng xuống thế giới này